trong c sinh. tay tì chấp n vận trắng vụn Trên nàng máu mới vừa vận hòa với hòa chạy bã y khó có thể tin không vẫn nhóm này edn n không khỏi cảm giác được hoảng sợ nhưng nhìn mình nâng xuống trường phía trước cánh tay trái cái kia v ẩ y màu xanh hình dáng hoa văn làng ra để hắn trong nháy mắt cảm thấy hết thể đều là đằng giá cho dù là phản bội cánh tay trái của hắn là chỗ yếu hại của hắn hắn nhất định biết ta sẽ xạ kích cánh tay trái của hắn bên trái của hắn có cột đá làm công sự che chắn như vậy hắn nhất định sẽ phía bên trái bên cạnh né tránh sau đó từng bước tới gần ta như vậy ta phải hướng trái đánh vạt ra một điểm edn dự phán lấy vân tiên phong đỉnh lấy phạ t ì nạ làm tấm thuẫn con mắt thuận phạ t ì nạ phiêu đáng sợi tóc khe hở nhìn thấy edn giơ súng lên hắn một k í c h không t r ú n g tất nhiên sẽ tránh phía bên phải bên cạnh cự thạch trụ ta nhất định phải dùng đạn cản ngừng động tác của hắn để hắn không chỗ có thể trốn hắn cũng nhất định sẽ ngăn cản ta trốn bên trái cột đá về sau nghĩ đến hắn dùng sức đem phạ tì nạ thi thể đẩy về phía trước mình xoay người t ú i người trên mặt đất lăn một vòng tránh về phía bên phải h n đ ợ một tiếng súng vang đem phạ tì nạ thi thể đánh cho trên không trung lật ra một trăm tám mươi độ ngã xuống đất tiếng súng đồng thời hắn nhìn thấy vân thiên phong thân ảnh vậy mà vượt quá mình dự liệu lăn hướng phía bên phải cùng nay đồng thời vân thiên phong trong tay bỏ túi súng ngắn toát ra tia lửa của cộc hai tiếng súng vang tất cả đều là chạy hẹn đ ợ vai phải cùng chết bên phải xà kích h n đ ợ vội vàng trên mặt đất lăn một vòng nhưng cũng không dám phía bên phải bên cạnh cột đá đằng sau tránh né nếu không tất nhiên sẽ bị đánh vân tiên phong, người người phong, phong phát c h hiện n ý đồ hắn biết rõ một khi bị n kéo dài khoảng cách như vậy mình súng lục nhỏ dao đấu xuống trường chính mình là bia sống muốn đuổi theo đi thế nhưng là n tiết tấu nắm giữ phi thường tốt mỗi lần vân tiên phong tránh né về sau chuẩn bị phản kích lúc liền sẽ nên đón e n d e r tiếng súng không được không thể dạng này bị hắn mang theo tiết tấu vân thiên phong cũng học e n d e r lần tiếp theo tránh né đồng thời liền mở ba phát đánh trả c h i t để xáo trộn e d e r tiết tấu để hắn không thể không nằm dạp trên mặt đất tránh né nắm giữ tiết tấu vân thiên phong lập tức đứng dậy chạy truy kích rút ngắn hai người khoảng cách e n d e r nằm dạp trên mặt đất hoành nấp đô trong lòng tính toán phả tin nạ súng ngắn đạn cho m ộ ư ơ i hai phát trước đó cường mở chứa thần khí cái dương sử dụng một viên vân thiên phong vừa sử dụng năm phát hắn bây giờ còn có sáu viên đạn mà ta còn có tám quả đạn nghĩ đến cái này hắn cơ hồ không có nhắm chuẩ vân thiên phong không thể không trống tránh chỉ có thể lựa chọn nằm dạm trên mặt đất tận khả năng né tránh hai chân của mình cùng cánh tay trái lời thật lòng hắn sợ sệt mù đánh vượt x a nhắm chuẩn h n sợ sệt hiển n h i ê n là m ộ t tên đ i qua c h i ế n trường t ẩ y lễ c h i ế n s ĩ đối với loại này truy kích chiến hắn rõ ràng so vân thiên phong có kinh nghiệm hơn người tới ta đi mấy lần hẹn ờ c h u n g quy là chạy tới khoảng cách vân thiên phong năm mươi m bên ngoài lúc này h ẹ ờ còn có năm viên đạn mà vân thiên phong chỉ còn lại có hai viên hẹn đứng tại một tảng đá lớn đằng sau n ư ờ i nhìn lấy phía trước cột đá vân thiên phong liền trốn ở cái kia đằng sau hắng vân tiên phong trốn ở cột đá đằng sau hắn biết edn nói đều là lời nói thật hiện tại xem ra mình nhất định phải thua hắn hiện tại chỉ cần đi ra ngoài liền sẽ bị edn một thương đánh trúng bởi vì edn là mặt ngó về phía cái tia tản ra nhu hòa quan mang bình phong vân tiên phong chỉ cần khéo động liền là cái tia trước tấm bình phong thắt hình rõ ràng không thể rõ ràng hơn edn có thể nói là đến lấy hết địa lợi vân tiên phong nhận tôi đi ngoan ngoán đem ma quỷ tối ra cho ta ta đã nhìn ra ngươi tất cả nhược điểm ngươi trên đường đi đều tại tránh né cánh tay trái cùng hai chân ha ha ha hai chân của ngươi cũng là nhược điểm của ngươi ta súng bên trong đạn sẽ không còn có hư phát fim vân tiên h phong âm thầm ở trong lòng mắng một câu nghĩ lấy lấy như thế nào chuyển biến mình bây giờ yếu thế hắn biết ta có mấy k h o ả đạn ta nhưng lại không biết hắn còn thừa lại bao nhiêu thật là phiền phức cái kia bình phong ánh sáng nếu có thể diệt đi l i ề n tốt tất cả mọi người là tối đen như mực ta ngược lại có ưu thế nghĩ đến cái này ánh mắt hắn sáng lên đáy lòng cười lạnh nói hăng quá hóa dở a chỉ thấy khoe miệng của hắn vệt lên lộ ra t i ế u dung lớn tiếng nói edd n g ư ơ i muốn đối lấy thần thể chỉ cần ta đem ma quỷ túi ra cho ngươi ngươi liền sẽ không tổn thương ta chẳng những không thể giết ta càng không thể đối ta có chút tổn thương ngươi có thể làm được sao edd nghe nói như thế trong lòng cười nở hoa đồ đ ầ n a ta ngay cả phạ t ì n nạ đều giết còn biết quan tâm lời thế sao nghĩ là nghĩ như vậy nhưng là miệng bên trong nói đến vừa vẫn rất tốt nghe đương nhiên ta hiện tại liền có thể、thế. ngươi muốn tận mắt nhìn ta giơ tay thế sao ta thể sẽ không ở lúc này nổ súng vân thiên phong lớn tiếng trả lời tốt ta tin tưởng ngươi sẽ không vi phạm đối thần lợi thể ta sẽ n ô đầu ra nhìn n g ư ơ i nhưng sẽ không lộ ra nhược điểm của ta. Ed nói ra không có vấn đề, n g ư ơ i bây giờ có thể giám sát ta thế với trời. Vân tiên phong thật đem đầu n ô ra của đá nhìn về phía e n d e r Edder biết rõ đánh vân tiên phong đầu không có chút ý nghĩa nào thế là thật chững c h ạ c đàng hoàng giơ lên một tay nhìn xem vân tiên phong bắt đầu thế nhưng mà vân tiên phong rất không hài lòng hô nhìn ta làm gì thế hẳn là mắt nhìn phía trước trong lòng không thể có tâm niệm. Edder hiện tại ở vào vân tiên phong súng ngắn tầm sát thương bên ngoài hẳn ngược lại là không có cái gì e ngại lập tức mắt nhìn phía trước giơ lên một tay. Vân tiên phong thấy cảnh này giấu ở phía sau súng ngắn trực tiếp hướng về phía sau mình nổ hai phát súng phía sau hắn bảy tám mét chỗ cái k i a to lớn ngọc thạch bình phong một cái vỡ vụn x o á t một tiếng chất đống trên mặt đất t ư ợ n g thần cùng liên hoa đang cường quang trực tiếp chiếu vào mắt nhìn phía trước edn trong mắt trong n g á y mắt đó hắn đã cảm thấy trước mắt mình tối sầm cái gì đều nhìn không thấy hắn biết mình bên trên vân thiên phong hợp lý quên đi thích hợp dưới ánh sáng nơi này là mình địa lợi nhưng một khi biến thành c ư ờ n g q u a n g nơi này chính là thế yếu của mình vân thiên phong hiển nhiên bắt lấy cái này trọng điểm edn cả kinh vội vàng bưng lên xuống trường hướng phía trước người trái phải giữa ba phương hướng mở ba phát bởi vì hắn con mắt còn không có khôi phục thị giác chỉ có thể dạng này mới có thể cam đoan ngăn cản vân thiên phong tới gần chiến thuật của hắn là chính xác đang tại nhanh chóng đến gần vân thiên phong bị đánh phía bên phải bên cạnh viên kia đạn bắn trúng cánh tay trái đạn khảm nạm tại hắn cánh tay trái lớn đầu khớp xương nói nhói để hắn trong nháy mắt thoát ra một thân mồ hôi lạnh toàn bộ cánh tay trong nháy mắt thoát lực r d x u ố n g dán tại bên người hẹn lúc này còn thừa lại hai viên đạn mà hắn cũng đã khôi phục ánh mắt lúc này vân thiên phong cách hắn còn có hai mươi mét mà hắn biết rõ vân thi h n đợi cười nhắm chuẩn vân thiên phong đuổi cười nói ngươi xong ngươi không có đạ nói xong bóp cỏ cơ h ộ i tại hắn bóp cỏ trong nháy mắt vân thiên phong lại ngẩng đầu lên cả người nhảy dựng lên giống như phi nhân tư thế lấy đầu vai đón h n đợi phương hướng h n đợi viên đạn thứ nhất đánh hụt nhưng là hắn không tức giận chút nào bởi vì lúc này vân thiên phong đã không chỗ ngợ lực mình một thương sau liền sẽ để vân thiên phong triệt để mất đi hành động năng lực nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là vân thiên phong đang nhảy trong nháy mắt đó đem trong tay súng ngắn làm ám khí ném đi ra lấy vân thiên phong cánh tay phải lực lượng, nếu là hẹn bị súng ngắn đ n không dám k i n h thường vội vàng huy động tay trái chặn lại đánh tới hướng mặt x u ố n g ngắn cương đại cánh tay trái chặn lại x u ố n g ngắn hắn biết vân thiên phong tất cả chiêu thức đều dùng xong hiện tại cũng đang c h ờ mình bắn ra viên đạn cuối cùng nhưng mà không đợi hắn một lần nữa dùng tay trái nâng xuống trường hắn cũng cảm giác đồ vật gì chui vào lồng ngực của mình có chút lạnh bớt sau đó nhói nhói trong nháy mắt che kín toàn thân của hắn lực lượng phảng phất tại trong nháy mắt đó bị quất không n nờ rũ xuống cánh tay cùng đầu lâu hắn nhìn thấy một thanh trào đao lấy một cái kỳ quái góc độ đâm vào mình trái tim cảnh dưới thời khắc hấp hối hắn thấy được vân thiên phong hai chân đi tới trước mặt mình còn có hắn cánh tay trái nhỏ xuống mặt đất máu tươi sau đó hắn cảm giác được cằm của mình bị một cái tay giơ lên cái này khiến hắn trước khi chết thấy được vân thiên phong tấm kia cười đắc ý mặt cũng nghe đến đời này của hắn kết thúc trước vân thiên phong đối với hắn sau cùng lời bình ngu ngốc h n đ lúc này trong đầu chỉ còn lại có một cái nghi hoặc ngu ngốc ngu ngốc là có ý gì đó là cái gì ý tứ hắn run dậy bờ m ô i lại không cách nào đưa ra nghi vấn tại không h i ể u tiếc lối bên trong kết thúc hết thảy vân thiên phong dùng tay phải bắt lấy h n đ cánh tay trái dùng sức cố liên tiếp một khối bà vai giờ phút này cái kia cái gọi là ma quỷ tối ra rời đi sinh mạng thể sau lộ ra chân d u n g mang theo một tầng màu xanh đen lân phiên cánh tay trái vân tiên h phong dun g rơi mất bên trong bao quanh ngẽn đ ợ cánh tay sẽ toang mình quần áo tay áo đem ma quỷ này tối ra ba o khỏa tại cánh tay trái của mình bên trên hắn cảm thấy thứ này tối thiểu nhất có thể tạo được cầm máu hiệu quả bởi vì hắn hiện tại thương thế thế nhưng là không nhẹ nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là cái này cánh tay trái tối ra ba o khỏa mình cánh tay trái về sau miệng vết thương tối ra bắt đầu nhanh chóng lúc đ í c cái kia nguyên bản một mình ra tại vết thương vị trí vậy mà giống như biến thành một loại nào đó bột phấn s o p h i nga trên cánh bụi còn mỏng manh hơn những cái kia bụi ngọn ngoại chui vào vân thiên phong cánh tay trái lớn vết thương thậm chí có thể cảm giác được những cái kia bụi tại trong vết thương r u động rất nhanh đạn cứ như vậy mình xung ra vết thương cũng tại mắt trần có thể thấy khép lại thật giống như những cái kia bụi biến thành vân thiên phong khung máy tạo thành bộ phận nhanh chóng chữa trị hết thẻ si v i e w giáp đây là đây chính là ma quỷ tối da thần là sống là sinh mệnh thể vết thương khép lại không có mang cho vân thiên phong vui sướng chỉ có sợi thật sâu Trước đó, hắn đem s i v w giác bảo hộ phản ứng chắc hẳn phải vậy nhận định là t h ầ n khí hắn bây giờ mới biết đây là cỡ nào non nớt nhận biết căn bản không phải cái gì t h ầ n khí t h ầ n là vật sống là cái sinh mạng thể s i v w s i v w ký sinh ký sinh vân tiên h phong minh bạch một cái để hắn run d ậ y sự thật lòng đất nham họa thượng nữ nhân kia không phải s i v w cái này thân còn sống túi ra mới là thấu chương xong chương một trăm chín mươi năm cùng thần tâm sự chương một trăm chín mươi năm cùng thần tâm sự biết cái này thân túi ra là có sinh mệnh vật sống vân tiên phong trong nội tâm lo lắng một sự kiện cái t i ế chính là mình bị ký sinh chỉ là hắn không cách nào xác định là mình ký sinh tại cái này thân túi ra phía trên vẫn là cái này thân túi ra ký sinh tại trên người mình nhưng mà dưới mắt còn có sự tình khác muốn làm hắn không thể không đẻ xuống phần này lo lắng đi trước gã phỉ phạ bên người ấn huyệt nhân trung tỉnh lại nàng nữ nhân này sau khi tỉnh lại vẫn là hoảng hốt đoán chừng là vừa rồi cho nàng kích thích quá lớn thằng đến lần nữa nhìn thấy phạ t ì nạ ngã vào trong vũng máu nàng mới cùng vững tin không phải mới vừa nằm mơ nào vào phạ t ì nạ trên thân bi thống khóc v â n tiên phong không để ý khóc đến chết đi sống lại ạ phỉ phạ đối với lừa gạt qua đồng bọn của mình hắn không có gì hống tâm tình của nàng địch nhân làm sao lừa gạt vân tiên h phong hắn đều có thể tiếp nhận bởi vì dù sao muốn cạo chết hắn đồng bạn không được cái đồ chơi này thương tâm hắn xuất ra thiếp ngân hộp thuốc lá móc ra một cây mảnh cán xì gà đốt lên hút vào một ngụm bắt đầu ở cái này hang đá bên trong tàn bộ rất nhanh tại nơi hẻo lánh một cây trên trụ đá tìm được bị trói gô bạch ma hồ ly vân tiên h phong ngồi sổn người xuống cười nhìn lấy bạch hồ ly cười nói hắc hồ ly còn mặc quần áo làm gì nói xong đem bạch ma hồ ly còn mặc quần áo làm gì nói xong đem bạch ma hồ ly là cự tuyệt dãy rủa có thể so với chó săn hình thể dãy rủa làm sao toàn thân bị trói chỉ có thể nhận bệnh nhưng mà vân tiên h phong cũng không có kết thúc đùa dỡ này n con hồ ly mà là kéo rách cái kia nhuộm màu ra lông quần áo sau suy tư nói một mực không biết là công vẫn là mẫu ta mà lại nhìn một cái bạch ma hồ ly dãy rồi lấy thét t r ó i thai văng lên chống c ự lại nhưng mà không dùng bị vân tiên h phong mang theo chân nhìn cái cẩn thận chật chật mẫu bạch ma hồ ly khóc vân tiên h phong trầm ngâm một chút nói cái kia fatina bị đánh chết trong mi tâm súng không cứu nổi bạch ma hồ ly nghe nói như thế hét lên một tiếng Lớn lại loại tiếng đến sống bắt chết đi kia. đầu khóc, khóc đến chết đi lại loại kia. vân tiên h phong lúc níu à y mới i g ả lấy bạch ma hồ ly lỗ khó thai dùng tay chỉ cũng nhào vào phạ tị nạ trên thi thể khóc bạch ma hồ ly nói ra cái này mới là tỷ tỷ ngươi Ả phỉ p h ạ rõ ràng bị vân tiên phong cái này không đáng tin cậy lời nói làm cho đau s ố c h ô n g mà khi nàng nhìn thấy bạch ma hồ ly đối với mình hung hăng sau khi gật đầu nàng vừa choáng vân tiên phong đành phải tiếp tục ấ n huyệt nhân trung tỉnh lại lần nữa Ả phỉ p h ạ thần kinh có chút chết lặng ngay cả người bên trong bị vân tiên phong bóp chảy ra đều không cảm giác thật thà nhìn xem vân tiên phong thanh âm đồng dạng có chút đây nó là tỷ tỷ ta nó sao có thể là tỷ tỷ ta nó lúc nào thành tỷ tỷ của ta vân tiên phong gật đầu nói đối nàng là phạ tỷ ạ về phần nàng làm sao trở thành ngươi tỷ tỷ ta không biết là làm sao thao tác nhưng nếu là ta đoán chừng không sai nàng hẳn là tại ngươi ban đêm mộng tám lần đêm đó bên trong biến thành tỷ tỷ ngươi bên cạnh bạch ma hồ ly nghe nói như thế lại là hung hăng gật đầu nhìn thấy ạ phỉ phả cái kia vẻ mặt nghĩ hoặc vân tiên h phong tiếp tục giải thích nói phả tì nạ nắm giữ một loại nào đó quy tắc là có thể công bằng c h u y ể n di giữa người và người thương thế mà bạch ma hồ ly rất có thể liền là c h u y ể n di mình cùng người khác ký ức hoặc là ý thức ngươi cũng có thể hiểu thành linh hồn đêm đó bạch ma hồ ly sở dĩ dùng hồ ly trên thân loại kia đặc thủ vật bài tiết để ngươi làm loại kia tổn thương thật khí mộng vì chính là để ngươi run chân không cách nào bình thường đi đường bởi vì bạch mao hồ ly trong lúc nhất thời không cách nào thích h ư n g thân thể của nhân loại cho nên nó cần thời gian để cho mình thích h ư n g mà run chân không thể nghi ngờ là rất tốt lấy cớ vừa lúc còn có người bồi tiếp liền sẽ không có bất kỳ sơ hở cái này cũng rất tốt giải thích vì cái gì ngày đó phả tì nạ chưa từng cứu chữa rôn dựa theo tỷ tỷ ngươi tính cách nàng như vậy một lòng một d ạ n h à o vào thần khí bên trên làm sao có thể cứ như vậy nhường địa đồ chết đi nàng phải gọi h n đờ bắt lấy bên cạnh năm người kêu bên trong một cái chuyện di rôn thương thế mới đúng nàng không có làm như vậy lý do chỉ có một cái cái kia chính là nàng biết đường đi như thế nào r ố t ở trong mắt nàng không có chút giá trị ạ phì phà dần dần có chút tiếp nhận bạch ma hồ ly liền là phạ t i nạ là mình tỉ tỉ chuyện này nàng xem thấy vân tiên h phong hỏi ngươi là lúc nào phát hiện đây hết thảy vân tiên h phong khép cười một cái nói từ ngươi nói chuyện với ta có chỗ giấu giếm bắt đầu ạ phì phà nghe nói như thế chậm rãi cúi đầu lộ ra rất khó chịu càng làm khó hơn tình nàng biết sau này mình khả năng không cách nào lại giống như kiểu trước đây như là bảo hộ chính mình bạn trai mở dạng nói đỡ cho hắn vân tiên phong tiếp tục nói bạch ma hồ ly rất thông minh cũng rất cẩn thận tại ngươi hôn mê về sau lựa chọn dẫm lên ender giấu chân tí lên để cho ta coi là chỉ có một người rời đi trên thực tế về điểm này nàng là thành công nhưng vẫn không có bài trừ trong nội tâm của ta hoài nghi bởi vì hòn đá kia bình đại cách chúng ta bị dưới mặt đất quái vật công kích địa phương có chút xa với lại ở giữa có cự thạch cách trở căn bản là không có cách nhìn thấy nhưng là hai người các ngươi lại có thể dắt lấy ender một đường lấy gần nhất lộ tuyến đến hòn đá kia trên bình đài điều đó không có khả năng là trùng hợp chỉ có thể chứng minh hai người các ngươi bên trong có một người hết sức quen thuộc hoàn cảnh nơi đây mà tại chúng ta tiếp xúc tất cả mọi người cùng vật bên trong chỉ có bạch ma hồ ly quen thuộc hoàn cảnh nơi đây đương nhiên tại đương thời ta cũng không nghĩ tới điểm này chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái xác định có chút ta không hiểu rõ sự t ì n h giấu ở bên trong thằng đến tỷ tỷ n g ư ơ i mượn dùng bạch ma hồ ly năng lực dẫn đạo ý thức của ta theo nàng ở trong mơ du lãng ngọc thạch hang đá về sau ta mới nghĩ thông suốt điểm này mà khi nhìn đến etn đơ bài tiết vật về sau ta hoàn toàn xác định chính mình suy đoán etn đơ cùng bạch hồ ly đều không để mắt đến ta kỳ thật rất ưa thích quan sát hết thể bên người sự vật ta cùng etn cùng tiến lên qua nhà vệ sinh ta nhớ được hắn bài tiết vật hình dạng ạ phì phả cũng không đốc nàng chỉ là có chút xuẩn manh nàng ôm bạch ma hồ ly Biểu đạt vân h đối tiên phong cười nói đáp án rất đơn giản có ba loại khả năng đệ nhất bạch ma hồ ly suy đoán ta không có chết lưu lại n có thể đối phó ta mà ngươi không được thứ hai liền là cái kia bạch ma hồ ly khả năng muốn lấy một cái nam nhân thân phận hoàn thành thần giáng lâm ngươi cũng không được thứ ba liên là lợi dụng e n d e r tới đối phó biến thành bạch ma hồ ly tỉ tỉ của ngươi điểm này ngươi vẫn như c ũ không được hoàn toàn chính xác cái này ba cái khả năng đều đầy đủ bạch ma hồ ly lựa chọn e n d e r sống sót mà không phải lựa chọn hạ phỉ phả đáng tiếc bạch ma hồ ly đã theo phả tì nã bỏ mình mà tiêu vong nó không cách nào nói cho mấy người chân chính đáp án vân tiên phong đã đạt đến mục đích của chuyến này giờ này khắc này hắn rất muốn nhìn một chút nơi đây thần khu toàn cảnh bởi vì cái này thần khu là cho đến tận này hắn gặp phải tất cả thần khu bên trong một cái duy nhất để trên người hắn si vưu toàn bộ hành trình cảnh giới thần khu vân tiên phong không biết bị si vưu ký sinh hậu quả là cái gì nhưng nghĩ đến không phải là chuyện gì tốt như vậy có thể làm cho si vưu kiên kỵ thần k h u có lẽ có thể làm cho mình tìm tới về sau đối phó ký sinh trên người mình việc này vật phương pháp cho nên nếu như khả năng hắn không ngại giúp đỡ phạm tị nạ hoàn thành thần giáng lâm dù sao phạm tị nạ coi là đồng bọn của mình nếu có một ngày mình bởi vì trên thân、ừ. ký sinh vật sống mà phát sinh nguy hiểm phạm tị nạ có năng lực cứu chữa lời nói như vậy mình bị cứu chữa tỷ lệ có thể đạt tới bảy thành trở lên tại vân tiên phong xem ra hai người bọn hắn ở giữa giao tình cũng liền cái tỷ lệ này hai tay đều có cái kia vật sống túi ra leo lên thần khu thật sự quá đơn giản đơn giản so trên đất bằng chạy còn nhanh cái kia hai khối thiên thạch đều là thần khu đầu vân thiên phong rất nhanh liền đem hai khối thiên thạch cùng thần khu đầu chỗ tổn hại tìm được phù hợp địa phương lắp đặt tốt về sau hắn leo xuống mới có thể cự ly xa thấy rõ ràng thần khu đầu hình dáng cái này xem xét không sao vân thiên phong một cái liền minh bạch vì cái gì trên người mình việc này vật túi ra đối cái này thần khu phản ứng kịch liệt như thế hắn yên lặng đốt điếu thuốc dùng sức hít một hơi đối đã là bạch mao hổ ly phạ tì nạ nói ra ta phải cùng ngươi cái này thần tâm sự ngươi có thể làm được ta giúp ngươi giáng lâm nếu như làm không được ta liền đem cái kia hai khối thần khu ném vào biển sâu tấu chương xong chương một trăm chín mươi sáu thần giải mã chương một trăm chín mươi sáu thần giải mã nhìn thấy cái kia thần khu diện m ụ phạ tì nạ cùng ạ phi phạ phát hiện vân thiên phong biểu tình biến hóa là vi diệu một chút xíu khó có thể tin một chút xíu thì ra là thế một chút xíu hoảng sợ một chút xíu chờ đ ợ i phạ tì nạ nhìn xem vân thiên phong nàng rất muốn hỏi thăm một cái vì cái gì nhưng là đáng tiếc chỉ có thể chi chi gọi đầu lưỡi cấu tạo để nàng không cách nào ngôn ngữ à phì pha ngược lại là cùng tỷ tỷ thần giao cách cả một thanh bận hiệu nghi hoặc hỏi vân ngươi biết cái này t h ầ n khu vân thiên phong nhìn xem cái kia thần khu mang theo sắc nhọn như thai sừng dài cùng giống như cầu giống như ngưu m ặ t thú nôn cái cột khói trầm giọng nói thần hẳn là đến từ cùng một viên đã vỡ vụ n hành tinh ta không có cách nào cùng ngươi giải thích c ả kẽ bởi vì lời kia quá dài tóm lại để cho ta t r ư ớ c cùng thần tâm sự các ngươi phải biết nơi này hiện tại ta nói tính đây là một cái lớn nhất sự thật hoặc là tâm sự hoặc là phá hủy pha tín ạ trải qua thiên tân v à n khổ ngay cả nguyên bản thân thể đều hủy lúc này há có thể thất bại trong căng t ứ c lập tức gật đầu đáp ứng chỉ thấy đã là bạch ma hồ ly phạ tín ạ đi tới thần khu trước đó một cái chân trước chống đỡ tại thần khu dưới chân một cái khác chân trước đối vân thiên phong vấy vây vân thiên phong ngậm lấy điếu thuốc mấy bước đi qua dùng tay của mình cầm bạch ma hồ ly phạ tín ạ móng vớt thần khu trên thân bạch quang trói mắt bắt đầu tràn ngập hiện thực bao khỏa phạ tín ạ ngay sau đó thuật phạ tín ạ tay dao qua vân thiên phong trên thân thẳng đến đem hắn hoàn toàn đắm chìm trong nháy mắt đó vân tác mộng là đen là kịt vân ô tận tất phất đắm chìm trong phát sáng trong suối nước, lơ lửng. Một thanh xuống, nơi này ánh sáng, phẳng sáng nước, nổi lửng. hạ chìm đều suối mà đắm là lơ cả m t ợ thiên tựa ồ l ề n Vân là tại t i h phong t r o nghe đầu muốn vang ta lên người, ngươi cùng nói c u y ệ n Vân Thiên Phong n gì. g h được cái kia tìm không được chuyển đến phương hướng thanh âm chậm một trận mới lên tiếng ngươi là đến từ ngươi nữ diêm la tinh sao Thanh tinh chậm chậm kia vang la kia lên nữ diêm la là vụ đối viên âm diêm đối vụ là vân tiên h phong nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi vậy ngươi đến cùng đến từ nơi nào cao hơn vĩ độ sao quang minh bên trong thanh âm kia không có bất kỳ cái gì cảm xúc là vân tiên h phong tiếp tục hỏi cao hơn vĩ độ không phải tốt hơn vì cái gì hạ mình đến chúng ta thấp vĩ độ sinh hoạt thanh âm kia hùng vĩ vô biên nhưng như cũ không có tình cảm thản nhiên nói vì vĩnh sinh vân tiên h phong vạn phần không hiểu vội nói vĩnh sinh cao hơn vĩ độ thị ra d ư ớ i thời gian không phải có thể khống chế có thể thấy được sao thanh âm kia rốt cục có một tia tình cảm sắc thái dùng mang theo miệt thị n ữ điệu nói thời gian là độc lập cùng không gian vĩ độ vô luận rất cao không gian vĩ độ thời gian như cũ ở nơi đó chỉ cần cái này vũ trụ có thứ tự cùng vô tự ở giữa còn có khoảng cách thời gian liền một mực tại động cùng không gian tiến hành trao đổi vân thiên phong xứng sở kinh ngạc nói có thứ tự cùng vô tự ở giữa khoảng cách đó là in chọc tỷ. thanh âm kia tựa hồ tại phẩm vị vân thiên phong trong đầu cái kia tượng hình chữ một hồi lâu mới lên tiếng rất hình tượng ký hiệu hỏa khắc tân kim kim điều nhập động từ ngoại đến nội hết thể cuối cùng rồi sẽ tịch diện quý nhất in chọc đi tự hỏa cùng thương hai chữ tổ hợp hỏa từ không cần giải thích mà thương chữ tượng hình chữ chính là phía trên tân kim phía dưới một cái cửa hàng vạn vật chịu khắc mà động hỏa khắc tân kim thúc đẩy kim điệu nhập động giống vân thiên phong giờ mới hiểu được mình nhìn không thấy cái này thần chẳng những có thể cùng mình ý thức giao lưu thậm chí có thể nhìn đến mình trong ý thức hình tượng in t r ọ n tỉ ở khắp mọi nơi chỉ cần cái thế giới này vẫn tồn tại in t r ọ n tỉ liền tồn tại vì cái gì ngươi có thể tại thấp vĩ độ trường sinh cái này thần khu giống nhau nham họa bên trong biểu hiện đối với nhân loại vấn đề vẫn như cũ là ân cần dạy bảo thời gian là độc lập cùng không gian vĩ độ nhưng lại có thể cùng không gian vĩ độ tiến hành trao đổi cấp tốc phía dưới thời gian sẽ trở nên chậm cường đại l ư ơ hút phía dưới thời gian sẽ trở nên chậm cái này vẹn vẹn không gian vĩ độ bên trên đ nó bản chất vẫn như cũng là trao đổi không gian vật chất dù n g một cái v i độ tiêu hao trao đổi thời gian giống nhau ngươi lý giải in t r ọ p đi t ỷ như ngươi nhân loại nhân loại từ xuất sinh đến tử vong mỗi một phút mỗi một giây đều tại cùng thời gian tiến hành trao đổi các ngươi lựa chọn trao đổi thời gian sử dụng là thân thể cái này vật chất v i độ cho nên các ngươi mắt trần g có thể thấy tại g i ả i yếu thẳng đến các ngươi thân thể triệt để tiến vào vô tử không còn có thể trao đổi thời gian không gian liền sẽ tử vong vì cùng thời gian đối với kháng nhân loại không ngừng hô hấp h ợ thực đem có thứ tự vật chất đặt vào trong cơ thể hình thành cá thể in c h ọ đi giảm mà x ế p sau r a vô tự dùng cái này đến kéo dài tuổi thọ của mình cũng lợi dụng không ngừng sinh sôi đời kế tiếp phương thức đến hình thành độc lập quần thể ỉn c h ọ t ị giảm đặt tới giống loài trường sinh cũng chính là nhân loại loại này truy cầu giống loài trường sinh lợi cho kẻ khác hành vi để cho chúng ta thấy được trường sinh hy vọng nhất là nhân loại dục vọng cơ hồ vô hạn này lại để trường sinh trở nên phi thường thú vị là hoàn mỹ lựa chọn tại cao vĩ độ chúng ta vẫn như c ũ sẽ chết bởi vì cũng muốn cùng thời gian tiến hành trao đổi nhưng đến các ngươi cái này thấp vĩ độ thế giới chúng ta có thể lợi dụng so với các ngươi thêm ra một cái vĩ độ đến lợi dụng thân thể của các ngươi trao đổi thời gian tại cao v ĩ độ thế giới chúng ta cùng các ngươi một dạng là một cái chính thể nhưng đã đến các ngươi v ĩ độ chúng ta sẽ phân giải làm hai cái bộ phận các ngươi có thể thấy được bộ phận cũng chính là cái này t h ầ n k h u còn có các ngươi nhìn không thấy bộ phận ngươi có thể xưng là thần chúng ta lợi dụng nhìn không thấy bộ phận ký sinh trên cơ thể người bên trên liền rốt cuộc không cần tiêu hao mình cùng thời gian trao đổi tựa như nhân loại các ngươi nếu như tìm được thế giới hai d lối vào như vậy các ngươi tiến vào hai triệu không gian về sau liền sẽ hình thành hai cái hai triệu thể một cái tại thế giới 2 a d có thể thấy được mà lại đứng im mặt phản h o a một cái vĩ độ không thể gặp các ngươi liền có thể lợi dụng không thể gặp cái kia vĩ độ ký sinh tại thế giới 2 a d bên trên sinh mệnh lợi dụng bọn hắn trao đổi thời gian loại hành vi này sẽ không đối ngươi ký sinh sinh mệnh cùng quần thể sinh ra bất cứ thương t ổ gì thậm chí có thật nhiều chỗ tốt cuối cùng cái này hình dung để vân tiên phong minh bạch cái này cao vị sinh vật có thể tại thấp vĩ độ không gian trường sinh nguyên nhân thật giống như hiện tại nhà khoa học thiết tưởng làm trí tuệ nhân tạo đạt tới trình độ nhất định đem người ý thức chứa đựng cùng mạng lưới cái này thấp vĩ độ thế giới trong cái thế giới kia n g ư ờ i sẽ có một đống đứng im số liệu còn biết đem ý thức ký sinh tại một cái giả lập nhân vật trên thân không g i a nào n không sụp đổ nhân loại ý thức liền có thể trường tồn mà minh bạch đạo lý này về sau vân thiên phong ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng cái kia chính là những này cái gọi là thần đối với nhân loại là hữu hảo bởi vì nhân loại giống loài trường t r ì cựu ăn là bọn hắn trường sinh cơ sở như vậy cùng bọn hắn đối lập ký sinh trên người mình sinh mạng thể có phải hay không là t à ác nghĩ đến cái này hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi ngươi hẳn là cảm giác được trên người của ta ký sinh đồ vật đúng không chúng ta là đối địch thanh â m kia thản nhiên nói nhưng ngươi không minh bạch vì cái gì chúng ta là đối địch vân thiên phong hỏi vội vậy ngươi có thể giải thích cho ta nghe không thanh â m kia tiếp tục nói ta có thể nhìn thấy trong đầu của ngươi cái kia nữ diêm la hậu duệ khắc họa n h ă m họa ngươi cho rằng trên người ngươi ký sinh sinh mạng thể là bọn hắn sáng tạo nhưng là ngươi sai những vật kia vốn là ta tộc đản tại cao vĩ độ thế giới sáng tạo đã từng chúng ta tại càng cao vĩ độ thế giới bên trong thử qua đối trường sinh truy cầu đồng thời có thể nói là tạm thời thành công chúng ta các nhà khoa học lợi dụng có thể khống chế lượng từ kỹ thuật lợi dụng gen sinh mệnh phương thức sắp xếp sắp xếp những cái kia vật chất cơ sở nhất hạt tạo thành trên thế giới này thể tích nhỏ nhất lại không thể có thể nhỏ hơn trí năng máy móc chúng ta xưng là nguyên nguyên số liệu chứa đựng không gian lớn đến kinh người đồng thời có được cực cao tính toán năng lực chúng ta tộc đàn đem tất cả mọi người ý thức liên thông tại nguyên trên thân chứa đựng mỗi một giây ký ức cùng cảm xúc số liệu khi chúng ta thân thể cùng thời gian trao đổi đến cuối cùng liền sẽ lợi dụng gen kỹ thuật tái tạo một cái thân thể không có chút nào khoảng cách bắt đầu nhân sinh mới ký ức cùng tình cảm hoàn toàn sẽ không cải biến theo nhân khẩu gia tăng chúng ta kiến tạo càng ngày càng nhiều nguyên nó không chỉ có là chúng ta trường sinh cơ sở càng bắt đầu lấy người lao động thân phận toàn diện bao trùm công việc của chúng ta chúng ta biến thành chỉ cần hưởng thụ sinh mệnh nhưng là nguyên tiến hóa nó có được ý thức càng đáng sợ chính là nó thấy rõ vũ trụ quy tắc nó phát hiện ỉn trọng đi đồng thời phát hiện chúng ta loại này sinh mệnh thể là dựa vào lấy r a tốc ngoại bộ không gian ỉn t r ọ n tỷ tăng để duy trì sinh mệnh hình thể này lại gia tốc vũ trụ diệt vong thế là nguyên mở ra một hạng rác rưởi thanh trừ kế hoạch chúng ta liền là những cái kia rác rưởi chúng ta cái kia mấy chục tỷ tập đàn tại ngắn n g i mấy cái giờ đồng hồ chúng ơ ta, ta đảm nhiệm người nguyên thủy trong đám tiên tri dạy cho bọn hắn tri thức dẫn đầu bọn hắn phát triển lớn mạnh tộc đàn biến hóa như thế sẽ để cho chúng ta sinh hoạt tốt hơn mà khoa học kỹ thuật lực lượng có thể bảo chứng nhân loại sẽ không diệt tuyệt nhưng là chúng ta coi thường nhân loại trí thông minh bọn hắn vậy mà nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta trường sinh bí mật đồng thời ý đồ phục chế loại này trường sinh ý nghĩ của bọn hắn cùng chúng ta đã từng mạch suy nghĩ là giống nhau cái k i a chính là chế tạo một cái trung liên ý thức ký sinh thể mà cái này cần phi thường số liệu khổng lồ chứa đựng không gian mà trên thế giới này chứa đựng lượng lớn nhất cách thức là sinh mệnh g e n cách thức chỉ cần một cái nhân thể tích lớn nhỏ g e n liền có thể chứa đựng toàn bộ vũ trụ tin tức số liệu cũng chính là toán học cực hạn sau đó bọn hắn nếm thử đối lượng tử có thể khống chế kỹ thuật nhưng là bọn hắn kỳ thật không có làm đến điểm này chỉ là có một lần thí nghiệm đã xuất hiện vấn đề máy gia tốc mở ra cao vi canh cựa không gian trong nháy mắt cũng liền trong nháy mắt này bọn hắn đạt được một cái có thể khống chế hạn một cái chúng ta đã từng sáng tạo nguyên Ta những cái h t kia người ngu xuẩn không có nghe theo cảnh cáo của ta mà là len len phục chế nguyên đồng thời đem nguyên hợp thành hình tượng của ta bị bọn hắn xưng là tân thần cũng chính là diêm la phổ lan là bọn hắn xưng hô với ta phổ vi quang minh la vì lưới ý là quang minh bao phủ thế giới của bọn hắn diêm vi đi vào tri hình tượng là bọn hắn đi vào thế giới mới chi ý nhân loại là ngu xuẩn nhưng là tự tư tâm thái cứu vớt bọn hắn bọn hắn sợ sệt một cái độc lập người có được diêm la vậy tương đương có được đối tất cả nhân sinh g i ế t đại quyền thế là những n à y tự tư r a hỏa hủy đi một người đại não đem phụ trách chứa đựng nhân loại ký ức số liệu toàn c h i chi nhãn an trí tại trong đầu của hắn dạng này một cái không có đầu góc cùng mình tư duy người là sẽ không đối người khác hình thành bất công vì vận hành diêm la bọn hắn vừa nhất định phải sử dụng ý thức của mình cho nên bọn họ đề cử chín cái nghị trường đem chính mình đại não cùng toàn tri chi, chi nhãn kết nối cộng đồng khống chế diêm la được xưng là đại não nghị hội mà ngươi sắp trở thành độc lập nguyên ký sinh thể trong cơ thể ngươi toàn c h i chi nhãn bên trong chứa đựng mấy trăm triệu nữ diêm là người ý thức cùng ký ức khi ngươi còn sống là ngươi ký sinh tại nguyên chiến thân ý thức của ngươi không chế hết thảy nhưng nguyên cũng sẽ ở trong quá trình này học tập đợi đến thân thể ngươi sau khi chết nó liền không hề bị ý thức của ngươi không chế nó sẽ ký sinh cũng áp đảo toàn c h i chi nhãn bên trong mấy ứ c ý thức từ đó hình thành ý thức của mình nó càng biết bao trùm ký sinh tại nhân loại quần thể này phía trên nếu như nó phát hiện nhân loại loại sinh mạng này đối vũ trụ nguy hại tự vệ tư duy liền sẽ để nó hủy diệt nhân loại thậm chí tất cả đ ộ vật ta điểm xuất phát mặc dù căn cứ vào tự tư nhưng là đang bảo vệ nhân lo mà n g tấu chương n h hủy đi tại d xong i t n Ta chương ó cảm chỉ một trăm chín mươi bảy đây là cựu đồ phủ chương một trăm chín mươi bảy đây là cựu đồ phủ vân thiên phong mình cũng phi thường tò mò chuyện này nếu như dựa theo phổ lan nói tới mình hẳn là nhận đến toàn diện đả kích mới đúng nhưng hiện thực là lại còn có một trở lên thế lực cõi giúp、mình. Cái này rất không thể nào nói nổi. còn có đang mình. này không nào một trở thế trợ rất thể Bởi vì vân ì v thiên phong tin tưởng, trợ giết ít biết nguyên một giúp người, nhiều này luận mình vẫn muốn mình nguyên đám đều là là vô hoặc hoặc suy ố bí mật. Vân thiên Vân Phong s tư một lát sau nói mặc dù ta không biết nguyên nhân nhưng ta cảm thấy đây hết thể hẳn là viễn cổ nhân vương đế khóc tại mấy ngàn thậm chí hàng vạn năm trước liền làm tốt dự định dù sao tiền sử lịch sử đã lưu lạc ta cũng không có cách nào xác định nó n i ê n đại nhưng ta cảm giác hắn nhìn xuyên thời gian thấy được ta đồng thời lấy chủ động lựa chọn hình thức tạo thành hiệu ứng cảnh bướm từ đó sáng tạo ra hiện tại ta từ khi tại v ậ n vẹo đ ả o thấy được cái kia từ ghi chép thượng cổ hình ảnh vân thiên phong liền có loại cảm giác này hắn cho rằng đế khóc nhất định là xem thấu thời gian sau đó làm qua vô số lựa chọn dùng cái này đến đạt thành kết quả hắn m u ố n về phần kết quả này đối v ớ n thiên phong tới nói là tốt là xấu hắn là bi quan bởi vì bản hồ kết cục bảy ở cái kia phổ la trong giọng nói có cảm xúc thật không tốt cảm xúc t h ầ n nói ra ta không biết đế khóc là ai năm đó phổ la tinh vỡ nát loại kia xé rách không gian lực lượng để cho ta thần khu chia năm xẻ bảy bất quá coi như may mắn ta bị nổ tung lực lượng đẩy hướng viên tinh cầu này phương hướng phân tán ở các nơi cái này mấy vạn năm đến ta đã từng dẫn đạo một số người ở chỗ này kiến tạo thành phố dưới đất ở hang chậm rãi đem ta tản mát thần khu tập trung ở nơi này nhưng về sau hoàn cảnh nơi này không cách nào làm cho nhân loại sinh tồn người đều chết đi cho tới ta không thể không nhập thân vào một chút chuột bò cạp hồ ly các loại động vật trên thân thậm chí là một con r ù i một đầu d ò i ta không thể không dùng bất cứ thủ đoạn nào tìm kiếm sinh mạng thể cùng thời gian trao đổi may mắn thỉnh thoảng có người tìm tới ta tản mát tại những khác lục địa thần khu để cho ta có thể phụ thân còn sống thẳng đến ba trăm năm trước cái tiêu tóc vàng hôn đản ba tước vậy mà dùng ta một khổ người bộ thần khu cho cùng may mắn một cái thuần trắng hồ ly đem mộ h u y ệ t kia trở thành nhà mới ta dẫn đạo cái kia hồ ly đến nơi này dành cho nó trí tuệ cùng năng lực này con hồ ly rất đặc thù nó tựa hồ có được thật giải sinh mệnh hơn hai trăm năm nó vẫn như cũ sống sờ sờ khỏe mạnh bất luận cái gì giống loài đều có một chút rất trường thọ trường hợp đặc biệt tỷ như nhân loại thanh triều thời điểm có vẻ như còn có cá nhân sống hơn hai trăm năm mươi tuổi phổ la thanh âm càng ngày càng thất lạc cũng càng ngày càng sinh khí ta muốn hoàn chỉnh t h ầ n khu nhất là đầu lâu sau đó lấy người thân thể g á n g lâm cái thế giới này thế là ta dẫn đạo đến phạm ti nạ cùng tiêu ân bọn hắn đều thu được đầu ta bộ một bộ phận nhưng mà bây giờ ta hoàn chỉnh nhưng như cũng chỉ có bạch hồ ly trở lấy ta g á n g lâm vân tiên phong cũng thay phổ la sầu não con hàng này quá xui xẻo khó trách hiện tại ngự a khí kém như vậy đồng thời cũng minh bạch một sự kiện cái kia chính là cái này vài vạn năm đến phổ la đều là ngơ ngơ ngác ngác d â y rủa cầu sinh căn bản không có tham dự thượng c ủ a những chuyện lớn đó nói cách khác thân biết nữ diêm la tinh bên trên sự tình nhưng lại không biết trên địa cầu về sau phát sinh hết thảy như vậy trong lòng mình rất nhiều nghi vấn phổ la không cách nào dành cho câu trả lời đã như vậy tiếp xuống nói chuyện với nhau h ạ n tâm chính là lợi ích vân tiên h phong vẫn như c ũ đi thẳng vào vấn đề nói ngươi ta đối địch ngươi phải cho ta một cái không ngăn cản ngươi giáng lâm lý do phổ la chân thành nói ngươi khi còn sống nguyên sẽ không hình thành ý hiếp cùng tổn thương cho nên ta có thể cam đoan khi ngươi còn sống sẽ không đối ngươi làm bất luận cái gì chuyện không tốt ngươi chết về sau ta sẽ đem xe của ngươi nước để nguyên phân liệt mấy cái bộ phận không cách nào hình thành hoàn chỉnh ý thức ngươi nhìn đây là tiếng người sao bất quá cũng xác thực không phải người nhân ra là thần vân tiên phong lắc đầu quả quyết nói đây chỉ là không có chỗ xấu nếu như chỉ là như vậy lời nói ta ngăn cản ngươi giáng lâm là đủ rồi không phải sao phổ la rốt cục trầm tư một lần sau đó hỏi ngươi muốn cái gì chỗ tốt đâu tiền tài quyền lợi trí tuệ tri thức vân thiên phong lắc đầu nói ngươi nói những này ta hiện tại cũng không cần ta cần chính là một cái trung thành đối ta nghe lời dăm dắp đồng bạn cùng ta cùng một chỗ tìm kiếm một ít chuyện đáp án kiến thức của ngươi uyên bác có được cao hơn trí tuệ rất thích hợp làm đồng bọn của ta yêu cầu của ta cũng không cao ngươi chỉ cần tại ta sống thời điểm làm ta nghe lời dăm dắp đồng bạn liền tốt ta ngắn ngủi mấy chục năm sinh mệnh đối với ngươi cái kia cơ hồ vô hạn sinh mệnh bất quá trong nháy mắt không phải sao nếu như ngươi không đáp ứng phổ la trầm giọng nghe lời dăm dắp không phải đồng bạn là người hầu người uy hi ta để một cái cao vi cao đẳng sinh mệnh làm người cái này thấp vĩ độ sinh vật người hầu vân thiên phong đối chọi gay gắt có tác dụng không phổ la ngươi thắng phổ la đáp ứng cái này thoạt nhìn rất hoang đường điều kiện bởi vì vân thiên phong nói đúng mấy chục năm đối với phổ la cái này không biết mấy chục ngàn tuổi sinh mệnh tới nói thật là ngắn đến có thể bỏ qua không tính mà một lần nữa hoa mấy vạn năm lại đem thần khu gom gót cái này đại giới phổ l à không nghĩ lại tiếp nhận dù sao biến thành con rồi sau thần cũng vô pháp cải biến con rồi yêu thích tỷ như vân thiên phong thích nhất cùng loại này dây sợ người thức thời làm giao dịch như vậy cho ta một cái tin tưởng ngươi có thể làm được lời thể tín vật ta quan g minh bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy một lúc sau một mảnh màu xanh đen phía trên gắn đầy màu vàng đường vân thạch p h i ế n r ơ i v à o vân t h i ê n p h o n g l ò n g bàn tay nhìn chất liệu cùng thần khu cơ hồ nhất trí thấy một lần thứ này vân thiên phong lập tức xứng sở cơ hồ theo bản nàng kinh hô cựu độ phủ Phổ La trầm giọng nói đây là chúng ta lấy tự thân làm k h ế ước tí n vật không phải cái gì cựu đ ồ phu. Vân tiên h phong nghĩ thầm phổ là không biết chuyện phát sinh phía sau cho nên không nhận ra cựu đ ồ phu như thế không kỳ quái để hắn chân chính kỳ quái là cựu đ ồ phu dĩ nhiên là như thế tạo ra cái này khiến hắn nhớ tới lao ra miếu thần tích bên trong nhìn thấy vân khởi tay khắp cái k i a đoạn lời nói vương hủy chu k h ế tự tiên h tự tước thần ma làm loạn cựu đ ồ sinh phản bộ thiên đài vùi lấp chu k h ế chẳng lẽ chu chiều thời điểm nhân tập cùng những này thần từng có một loại nào đó khê ước mà những cái kêu khê ước liền là những cái kêu đô phu khó trách đeo cựu đ liền sẽ không nhận đến vi mô phương diện ký ức ảnh hưởng năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra có thể làm cho những cái kia thần cùng chu thiên tử đ ạ t thành khế ước khế ước tới tay vân tiên h phong không phản đối nữa cắt đ ứ t cùng thần kết nối đi ra cái kia phiến quang minh lưới bạch ma hồ ly thì một lần nữa đi bên ngoài tắm rửa sau đó trở lại thần khu trước đó đối mặt với hoàn chỉnh thần khu quỷ sắt cầu nguyện bắt đầu d á n g lâm nghi thức theo bạch ma hồ ly miệng bên trong h ừ ra kỳ quái vật luật đây chẳng qua là vật luật không có bất kỳ cái gì thanh mẫu n ư ơ n theo lấy cái này vật luật tại ngọc thạch quật bên trong khuyết tán quây quần một đoàn ánh sáng dịu, dịu đ cũng chính là tị nạ bào khỏa. Thần Phạ khỏa. là bào tị k quan g t i ảnh à n h kéo h hơn thức c sâu bên t dài mọc da màu trắng cái đuôi hồ ly nữ nhân ở quan g ảnh bên trong vũ đạo đó là vu múa khó nói lên lời tiếng ca chuyển tới dẫn phát lấy vân thiên phong cùng ạ phỉ phạ không thể tự chủ đi theo nhảy lên vũ đạo không biết tiếp tục bao lâu tựa hồ cực kỳ dài lâu lại tốt giống như nháy mắt quan đoàn biến mất lưu tại tượng thần trước mặt vẫn như cũng là một cái bạch ma hồ ly chỉ bất quá lúc này hồ ly hình thể trở nên càng thêm kiểu mỹ toàn thân tóc trắng bóng loáng không nói ra được đáng yêu vân thiên phong đi lên trước nhìn xem bạch ma hồ ly hỏi ta hiện tại phải gọi ngươi phạ tị nạ vẫn là phổ la bạch ma hồ ly nhìn xem vân thiên phong mở miệng nói đều có thể n g o tạo cao đức vân thiên phong cùng ạ phỉ phạ cơ hồ đồng thời cả kinh h ư n g về sau nhảy một bước tình huống như thế nào biết nói tiếng người bạch ma hồ ly hé miệng phô bày một cái đầu lưỡi nói ra ghen mã hóa dưới đầu lưỡi về phần nên cứ gọi ta cái gì lưỡng giả đều có thể ngươi có thể đem ta hiểu vì hai nhân cách càng nhiều thời điểm ta là phạm tị nạ sử dụng cũng là phạm tị nạ ký ức phổ la chỉ là hưởng thụ dục vọng của ta mang tới cảm giác đồng thời truyền lại tri thức cùng lý giải cho ta thời điểm nguy hiểm thần cũng sẽ lựa chọn chủ đạo thân thể đôi này vân thiên phong tới nói không trọng yếu trọng yếu là vì cái gì chỉ mã hóa đầu lưỡi làm sao không trực tiếp mã hóa thành vừa rồi qua ảnh bên trong nữ nhân bạch ma hồ ly nhìn xem vân thiên phong dùng xác định cùng giọng khẳng định nói vô luận như thế nào biên tập đều không thể hoàn toàn tiêu trừ hình thú ghen cơ sở ở nơi đó cho nên vì lý do an toàn vẫn là bảo trì hồ ly bộ dáng tương đối tốt dù sao cái thế giới này còn không thể nào tiếp thu được yêu loại sinh vật này pha tí nạ cũng không nói đến toàn bộ nguyên nhân cái k i a chính là phổ l à cảm thấy nếu như biến thành cái k i a hồ yêu bộ dáng dù là mang theo cái đôi đi theo vân thiên phong làm nghe lời răm rắp đồng bạn vậy cũng là tương đương không an toàn một loại khác không an toàn chuyện nơi đây tất cả đều có một kết thúc vân thiên phong con g mang chân tổn thương ạ phỉ phạ phía trước mà đi bạch hồ phạ tì nạ theo ở phía sau cự tuyệt đi trước mặt nguyên nhân là không có quần áo mà khi bọn hắn đóng lại hồ quang điện ngọc thạch động chuẩn bị rời đi thời điểm vân thiên phong về nhìn thoáng qua bị hắn đánh nát ngọc thạch bình phong cùng cái k i a phiến cửa đồng lớn vội vàng ngưng bước chân hỏi phạ tì nạ cái k i a phiến ngọc thạch bình phong là ai sắp đặt cái k i a phiến cửa đồng lớn về sau lại là cái gì Tấu chương song, chương thần hẳn là phi thường rõ ràng nhưng mà vượt quá vân tiên h phong đoạn trước pha tín hạ trả lời là ta hoàn toàn không biết ngọc thạch này bình phong là ai để ở chỗ này càng không biết là ai đem ta dính như thế thô giáp đương nhiên cũng liền không biết cái kia phiến thanh đồng phía sau cửa là cái gì vân tiên h phong không hiểu nói như ngươi n g vẫn ở nơi này a à phì pha lật một chút hồ l y mắt mở miệng nói chỉ là bộ phận thần khu một mực tại nơi này nhưng ý thức của ta một mực tại truy tìm tới gần thất lạc cái kia bộ phận thần khu sinh vật khi đó nơi này nguyên bản người đều trốn bởi vì hoàn cảnh biến thiên từng có một đoạn thời gian ước chừng tại hơn mười một ngàn năm trước một đoạn thời gian. ý thức của ta một mực không có ở chỗ này bởi vì nơi này không có sinh mệnh nếu như ta nhớ không lầm đoạn thời gian kia vừa lúc một cái cách nơi này mấy ngàn dặm bên ngoài hầu tử tìm được ta thần khu một bộ phận ý thức của ta liền nhập thân vào trong đó một cái hầu tử trên thân ta đương thời nghĩ đến dạy bảo những con khỉ kia học được khoa học cùng văn minh để bọn chúng cường đại mà trí tuệ sau đó dẫn dắt bọn chúng đem thần khu mang về ngọc thạch này quật bên trong nói đến đây p h a t i n ạ không nói biểu lộ không phải rất mỹ lệ vân thiên phong mặc dù bởi vì không làm rõ ràng được thanh đồng phía sau cửa là cái gì có chút thất vọng nhưng rất nhanh bởi vì phạm tị nạ biểu lộ tò mò cái k i a sau đó thì sao đám k i ê n hầu tử cường đại sao phạm tín ạ trầm mặc đường này cắn răng nói ta chủ quan bước đầu tiên liền nghĩ d ạ y chúng nó đứng thẳng hành tẩu có thể thấy được phạm tín ạ biểu lộ là thống khổ tức giận cùng hối hận cái này càng thêm để vân thiên phong hiếu kỳ đây không phải rất bình thường a không đứng thẳng hành tẩu làm sao giải phóng hai tay không giải phóng hai tay làm sao tiến hành tinh xảo công cụ chế tạo ngươi không sai a phạm tị nạ nhìn xem vân thiên phong trong tay mảnh cán nhìn ra được pha tín n rất phiền m u ộ n nàng cũng không chê vân thiên p h o n g liền vân thiên phong hút qua khói miệng toát một n g ụ m g hít sâu một hơi nói ra biết người làm cái gì xưng là người sao bởi vì người từ xuất sinh một khắc này bắt đầu ngay tại vì đứng lên làm cố gắng vô luận là phụ mẫu hư vô mở mịt của vũ vẫn là mình cái kêu b u ồ n cười bản thân tôi miên nhưng bọn hắn luôn luôn đứng lên biết vì cái gì hầu tử vĩnh viễn là hầu tử sao bởi vì hầu tử không những mình không nghĩ đứng lên còn không cho phép người khác đứng lên cho nên ta bị đàn khỉ đập chết vậy ta là ngắn ngủi bi thương khó mà quên được một cái k h sinh pha tín n than thở、lấy. vân thiên phong làm sao không ở bên trong tâm than thở ai hiện nay trên thế giới này giống khỉ người càng đến càng nhiều nhất là người tức giận chính là đám này hầu tử bản thân rêu r a o vì thanh tình người nói muốn đứng lên người là vô c h i đã đứng lên là tự đại cái k i a phiến thanh đồng cửa vân thiên phong lấy tay cảm thụ qua biết mình lực lượng là không cách nào mở ra đoán chừng phải dùng bật quá lời nói đi cũng phải nói lại liền là có thể mở ra vân thiên phong cũng không dám b ư ớ c lên cái kia hiểm dù sao thanh đồng trên cửa đổ bê tông hình tượng quá mức d ọ người nhất là phía trên kia lê tự để vân thiên phong rất khó không đi nghĩ tới địa phủ cùng ma quỷ những ngày xưng hô bởi vì tuyệt địa thiên thông trong truyền thuyết lê trông coi phía dưới mặt đất mà dưới mặt đất là cái gì mặt chữ ý tứ hai người một hồ đem ra dê túi nước rót đ ầ y nước tăng thêm ẻn đ ở trong bọc vơ vét tới thịt b ọ khô hẳn là có thể để bọn hắn kiên trì một đoạn thời gian rốt cuộc bị thần hàng lâm phạ tin ạ bất quá là một cái thông minh bác học thể lực rất tốt bạch ma hồ ly nó vẫn như c ũ không thể thoát khỏi cái thế giới này vật lý quy tắc có chút thần thông nhưng ở quy tắc bên trong rất có hạn cho nên bọn hắn vẫn như c ũ cần nhờ tự mình đi hồi văn minh thế giới xe hầm mở còn tại bên trong cũng còn có chút dầu nhiên liệu đem ạ phỉ pha đặt ở sau xe trên ghế ngồi nằm tốt vân thiên phong thấm lấy một thân mồ hôi đi tới vị trí lái bên trên trên người hắn mùi mồ hôi để bạch hồ phạ tị nạ dùng móng đuốt chém núi không có cách nào hồ ly khíu i á c quá mức linh mẫn với lại khíu i á c ký ức rất mạnh nói cách khác mùi đối nàng đại não trùng kích rất lớn đây cũng là vì cái gì phạ tị nạ trở thành bạch hồ sau có thể tìm tới ngọc thạch có chỗ cũng bởi vì trên đường đi nguyên bản bạch ma hồ ly lưu lại mùi vân thiên phong còn thiêu đức nhìn thấy bạch hồ phạ tị nơi nào còn g i pha tín ạ muốn mở ra cửa sổ nhưng là phía ngoài phong phá tiến đến đều nóng mặt mình còn một thân thật dài màu trắng tịnh lệ lông tóc không chịu nhiệt vân tiên phong vừa lái xe một bên buồn bực hỏi pha tín ạ n g ư ơ i bây giờ cũng thuộc về họ chó nóng như vậy làm sao không l é lưới vân tiên phong cảm thấy hình ảnh kia nhất định rất vui cảm giác bạch hồ pha tín ạ dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía vân tiên phong nói hồ ly là có tuyến mồ hôi bên thai đoá bên trên tạ ơn vân tiên phong lấy tay lột một thanh bạch hồ pha tín ạ lỗ thai quả nhiên rất nhiều mồ hôi pha tín ạ muốn bao nổi vân tiên phong liền khoát khoát tay bên trên cựu đồ bạch hồ phạ tì nạ lập tức nhắm mắt lại ôn thuận đi tới nửa đường xe hầm mở đã không c ó xăng bọn hắn không thể không bắt đầu đi bộ tin tức tốt là bọn hắn khoảng cách có người chỗ ở hẳn không phải là rất xa có bạch hồ phạ tì nạ tại bọn hắn lựa chọn ban ngày nằm đêm ra tại ban đêm mát mẻ thời điểm đi đường ngược lại bạch hồ phạ tì nạ tại ban đêm cũng có thể thấy rõ ràng hết thẻ chung quanh không lo lắng có cái gì nguy hiểm như thế giày vò nửa tháng bọn hắn rốt cục thấy được một tòa ở vào sa mạc biên giới trồ miếu một lần nữa trở về văn minh ạ phỉ phà bắp chân tổn thương khôi phục rất tốt lại tiến hành một chút sửa chữa phục hồi trình hình có thể làm được khôi phục như ban đầu không lưu s ẹ o dôn cùng phà tị nạ nguyên bản gia đình là có chút tài sản ở chỗ này không cần lo lắng ạ phỉ phà ngày sau sinh hoạt tại thu xếp tốt ạ phỉ phà về sau vân thiên phong quyết định lập tức tiến về hoa hạ đối với vân thị gia phả hắn chờ mong rất lâu hắn vững tin gia phả bên trên nhất định có thể tìm được vân thủ thân cùng vân khởi một ít chuyện thậm chí có thể tìm hiểu nguồn gốc suy luận ra đế khốc thậm chí cả chuyên húc như đại đến cùng xảy ra chuyện gì hắn vô cùng cần thiết biết đế khốc một ít chuyện, bởi vì chính mình Bất q u không, không thiếu n tiền vân tiên phong để phà tí nạ bỏ vốn mua hai tấm du thuyền cấp trung phiếu nghe lời răm g i p khẳng định bao quát tính tiền ngược lại vân tiên phong thì cho là như vậy cái này du thuyền đi qua ba á mà nơi nào chính là vân tiên phong mục tiêu địa điểm thứ nhất ở nơi đó có vân thị lớn nhất từ đường nam viện hạ phỉ phả không cách nào tiến đưa chỉ có thể ở hai người cáo biệt lúc lưu luyến không rời nói rất nhiều rất nhiều lời nói hơn nửa giờ đồng hồ không ngừng nói hạch tâm ý tứ liền bà cái đệ nhất bảo vệ tốt t ỷ t ỷ của ta thứ hai ta về sau sẽ không bao giờ lại lừa gạt vân tiên phong thứ ba t ỷ ta đều thành hồ ly vân tiên phong ngươi cũng đừng có ý nghĩ gì có ý tưởng hướng về phía ta ạ phỉ phạ đến với lại ạ phỉ phạ là cái rất quan tâm mà lại rất truyền thống nữ nhân đừng nhìn n h i ê n kỷ còn nhỏ nàng kiên trì cho rằng trong bụng không ăn không người biết trên thân không có quần áo bị người lấn tuân theo loại tư tưởng này nàng tại vân tiên phong trước khi lên đường mua trong nội tâm nàng sẽ không bị người lấn ăn mặc hoa văn khăn trắng trường bảo kính g i m nhỏ bàn tay lớn đồng hồ soi gương xem xét liền một chữ hảo toàn thân đều tản ra dầu hỏa mùi vị tại ạ phỉ phạ hô hảo ta tốt liền đi tìm các ngươi trong tiếng hô vân thiên phong cùng bạch hồ phạ tì nạ rời đi bệnh viện thẳng đến bờ biển du thuyền vân thiên phong nắm bạch hồ đứng tại tối cao tầng thứ ba mươi sáu b o n g thuyền phía trên nhìn xem tầng dưới tầng ruộng bậc thang sắp xếp mười lăm tầng b o n g thuyền nhất là chú ý những cái kia có bể bơi b o n g thuyền hắn phát hiện nơi này đơn giản liền là thiên đường bạch hồ phạ tì nạ đối với mình bị mặc lên cầu dây thường phi thường khó chịu thế nhưng là cũng không có biện pháp bởi cũng tốt tại phổ la ngay cả giỏi khuất nhục đều tiếp nhận đã sớm luyện thành vạn sự đều có thể nhẫn tể tướng lòng dạ nàng yên lặng chấn an mình sẽ tốt hết thể đều sẽ sẽ khá hơn mấy chục năm sau con hàng này chết mất liền tốt vân tiên phong ngồi tại bong thuyền bên cạnh vớt vay bạch hồ não bên trên nhu thuận tóc trắng nhỏ giọng hỏi p h ạ tị nạ mục đích của ngươi là cái gì đối với bạch hồ p h ạ tị nạ thông khoái như vậy đáp ứng vân tiên phong điều kiện đồng thời không có chút nào không cam lòng đi theo mình đây cũng không phải là đơn giản khế ước nguyên nhân bạch hồ p h ạ tị nạ dụng thanh âm cứ thấp gián vân tiên phong lỗ thai nói ta muốn tìm tới là ai nộ phổ là tình. lời này để vân thiên phong xứng sở hỏi vội không phải là các ngươi mình nổ sao bạch hồ phạ tì nạ lần nữa dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn vân thiên phong sau đó thấp giọng nói ta không điên diêm la cũng không điên tới giúp ta hỏa tinh tộc quần thần là bằng hữu ta thần cũng không điên chúng ta làm sao lại nổ rất phổ latinh dùng cái này hủy đi chính chúng ta nhà là một cái khác lực lượng tại chúng ta giao chiến khẩn trương nhất thời khắc đánh lén phổ latinh ta nhất định phải tìm tới nó ta không cần biết nó vì cái gì làm như vậy chỉ cần để nó chết tại trên tay của ta liền tốt không biết vì cái gì không có chút nào ăn khớp vân tiên phong có một loại trực giác cái k i a chính là mình cùng phổ la mục đích rất có thể chăm sông đổ về một biển đây là vận mệnh vân tiên phong dương cánh tay nhìn xem biển cả cao giọng nói h o a h ạ lần này ta thật muốn trở về rồi tấu chương xong chương một trăm chín mươi chín khói lửa nhân gian chương một trăm chín mươi chín khói lửa nhân gian chiếc này du thuyền là đi thuyền trên biển cả quái vật khổng lồ dài ba trăm sáu mươi m hơn cao sáu mươi bốn m có tầng mười sáu băng thuyền mỗi một tầng đều có phòng khách giải trí công trình cùng nhà hàng đồng thời chiếc này du thuyền bên trên có hơn một vạn gốc thực vật xanh khắp nơi sinh cơ giả giảo hơn sáu tên hành khách tại hơn hai tên người làm việc phục vụ dưới ở chỗ này trải qua thiên đường xa xỉ sinh hoạt vân thiên phong cùng phả tì nạ ở lại phòng khách ở chỗ này chỉ có thể coi là cấp trung có một mặt lâm hải cửa sổ năm mươi m hai ở lại không gian thuần gỗ đổ dùng trong nhà thuần gỗ sàn nhà năm quả xanh thực cùng một cái hình tròn giường nước nghe nói giường nước có thể mức độ lớn nhất để khách nhân ở đi ngủ lúc xem nhẹ trên biển sóc này vừa đến loại này cần cao tiêu phí duy trì địa phương vân thiên phong liền rất tưởng nhậm lỗ h nạ hắn tin tưởng nếu như là cùng lỗ h nạ du lịch hai người bọn hắn nhất định là ở tại xa hoa nhất quý nhất trong phòng hưởng thụ đế vương phục vụ thế là hắn cho lộ hệ nạ gọi một cú điện thoại kết quả mở miệng câu đầu tiên lộ hệ nạ lại hỏi ai xui xẻo như vậy bắt c ó người lời không hợp ý không hơn nửa câu vân thiên phong quả quyết cúp điện thoại lộ hệ nạ liên phát hai mươi bốn đầu tin ngắn xin lỗi bổ sung vân thiên phong thích xem nhất lộ hệ nạ ảnh c h ụ bốn mươi tám trường sau đó vân thiên phong thà thứ nàng vừa cho tần sơ ảnh gọi điện thoại biết được cái tia nhu như nước nữ nhân vẫn như cũ ở tại lộ hệ nạ đảo nhỏ tư nhân bên trên với lại hai người tựa hồ thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu đó là cái rất tốt bắt đầu tâm tình thật tốt vân thiên phong đi tới trước bản sá một nữ diêm la văn minh vớt thanh hai ma quỷ tối ra nguyên nhân quả vớt thanh ba vân thị tộc đàn cùng chuyến thuyết thần thoại có liên hệ chặt chẽ nhất là cùng cựu đồ quan hệ trong đó người không phải đã biết loại này thần sáng tạo thuyết tiến hoa thắng chưa hẳn khả năng một viêm đế bộ lạc là hỏa tinh văn minh chạy trốn tới địa cầu hậu duệ hai hỏa tinh chưa vỡ vụn viêm bộ thần khu hẳn là còn sót lại tại trên sao hỏa a b Thạch tượng một h nhân truyền n h nợ đ loại n g là tự nhiên tiến hóa vẫn là thần sáng tạo nếu là tự nhiên tiến hóa vì sao cùng địa cầu tự nhiên không hợp nhau nếu là thần sáng tạo như vậy cái này thần là ai Hai, vì cái gì mỗi cái tại thần tích bên trong gặp phải cổ nhân đều là vân thị nhất mạch đây cũng không phải là t r ù n g hợp nhất định có tất nhiên bởi vì ở trong đó mà cái này cùng ta nhất định có cực quan hệ m ậ t thiết thậm chí là hết thẻ câu trả lời chìa khóa ba vu tộc phía sau là nguyên viên bộ phía sau là hỏa tinh thần khu phổ la người sau lưng là phổ la như vậy hoàng đế phía sau là ai phục hy phía sau là ai vân thị hoặc giả thuyết hiện tại ta ở chỗ này đến cùng là dạng gì một con cờ bốn vì cái gì tam hoàng ký hiệu cùng cổ ấn độ xí vạ vịt l vợ da mạ ký hiệu giống nhau bảy ọ n hắn là sáng thế người, sáng người thế thế chỉ là lưu mà vì cái gì t vì ức cầu ký ở địa r vẫn vẫn trên, trên trời cũng không nam hải như vậy mặt trăng có phải là hay không thượng cổ nam sơn tám ta có hay không là bản hồ truyền thế nếu không không cách nào giải thích tiền sử từ ghi chép bên trong hàng nga chờ đợi chín chu khế đến cùng là cái gì là cựu đồ phụ sao chu thiên tử cùng thần ở giữa đến cùng ký kết cái gì khế ước vì cái gì ký kết cùng cựu đồ cùng vân thị lại có cái gì liên quan cùng ta có cái gì liên quan mười vì cái gì nguyên hậu quả đáng sợ như thế vẫn như cũ có người đang giúp ta thậm chí trước đó săn giết thế lực của ta đều tựa hồ ẩn giấu đi bọn hắn đang chờ đợi cái gì thấp nhất đế k h ô c muốn lợi dụng ta làm cái gì cuối cùng lại đem dùng dạng gì phương thức giết ta ngũ s a phanh thây vẫn là kim trung mười hai từ phổ la truyền lại cho phổ la người khoa học kỹ thuật đến xem Cùng địa cầu nhân địa mười k h ba học tuyệt h t là địa thiên thông hẳn là tồn tại lê đồ đàng đã xuất hiện với lại xác thực dùng thanh đồng cửa phong bế dưới mặt đất một vật gì đó tuyệt địa thiên thông trần tướng là cái gì phía dưới mặt đất phong ấn lại là cái gì không biết đáp án xa xa không chỉ những này nhưng biết đến cái này vân thiên phong phát hiện mình cho là mình đã tại cái này hiểm quan trùng điệp trên đường hiểu rõ rất nhiều nhưng dùng bút bày biện ra đến sau mới biết được tự mình biết quá ít không biết đáp án quá nhiều với lại những này không biết đáp án mới là càng nhiều quan hệ đến vận mệnh của mình hắn dứt khoát ném viết trong tay xuống t i ê n lặng thở dài một hơi để có chút k i ể m chế khó chịu lồng được sơ tán một cái bạch hồ phạ tì nạ hai cái chân trước khoác lên trên bệ cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ biển cả cùng nơi xa bên bờ thành thị nhà nước vân thiên phong gặp nàng thấy chuyên chú liền hỏi không kiến thức dáng vẻ nhìn cái gì đấy đối với nghe lời dăm d nói chuyện là không cần k h á c h k h í muốn lúc lúc chen ép bạch hồ phạm t ì nạ trầm giọng nói ta đang nhìn địa cầu khoa học kỹ thuật đã phát triển đến phổ la t i n sau cùng trình độ cái này rất nguy hiểm vân tiên phong biết bạch hồ cái gọi là nguy hiểm là cái gì bây giờ địa cầu khoa học kỹ thuật rất có thể tại giữa sự trùng hợp liền mở ra một cái không biết thông hướng nơi nào đại môn đừng nghĩ những cái kia ngươi chuyện không cách nào thay đổi đến xem do ta viết không biết đáp án nhìn xem ngươi có thể giải đáp cái nào vấn đề nghe lời dăm dắt bạch hồ phạm tị nạ không tình nguyện đi tới nhìn xem trên giấy chữ viết những này tượng hình ký tự đơn giản hóa đến khó tên ý nghĩa chờ ta học tập một cái nói xong bật máy tính lên dùng móng vuốt bắt đầu xoay chuyển website bắt đầu học tập giản hóa nét chữ hán nửa giờ sau bạch hồ p h ạ t i nạ đóng lại máy tính website tự tin lần nữa đi tới tờ giấy kia trước đó bắt đầu thuận lợi đọc cái này năng lực học tập để vân thiên phong đầu giảm xuống đất đương nhiên là ở trong lòng bởi vì nghe lời r a m rắp gờ tờ đầu giảm xuống đất bạch hồ p h ạ t i nạ nhìn một lần sau thản nhiên nói ta có thể trả lời rất ít đầu tiên vấn đề thứ nhất trong mắt của ta nhân loại không phải tự nhiên tiến hóa kết quả tiếp xuống trả lời vấn đề thứ năm thời điểm ngươi sẽ minh bạch vấn đề thứ năm đơn giản nhất chính mình đã cấp ra đáp án trên cái thế giới này cho tới bây giờ đều là cao cấp động vật ăn cấp thấp động vật cho nên những cái kia thằn lằn q u á i vật ăn thịt người có hai cái khả năng cái kia chính là muốn chứng minh mình so với nhân loại cao cấp hoặc là bọn chúng vốn là so với nhân loại cao cấp vân thiên phong minh bạch đạo lý này hắn nhìn qua hạn nghị bạn cái kia bộ kịch truyền hình ở trong đó hạn nghị bạn liền có cảm giác ưu việt này tâm tư nhưng hắn không minh bạch cái này cùng người có phải hay không tự nhiên tiến hóa có quan hệ gì thế là hỏi vợ cái này cùng người có phải hay không thần sáng tạo có quan hệ sao bạch hồ phạ tị nạ nhẹ gật đầu nói đương nhiên là có bởi vì tại ban sơ thời điểm ta cũng có cảm giác ưu việt này muốn e m nhân loại bưng lên bàn ăn trên thực tế chúng ta làm như vậy qua liền là các ngươi cái gọi là tà ác tế tự nhưng là về sau ta phát hiện ta không thể làm như vậy bởi vì như vậy làm về sau ta phụ thân thay ta trao đổi thời gian người sẽ sinh bệnh tử vong cuối cùng ta cẩn thận quan sát mới hiểu được nguyên nhân nguyên lai nhân loại trong gen có một cái không thể cải biến cơm chế cái kia chính là không thể lẫn nhau ăn nếu không sẽ sinh ra một loại trí mạng virus mà chuyện này chỉ có thể là người làm bởi vì trong giới tự nhiên chỉ có người trong gen có dạng này cơm chế chứng minh đây không phải tự nhiên tiến hóa hình thành tiến hóa là tồn tại nhưng tiến hóa vĩnh viễn chỉ có thể là một cái quá trình quá trình này nhất định là để cho người ta thích những cái thế giới này sinh tồn cùng một cái môi trường tự nhiên bên trong tiến hóa kết quả nhất định là cùng cái thế giới này cái khác động vật hình thành điểm giống nhau mà không phải khác nhau vân tiên phong biết loại này chuyên thuộc về nhân loại ghen c ô n chế cái kia chính là quản bệnh giảm nhẹ gật đầu công nhận phổ la thuyết pháp còn có thể trả lời cái khác nghi hoặc sao bạch hồ phà tí na nhìn ngoài cửa sổ ngọc b à n đồng dạng trăng tròn trầm giọng nói mặt trăng rất kỳ quái ta đi tới địa cầu thời điểm nó cũng không tại trên trời ta thậm chí không biết nó tồn tại nhưng là tại một lần đất nước đại hồng thủy về sau ta lần thứ nhất gặp được nó khi đó nó cách ta gần như vậy mà mắt của ta trận trận nhìn xem nó đi xa cái khác ta liền không biết còn có suy đoán của ngươi là đúng những ngọc thạch kia phát điện văn minh không phải chúng ta văn minh nhất định đến từ một cái khác văn minh thậm chí ta hoài nghi bọn chúng cùng phổ la tinh cùng hỏa tinh hủy diệt có quan hệ cái khác ta đều không thể trả lời ngươi bởi vì đó cũng là ta đang tìm đ án vân thiên phong nhẹ gật đầu dùng cái bật lửa đốt lên tờ giấy kia con mắt chằm vào nó thiêu đốt vì cho tản vẫn không q u ê n lấy tay đem nó nghiền ác sau đó đối bạch hồ p h ạ tị nạ nói ra đêm nay du thuyền trung tâm đại sành có một trận đối mặt khách quý vũ hội rất kỳ quái ta vậy mà thu và mời đoán chừng là sai lầm bất quá không trọng yếu chúng ta chuẩn bị một chút đi náo nhiệt một chút ta bạch hồ p h ạ tị nạ ánh mắt trang nghiêm dùng thâm trầm ngữ đ i ệ u nói ra không ta không thích náo nhiệt chính mình đi thôi trên thực tế là nàng chịu đủ bị buộc lấy cầu dây thừng đánh nộ vân thiên phong nhẹ gật đầu nói ra cũng thành ngược lại là hoa nhà ngươi tiền ta còn nghĩ đến vũ hội bên trên thức ăn nhiều như vậy có thể tiết kiệm bữa tiếp theo tiền cơm bạch hồ p h ạ tị nạ trầm ngâm một chút nói ra đột nhiên liền có Chúng trong a đi m nội g c ẩn c h tâm úi, ta mang theo một chút nghĩ hoặc vân thiên phong nắm bạch hồ phạ tị nạ chạy tới du thuyền trung tâm đại sảnh ngấp nghẽ điểm này thức ăn là giả bởi vì vân thiên phong hiện tại thật không kém điểm này tiền đến một lần có nghe lời dăm dắt phà tina thứ hai có nữ phú bà lộ hệ nạ lật tây hắn sở dĩ nhất định phải đi tham gia lần này cái gọi là khách quý vũ hội nguyên nhân chỉ có một cái cái tiêu chính là bản này không nên xuất hiện tại mình nơi này vẽ mời nếu là bình thường vân thiên phong gặp được tương tự như vậy sai lầm trùng hợp khẳng định sẽ nghi thần n g h i quỷ sau đó trước lựa chọn t r á n h né nhưng là hiện tại là ở trên biển tránh là không tránh khỏi như vậy biện pháp tốt nhất liền là giả bộ như cái gì cũng không tránh khỏi như vậy biện pháp tốt nhất liền là giả bộ như cái gì cũng không tránh khỏi như vậy biện h á p tốt nhất là lực đại vô hạn tả h ư u hai tay để hiện tại vân thiên phong bao nhiêu có như vậy điểm lực lượng tối nay trăng phá lệ sáng tỏ dù là du thuyền đèn đốt sáng t r a n g đều không thể ngăn cản mặt trăng qua n hoa bầu trời càng là tinh đến như là dùng da hiệu lao qua sạch sẽ như là ném qua ánh sáng cái này sáng sủa thời tiết điêu thuyền tới cũng bế không được tháng vân thiên phong tới hơi sớm trung tâm trong đại s ả n h không có một người chỉ có đã bố trí tốt đài cơm cùng b ố t hơi nóng thức ăn thậm chí ngay cả nhân viên phục vụ còn chưa có bắt đầu ra trận quá đáng hơn là trước đại sành mặt chỉ có không phận sự cấm vào lập bài bộ cáo thậm chí ngay cả cái giữ cửa bảo an đều không có có thể nói là quá mức không tỉ mỉ ngán cao lớn trong đại s ả n h rộng rãi vàng son lộng lây cơ hồ khắp nơi sáng tỏ tìm không thấy bất luận cái gì h ắ t cám góc chết nhưng chính là cái này ấm áp thời tiết giới như thế ánh sáng trong đại s ả n h lại làm cho vân tiên phong cảm thấy một tia âm lành ý vị trong đại s ả n h đài cơm rất nhiều to to nhỏ nhỏ có quy luật sắp hàng số lượng rất nhiều nhưng là không chịu nổi đại s ả n h đủ lớn không chút nào lộ ra chen c h ú c ở đại s ả n h bốn bề trên vách tường treo một vài bức bức tranh mỗi một bức họa phía trên đều vẽ lấy trăng sao hỏa các loại phát sáng đổ vật nhưng là mỗi một bức họa đều cho người ta âm trầm mở t lớn nhất một bức bức tranh ở đại sành chỗ sâu nhất trên vách tường một bức họa cơ hồ chiếm cứ mặt này tường một phần ba trên bức họa này mặt là một cái cực kỳ mỹ mạo nhìn không ra giới tính người giống hắn có trắng tinh cánh tả hữu đều có ba cánh hợp sáu cánh mà tại cái này mỹ mạo người sau lưng là một cái màu đen to lớn cái bóng cái này cái bóng có một đôi góc nhọn cùng màu đỏ tươi con mắt đ á n g t i ế c chỉ có một hình bóng hình dáng tại bộ này bức tranh bên trái chiếm cứ mặt này tường một phần tư lớn nhỏ vẫn như c ũ là khó phân giới tính người giống vẫn như cũ mỹ mạo đến làm cho nhân hồn động người này vậy mà có được mười hai cánh sau lưng bóng tối là một cái khổng lồ có được bảy cái đầu rắn quái vật ở chỗ này tường phía bên phải cùng bên trái bức tranh kích thước giống nhau có ba cặp sáu cánh mang theo tay cầm hoàng kim cạnh lệnh nhìn không ra giới tính mỹ mạo sau lưng hư ảnh thì là quần quận khói đen tại trong khói đen là đến không hết bọ sát lại nhìn bốn phía bức tranh cũng cơ bản đều là một chút mỹ mạo đến khó phân giới tính hình tượng chỉ là riêng phần mình bóng lưng khác biệt mà lại cánh số lượng càng đến gần cửa càng ít ít nhất chân dùng chỉ có một đôi cánh bạch hồ phạ tí nạ chỉ là nhìn lướt qua toàn bộ đại sảnh liền nhạy đến vân thiên phong trong n ự c tại l đại cơm cũng là hai trăm cái vân thiên phong nghe nói như thế thấp giọng trả lời ngươi kiểu nói này tại sao ta cảm giác cái này không giống như là vũ hội giống như là tế tự hai trăm phó bức tranh hai trăm cái điều nhân hai trăm cái đại cơm có chút ý tứ hai trăm cái đại cơm nghe tới rất nhiều nhưng là đến một lần đại cơm đại bộ phận đều rất nhỏ với lại phòng khách này cũng thật sự là quá lớn cho nên ngược lại là không chút nào cảm giác nhiều nếu không phải bạch hồ phạ tị nạ cái này đáng sợ nhãn lực vân thiên phong thật đúng là sẽ không n h ả m chán đến đi đếm k h i đếm bạch hồ phạ tị nạ hiếu kỳ thấp giọng hỏi những bức họa này bên trên là ai nàng đối với địa cầu lịch sử rất ngạc nhiên bởi vì nàng thật đáng tiếc mình không tham nộ g cùng đến những cái kia vĩ đại c h u y ệ n dấu vết bên trong bất quá không thể không nói bạch hồ phả tì nạ thanh em thật là dễ nghe mềm nhún giống nước nóng vân thiên phong yên ổn mặt trả lời ta chủ công hoa hạ triết học cùng thần thoại sử đối điều nhân không hiểu nhiều bọn hắn thoạt nhìn như là thiên sứ bộ dáng nhưng ta xác định bọn hắn tuyệt đối không phải thiên sứ bởi vì dựa theo ghi chép thiên sứ nhiều nhất chỉ có sáu cánh nghĩ đến là ta không biết một ít gì đó một người một hồ nói xong thì thầm q u a n người đã bắt đầu lần lượt có tân khách lại tới đây bạch hồ phả tì nạ lại là chỉ nhìn lướt qua. liên t h ấ p giọng nói bằng vào ta vài vạn năm nhãn lược đến xem những người này đều không nên là khách quý bọn hắn đáy lòng đều mang khiếp k vân thiên phong cười lạnh t h ấ p giọng nói mời sai một cái là t r ù n g hợp tất cả đều mời sai đây chính là cái trò chơi nhìn thấy đám người kia bên trong đã bắt đầu tam tam hai hai chào hỏi đồng thời bắt đầu thức ăn đ à i cơm bên trên thức ăn vân thiên phong tại nơi hẻo lánh không cùng bọn hắn giao lưu nhưng là người được thức ăn hương khí ngón trọ không khỏi r ụ c dịch p h ạ tị n A, ngửi một cái cái này thức ăn dưới không có hạ độc bạch hồ p h ạ tị nạ đã sớm ngửi qua lập tức trực tiếp thắp giọng nói không có hạ độc nhưng là v vân thiên phong sướng sở hỏi vội vì cái gì ta túi đều mang đến bạch hồ phạ tì nạ thấp giọng nói bởi vì kia nhân loại trong gen công chế đây không phải khiến nhân loại chuẩn bị yến hội mà là cho so với nhân loại càng cao cấp sinh vật chuẩn bị thức ăn vân thiên phong đều không cần ăn nghe nói như thế chỉ là nhìn thấy những cái kia bốc hơi nóng cùng mùi hương thức ăn ngửi được cái kia mùi lập tức cũng cảm giác trong dạ dày quay cùng một hồi co rút nhưng ta là nhân loại những người kia cũng đều là nhân loại bạch hồ phạ tì nạ hết lên lanh lành nhỏm nhỏ thấp giọng nói khả năng đợi lát nữa cũng không phải là vũ hội rốt cục bắt đầu có vũ hội dáng vẻ có chút danh tiế mặc cực ít tấm vải tại trên võ đài làm điệu làm bộ hát vui sướng nhạc giặt ca khúc trong đại s ả n h rất nhiều người đi theo tiết tấu nhảy múa t r a n g diện dần dần thối nát bạch hồ phạ tì nạ chuyển biến tốt lâu không có người lại đi vào đại s ả n h mới thấp giọng nói trong đại s ả n h bao quát ca sĩ cùng nhân viên phục vụ lại thêm ngươi hết thể hai trăm người hai trăm bức bức tranh hai trăm cái đài cơm hai trăm người vân tiên phong cơ hồ đã xác định chuyện này tuyệt không đơn giản nhưng là gió to sóng lớn gặp nhiều hắn tâm lý tố chất vô cùng tốt không thấy chút nào khẩn trương ngược lại là hắn ôm bạch hồ cánh tay cảm giác được bạch hồ cánh tay có chút cứng ngắc mấy chục ngàn tuổi người ném không ném thân bạch hồ phạ tì nạ nghiến răng nghiến lợi nói ta không phải khẩn trương sợ sệt ta là c á i h đứng có con chó ánh mắt rất giống người nhìn chằm chằm vào ta lưu chạy nước miếng trên thân phát ra ra tìm phối n g â u vật bài tiết ta muốn đem nó nướng lên ăn rơi vân tiên phong nhìn thấy cách đó không xa một cái tẹt đi chó đen tròn con mắt mắt không chấp chằm chằm vào bạch hồ phạ tì nạ ánh mắt kia rất nam nhân vũ hội càng náo nhiệt trước đây không lâu còn xa lạ mọi người hiện tại đã giống như quen thuộc như là nhiều năm láo hưu bên trong một cái xinh đẹp nữ hải trong khoảng thời gian này đã đổi ba cái bạn trai phân bi cùng m ố i đáng trong đám người mọi thứ đều sợ so sánh quan sát một hồi vũ hội bên trên t ố i nát tràng diện sau bạch hồ phạ tì nả nghiêm túc đối vân thiên phong nói câu ngươi kỳ thật thật rất tốt tại phòng khách này tầng cao nhất trong phòng tối mấy cái dày tây nam nhân áo đen ngồi tại vài lần màn hình lớn trung tâm quan sát màn hình mà trên màn hình nội dung chính là phía dưới trung tâm trong đại s ả n h vũ hội không g ó c chết trực tiếp cái tia ô m hồ ly nam nhân là ai hắn từ đầu đến, đến giờ không có ăn một miếng thức ăn cũng không có uống một chén rượu cái này rất không bình thường đi thăm dò một chút hắn là ai các đại nhân vẫn chưa ra khỏi đến chúng ta nhất định phải cẩn thận cẩn thật nữa tuy không thể xuất hiện b Rất n sau sáu phút danh tự niệm xong trong phòng mấy cái người áo đen cùng nhau run một cái phía sau lưng bao quát niệm g h b ề người đều thật sâu cảm thấy khó chịu người kia tiếp tục thì t h ầ m bắc âu hoa kiểu nghề nghiệp là đường ống thợ sửa chữa về sau dựng vào một cái tên là l ô hệ nạ giàu có thương nhân bắt đầu du sơn ngoạn thủy xa hoa lãng phí sinh hoạt nói xong xuất ra mấy chương trên mạng in ảnh chụp đều là vân thiên phong cùng lỗ h nạ chụp ảnh chung theo thứ tự là tại đảo nhỏ tư nhân bên trên cùng sân bay thân phận không có vấn đề tiểu nhân vật biến mất sẽ không kích thích một điểm bậc nước đây là lộ hệ nạ cố ý để bạch m ộ i tử giải tại trên mạng ảnh trụ bao quát vân thiên phong như thế nào dựng vào nàng đều có một chút tiểu đạo tin tức cố sự mục đích là để vân thiên phong thân phận t h o ạ t nhìn càng chân thực thậm chí để cho người ta không thể nào hoài nghi đồng thời những hình này cũng đều là có thể quan sát không thể tùy ý đao loạt bản quyền ảnh trụ chỉ ở mấy cái bạch m ộ i tử không chế trên web sẽ có thể đao loạt cùng quan sát thái bình dương nào đó đảo nhỏ tư nhân bạch mọi tử đi vào lộ hệ nạ gian phòng lộ hệ nạ tiểu thư có người tải xuống ngài cùng vân thiên phong ảnh trụ imt địa chỉ là du thuyền l ô hễ nạ trầm ngâm một chút c ư ờ i lạnh nói vân ngay tại cái k i a chiếc du thuyền bên trên hắn thật đúng là cái gây chuyện thể chất đi đến chỗ nào chỗ nào liền xảy ra chuyện nói đến đây l ô hễ nạ trầm tư một lát đối thoại ngội tử nói người đem ta tại tôn tiến h quân h ạ m bên trên dùng pháo đánh cá mập ảnh trụ phát đến kỳ tích hào tất cả trên máy vi tính bất kể là ai chấn n h i ế t một cái tránh cho bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ sau đó gọi tôn tiến h mang người chạy tới tùy thời tiếp ứng đạn dược mang đủ b ạ c h ngội tử trên mép sai đao l o ạ hình ảnh đều là trực tiếp cất dấu ngựa gỗ muốn làm đến điểm này rất đơn giản kỳ tích hào bên trên, trong phòng Cái kia cầm kia đúng ầ vậy â n t h như thế liền cái gì đều không cần sợ động thủ đi chuẩn bị bắt đầu tế tự người cầm đầu kia vừa mới hạ lệnh đột nhiên mấy cái màn hình đều lấp lòe mấy lần sau đó trung tâm đại sảnh hình tượng biến mất đổi thành lộ hệ nạ mặc cưỡi ngựa g i a bộ đứng tại b o n g thuyền dùng đại pháo đánh cá ảnh chụp cái này ảnh chụp xem xét liền là phim cấp chuyên nghiệp quay phim lộ hệ nạ tư thế h ê nang n một thân sát khí tối gom họng pháo chính đối camera dành cho người xem cực mạnh cảm giác các bách không chỉ có như thế trung tâm trong đại sảnh còn có trong phòng tối tất cả điện thoại đều vang lên tin tức thanh â m nhắc nhở điện thoại mở ra xem xét vẫn như cũng là trên màn ảnh máy vi tính tầm hình kia mạch nội tử làm càng triệt để hơn chẳng những lợi dụng n g a gỗ đem mặt lợi dụng cục vực lưới hướng mỗi cái sử dụng du thuyền và phai người gửi đi tấm hình này cầm đầu cái kia áo đen tây trang người lập tức cắn răng nói kết thúc tế tự bên cạnh cái kia áo đen âu phục nam gấp giọng nói vậy chúng ta liền bỏ qua lần này trăng tròn mặt trăng cách xa mặt đất gần như vậy chu kỳ không đến bao lâu cái kia thủ lĩnh áo đen nói cẩn thận chạy được vạn năm thuyền các đại nhân d á n g lâm trước đó tuyệt không thể để cho người ta phát hiện bí mật của chúng ta lần này mặt trăng thấp quỹ đạo chu kỳ còn có một số thời gian chúng ta khống chế tốc độ tại lần sau trăng tròn thời điểm đến thái quốc ở nơi đó tiến hành tế tự tuân con số ba mươi chương hai trăm linh một con số ba mươi du thuyền trung tâm trong đại sành vân thiên phong nhìn xem trên màn hình điện thoại di động lộ hệ nạ ảnh chụp không chịu được cười ra tiếng bạch hồ p h ạ t i nạ nhìn xem vân thiên phong biểu lộ hiếu kỳ nói chuyện gì xảy ra người vui vẻ như vậy vân thiên phong thấp giọng nói hôm nay cái này quá i sự vô luận mục đích là cái gì hiện tại nguy hiểm nhất định là giải trừ bạch hồ p h ạ t i nạ không hiểu hỏi cũng bởi vì t ấ m hình này nữ nhân này rất xinh đẹp vân thiên phong nhẹ gật đầu nói đối cũng là bởi vì tầm hình này trong đại sành này hết thể mọi người nếu như ta suy đoán không sai đều là ta như vậy tiểu nhân vật dù là mất tích cũng sẽ không có ai thật quan tâm như thế xem ra những người này làm việc rất cẩn thận cẩn thận không cho phép không may xuất hiện mà bây giờ sai lầm xuất hiện bọn hắn nhất định thu tay lại tiểu nhân vật bi ai ngay ở chỗ này cái kia chính là trên thế giới này ngoại trừ ngươi mình cùng cha mẹ của ngươi không ai thật lưu ý ngươi chết sống ngoại trừ này ba cái bên ngoài hết thảy nhưng mà ngươi lại không cách nào ô m lấy hoán loại này không công bằng tựa như bông tuyết không có cách nào phản nản vì cái gì cái khác bông tuyết rơi vào nam cực mà mình lại trồng chất tại đống than chính như vân thiên phong sởiều cái này cái gọi là khách quý vũ hội không có phát sinh bất cứ chuyện gì vân thiên phong đói bụng khó chịu liền ôm bạch hồ phạ tì nạ rời đi vũ hội hiện trường không có người ngăn cản về tới bọn hắn ở lại b o n g thuyền tầng tùy tiện điểm một chút thức ăn liền về tới bụng của mình đối với không có ngón tay phạ tì nạ tới nói ăn cơm là rất không có tôn nghiêm bởi vì cần vân thiên phong uy nàng mới có thể không cần giống x u ấ t sinh một dạng dùng đầu lưỡi liếm đĩa trong đêm vân thiên phong ba chiếm giường chiếu bạch hồ phạ tì nạ tranh đoạt giường chiếu sau khi thất bại vốn tại trên ghế xa lon tức giận bất bình như thế tại du thuyền bên trên nhàn cực nhàm ch du thuyền rốt cục đ ạ t tới ba á mặc dù đã đã không có thân phận nói một cách khác trên thế giới này đã không có hoa hạ vân thiên phong nhưng là không biết vì cái gì hai chân rơi vào hoa hạ thổ địa bên trên lúc vân thiên phong không khỏi cảm giác tâm an nhà vật này thật chỉ tồn tại ở trong lòng ôm bạch hồ phạ ti nạ gọi một chiếc xe taxi thẳng đến mấy chục cây số bên ngoài vân thị tông tử nơi đây tư đường là vân thị tại hoa hạ lớn nhất tư đường bắt đầu xây dựng vào mình triệu vĩnh nhạc thời kỳ bởi vì xây dựng vào hành sơn phía trên cho nên được xưng là hoành sơn tử vân thiên phong ôm bạch hồ đứng tại từ đường trước đó nhìn xem tam tam h a i hai du khách thở dài nơi này đã là nơi đó điểm du lịch hướng từ đường nhân viên quản lý nói lên ý đồ đến cũng biểu thị mình là hải ngoại vân thị quay lại tìm tổ lập tức nhận lấy nhiệt tình hoan nghênh thật giống như hải ngoại cái từ này trực tiếp đem địa vị của mình để cao một dạng loại này nhiệt tình đã không phải là hiếu khách đơn giản như vậy biết được muốn nhìn ra phả nhất định phải nơi đó vân thị tộc trường đồng ý với lại để đặt ra phả tủ sắt chìa khóa cũng chỉ có tộc trường mới có bất quá đã vân thiên phong là người phương tây vậy dĩ nhiên không cần vân thiên phong đi tìm tộc trường tự nhiên có người chân chạy miễn phí loại kia cũng không biết bọn hắn mưu cầu cái gì vân thiên phong ngồi tại gỗ táo trên ghế đốt lên một cây mảnh cán xì gà hít khói chờ đợi tại phía sau hắn là cấm hút thuốc lá bốn chữ lớn bất quá vân thiên phong là thật không có chú ý mà người chung quanh cảm thấy cái này rất bình thường một lúc sau lão tộc trưởng ngồi xe chạy đến tại tộc trưởng trong tươi cười vân thiên phong không thấy được loại kia a dua mà liền là đối với đồng tông đồng tộc một loại thiện ý cái này khiến hắn dễ chịu rất nhiều bởi vì lúc này mới hẳn là hoa hạ cơ bản nhân dạng lão đầu tên là vân, Thái, trưởng tử Tôn, nơi đó vân thị bối phận lớn nhất một vị tiểu hoa tử ngươi là cái nào một chi cái gì bối phận vân tiên h phong vội vàng khách khí nói bắt rời cái kia một chi ta gọi vân tiên h phong nhưng thực tế là chữ lót tưởng phổ tổ là nam bắc triều thời kỳ vân thủ thân lão giả rất hiển nhiên đối vân thị nguồn gốc cực kỳ quen thuộc lập tức vui vẻ nói bắt rời cái kia một chi theo lý thuyết các ngươi mới là chúng ta vân thị đại nhánh đ í c h tôn một bên nói dẫn vân tiên h phong đi vào du khách dừng bước gian phòng trong phòng này thợ phụng hỏa thần trúc dung tại trúc dung giống dưới có một cái dương gỗ đỏ lão giả mở ra dương gỗ đỏ bên trong là một cái trống nước tủ sát trong này để đó chính là vân thị gia phả gia phả vừa lấy ra vân tiên phong liền không kịp chờ đợi bắt đầu hướng lên đầu tiên tìm tới b ắ c rời chi kia phổ tổ vân thủ thân chỉ thấy dâng thư vân thủ thân đích tôn trường tôn sinh long an bốn năm qua đời thủy quang hai năm vân thủ thân sinh tất công nguyên bốn trăm n ă m công nguyên bốn trăm hai mươi năm năm đằng sau còn giới thiệu bốn trăm m ư ơ i sáu năm vân thủ thân một ư ơ i bảy tuổi lúc liền rời nó trưởng tử bắc đi ghi chép niên đại đó mười mấy tuổi có mấy cái h ả i tử ngược lại là rất bình thường nhưng để vị thành niên nhi tử xa rời cái này không bình thường bởi vì là mới xây ra phả bên trong tăng thêm công nguyên kỷ niên dễ dàng cho ghi chép vân thiên phong kinh ngạc nói vân thị thủ thân chỉ sống hai mươi năm tuổi hắn hồi tưởng đến dã nhân sơn thần tích lối ra vết nước chỗ thầy khô cái k i a tối thiểu nhất là cái chừng năm mươi tuổi người tuyệt không có khả năng là hai mươi lăm tuổi người trẻ tuổi lập tức nghĩ thầm xem ra ta trước đó phỏng đoán là sai lầm dã nhân sơn bên trong thầy khô tuyệt không có khả năng là vân thủ thân như vậy vân thị cùng thần tích ở giữa liền không có cái gì tất nhiên liên hệ nghĩ đến bên cạnh vân quang thái nghe được vân thiên phong lời nói người nói ra phả ghi chép là tuyệt đối chính xác đều là nguyên phổ bối phận bối sửa qua đến một chữ đều không mang theo kém một chữ này đều không mang theo kém lại đột nhiên để vân thiên phong tâm niệm vừa động bởi vì hắn phát hiện ra p h ả đối vân thủ thân ghi chép chỗ khác biệt bởi vì hai bên hai chi đã không cách nào phán đoán vân thiên phong cùng lão nhân vân quang thái ai bối p h ậ n cao vân thiên phong đành phải gọi hắn đại gia đại gia vì cái gì những người khác ghi chép vì trôi qua mà vân thủ thân ghi chép vì qua đời vân quang thái vuốt vuốt râu rịa lắc đầu nói xa xưa như vậy sự tình ai có thể biết ba nhưng lão phổ liền là như thế đ i lại với lại không chỉ là các ngươi phổ tổ vân thủ thân bên trong còn có mấy cái cũng là đánh dấu qua đời mà không phải trôi qua nói xong hắn cẩn thận lập triển lam gia phả lần nữa tìm được một cái đánh dấu qua đời ghi chép vân thiên phong xem xét thời gian là đường huyền tông loạn an sử thời kỳ vân quang thái tiếp tục tìm kiếm tống mạc nguyên sơ với lại vị này vẫn là cái đạo sĩ tiếp xuống một cái đánh dấu vì qua đời thời gian là cuối thời nhà nguyên minh sơ sau đó liền không còn dạng này ghi chép mấy cái này thời gian điểm không cách nào không khiến người ta hoài nghi mấy cái này đánh dấu qua đời tiên tổ nhất định có chỗ gì đặc biệt đều vì hoa hạ văn minh t ổ n vòng cơ hội đi thêm về phía trước nhìn hán võ thời kỳ còn có một cái đánh dấu vì qua đời tiên tổ thế nhưng là không có sớm hơn ra phả ghi chép đại gia không có tần triệu thậm chí sớm hơn hệ thống ra phả ghi chép sao vân, vân rất quang thái nhẹ gật đầu nói thanh lúc vân thị vân sùng xuất dương sống ở nước ngoài thái quốc cần cụ chăm chỉ công việc quảng gia phát triển lớn mạnh trở thành phú giáp một phương đại hảo hắn từng tại nhất loạn thời điểm đem hết toàn lực bảo tồn rất nhiều hoa hạ điện tịch trong đó có tám họ chúc thư bên trong ghi chép tần tiền vân thị tám họ hệ thống gia phả chỉ là vân sùng hậu nhân đã sớm thay tên đổi họ cùng chúng ta gãy mất vắng lai chúng ta mấy lần đi cầu tám họ chúc thư xem xét đều bị tự tuyệt hậu sinh ngươi nếu là có tâm liền đi một chuyến thái quốc ca nếu có thể đem tám họ chúc thư chụp ảnh xuống tới ta vân quang thái cho người cúi đầu vân thiên phong thì b i ể u thị mình nhất định sẽ đi thái quốc thử một chút để vân quang thái một hồi lâu kích động mở tiệp chiêu đ á i cơm trưa cùng bữa tối vân thiên phong mục tiêu minh xác không có dừng lại lâu trực tiếp mua tốt bay hướng thái quốc vé máy bay đêm đó thừa cơ rời đi vân Quang tiên h á phái h người c u y môn máy tiện hắn đi sân bay, có thể nói tích cực ở trên máy bay. Vân Thiên thể tích đi bay, bay. có cực ở phong chỉ vào màn hình điện thoại di động nói ra ngươi nhìn mấy vị này ghi chép vì qua đời vân thị tộc nhân đều là niên kỷ không đến ba mươi tuổi đây là bọn hắn điểm giống nhau tuyệt không vượt qua ba mươi tuổi người bạch hồ phạm tị nạ không hiểu nói cái này có cái gì kỳ quái vân tiên h phong nói ra rất kỳ quái bởi vì cái khác ba mươi tuổi trong vòng chết đi tập nhân nhưng không có đánh dấu vì qua đời chứng minh qua đời cái này ghi rất đặc thù chỉ bất quá đã không ai biết đây là tại sao t chăm mối vẫn không có cách giải ba giờ đồng hồ chớp mắt liền qua máy bay đã tại lang mạng cơ t r à n g hạ xuống vân tiên h phong lần nữa đạp vào dị quốc tha hương đi ra sân bay l ạ g yên nhìn thấy trên đường cái kia phục cổ xe buýt vân tiên h phong đột nhiên cả người lần người bạch hồ gặp vân tiên h phong không n ú c đ í c h hỏi vội thế nào vân tiên phong chỉ vào cách đó không xa trước kia phục cổ xe buýt giút g n g nói cha mẹ của ta liền là tại dạng này một cỗ trên xe buýt gặ sau đó có ta trong giọng nói của hắn mang theo hoàng sợ bạch hồ khó hiểu nói cái này có cái gì tốt kích động đâu với lại ngươi đang sợ hãi vân thiên phong nhìn xem bạch hồ phạm t i nạ trầm giọng nói nhưng là có cái lực lượng tại ba mươi năm trước ngăn trở cha mẹ ta gặp nhau cái tiêu ta không có xuất sinh nhiễu loạn nhân quả tại sao là ba mươi năm trước vì cái gì vân thị ra phả bên trong đánh dấu vì qua đời người đều là ba mươi tuổi trong vòng ba mươi cái số này rất có thể mới là mấu chốt bạch hồ phạm t i nạ triệt để nghe choáng nàng hoàn toàn không minh bạch vân thiên phong đang nói cái gì dù là đầu ó c của nàng kết nối lấy thân ý thức vẫn như cũ không cách nào sáng tỏ vân thiên phong hít một hơi thật sâu nói ra đi chúng ta lập tức đi tìm tới tám họ trúc thư chỉ cần tìm được vân khởi sinh tuất thời đại hết thể liền có đáp án ơ i nhiên Thiên người có cũng có lẫn lẫn Vân、thiên、Phong muốn tìm người này, vào vào tốt, tự tìm kém. kết quả ba đời sau hai lần tài chính vê đ ú c cơ nhà gái gia cảnh cũng tự phá bại chỉ để lại một cây dòng độc đinh nữ hoa tên là h o ạ n nạ dạ sần thị t r ạ i cũng chính là vân thiên phong muốn tìm kiếm mục tiêu lộ hễ nạ thủ hạ bạch bội tử là tìm người cao thủ bất quá thái quốc cũng không có nhân thủ của nàng một lần nữa bố trí phía dưới dùng thời gian một tuần mới đem đ o à n nạ dạ sần thị trả t ư ờ n g tận tư liệu phát đến vân thiên phong trong điện thoại di động bao quát nàng tướng mạo nơi ở chỉ nhân sinh lý lịch tổ tông ba đời ưa thích cá nhân ba vòng các loại vân thiên phong c h ọ n b ẹ n tại mạng cốc sống phóng túng một tuần mới trước ngồi xe lửa sau đó đổi xe m ị hà cỡ nhỏ tàu chở khách thẳng đến đoạn nạ dạ sần thị t r á i nơi ở lê phủ mà đi lê phủ không phải ngoại quốc lữ khách hâm mộ du lịch lộ tuyến cho nên đại đa số đi hướng nơi đó tàu chở khách cũng không phải khách du lịch ngồi loại kia sạch sẽ thoải mái dễ chịu nhỏ du thuyền khách này vòng bên trong chen t r ú c đơn sơ không nói với lại tràn đầy các loại mùi lạ chẳng những có người còn có mang theo gà vịt con thỏ đi lê phủ thành trấn mua bán dân bản xứ từ lên thuyền bắt đầu bạch hồ phạ t í nạ liền thủy trung đem đầu dối ra ngoài cửa sổ thổi gió sông đánh chết cũng không đem đầu thu hồi tàu chở khách bên trong mùi vị đó để nàng không thể thở nổi vân thiên phong ngược lại là chấp đ ị c h đối hoàn cảnh không để ý cầm điện thoại nhìn xem đoạn nạ dạ sần thì trạch tư liệu dáng dấp vẫn rất xinh đẹp vóc dáng như thế thấp nên lớn địa phương cũng không nhỏ không biết có phải hay không là nhân công không nên suy nghĩ bậy bạn đây coi là không tính thân thích ta mười tám mười chín tuổi đại học không đi bên trên mỗi ngày lêu lỏng cái này cần quản quản bất quá lẫn vào không tốt cái này rất tốt ta nghĩ đến muốn mua tám họ chúc thư không phải việc khó đang nghĩ、ngợi. bạch hồ phạ tì nạ vậy mà lần đầu tiên đem đầu thu hồi tàu chở khách bên trong tàu chở khách bên trong mùi để bạch hồ phạ tì nạ khuôn mặt nhỏ bóp méo một cái sau đó đem lanh lảnh miệng dán vân tiên phong lỗ thai thấp giọng nói nhìn ngoài cửa sổ nhanh vân tiên phong vội vàng quay đầu nhìn về phía tàu chở khách vậy không có cửa sổ ngoài cửa sổ chỉ thấy một chiếc thuyền du lịch nhanh chóng rong r ổ i tại mị hà phía trên tại thuyền du lịch bong thuyền vững vàng đứng với một người mặc màu đen áo khoác dài nam nhân nam nhân này cực kỳ cao lớn đỉnh đầu không có tóc đeo kính đen vốn là âm trầm thời tiết mây đen ngập đầu thế nhưng là cũng không có trời mưa nhưng là hắc y nhân h ẵ n kia lại đánh lấy một thanh rất lớn dù đen làm gì ngươi chính là vì để cho ta nhìn một cái rất sợ phơ i yêu xú mỹ nam nhân xấu xí bạch hồ phạ t ì nạ t r ậ n nhìn vân thiên phong một chút nói hắn là kỳ tích h ả o bên trên người ta gặp qua hắn một chút ngay tại chúng ta đi trung tâm đại s ả n h thời điểm hắn đứng tại b o n g thuyền nhìn mặt trăng đi trung tâm đại s ả n h thời điểm là t r ạ m vào tối thời điểm đó tia sáng để vân thiên phong không có cách nào thấy rõ ràng rất xa thế nhưng là không chậm trễ bạch hồ thị lực vân thiên phong tính toán một cái thời gian nói ra dựa theo hành trình Kỳ t í nói, mỗi mỗi có có nói xong hẳn lui đến thái q c phụ cận ả vây c Bạch đầu tiếp tục nghiên cứu hoàn nạ dạ sẩn thi trái tư liệu chính nhìn xem điện thoại bắn ra một đầu tin tức mở ra tin tức website tự động phiên dịch gần 400 năm đến lớn nhất trăng tròn sắp d á n g lâm thái quốc ngày mai trong đêm ánh trăng nhất định của mỹ bất quá cự nhà thiên văn học giới thiệu muốn nhìn thấy trên thế giới lớn nhất trăng tròn lê phủ phổ tạp sơn là tốt nhất ngắm cảnh địa điểm lần này mặt trăng thấp quỹ chu kỳ còn có hơn tháng cũng liền mang ý nghĩa tại thái bình dương chỗ sâu còn có thể gặp lại một lần mấy trăm năm qua lớn nhất trăng tròn mà lên một lần là tại ấn độ dương cuối cùng còn muốn nhắc nhở mọi người tại hừng đông lúc vào núi cẩn thận độc trùng theo bản năng nhìn thấy cái này đánh bình phong tin tức sau vân thiên phong vội vàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ là đứng đó người áo đen c a n o đã xa xa đem tàu chở khách để qua đằng sau chỉ ở nước trời chỗ giao giới lưu lại một cái điểm đen p h ạ tín ạ phát hiện vân thiên phong dị dạng chịu đựng khó người hương vị lùi về lông xù cái đầu nhỏ dán bên thai hỏi thế nào nhìn thấy người chung quanh cũng đều đang hút thuốc vân thiên phong nghiện thuốc phà vào cũng đốt điếu thuốc hút miệng mới thấp giọng nói lê phủ ngày mai trong đêm c ó thể nhìn thấy mấy trăm năm qua lớn nhất chăn tròn bạch hồ p h ạ tín ạ buồn bực nói này làm sao thiên đạo vận hành s á t x u ấ t sự kiện lần này khả năng liền là b ộ tạp sơn vĩ độ quan sát mặt trăng mới là lớn nhất cái này không có gì kỳ quái vân thiên phong thấp giọng nói lần trước là ấn độ dương chúng ta tham gia vũ hội đêm đó mặt b i ể n toa độ nhìn thấy trăng tròn lớn nhất nói xong tại mép sai bên trong tìm được kỳ tích hảo lần này đi thuyền lộ tuyến so sánh vừa rồi bổ đột tin tức tiếp tục nói kỳ tích hảo du thuyền đi thuyền lộ tuyến liền là mặt trăng thấp quý chu kỳ mỗi một cái tốt nhất ngắm cảnh điểm mặt trăng nhất định cùng những người kia việc cần phải làm có quan hệ cái này mới là vân thiên phong trong lòng không thoải mái nguyên nhân chủ yếu hằng nga là người thần ở tại thượng cổ nam sơn này thượng cổ nam sơn rất có thể liền là mặt trăng nói cách khác nếu như hằng nga thật còn sống như vậy thần hẳn là ngay tại trên mặt trăng mà bây giờ những người kia quỷ dị hành vi rất có thể cùng thấp quỹ đạo trăng tròn có trực tiếp liên hệ có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa những cái kia ăn thịt người ra hỏa làm sự tỉnh cùng hằng nga có viết không ra quan hệ vô luận nói như thế nào vân tiên phong lần thứ nhất bái đường là hằng nga mặc dù chỉ là trong n mậu một mặt nhưng một loại rất đặc thù tình cảm đã chôn ở trong lòng những n à y ăn thịt người đồ vật cùng hằng nga có quan hệ sao bạch hồ phạ tì nạ không biết những chuyện này nàng suy nghĩ chính là vấn đề thực tế vân thiên phong h o à n nạ dạ sẩn thị trai ngay tại lê phủ cái kia đầu chọc người áo đen thoạt nhìn cũng là đi lê phủ không thể không phòng a vân tiên h phong dùng sức hít một hơi khói thấp giọng mắng đều tại ngươi vì bất điểm này tiền nhất định phải làm khách vòng chúng ta nếu là thuê cái cano đều sớm đến ngươi một cái thần làm sao đ ố i tiền như vậy k h e o kiệt ném thần không ném thần bạch hồ phạ tì nạ nhai răng nói ta tra xét ngươi thẻ ngân hàng bên trong so với ta tiền nhiều hơn mấy lần vì cái gì luôn luôn dùng ta ta muốn cho h phi phạ lưu thêm chút tiền một người một hồ hai cái thần dữ của hai mặt nhìn nhau thật lâu vân thiên phong nôn cái vòng khói nói lần sau dùng lỗ hệ nạ vỗ tay tất cả đều vui vẻ mâu thuẫn giải trừ lê phủ nào đó tiểu chấn ba nam hai nữ đang bệ bộ lục lấy hướng trong xe việt giã để đặt một chút ngoài trời sinh tồn dụng cụ một cái toàn thân khối cơ thịt hai cánh tay khuỵu tay phủ lấy bao cổ tay nam nhân một bên khuôn đ ổ một bên nhảy cấm nói chúng ta phải nắm chặt hành động rất nhiều người đều nhận được hoạt động vé mời chúng ta phải nắm chặt tiến đến bồ tạp sơn đóng tốt doanh trại dạng này hoạt động bắt đầu sau chúng ta liền có thể có càng nhiều thời gian tầm bạo an tâm rồi thời gian còn sớm hảo hảo kiểm tra một chút có hay không rơi xuống công cụ ta suy đoán khẳng định có phần thưởng là trôn dưới đất công cụ rất trọng yếu tìm tới một cái phần thưởng liền là mười ngàn đô la ta cảm thấy chúng ta muốn phát tải hoàn nạ dạ nếu như lần này ta tìm được phần thưởng ngươi liền gả cho ta đi bởi vì ta liền là người có tiền hoàn nạ dạ chính là vân thiên phong muốn đi tìm bạn nạ dạ sần thị t r ả i cái này năm cái nam nữ đều là không có việc gì chơi bởi lêu l n g người vật họp theo loài hoàn nạ dạ hít khói cũng không nhìn bên cạnh nói chuyện khối cơ thì nam nói ra trừ phi ngươi tìm tới một trăm cái nếu không đừng nghĩ ta gả cho ngươi Cái cơ kia khối a thịt n mấy khóc hết thẻ chỉ phần phần hưởng, nói có mặt, muốn tìm một m tàng ta tới trời ẩn người nửa, ạ. phút đồng hồ sau năm người mở ra xe việt giã mau chóng đuổi theo thẳng đến cách đó không xa phổ tạp sơn bộ tạp sơn bên trong một cái trong khe núi một cỗ xe rừng ở cây cối thấp thoáng bên trong xe cửa sổ xe đều che chắn lấy màu đen mặc mà cửa trong xe lóe lên một chiếc mặt trăng hình dạng ánh trăng đèn ánh đèn chiếu xuống trong xe mấy cái không có tóc người mặc cây trang màu đen gió em dịu á o người ngồi ở bên trong trước đó mị hà bên trên vân tiên phong nhìn thấy người áo đen kia an vị tại thoải mái nhất trên ghế ngồi ánh sáng đầu cùng ánh trăng đèn tương ánh thành huy đều chuẩn bị xong c h ư a bên cạnh một người đầu trọc áo đen vội nói đều đã bố trí xong tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm vì thức ăn bảo đảm chất lượng chúng ta còn cố ý làm ra một bộ phận t h i c h khô bọn hắn nhất định sẽ ăn vào trong xe tất cả mọi người mỉm cười nhàn nhạt ánh trăng dưới đèn hốc mắt của bọn họ cùng pháp lệnh đều là nồng đ ậ m màu đen tựa như là một bộ cổ l o màu trắng đen bức tranh tâu chương xong chương hai trăm linh ba nguyễn tháp sơn chương hai trăm linh ba nguyễn tháp sơn thiên thời buổi chiều. trước đó mây đen dậy đặc bầu trời tinh đến vội vàng không kịp chuẩn bị vào tháng năm lê phủ nóng đến người không nghĩ hô hấp vân tiên h phong ôm bạch hồ p h ạ tín ạ đáp lấy một cố ba lượt xe taxi đi tới hoàn nạ dạ sân t h ị trở lại tiểu trấn nơi này đã không nhìn thấy thái quốc truyền thống hương vị chỉ có khắp nơi có thể gửi được sầu riêng vị cùng nhiệt độ cao để vân tiên h phong ý thức được nơi này là thái quốc hoàn nạ dạ sân t h ị trai nhà trọ khóa lại cửa là loại kia ở bên ngoài bên trên lấy ổ khóa cửa cho nên ngay cả cửa đều không cần gõ liền biết bên trong khẳng định k h ai vân tiên phong lợi dụng phi dịch phần mềm t i m năng hàng xóm h nàng hàng xóm tựa hồ cũng đối t h o ạ n nạ dạ sần t h ị chạy không có hảo cảm gì cho nên cũng không biết hướng đi của nàng vân tiên phong đành phải quay lại hoạn nạ dạ sần t h ị t r á i trước cửa nhìn xem môn k i a khóa trần trờ không p h ả i mấy giây xác định chung quanh không a i sau đó một đấm đem khóa đập hư hoạn nạ dạ sần t h ị t r ạ i đi nơi nào không trọng yếu chỉ cần có thể tìm tới tám họ chúc thư liền đủ vân tiên phong cùng bạch hồ phạ t i nạ tại cái kia vốn là không lớn trong phòng tìm kiếm một trận trong phòng này đồ dùng trong nhà đơn giản phòng ốc kết cấu đơn giản l ậ khắp cũng không cần bao lâu cuối cùng vân thiên phong xác định cái này hoàn nạ dạ sẩn thì cháy rất nghèo không có hoàng kim trang sức không có tiền tiết kiệm không có đáng tiền quần áo nhiều nhất chỉ có chữ tạm họ trúc thư tự nhiên cũng không có tìm tới vân thiên phong đem không dưới hai mươi đầu chữ t một lần nữa cất ký tại trong ngăn kéo suy tư còn có hay không cái gì địa phương mình không có tìm được quan sát một vòng cuối cùng xác định không có chỗ như vậy hắn dùng di động phiên dịch phần mềm cho hoàn nạ dạ sẩn thì chấp p h á t một đầu tin tức nhưng là thật lâu không có trả lời gọi điện thoại là không có cách nào đánh sợ ngôn ngự không thông ngay tại hắn sầu muộn tiếp xuống nên làm cái gì thời điểm bạch hồ phạm tị nạ n g ầ m một trường chuyển đơn nhảy tới vân thiên phong trước mặt phi đem chuyển đơn nôn đến vân thiên phong trên đùi bạch hồ phạm tị nạ nói ra nhìn xem cái này chuyển đơn bên trên nội dung vân thiên phong chụp ảnh sau đó rút ra ảnh c h ụ p văn tự tiến hành thiên dịch tati khai thác món tiền khổng lồ mua xuống bồ tạp sơn đẹp nhất khu vực quyền sở hữu gắn g đặt tới đem nó kiến thiết vì toàn á châu ưu tú nhất du l ã n g thắng đ ị a hiện đã hoàn thành cỡ lớn nhà ma nhảy cầu sân bãi leo núi sân bãi sân chơi nhà hàng quan cảnh đại các loại công trình tại sắp khai trường trước đó tati đem cùng ngày hai tháng sáu quận tám lúc tổ chức tầm Đem vé mời vẽ đến đến nhà nhà chú ý hạng o đ ư ờ i mục a m tati đã tại khu vực bên trong để đặt đủ nhiều ka mê ra giám sát có thể cam đoan tất cả người tham dự an toàn cũng xin khuyên mọi người tuân thủ quy tắc trò chơi chớ đi vi phạm tiến hành động chớ mong chứng kiến người may mắn trở thành một triệu phú ông tiêm tất thắng quốc tế n g u lạc công ty tuyên bạch hồ phạ tì nạ xem hết nội dung phía trên lập tức kêu lên kiếm chuyện đây tuyệt đối là kiếm chuyện cùng cái kêu đầu chọc người áo đen viết không ra quan hệ không thể không nói gần son thì đỏ gần mực thì đen cái này bạch hồ phạ tì nạ ngự khí càng lúc càng giống vân tiên phong vân tiên phong trầm tư nói cái này hoạn nạ dạ sẩn thì c h ắ c khẳng định là tham gia ta tất thắng công ty giải trí hoạt động đi không thể không nói hoạt động này quá mức mê người nếu là ta nhận được truyền đơn cũng nhất định sẽ đi muốn kiến tạo nhiều như vậy công trình không có một hai năm không cách nào hoàn thành nếu như nói đó là cái bộ mà như vậy những người này ở đây rất sớm trước đó cũng đã bắt đầu kế hoạch trong bọn họ nhất định có thông hiệu thiên thể vận hành cao nhân dự đoán mặt trăng quỹ thời gian không khó nhưng là có thể sớm tính toán ra mỗi cái trăng tròn ban đêm khoảng cách mặt trăng gần nhất trên địa cầu điểm coi như chuyện không phải dễ dàng như vậy bạch hồ phạ tì nạ gật đầu nói cái này còn không phải khó khăn nhất khó khăn nhất là bọn hắn còn muốn cam đoan thời gian này địa điểm này là trời sáng đây cũng không phải là khó chữ có thể hình dung có thể nói trên địa cầu khoa học kỹ thuật và khí tượng trình độ căn bản là không có cách cam đoan điểm này vân tiên phong suy tư nói như thế nói đến cái này ta tất thắng công ty chỉ là trùng hợp gặp dạng này thiên văn hiện tượng mà không phải sớm chuẩn bị nói cách khác đây không phải kiếm chuyện mới hợp lý bạch hồ phạ tì nạ khẽ b ư ớ c cảm nói trừ phi bọn hắn có thể khống chế thời tiết nếu không không phải kiếm chuyện mới hợp lý vân tiên phong nhìn xem ta tất thắng công ty danh tự cười nói may mắn là mấy năm trước liền khởi công chơi trò chơi công trình nếu không danh tự này ta đều tưởng rằng nhằm vào ta tới miệng bên trong nói bắt đầu ở v o n g h i ệ n t ư ợ n g lục xoát nhà này công ty tư liệu y m tất thắng ngô lạc công ty nguyên danh lộ tây hoa ngô lạc hữu hạn công ty tư nhân công ty, Nghiệp vân ụ hạch t m vì các ơ i tiên phong nhanh t i n chóng t hoạt động màn hình điện thoại di động đi tới công ty pháp nhân cột thấy được một cái chiều dài để cho người ta mê mọi danh từ pháp nhân là ta pháp nhân thay đổi cũng là trước mấy ngày đây chính là nhằm vào ta tới công ty đăng ký địa điểm là em ở nước xem ra những người này thế lực không nhỏ nếu không không cách nào làm đến điểm này bạch hồ phạm tị nạ nghĩ hoặc nói thế nhưng là người không có thu được hoạt động vé mời bọn hắn cũng không có khả năng biết người muốn đi tìm đoạn nạ dạ sần thì chạy làm sao nhằm vào n g ư ờ i đâu nói đến đây bạch hồ phạm tị nạ cùng vân thiên phong đồng thời bừng tỉnh đại ngộ mặt đối mặt nói câu cũng là bởi vì không biết người ta tới đây mới như vậy nhằm vào vân thiên phong o á n hận nói những người này có thủ tất báo a bọn hắn cho là ta tại hoa hạ cho nên lợi dụng quyền lợi đem nhà này công ty hết t h ả y đều chuyển tới ta danh nghĩa sau đó đợi đến phổ tạm sơn nơi này có đại sự xảy ra ta liền muốn đối việc này chịu trách nhiệm hoàn toàn bạch hồ phạ tì nạ g ậ đầu nói hẳn là rằng này đây là trả thù ngươi trước đó h ỏ n g bọn hắn tại ấn độ dương việc cần phải làm đồng thời còn tìm được c o nổi n người vân thiên phong cắn răng nói tuyệt đối không thể xảy ra chuyện a nếu không ta vừa thành đối tượng truy nã việc này báo động còn không có dùng không có bất kỳ cái gì thực tế chứng cứ đều là suy đoán của chúng ta hiện nay ngăn cản đây hết thạy chỉ có thể là hai ta tự mình bảo thủ ngoài miệng nói xong Ôm lúc ấ gấp y chạy tay bạch bên trên. Vân Thiên Phong ngăn lại một cô ba bọt phạ nạ lại cũ cố dịch chữ cho chỉ, cái cái chân ra, đem xe xích độc cái hổ phố Thiên Phong hình phiên nhìn thẻ đánh thủ thế, phải thể thao tĩnh, thẳng ti tới nát trên, một taxi, trên viết tài trên tiền Tài một một một tạp liền ngoài đi di kia đi đôi kia liền ngoài, đi. đường Vân ngăn động màn vặn vụn đến sơn lửa lô l ra ra, ra đưa địa ra ok mà đã đem mở xe xế xe. xế xe xe trước vì kiến thiết bên trong giải trí công trình lộ tây hoa công ty ở trên núi tu đường xi、si、măng ngược lại là so tiểu chấn đường đi còn bằng phẳng sạch sẽ xe xích lô tạ theo sơn hình con con quấn quấn trên đường xi、si、mang phi nhanh hai bên dày đặc cao lớn xanh thực hướng về sau nhanh chóng ngã xuống phong thanh rót đến vân thiên phong mở không nổi miệng tạch tạch tạch một trận luận hưởng xe xích lô đằng sau bước lên khói đặc tài xế kia vội vàng dừng xe một bên trong phòng q u a n g quắc nói cái gì một bên lắc đầu thở dài một mặt không may lẫn nhau vân thiên phong trong lòng lo lắng bởi vì sắc trời đã tối dần khoảng cách hoạt động bắt đầu thời gian càng ngày càng gần hắn nhất định phải tại hoạt động bắt đầu trước đem những người kia làm xuống núi tài xế kia dùng di động phiên dịch đánh chữ lái xe quá nhanh bạo ngã không sửa được không qua đường không bao xa. các người dọc theo đường xi、si、măng đi xuống liền có thể tới chỗ lái xe người không sai địa phương không có đưa đến đều không nhắc tiền xe vân thiên phong xưa nay không đối với những người này h ạ khắc hắn biết bọn hắn không dễ thế là tại trong bọc móc ra một sấp tiền đặt ở tài xế kia trong tay chẳng những đủ lộ phí đoán chừng sửa xe cũng đủ sau đó cũng không quay đầu lại dọc theo đường xi、si、măng bắt đầu chạy bạch hồ một đạo bạch sắc giống như tia chớp lẻn đến vân thiên phong phía trước sắc trời càng ngày càng đen lái xe tiểu ca nói không xa đường hai người chạy nửa cái giờ đồng hồ còn chưa tới chủ yếu nhất tại trước mặt bọn hắn xuất hiện chỗ ngã ba đi đâu đầu bạch hồ phạm t ì nạ cũng không biết nên đi con đường kia chỉ thấy nàng nhanh chóng bỏ lên trên một viên rất cao đại thụ đứng tại trên tán cây hướng nơi xa nhìn lại rất nhanh nàng nhảy mấy cái đi tới dưới cây chỉ vào phía bên phải lối rẽ nói đi bên này hai người tiếp tục hướng phía trước chạy mười mấy phút lúc này s á t trời đã triệt để đại hắc tròn vo sáng tỏ mặt trăng tại màu đen màn trời bên trong mặt r i á n ra c u ầ n c u ộ n sương mù tại hai người phía trước cách đó không xa trong núi lượn lờ mà lên nồng như vân ma kỳ gì là tựa hồ chỉ có cách đó không xa cái kia phiến dây núi mới có sương mù địa phương khác tợi cũng không thấy liền là vân thiên phong cùng bạch hồ vị trí cũng là sạch sẽ tinh tương không có một k i a sương mù cái kia sương mù cuồn cuộn mà lên cũng không có phát tán mở mà là vi phạm vật lý quy tắc càng hướng lên càng h ư n g tụ tích lũy ra một cái nhọn ngắn ngủi vài phút thời gian những cái kia sương mù đã phiêu đang đến chỗ cực kỳ cao mà toàn bộ sương mù hình dáng bên trên nhọn dưới rộng rãi lại có góc cạnh v â n thiên phong bị một màn này rung động miệng bên trong không chịu được kêu lên kim tự tháp không sai, mà cái kia sáng tỏ trăng tròn tựuệ hồ chính treo ở cái kia sương mù tạo thành trên đỉnh tháp ánh trăng đem cái kia sương mù chiếu toàn thân lạnh sáng Cổ Thầy nếu y không phải còn có thể nhìn thấy cái kia hơi mở kim tự tháp bên trong sương mù rung động vân thiên phong thậm chí sẽ coi là đó là bằng tinh gọn cắt mà thành mà hợp quy tắc kim tự tháp hình dáng bên trong những cái kia rung động trong x ư ơ n g mù tựa hồ còn ẩn bao hàm một đường đỏ bưng sắc chỉ có một đầu tinh tế dây đỏ như là hồng tiệu m ở dạng vẽ lấy quy trình hình cung phiêu đãng tại trong sương ngủ lúc gần lúc hiện vậy nhất định không phải cầu vồng bởi vì cầu vồng sẽ không chỉ có một cái nhan sắc đối mặt này quỷ dị đồ vật vân thiên phong cảm giác được mình linh hồn tựa hồ tại run dày người ghen ký ức thật là phi thường kỳ quái nhân loại tại đối mặt khổng lồ bất quy tắc sự vật tỉ như đám mây đỉnh cao đại giang đại hà thời điểm sẽ sinh ra loại kia tựa hồ có thể hòa tan mất mình ngậu cảm giác đó là hài lòng thoải mái dễ chịu thậm chí là mang theo dê chiều linh hồn r u n động nhưng là nhân loại đối mặt khổng lồ to lớn quy tắc khối hình hóc lúc trong lúc sinh ra lại là hình cung tướng quyết định loại này khác nhau không ai biết đây là vì cái gì giống nhau hiện tại trước mắt cái này khổng lồ xương m ù ngưng kết thành kim tự tháp để vân thiên phong đáy lòng không khỏi dâng lên sợ h ã i thật sâu cái kêu hoảng sợ thật giống như trôn giấu tại dưới chân sâu trong lòng đất t h u ậ n bàn chân tê tê bỏ lên trên sền sệt dính đầy toàn thân mà hoảng sợ để hắn bắt đầu c h â m trước c h â m trước q u ả n nạ dạ sần thì chắc có đáng giá hay không mình đi vào này quỷ dị c h i điệm mạo hiểm c h â m trước vân thủ thân bên trên tích chứa liên quan tới vân thị bí mật có đáng giá hay không mình tiến vào cái này tất nhiên nguy hiểm tri đ i ệ c h ă n trước chính mình cái này kiếm không dễ thân phận giả có đáng giá hay không mình lấy thân mạo hiểm nhìn thấy vân thiên phong đột nhiên dừng bước không tiến đứng ở nơi đó mặt mũi tràn đầy xoắn suýt bạch hồ phạ tì nạ tựa như cùng xem thấu lòng người một dạng đoán được vân thiên phong ý nghĩ lúc này bạch hồ phạ tì nạ cùng vân thiên phong khác biệt chân chính chủ đạo bạch hồ phạ tì nạ nhưng thật ra là phổ la mà không phải phạ tì nạ mà tại phổ la xem ra nơi này thần nhất định phải đi vào xem xét một phiên bởi vì kim tự tháp cho nên thần tiếp quản bạch hồ thân thể này kim tự tháp loại này thu thập năng lượng hình thức hoàn toàn khác biệt với phổ la những này cao vĩ sinh vật mang tới khoa học kỹ thuật kỹ thuật để thần hoài nghi cái này khoa học kỹ thuật phía sau ẩn dấu văn minh rất có thể là hủy đi phổ la tinh cùng hỏa tinh kẻ cầm đầu bọn hắn đã có can đảm hủy diệt hai khỏa tinh cầu sinh linh cùng văn minh như vậy thì có thể tàn nhẫn hủy đi địa cầu đây là phổ la chỗ tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ mà cái này không quan hệ cựu hận bởi vì nơi này là bọn hắn duy nhất có thể tiếp tục trường sinh địa phương địa cầu hủy bọn hắn liền triệt để diệt tuyệt mà thần cần vân thiên phong trợ giút thế là thần nhìn xem vân thiên phong nói ra không giải quyết trên người n g ư ờ i câu đố người vĩnh viễn không cách nào chân chính đạt được an toàn phương pháp mà một khi ngươi thành tội phạm truy nã như vậy n ữ ngân hành trong thẻ tiền có cũng tương đương không có an toàn đã không có tiền đã không có còn sống còn có cái gì ý nghĩa còn có bạch hồ cũng sẽ không vĩnh viễn là hồ ly bộ dáng ta đang suy nghĩ trong đêm biến thành bạch hồ cầu nguyện lúc bộ dáng ngẫm lại cái kia nhọn lỗ thai lông sủ cái đôi da nhắn nhụi linh lung thân thể xinh đẹp dung nhan đối với hai triệu liền có thể bán mạng vân thiên phong sách tiền là tàn nhẫn đối với lòng hiếu kỷ cực mạnh vân thiên phong sách phúc thụy là rất tàn nhẫn tài c h á t chát xong chát dụ bạch hồ lòng dạ đáng chém thế là vân thiên phong càng thêm xoắn suýt người là thư hùng ngươi cho rằng vì cái gì phổ l à tinh phản quân s ư n g hô hoàn toàn mô phỏng ta tân thần vì nữ diêm la c ầ u trả lời hoàng mỹ nói xong bạch hồ không có cho vân thiên phong càng nhiều cơ hội suy tính thần là hiểu rõ nhân tính nhất cổ tắc khí người dũng khí lại bởi vì quá nhiều suy nghĩ mà tiêu hao hầu như không còn cho nên bạch hồ nói xong lời nói này sau nghĩa vô phản cố bắt đầu bay về phía trước chạy thẳng tắp sông vào cái kêu mê vụ tạo thành kim tự tháp bên trong biến mất hình bóng một cái tại ta sinh thời đối ta nghe lời giam giáp thần dạng này phụ t a sao mà chân quý nhất là không chừng ngày nào nàng liền sẽ biến thành mang theo lông xù cái đuôi thai nhọn mỹ nữ ta phải bảo hộ thần đó là ta phải tài sản nghĩ đến cái này vân tiên phong cắn r ă n g một cái nắm chặt nắm đấm cũng chạy mê vụ kim tự tháp chạy đi trong miệng hô to cũng không phải vì c h á t chát t a i c h á t c h á t ở giữa nhất định phải phủ định một cái nếu không vân tiên phong sẽ cảm thấy mình quá mức bình thường bạch hồ đi vào lý do chỉ có một cái mà vân tiên phong kỳ thật có quá nhiều lý do đi vào cái kêu mê vụ kim tự tháp phà vi vân tiên phong quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện mình đã hoàn toàn không nhìn thấy ngoại bộ cảnh tượng hắn thử nghiệm lũi lại nhìn xem có thể đi ra hay không mê vụ dùng cái này để phán đoán mình liệu có thể dựa theo lẽ thường đem những người này cứu ra ngoài nhưng mà hắn thất vọng bởi vì lui lại ba bước về sau thậm chí là dẫm lên mình lúc đến g i ấ u chân lui lại hắn vẫn không có đi ra mê vụ hẳn là cổ quái t r ậ n pháp vân tiên h phong nghĩ đến xác định mình không cách nào đem những người này lấy bình thường phương thức mang ra mê vụ chỉ có thể mới quyết định bạch hồ hắn la lên bạch hồ danh tự nhưng mà không có trả lời tuyệt sẽ không là đi xa chúng ta tại cơ hồ một vị trí tiến vào nơi này như vậy thì chứng minh nơi này tồn tại không gian và mẹo sai một ly đi ngàn dặm ta cùng bạch hồ khoảng cách rất xa vân thiên phong chính là như vậy chớ nhìn hắn tiến đến trước đó như thế nào x o a n suýt nhưng một khi đi vào trong đó hắn liền sẽ cấp tốc tỉnh táo lại đại não hoàn toàn là đối chung quanh, quanh quan sát cùng phân tích làm những này quan sát được tin tức dung hợp đến một chỗ hắn luôn có thể tìm tới bí mật trong đó đãng một tiếng cổ lao tiếng chuông vang lên rung khắp sơ cốc cái kia tựa hồ là viễn cổ mà đến thanh âm vân thiên phong có loại cảm giác này rất không khỏi vân thiên phong theo bản năng nhìn về phía đồng hồ chỉ châm chỉ hướng tám giờ tối hoạt động bắt đầu tiếng hoan hô tại phía trước nơi xa chuyển đến nơi nào hẳn là cái này sân chơi khu vực hiển nhiên tầm bảo người đều tập trung ở nơi nào vân thiên phong ngẩng đầu nhìn xa nhưng mà mê vụ che lấp để hắn chỉ có thể nhìn thấy nơi xa trong khe núi tựa hồ có đèn đuốc nhưng không cách nào xác định nhưng mà cái nhìn này lại làm cho vân thiên phong con mắt đột nhiên hiếp lại bởi vì nương theo lấy cái kia tiếng hoan hô nguyên bản hồng tiểu vượt tại trong sương mù cái kia đạo dây đỏ bắt đầu bị lớn mặc dù cách xa không biết bao nhiêu khoảng cách nhưng nhìn cái kia dây đỏ đã cấp tốc đạt đến chân thô tức thị cảm hồng sắc hồng tiểu nó cùng tiếng hoan hô có liên quan gì vân tiên h phong có kinh nghiệm cái kia chính là tại những này địa phương cổ quái rất xem thêm giống như tuyệt đối không thể liên quan cùng một chỗ đồ vật thường thường ẩn giấu đi mấu chốt thì như theo gieo hò biến lớn đỏ bừng sắc hồng tiểu nương theo lấy tiếng hoan hô nương theo lấy hồng sắc hồng tiểu biến lớn vân tiên h phong đột nhiên cảm thấy trong nháy mắt mất trọng lượng cảm giác như có như không cái này khiến hắn mờ mị t không hiểu không cách nào xác định cái kia cảm xúc thật giả đồng thời đấy khắp núi đồi vang lên côn trùng đều vang chim gọi thú giống liền ngay cả cạ xỉ kia cây cối đều tựa hồ không g i đung đưa l i ê n phảng phất cái này xương mù kim tự tháp bên trong hết thảy đều vui thích hưng phấn lên liền ngay cả vân tiên phong trong lòng cũng dâng lên một cỗ khó mà nói nên lời rung động tựa hồ trong mắt hết thảy đều trở nên như vậy mỹ trong lòng nghĩ đến tất cả sự tỉnh đều không phải là sự tỉnh một thể trong ngoài chỉ còn lại có không có nhân quả vui vẻ nhưng hắn vẫn như c ũ là tỉnh táo hắn đẻ xuống cái kia phần rung động nhưng là bộ mặt vẫn như c ũ không cách nào k h ô n g chế lộ ra khuôn mặt tươi cười lẩm bẩm nói cái này mẹ n ó là cái gì bờ uff bạch hồ nhất định cũng là đi đám người căn cứ và nạ dạ sẩn thì trai nhất định cũng ở đó ta phải mau chóng tới tìm tới hai người bọn họ một công đôi việc nghĩ đến vân thiên phong v i ế t khai nhanh chân hướng phía hình như có ánh đèn chỗ chạy tới trên mặt còn có q u ắ p không bị khống chế cởi cơ hắn có thể bảo trì thanh tỉnh lại không cách nào khống chế trong cơ thể đọ bà mị nẹ điên cuồng bài tiết vân thiên phong tin tưởng nơi này những người khác cũng giống vậy thậm chí những cái kia chim trùng g i á thú thậm chí cả thực vật đều tại bài tiết lấy sung sướng đọ bà mị nẹ đây là một cái tràn đầy sung sướng thế giới khe núi một chỗ tựa hồ không tồn tại nơi này địa phương một cỗ xe bên trong hắn làm sao xuất hiện ở đây bị vân thiên phong phá hủy lần trước tế tự nghi thức khiến cái này người thật sâu nhớ kỹ vân thiên phong tướng mạo người này hai lần xuất hiện tại tế tự nghi thức hiện trường có phải hay không là chúng ta bị phát hiện t u y ệ t không loại khả năng này nếu như chúng ta bị phát hiện liền sẽ không có lần này nghi thức cho nên chỉ có thể là t r ù n g hợp ta cũng cho rằng như vậy có thể là thấp quỹ mặt trăng tin tức dẫn tới dù sao cái này c ơ m chùa nam khắp nơi vui đùa làm sao lại bỏ lỡ dạng này trường hợp muốn trừ hết h ắ n sao tránh cho n g o ạ i ý muốn phát sinh cái kia cầm đầu đầu chọc người áo đen nhìn trên màn ảnh bộ mặt rút ra lấy cười cơ vân thiên phong cười gắn nói tại sao muốn diện trừ hắn dạng này không phải tốt hơn Có, có, có vẫn chương chương tiên đ phong trực tiếp hướng phía ngông lung ánh đèn chỗ đi qua căn bản không muốn đi qua tìm cái gì bảo tàng thàng đến phía trước một cái dưới ánh trăng phản xạ kim loại sáng bóng đổ vật rơi xuống tại trước mắt hắn là cái kẻ lệnh đồng giống như ở đâu gặp qua vân tiên phong nhặt lên vật kia nhìn xem thấy thế nào làm sao cảm thấy nhìn quen mắt nhưng là trong lúc nhất thời nhớ không nổi là ở nơi nào chứng kiến cũng l i ề n tại hắn suy nghĩ một khắc này đột nhiên đầy khắp núi đổi vang lên loa truyền ra thanh â m chúc mừng một vị tầm bảo người tìm được phần thứ nhất bảo tàng thiên sứ kèn lệnh chúc mừng người may mắn này cũng hy vọng tất cả mọi người có thể thắng lợi trở về rất hiển nhiên núi này ở giữa hiện đầy loại kia hận tàng thức âm hưởng đoán chừng hiện tại tất cả t h a m gia hoạt động người đều biết chuyện này đáng hận nhất chính là đáng kia hoạt động tổ chức người không biết dùng cái gì kỹ thuật vậy mà lấy sương ng cái kia to lớn hình tượng vắt ngang tại bầu trời ngẩng đầu liền có thể trông thấy vân thiên phong cầm trong tay c ạ n lệnh một mặt mộng n g ố c dạng mà nhìn thấy cái kia hình chiếu vân thiên phong không tự chủ được nghĩ đến l a m quan kế hoạch những người này cùng em mở q u ố c p h i ế t không ra quan hệ vân thiên phong suy đoán suy tư bọn hắn làm như vậy lý do hắn không ngu cái này phần thưởng căn bản không phải mình tìm tới là phần thưởng tìm tới chính mình mình đ ụ n g tới như vậy nhất định liền có nguyên nhân trong s ơ n giã một cái năm người tiểu tổ nhìn trên màn ảnh vân thiên phong trong mắt lóe da ghen tị và hâm mộ ánh sáng nhanh sân g ã bên trong thật sự có bảo tàng chúng ta nắm chặt tìm kiếm nhanh nhanh, nhanh ba Kinh khủng trong p sân hiện hiện trong. Trong chơi hoàn nạ dạ sân thi chắc k nhau, thi lắc đầu nói vạn nhất sơn dạ bên trong chỉ có một cái đâu ta cảm thấy hai trăm phần bảo tàng trong sân chơi nhất định có một bộ phận chúng ta không nên bị dẫn đường phương hướng ngay ở chỗ này tiếp tục tìm vân thiên phong mang theo kẻ lệnh đi tới sân chơi khu vực dù là khoảng cách gần như thế nhưng cái kia ánh đèn vẫn như cũng u n g lùng với lại tựa hồ là lanh quang nếu như nhất định phải cảm giác một cái cái kia chính là rất giống ánh trăng có người làm qua một cái thí nghiệm cái kia chính là dưới ánh trăng đồ vật lại so với cùng hoàn cảnh dưới ánh trăng chiếu xạ không đến đồ vật nhiệt độ thấp hơn không ai có thể giải thích nguyên nhân này nhưng nó sự thật tồn tại loại này lanh quang để cho người ta rất không thoải mái vân thiên phong rụt rụt b ả vai tìm kiếm lấy bạch hồ cái bóng bạch hồ ngửi qua đoạn nạ dạ sần thị t r ạ i không có tẩy quần áo cho nên tìm tới bạch hồ mới có thể tìm được đoạn nạ dạ sần thị t r ạ i bởi vì nơi này tầm nhìn thật sự là quá thấp cái này chết hồ ly đi đâu tính toán mặc kệ mỗi cái phòng tìm một lần vân thiên phong nghĩ đến đã bắt đầu hành động hắn đầu tiên tiến vào sáng ngời nhất nhà hàng trong nhà ăn không có phục vụ viên cũng không có thấy đồ bếp nhưng là nóng hôi hổi m ị thực ngay tại trước quầy để đặt lấy trước quầy đứng thẳng một cái thẻ bài trên đó viết tùy ý tác thủ bạch hồ cũng không có ở chỗ này bởi vì trong nhà ăn một cái thở cũng không nhìn thấy vân thiên phong đang chuẩy rời đi, đi địa phương khác nhìn xem kết quả quay người lại đầu bị đồ vật gì đập một cái đương lãng lạn g thanh â m thanh thúy rơi trên mặt đất vật kêu phản xạ hào quang màu bạc này rất là trói sáng vân thiên phong nhặt lên xem xét là cái thập tự giá bất quá cùng hắn bình thường thấy qua thập tự giá khác biệt cái này thập tự giá rõ ràng là chạy đến ma vương thứ này vân thiên phong hiểu rõ không sâu nhưng là hắn biết tựa hồ thập tự giá ngược cùng ma vương là có liên hệ khi nó điên đào lúc thường thường mang ý nghĩa t à ác giáng lâm thập tự giá ngược cũng có tên của mình gọi là thần tri đoạn、lạc. nhưng vân tiên phong tin tưởng cái này thần nhất định không phải phổ la loại kia thần bởi vì vân thiên phong cảm thấy phổ la đã x a đoạ đến cùng mình tính kinh tế t r ư ớ c mục không có cách nào càng x a đoạ toàn bộ x ư ơ n g mù ngưng kim tự tháp phạm vi bên trong lần nữa nhớ tới quảng bá thông báo vân thiên phong tay cầm ngân sắc thần chi đoạ lạc hình ảnh lần nữa truyền mỗi người trước mắt chúc mừng có tầm bảo người tìm được kiện thứ hai ẩn tàng bảo tàng và,、wow, dĩ nhiên là cùng là một người hắn thật là quá may mắn mọi người phải cố gắng rồi đừng cho một người lấy đi tất cả tài phú cố lên vân thiên phong nghe được cái này lời kịch gắt một cái nứt bọn má mẹ nó mang như thế dẫn cửu hận sao miệm bên trong mang、lấy. đã có tầm bảo người vọt vào nhà hàng đồng thời vân thiên phong lại cảm thấy đến trong nháy mắt mất trọng lượng cảm giác rất ngắn nhưng vân thiên phong rất xác định đây không phải là ảo giác x o n g tới tầm bảo người nhìn xem vân thiên phong ánh mắt không chỉ có hâm mộ ghen ghét còn có hận loại này hận không có lý do n g ư ờ i thậm chí không cách nào biết được bọn hắn là hận mình vẫn là hận vân thiên phong hoặc là hận vật khí, liền chính là bọn hắn cũng không biết nhưng chính là hận một người kiếm tiền toàn t h ô n hận một người làm giàu toàn t h ô n cản vân thiên phong hiện tại cùng bọn hắn trên lý luận tựa như là một cái người trong thôn tất cả mọi người tại một đầu đường xuất phát bên trên mà mình hiển nhiên chạy quá nhanh cũng may hoạt động có cảnh cáo cái k i a chính là nơi này ca mê ra nhiều ai cũng đừng nghĩ được không pháp cướp đ o ạ t hành vi cho nên cứ việc những người này đối vân thiên phong phun trào lấy không khỏi hận nhưng không có người mất lý trí vân thiên phong không có ở trong những người này nhìn thấy b ả n nạ dạ sần t h ì trại thế là cũng không lý tới biết cái này một số người trực tiếp đi ra ngoài rời đi hắn muốn khuyên những người này rời đi nhưng là hắn biết rõ mình không có bất kỳ cái gì công dụng nhất là tại mình tìm được hai kiện bảo tàng điều kiện tiên quyết mình đi thuyết phục sẽ bị những người này cho rằng là đối bọn hắn trí thông minh n ệ n thị rất có thể sẽ bị đánh cho nên h ắ n tử bỏ cứu sống toàn viên cái này mục tiêu thứ ba gặt ra bên ngoài hắn chuẩn bị đi bên cạnh sân chơi tìm kiếm bạch hồ nhưng mà đi ra ngoài lại nhìn thấy cao xa chỗ cái kia hồng sắc hồng tiểu tăng lên một đạo nhan sắc đỏ bừng hồng tiểu bên trên nhiều một đạo màu cam hồng tiểu cùng hồng sắc hồng tiểu theo sát vốn lượn lấy vắt ngang đ ổ vật nhiều một đạo hồng tiểu hồng sắc hồng tiểu xuất hiện là gieo họ lúc lần này là bởi vì cái gì vân tiên phong nghĩ không ra liên quan chỗ đành phải đem cái này nghi hoặc tạm thời đè xuống thẳng đến hướng cách đó không xa sân chơi sân chơi ánh đèn tàn phá không biết vì cái gì rõ ràng những này ánh đèn số lượng biến nhiều nhưng là tầm nhìn không thay đổi thậm chí hắn cảm thấy nơi này tia sáng ảm đạm hoặc là s ư n g là âm lãnh chuẩn sắc hơn một chút khiến hắn thấy khó hiểu nhất là liền là những cái k i a quét vôi hoàn toàn mới giải trí công trình còn có nhà hàng kiến trúc vậy mà cũng biến thành có chút cú nát lúc trước bọn chúng cũng không phải cái dạng này sương mù ngưng kim tự tháp bên trong hoàn cảnh đang trở nên h ỏ n g b é t chỉ là không biết dạng này biến hóa ý nghĩa cùng nguyên nhân vân thiên phong nghĩ đến người đã đi tới trong sân chơi tại một tiểu đội trước mặt chân của hắn trên mặt đất lội lên một cái nho nhỏ đồ vật tựa hồ là hắc rượu thạch điêu Khắc cánh Chim, tựa như diều hâu cánh. mang theo như kim loại sắp bén vân tiên h phong cầm cái kia màu đen cánh còn không có suy nghĩ đây là cái gì thời điểm hắn hình chiếu xuất hiện lần nữa trên bầu trời chúc mừng tầm bảo người tìm tới thứ ba kiện bảo tàng cánh tiên sử à, lại là hắn trời ạ, hắn thật là quá may mắn thời gian ngắn như vậy liền thu được ba vạn đô la mỹ chân thực quá làm cho người ta hâm mộ mọi người nhanh lên cố lên nhà ta thật lo lắng bị một mình hắn thu được toàn bộ bảo tàng nhà ngươi cánh thiên sứ là màu đen khá lắm lại là dẫn cựu hận bên cạnh mắt thấy vân tiên h phong thu hoạch được một kiện bảo tàng đám người trong mắt đã không có ghen tị và hâm mộ mà là không cách nào che giấu hận ý thật giống như vân thiên phong c ư ớ p đi thuộc về bọn hắn t à i phú hắn cúi đầu mau chóng rời đi hiện trường đám hôn đạn kia đây là muốn đem ta tạo thành toàn dân công địch ta bọn hắn tại sao muốn làm như vậy ý nghĩa ở đâu nhất định có nguyên nhân nguyên nhân rất trọng yếu đang nghĩ ngợi đã cảm thấy đỉnh đầu có cái gì rơi xuống tựa hồ là cái vỏng vừa vặn bọc tại mình trên đầu đưa tay hai xuống là một cái tựa như ngọc thạch điêu khắp vòng hoa chỉ bất qua cái kia nhánh hoa là màu xanh xâm hoa thì là đen bên trong lộ da đỏ màu đen chúc mừng tầm bảo người tìm tới thứ tư kiện bảo tàng thiên sứ vòng hoa trời ạ lại là hắn ta càng thêm lo lắng hắn sẽ một người sẽ thu hoạch được quá nhiều bảo tàng ta có một loại tiền bị người khác trộm đi ưu sầu cố lên a tầm bảo đám người lần này dẫn cựu hận càng thêm trực tiếp cũng là trong chấp nắng này vân thiên phong lần nữa cảm nhận được cái kia nháy mắt mất trọng lượng cảm giác theo bản năng hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cái kia nguyên bản đỏ cam song s ắ c hồng tiểu bên cạnh vừa dính vào một tầng n h á n sắc đó là màu vàng thuần túy màu vàng tam sát hồng tiểu vắt năng lấy t ự hồ tại tỏ rõ lấy cái gì mà cái kia màu vàng đang tại càng đổi càng thô dần dần cung đỏ cam nhị sắc bằng nhau tất tốt tất tốt nhẹ vang lên tại bốn phía chuyển đến thanh âm kia quá nhẹ nhẹ đến rất khó gây nên người chú ý trừ phi hắn cực kỳ cẩn thận cẩn thận vân thiên phong vừa lúc là cho nên hắn nhìn về phía thanh âm kia đến chỗ mà đập vào mắt đồ vật để hắn cả kinh lui lại hai ba bước cái này cái này sao có thể t ấ u chương xong chương hai trăm linh sáu hiểu hiểu chương hai trăm linh sáu hiểu hiểu nương theo lấy cái kia tất tốt tất tốt nhỏ bé nhẹ vang lên hoàn cảnh chung quanh lại một lần nữa phát sinh cả、biến. nếu như nói trước đó màu cam hồng tiểu xuất hiện một khắc này là đem cái này không g i a n soát bên trên ám sát điệu như vậy màu vàng hồng tiểu sau khi xuất hiện tựa hồ có cái vô hình họa sĩ tại không gian này có tăng thêm nhiều thứ hơn màu xanh tấm đồ vật tại vân thiên phong bên cạnh là một cái cung cấp du khách nghỉ ngơi đ ỉ n h nghỉ mát mà chi tiêu chống đỡ đ ỉ n h nghỉ mát bốn cái dưới cột đá mặt từ đôi đến đầu từ gốc bắt đầu lan tràn lục s á c cái tia tựa hồ là vô cùng xanh b ủn vân thiên phong bận bịu ngồi sổn người xuống nhìn kỹ hướng cái t i ê màu xanh lá đậm ướt nhẹp đổ vật dê ờ cái này phát hiện để vân thiên phong kinh ngạc không hiểu nhất là cái kia rêu cơ hồ mắt trần có thể thấy đang khuyết đại phạm vi tốc độ thời gian trôi qua gia tăng không không phải thời gian nếu như là thời gian chỉ có thời gian này tốc độ chạy bên ngoài không gian mới có thể từ ngoài vào trong nhìn thấy rêu xanh mắt trần có thể thấy lan tràn mà thời gian này tốc độ chạy bên trong người là không cách nào phát giác vân thiên phong bình tâm tính khí cảm thụ được chung quanh biến hóa không khí trở nên n ở mức mang theo hư thối âm á m khí thức thật giống như có cây độ cao hư thối sau mùi là loại này âm mà không lạnh khí tức để rêu nhanh chóng tăng trưởng những cái kia hồng kiệu tại ảnh hưởng cái này sương mù ngưng kim tự tháp bên trong hoàn cảnh cái kia mất trọng lượng cảm giác lại là chuyện gì xảy ra vì cái gì mỗi lần hồng tiểu nhiều xuất hiện một cái nhan sắc sau đều sẽ có không h i ể u mất trọng lượng cảm giác hồng tiểu lại là căn cứ cái gì gia tăng nhan sắc là phần thưởng bị phát hiện số lượng a từ hiện tại quy tắc đến xem tựa hồ hồng tiểu màu sắc số lượng là nương theo lấy vân thiên phong phát hiện cái này đến cái khác bị giấu đi phần thưởng mà gia tăng sương mù ban đêm dù là có ánh đèn tầm nhìn cũng thật sự là có hạn vân thiên phong có thể nghe được chung quanh thời khắc chuyển đến một số người từng nói nhưng lại không cách nào nhìn thấy bọn hắn Hán vội vã thời ì m tới b ạ c hồ dịu r gian từng giây từng phút trôi qua trên bầu trời cái kia lợi dụng sương mù dày đặc hình chiếu không ngừng quảng bá những cái kia tìm tới bảo tàng người mỗi một lần đều có thể gây nên bên người tìm kiếm bảo tàng người thở dài cùng hâm mộ cái này mấy trăm người trong khoảng thời gian này cảm xúc có thể nói là thay đổi rất nhanh từ vừa mới bắt đầu hoạt động mở ra lúc hưng phấn vui sướng đến vân thiên phong lần thứ nhất tìm tới bảo tàng bị quảng bá sau hâm mộ ghen ghét lại đến vân thiên phong mấy lần tìm tới bảo tàng sau không khỏi hận ý mà bây giờ theo nhiều người hơn tìm tới bảo tàng những tâm tình này càng thêm lẫn lộn tìm tới bảo tàng người tự nhiên vui sướng vô cùng mà nhìn thấy bên người có người tìm tới bảo tàng nhất là đồng bạn của mình tìm tới trong lòng loại kia tức giận lần bất động mà càng nhiều người thì là lo lắng bọn hắn phát hiện đối với nhiều người như vậy hai trăm phần bảo tàng thật sự là ít chút đến cùng có thể hay không đến phiên mình phát tài đâu ưu s ầ a cùng n à y đồng thời theo bảo tàng bị phát hiện càng ngày càng nhiều bên trên bầu trời cái tia tam sắc hồng tiểu trở nên càng ngày càng rõ ràng tiên hồng đã tựa h ồ n g ngưng tụ thành thực chất p h ả n phất tấn vào đều có thể nhỏ ra huyết màu cam p h ả n phất nung đỏ côn sắt màu vàng tựa như bôi lên sơn mặc dù vẫn như c ũ đều là mang theo một tia ám sắc điệu nhưng càng thêm dễ thấy chân thực vẫn tiên phong thỉnh thoảng lẩng đầu nhìn về phía bầu trời hồng tiểu nhan sắc không có tiếp tục gia tăng xem ra bảo tàng số lượng cùng hồng tiểu màu sắc gia tăng không hề quan hệ nhưng tựa hồ hồng tiểu nhan sắc càng ngày càng ngưng thực đây là bảo tàng bị phát hiện số lượng quyết định sao loại quan hệ này rất không có lý do a không khoa học vật lý cùng sự thay đổi hóa học liền nhất định là năng lượng ở giữa truyền lại đây là không thể đổi quy tắc bảo tàng phần thưởng số lượng chỉ là một cái toán học khái niệm mà không phải năng lượng hoàn nạ dạ sần thị trai đang cùng mình bốn cái đồng bạn tại trong sân chơi tìm kiếm bảo tàng nhắc tới nha đầu cũng là rất có chú ý mặc cho người khác ở nơi nào tìm được bảo tàng nàng đều không dao động tiếp tục tại sân chơi tìm kiếm lựa chọn của nàng không thể nghi ngờ là chính xác nhưng là làm sao vận khí không tốt đến bây giờ năm người một dạng bảo tàng cũng không có tìm được mà vân thiên phong lúc này đã lần thứ tám leo lên hình chiếu màn hình lớn có thể nói hiện tại cái này nơi này mấy trăm người liền không có không biết vân thiên phong mỗi một lần đi ngang qua đáng nhìn trong khoảng cách tầm bảo người vân thiên phong đều sẽ nghe được bọn hắn xì xào bàn tán đương nhiên vân thiên phong nghe không hiểu có nói nhìn là người may mắn kia có thì nói fim có thể là cái nắm tuyệt đối không nên là như thế này à ta thế nhưng là xin nghỉ tới vì tâm bảo ta tháng này toàn cần tiền thường cũng bị m ấ ta nếu là nắm chúng ta liền đều bị đ u ồ n g địch vân thiên phong chỉ cần thấy được đáng nhìn trong khoảng cách không có đ o à n nạ dạ sần thị trại hắn cơ bản sẽ không dừng lại mà là tiếp tục du tẩu la lên đ o à n nạ dạ ta giống như nghe được có người đang hô hoán tên của ngươi t h ư ợ n h ư là có đ i ề u khẩu âm rất kỳ quái a đ o à n nạ dạ sần thị trại nghiêng t h a i lắng nghe một lát nói ra là h ắ n ngữ dịch â m tên của ta phát tâm đó là cái người hoa ngươi biết người hoa sao nhận biết bất quá bọn hắn không biết ta tới đây tham gia hoạt động a kỳ quái đang nói cái t i ê tiếng gọi ẩm ĩ càng ngày càng gần hoạn nạ dạ sần thị trại bận bị đáp lại một câu dùng chính là hán ngữ h là ai ngươi làm gì tìm ta tiếng thái trật tự tử đối nàng hán ngữ ảnh hưởng tương đối lớn vân thiên phong nghe được đáp lại lập tức đại h ỉ nhiệm vụ đầu thứ hai là thành tìm tới h o à n nạ dạ sần thị trại lập tức vội vàng tìm theo tiếng bước nhanh đi qua sau đó thấy được trên tấm ảnh gương mặt kia nha đầu này có khỏe mạnh màu lúa mì làn da thân cao ước chừng chỉ có một m bốn mấy nhưng là lồi ló mèo nhỏ thật giống như nào đó đông bên trong một m bốn phiên bản xì lịp ngược cây muốn nói đoạn nạ dạ sần thị trại để vân thiên phong trước mắt hơi sáng lên như vậy vân thiên phong thì là để đoạn nạ dạ sần thị trại năm người này tiểu đội tất cả mọi người con mắt tỏa ánh sáng qua, là người may mắn kia. đ o à n nạ dạ hỏi mong hắn có phải hay không kẻ lừa gạt vân tiên h phong nhìn xem đ o à n nạ dạ sần thì trả cười nói ngươi là đ o à n nạ dạ sần t h ị t r ạ i đ o à n nạ dạ sần t h ị t r ạ i nhẹ gật đầu nói đúng ta là ngươi làm gì tìm ta lúc nói chuyện con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía vân tiên h phong ba lô bởi vì nàng biết ở trong đó để đó có thể trao đổi tám mươi n g h n đô la mỹ phần thưởng vân tiên h phong không có lãng phí thời gian đi giải thích trần tướng bởi vì không có người sẽ tin tưởng bất quá chỉ nhìn đoạn nạ dạ sần thì trải nhìn tự mình con bao ánh mắt hắn liền đã biết năm cái nha đầu này phương pháp cho nên hắn dùng trực tiếp nhất phương pháp đoạn nạ dạ sần thì trải ngươi nói cho ngươi đồng bạn. hiện tại bắt đầu người đi theo ta không nên hỏi nguyên nhân hoàn nạ dạ sần thì trải nghi ngờ nói dựa vào cái gì vì cái gì vân thiên phong dám nói ra nếu như vậy liền là biết làm đến điểm này rất đơn giản bởi vì trước mắt cô gái này ái tiền rất dựa vào cái gì đi theo ta đi ta sẽ cho ngươi hai kiện có thể trao đổi đô la mỹ phần thưởng lý do này đầy đủ sao hoàn nạ dạ sần thì chắc con mắt tại chuyện vân thiên phong biết nha đầu này đang tự hỏi có thể hay không có kẻ mặc cả làm có thể vì tiền liệu mạng vân thiên phong hắn là không tiếp thụ có kẻ mặc cả thế là đánh đòn phủ đầu nói ra không đồng ý tính toán ta đi tìm người khác thử một chút ta chính là tìm bạn ta là vừa rồi nghe được có người nói có cái hoàn nạ dạ sẩn thị t r á i rất xinh đẹp cho nên mới tìm một chút nhìn xem tư thái còn có thể bất quá người kia nói hoàn nạ dạ sẩn thị trải dáng người rất cao điểm này không phù hợp à có lẽ là ta tìm nhầm hẳn là còn có cùng tên trực tiếp không chút nào cho đối phương tôn nghiêm v ề khách ngữ khí hoàn nạ dạ sẩn thị t r á i nghe nói như thế trong đầu đâu còn có thời gian suy nghĩ có thể hay không có kẻ mặc cả thấy lợi tối mắt vội nói không sai nhất định chính là ta ta đồng ý ngươi mời nói xong muốn vặn vẹo đồ neo đeo đem mình tốt dáng người bày ra một phiên v â nói tiên tựa phong như nhìn hàng h a g ố n như vòng quanh hoàn nạ sẩn vòng, phủi mông g thì phủi dạ trái một đi cái một xong a bốc ò đẩy ra m i ệ n nhìn m ộ tại chút răng, sau đó nói hoàn định hữu liêu không sai. Vậy ta răng, nói sau sai. liêu đó l Vậy nói nhất định phải nghe ta, nghe lời ta hài lòng, sẽ có tiền thưởng. Nói xong, có đi phải lời hài tại ở phía theo ta ta, ta trước, sẽ ba lô bên trong móc ra cái viên kia bằng bạc thập tự giá ngược tại phiêu miểu dưới ánh đèn lung lay vẽ ra s ố c xít ngược quang nói tiền đặt cọc hoàn nạ dạ s ẩ n thì chạy vội vàng một tay đem bằng bạc thập tự giá ngược bỏ vào bên trong túi đeo lưng của chính mình sau đó đối với mình bốn cái đồng bạn nói à thực sự thật có lỗi ta không thể cùng các ngươi cùng nhau bởi vì cái này phương xa bằng hữu cần ta làm hắn thiết ê n dịch bãi may hai mươi đô la mỹ đầy đủ hoàn nạ g dạ s ầ n thì trải làm ra vô số lần lựa chọn đừng nói một lần chớ nói chi là cùng mình đồng bạn mỗi người đi một ngả số tiền này đầy đủ nàng không hề làm gì liền có thể tiêu sái sống trên ba năm vì số tiền này tạm thời bán đứng chính mình dù là đối phương có cái gì đặc thù đam mê hoàn nạ giả cảm thấy vậy cũng là đáng giá cho nên nàng đã làm tốt các loại dự định bao quát khả năng thủ thương sự tình phát triển so với vân thiên phong tưởng tượng thuận lợi tại bốn cái dưới n g ó n giữa hoạn nạ dạ đi theo vân thiên phong đi hướng một phương hướng khác vân thiên phong có thể nói là không mục đích gì r u t ẩ u về phần tìm kiếm bạch hồ hắn ngược lại không gấp bởi vì lấy bạch hồ cứu giác muốn tìm mình rất dễ dàng mà bạch hồ hiện tại chưa từng xuất hiện nhất định là nàng phát hiện cái gì cho nên vân thiên phong không vội chỉ cần bảo trụ hoạn nạ dạ sần thì chạy không chết cuối cùng đạt được tám họ t r ú c thư cái này một thanh cũng không tính thua thiện hai người đi đến một cái to lớn cột đá đằng sau cái này trên trụ đá hoa văn phi thường cổ q á i trước đây chưa từng gặp vân thiên phong cho rằng đây cũng là một loại nào đó quy tắc hoa văn biểu đạt chính là một loại nào đó quy tắc mà không phải tượng hình hoa văn hắn đứng tại cột đá đằng sau ngẩng đầu quan sát cử chỉ này lại làm cho hắn nạ dạ hiểu lầm à hắn ngừng lại dạng này đứng đấy ta đã hiểu ta muốn biểu hiện tốt một điểm nhiều lừa một chút vân thiên phong khẽ vô ư ơ tay bắt lấy hoàn nạ dạ tóc đưa nàng cầm lên đến cắn răng nói l ừ a tiền của ta còn muốn chiếm ta thiện nghi n g h ĩ cùng đừng nghĩ hoàn nạ dạ nghe nói như thế đều sợ ngây người một đôi mắt to vô tội mờ mịt nhìn xem vân thiên phong cô gái này lần thứ nhất biết nguyên lai mình không phải giải tất cả nam nhân hoặc là trước mắt không phải cái nam nhân vân thiên phong cắn răng nói nhìn cái gì vậy ngẩng đầu nhìn một chút mặt trăng nhìn lại một chút đồng hồ hoàn nạ giả cảm giác mình có chút sợ cái này nam nhân nhưng đối với điểm ấy h o n g sợ vẫn là tiền quan trọng hơn nàng nghe lời ngẩng đầu nhìn một chút mặt trăng sau đó nhìn thoáng qua đồng hồ của chính mình một khắc này nàng thông minh phát hiện vấn đề chuyện gì xảy ra thời gian đã qua hai cái giờ làm sao mặt trăng vị trí cơ hồ không nhúc đích vân thiên phong cười lạnh nói chuyện gì xảy ra tốt ta cho ngươi biết chuyện gì xảy ra chính là ta cho ngươi tiền tới cứu ngươi mệnh lao tử lời này lần thứ nhất làm như thế lộ vốn mua bán cho nên ta hiện tại tâm tình vô cùng vô cùng vô cùng không tốt xét thấy này từ giờ trở đi thu hồi ngươi cái kia n h ả m chán tiểu động tác hoàn toàn nghe theo sắp xếp của ta ngươi mới có thể còn sống đây không phải nói chuyện giật gân chân chính nguy hiểm còn chưa giáng lâm hiểu hiểu là một cái thầy b ó i xuất thân vân tiên phong hắn có đặc biệt xem người chi thuật có ít người là không thể h ống liền thích hợp khi dễ người càng khi dễ nàng càng dễ dàng thu hoạch tín nhiệm của nàng cùng hữu nghị thậm chí là ỷ lại hoạn nạ dạ sần thi trại liền là loại người này thái quốc là cái thần bí quốc độ thường xuyên có một ít chuyện rất bí mật phát sinh lưu truyền điều này cũng làm cho h o ạ n nạ dạ sẩn thị c h ạ y tin tưởng nhân vật nguy hiểm là thật bởi vì mặt trăng hai cái giờ đồng hồ cơ hồ không hề động loại này khác thường ứng đối lấy bất luận một loại nào khả năng một mặt là nguy hiểm một mặt là một cái thoạt nhìn phi thường cường thế nam nhân dạng này so sánh để đoán nạ dạ sẩn thị c h ạ y trong lòng sinh ra một loại tt ê ê bị điện giật cảm giác đó là cảm giác an toàn nàng suy tư nửa ngày từ ngữ cũng không tìm được thích hợp xưng hô vân thiên phong xưng hô bởi vì nàng hán ngữ từ lượng phi thường có hạ thế là nàng nhẫn nhịn ngầy làm ra một câu chủ nhân nguy hiểm gì sẽ là cái chức vị này, Để vân tiên phong t o à nói thân thư thái, cảm thấy mình hao tổn trở về một điểm. Lập tức trầm túc trở về câu không biết, không thể diễn tả. Thấu chương xong, chương 207. Loại thứ tư nhân sắc. Chương 207, loại thứ tư nhân sắc. Vân Tiên mình hao nghiêm không không chương chương nhân Chương nhân Phong câu dọng diễn xong, Vân n điểm. Loại loại cảm sắc. sắc. về về Lập là lời nói thật bởi vì hắn thật không biết tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì bất quá hắn có thể xác định mấy điểm đệ nhất trong thời gian ngắn bọn hắn ai cũng ra không được thời gian này thậm chí sẽ rất lâu bởi vì cái này sương mù ngưng kim tự tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua hẳn là so thế giới bên ngoài càng nhanh lúc này mới có thể dẫn đến đi qua hơn hai giờ đồng hồ nhưng là mặt trăng lại vẹn vẹn động một chút xíu dựa theo tốc độ như vậy vân thiên phong thô sơ giản lược tính toán một cái thời gian muốn kiên trì đi ra bên ngoài biến thành ban này chỉ sợ cần một tháng thậm chí càng lâu cái bẫy này đáng sợ nhất cũng chính là điều này bởi vì rất có thể hiểm cảnh bên trong người đều mục nát nhưng là thế giới bên ngoài lại chỉ qua mấy cái giờ đồng hồ cũng liền mang ý nghĩa không có nghĩ cách cứu viện sau đó cũng cơ hồ không cách nào tra ra bất luận cái gì trần tướng sẽ chỉ bị xem như thần bí siêu tự nhiên hiện tượng phong tồn tại trong hồ sơ vĩnh viễn thứ hai cái bẫy này hẳn là chỉ phát động một nửa thậm chí còn không đến bởi vì bên trên bầu trời hồng tiểu còn chỉ có ba cái nhan sắc Cái thứ ba chính là chỗ này nhất định sẽ phát sinh nguy hiểm chuyện kinh khủng nói một cách khác nhất định sẽ có người tử vong thậm chí là đại diện tích tử vong bởi vì đây là kỳ tích hào du thuyền tế tự nghi thức phần tiếp theo mà nơi này tế tự phẩm rất hiển nhiên liền là cái này tham gia tầm bảo hoạt động mấy trăm người cụ thể số lượng vân thiên phong không biết nhưng là suy đoán hẳn là hai trăm người mà so ra mà nói tựa hồ là tin tức tốt chỉ có một cái cái kia chính là vân thiên phong rất xác định mình tiến vào nơi này tuyệt đối là t r ù n g hợp không tại đối phương tính toán bên trong nói cách khác cái bẫy này không có tuyệt đối nhắm vào mình đồ vật như vậy sinh tồn xác suất sẽ cực kỳ gia tăng tầm bảo người tìm tới bảo tàng tần suất rất nhanh cơ hồ vài phút liền có thể nhìn thấy bầu trời hình chiếu bên trong sung sướng mặt tại cái này về sau không còn có bảo bối chủ động tìm tới vân thiên phong trên thân nhưng là vận khí của hắn thật rất không tệ chính là như vậy đi loạn sửng sốt vừa tìm được hai cái bảo tàng một viên răng nanh màu xanh răng nanh nhìn không ra chất liệu nhưng là thật rất như là xương cốt một mảnh lân thiến màu xanh đen lân thiến một dạng nhìn không ra chất liệu cái này khiến đoàn nạ dạ hâm mộ con mắt bức hỏa bởi vì sửng sốt toàn để vân thiên phong phát hiện mà chính mình là không thấy được làm người tức giận thế là càng thêm nịnh nọt vân thiên phong chờ mong sau khi kết thúc có thể được đến tiền đoa s ư n g mù ngưng kim tự tháp bên trong thời gian từng giờ từng phút chạy qua rất nhanh đi qua tám cái giờ đồng hồ dù là đối tiền l ạ i chấp nhất yêu thích những ngày tầm bảo người thể lực cũng bắt đầu không chịu được nổi bọn hắn bắt đầu lần lượt trở lại to lớn nhà hàng bắt đầu hưởng dụng thức ăn cũng có chăm chỉ vì tiền không muốn mạng tại nhà hàng kệ hàng bên trên cầm lấy đóng gói thì khô một bên ăn một bên tìm kiếm lấy bảo tàng không lãng phí chút nào thời gian vân thiên phong đi mệt chính để hoàn nạ dạ dẫn đường trở lại hoàn nạ dạ trướng đồng nghỉ ngơi bảo tồn thể lực các loại đợi b ấ y dập biến hóa cũng chờ đợi bạch hồ trở về bọn hắn vừa lúc đi ngang qua nhà hàng trong nhà ăn màu vàng ánh đèn hấp dẫn lấy mỗi người ánh mắt cửa chuyên da mê người nơi này đầu bếp đơn giản quá tuyệt vời ta chưa hề nếm qua ăn ngon như vậy thịt đúng vậy a lần thứ nhất cảm giác vị giác hoàn toàn đang sống ăn ngon là ăn ngon liền là thế nào đều cảm thấy thịt này có một chút vị chua nhưng là thịt rất mới m ẻ cái này rất xác định hẳn là đặc thù nấu nướng a nếu không làm sao lại ăn ngon như vậy đâu bên trong đi ăn cơm người trong phòng quan quát tán mỹ lấy thức ăn hoàn nạ dạ cũng nuốt ngụm nước bọt nói chúng ta cũng đi ăn một chút gì a ta cũng rất đói bụng a vân tiên phong lắc đầu nói những cái kia t h ị không phải chúng ta có thể ăn ă n đoán chừng ai cũng cứu không được ngươi h o n nạ dạ sần thì chắc không hiểu nhìn xem vân tiên phong thời gian trôi qua lâu như vậy. Chẳng có chút hoài nghi trước đó, vân tiên phong, phong nhìn xem trong nhà ăn những cái kia miệng chạy đầy mơ thức khách thấp giọng nói biết những cái kia tươi mới thịt vì sao lại có vị chua sao h o ạ n nạ dạ lắc đầu vân tiên phong nói càng cao cấp hơn động vật chất thịt càng acid những cái kia ha bảo nướng hầm trong thức ăn thịt cùng người ta trên thân là giống nhau và nạ n dạ con mắt đều t r ò n tròn nàng cảm thấy mình nhất định phải xác nhận một chút gấp giọng nói chủ nhân ngươi có phải hay không hủ dọa ta c â u ngươi không cần đùa giỡn như vậy v â n g trăng kia cùng cầu v ồ n g có phải hay không hình chiếu ngươi có phải hay không ư a thích loại kia cố sự đại nhập cảm ba ba c â u ngươi nói cho ta biết là như thế này nàng là thật sợ hãi vân thiên phong lôi kéo vạn nạ dạ tay đi tới nhà hàng tường ngoài bên cạnh chỉ vào tiếp cận mặt đất trên vách tường màu xanh sấm dê ơ nói ra ngươi xem một chút cái này dê ơ chúng ta tới thời điểm thế nhưng là không có và nạ dạ sần thì c h ắ không có chú ý tới hoàn cảnh chỗ nào có thể xác định điểm này nhìn thấy hoàn nạ dạ chất vấn biểu lộ vân thiên phong cảm thấy bình thường giao lưu là mình không đúng lập tức nói ra muốn kiếm tiền liền nghe ta đừng nói nhảm hiểu hiểu chủ nhân ta mang theo ngươi đi nghỉ ngơi tại hoàn nạ dạ xem ra tại lấy vạn tính toán đô la mỹ trước mặt tạm thời chịu đói căn bản cũng không phải là chuyện gì hoàn nạ dạ chỉ dẫn theo một cái liều nhỏ ngủ một người đều ngại nhỏ hẹp chớ nói chi là chen hai người nhưng không có cách nào vân thiên phong không dám đem nha đầu này ném ở bên ngoài sau đó mình đi ngủ bởi vì như vậy hắn không cách nào bảo hộ an toàn của nàng càng sợ nàng hơn một cái nhịn không được chạy tới nhà hàng ăn thịt cái kêu đoán chừng liền không có cứu được mặc dù không biết nguyên nhân nhưng là từ kỳ tích hào bên trên quan sát tình huống đến xem khiến cái này tế phẩm ăn thịt là rất trọng yếu một vòng không ăn chính là không hoàn toàn tiến bộ hai người tiến vào lều vải may mắn đ o à n nạ dạ hình thể nhỏ nhắn xinh xắn lại thế nào lồi lõm thể tích cũng liền như vậy điểm ngược lại là thật đúng là r ồ n x u ố n g cái gì cũng không cần mớn nghỉ ngơi thật tốt chúng ta cần s u n g túc thể lực đến ứng đối chuyện phát sinh kế tiếp và nạ dạ một bên, áo, một bên nói lẩm bẩm ngươi vừa không nói sẽ phát sinh cái gì chỉ là hù dọa ta nhân ra đều hụ chết một ôm ngươi mới có thể ngủ thiết đi nói xong trần trùng trục giám bảo vân thiên phong dùng bàn tay khẽ đẩy ngăn cản đ o à n nạ dạ xâm phạm trầm giọng nói không nên quấn quanh ta vậy sẽ ảnh hưởng ta tốc độ gia quyền cái này tự kỷ trả lời đúng vô cùng mùi mặc dù vân thiên phong nói là lời trong lòng càng là lời thật tình nhưng mà liền là cái này tự kỷ trả lời để đ o à n nạ dạ sẩn t h ì chẳng thêm xác định trước mắt nam nhân này ưa thích nhân vật đóng vai với lại loại này không khí cùng cảm giác cũng làm cho nàng cũng vô cùng rung động nghĩ đến muốn mạng lập tức dùng khoa chương biểu lộ cùng ngữ khí nói ra à vị đại đồ long anh hùng ta trúng độc chỉ có người mễ mới có thể cứu vớt tính mạng của ta nói xong nhào tới sau đó đoạn nạ dạ sần thì trái cũng cảm giác cổ bên cạnh một cái nhói nhói hôn mê cảm giác đánh tới nàng tại hôn mê trước đó ai đoán l ầ m bẩm một câu ngươi vô tình ngươi lanh khốc vân tiên phong s á c h gả con giống như đem hôn mê đoạn nạ dạ sần thì trái đặt ở mình dưới chân quận tròn lấy đem chân khoác lên nàng ép hình trên thân mới thành thơi trở về câu ngươi cố tình gây sự thời gian từng giây từng phút trôi qua vân tiên phong ngủ được không chìm bởi vì hắn lo lắng lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm dạng này nửa mê nửa tình ngủ bốn năm cái giờ đồng hồ đột nhiên trong nháy mắt mất trọng lượng làm cho hắm cho hắ không kịp ngâm nghĩ nữa vân thiên phong q u a y người kéo ra lều v à i khoa kéo ghé và hoàn nạ dạ sẩn thì chạy trên thân đem đầu dỗi ra bên ngoài lều nhìn về phía bầu trời quả nhiên nương theo lấy nháy mắt mất trọng lượng cảm giác mà đến là hồng kiệu loại thứ tư nhan sắc chỉ thấy hồng sắc hồng kiệu t ầ n g bên trong vùng ven hiện lên một vòng lục sắc rất nhạt rất nhạt tấu chương s o n g chương hai trăm linh tám thất s ắ c chi quy chương hai trăm linh tám thất s ắ c chi quy vân thiên phong biết đây chính là mình đi quan sát quy luật thời cơ hắn cần biết đến cùng là biến hóa gì đưa đến hồng tiểu mẫu sắt tăng nhiều đem đoạn nạ dạ sẩn thị t r á i đặt ở trong lều vải hắn không yên lòng trời mới biết sẽ phát sinh cái gì nhưng là hắn cũng không có thời gian bị đoạn nạ dạ sẩn thị t r á i mặc quần áo đánh tỉnh cái này ngủ say nha đầu sau đó tiện tay đem làm chăn m ề n tấm thảm đưa cho nàng nói ra đem trên thân gói k ỹ lương theo ta ra ngoài nhìn xem tốc độ xem ở tiền trên mặt mũi đoạn nạ dạ sẩn thị c h r à phi thường nghe lời đem chăn mỏng hướng trên thân khẽ quấn trước người dùng hai tay nữ lại cứ như vậy trống g ô n g đi theo vân thiên phong đi ra bên ngoài lều giờ phút này bên ngoài đã không có trước đó náo nhiệt lều vải trong doanh địa đã có thể nhìn thấy rất nhiều người ngồi vây quanh tại lều vải bên cạnh lẫn nhau trò chuyện với nhau hoặc là trên mặt suy nghĩ hoàn nạ giả sần thì chắc trước đó bốn cái đồng bạn ngay tại bên cạnh không xa cái kia cơ, cơ bắp cường tráng khuỷu tay mang theo bao cổ tay nam nhân nhìn thấy hoàn nạ giả sần thì trai bọc lấy tấm thảm đi theo vân thiên phong đi tới lập tức y ê n lặng c ú i đầu đ ố i bên cạnh ba người lẩm bẩm nói trời ạ hoàn nạ giả nữ thần của ta nàng lại bị bên cạnh ba cái đồng bạn vội vàng an ủi hắn đừng bị thương ai nữ thần đều là dạng này chỉ là người khác không nhìn vân thiên phong đ ừ n g thở vừa đi vừa quét h a i âm nghe những người này đều tại đàm luận cái gì kỳ quái có phải hay không ta đồng hồ hỏng thời gian đã qua mười cái giờ đồng hồ làm sao vẫn là ban đêm chẳng những là ban đêm các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện mặt trăng vẫn luôn không chút di động có phải hay không là hình chiếu giả tượng ngươi nhìn cái kia không trọn vẹn cầu vồng giả tượng đây chính là bên ngoài ai lợi hại như vậy có thể che trời chúng ta khẳng định là gặp được siêu tự nhiên sự kiện nói vậy nghi thần nghĩ quỷ chính là thời gian còn chưa tới mà thôi bảo tàng còn không có bị toàn tìm tới đâu thế nhưng là hoạt động nói rõ liền là bình minh tám điểm mới thôi hiện tại đã quá giờ làm sao vẫn chưa có người nào tuyên bố hoạt động kết thúc các i n h đệ chúng ta khả năng gặp được siêu tự nhiên hiện tượng vừa rồi di chắt bọn hắn chuẩn bị từ bỏ tranh tài về nhà nhưng là căn bản đi ra không được vô luận như thế nào đi đều sẽ về tới đây chúng ta là không phải đ ụ quỷ. là rất kỳ quái điện thoại đều không có tín hiệu nếu không chúng ta nhiều triệu tập một số người đi trở về thử một chút không có bao nhiêu người nguyện ý từ bỏ hoạt động ban thưởng ta cũng tìm được một cái bảo tàng ta chắc chắn sẽ không xuống núi đi ra phạm vi liền phạm q u vân tiên phong nghe doanh đ i ệ bên trên những người đó một bên chậm rãi du tàu lần nữa đi tới lóe lên kim sắc quang mang nhà hàng trong nhà ăn còn có người tại đi ăn cơm nhưng là thức ăn giống như không có trước đó phong phú chỉ có một nồi lớn xương cốt canh thịt cùng một chút mị phở bất quá nhìn bên trong đi ăn cơm người biểu lộ có thể biết vẫn như cũng là mỹ vị vô cùng vân tiên phong không có đi vào ăn sành mà là lần nữa đi tới nhà hàng tường ngoài phụ cận túi thân nhìn sang đoàn nạ dạ sần thì chạy theo sát lấy vân tiên phong gặp hắn ngồi sổm xuống, xuống mình cũng liền ngồi sổm người xuống đi nhưng mà l à đoàn nạ dạ sần thì chảy nhìn thấy tường này căn chỗ bộ dáng lúc lập tức cả kinh con mắt chống đỡ tròn không chịu được lỡ lời nói cái này sao có thể tại sao có thể như vậy và nạ n giả xác định vân thiên phong thật không phải muốn về mình cũng không phải ưa thích loại kia nhân vật đóng vai cho nên thu hồi chủ nhân cái kia định nó xưng hô nàng không thể không ngạc nhiên càng không thể không hoảng sợ bởi vì mặt này tường vân thiên phong trước khi ngủ chỉ cho nàng xem qua đương thời vẫn là chỉ có thật mỏng một tầng rêu mà bây giờ cái này rêu chẳng những lan tràn hướng lên nửa mét với lại trở nên nồng đậm dày đặc càng đáng sợ chính là cái kia quét vôi đổi mới hoàn toàn mặt tường đã bắt đầu chóc ra t ư ra thật giống như rách nát mấy chục năm phòng ở cũ vân thiên phong nghe được oạn nạ dạ lời nói thất giọng nói đừng sợ h ẳ n là một loại nào đó m tạm thời xem ra đối với người không có cái gì ảnh hưởng khí tức vân tiên h phong chỉ chỉ dưới chân nói đối khí tức với lại hẳn là ở phía dưới tới khí tức mục nát tử vong âm âm khí tức hoàn nạ dạ s ẩ n t h ị trai đều muốn khóc vậy ngươi còn để cho ta đừng sợ ta muốn bị ngươi hụ t chết nói xong hướng tới vân tiên h phong trên thân t h i ế p nhưng là nghĩ đến cái này có thể sẽ chậm trễ nhân ra ra q u y ề n tốc độ lập tức vội và ngừng chống rông tấm thảm phiêu đã mấy lần vân tiên h phong không để ý hoàn nạ dạ mà là ngẩng đầu quan sát cái t i ê đạo mới tăng lục sắc hồng kiểu cứ như vậy một chút thời gian Cái kia nguyên bản một đầu dây lục sắc, kia biến thành đai nguyên bản thành lưng lớn như đầu dây một đã vừa ậ chậm. y thị cảm, với lại vẫn tại tốc không cảm, cũng với vẫn v lại biến lên rộng, tốc độ cũng không vừa quan sát hắn còn lầm bầm nói một mình lấy không phải thời gian những n à y hồng t i ể u màu sắc khác nhau xuất hiện thời gian không phải đều đặn nhanh cho nên quy luật nhất định không phải thời gian cũng không phải bảo tàng số lượng bảo tàng hiện tại đã bị tìm ra hơn một trăm năm mươi kiện đã sớm vượt qua một nửa nhưng là cái này cầu vồng chỉ hoàn thành một nửa không đến cầu vồng gia tăng nhan sắc cùng bảo tàng không quan hệ vậy cái này trong không gian còn có cái gì là một mực tại biến hóa với lại biến hóa tiết tấu cùng cầu vồng nhan sắc gia tăng phù hợp hắn trăm mối vẫn không có cách giải vừa lúc có cái thực khách ăn no rồi đồ vật cùng đồng bạn sóng vai đi ra hai người vừa đi vừa tràn ngập hắn v i e w nói thật vui vẻ đến vốn cho rằng sẽ phát bút tiểu t à i kết quả sợ là muốn tay không mà về đừng nghĩ chuyện tiền bạc ta nghe bọn hắn nói nơi này đi ra không được ta nếu không phải sợ tối liền theo bọn hắn đi một chuyến ta và ngươi nói chúng ta có thể là gặp được siêu tự nhiên hiện tượng nghe được hai người nói chuyện với nhau vân thiên phong cả người ngây ngẩn cả người ngược lại con mắt càng ngày càng sáng hắn hưng phấn sau khi theo bản năng bắt lấy h o n nạ dạ sần thì c á i kia gầy hẹp cổ điện mỹ nữ vai đệ nén thanh âm nói hoạt động vừa mở ra thời điểm ngươi có phải hay không thật rất mẹ cỡng hoàn nạ dạ sần t h ì trai bị vân thiên phong đột nhiên thân cận cử động làm cho có c h ú t động như vậy xưng sờ công phu tay không có nắm chặt tấm thảm triển khai mặt nó g về phía vân thiên phong vân thiên phong nuốt ngủ nước bọn hoàn nạ dạ sần t h ì trai mới ý thức tới vội vàng che lậy tốt hồi đáp đúng à khi đó cũng cảm giác mình lập tức liền muốn phát tài cho nên rất vui vẻ thật cao hứng vân thiên phong nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi ta một lần lại một lần tìm tới bảo tàng quà tặng có phải hay không rất nhận người hận nói thật nói láo trừ tiền hoàn nạ dạ sần thị trai bận địu ăn ngay nói thật nói lần thứ nhất lần thứ hai c ò tốt liền là hâm mộ ghen ghét, khẳng định lần thứ ba lần thứ tư thời điểm vậy nhưng thật đáng giận cũng cảm giác tiền của mình bị ngươi đ o ạ t giống như hận ngươi vân tiên h phong cười rất vui vẻ tiếp tục nói hận ta sau khi có phải hay không bắt đầu lo lắng ta là hoạt động phe tổ chức kẻ lừa gạt lo lắng kỳ thật căn bản không có người có thể thu được bảo tàng dù là có cũng sẽ rất ít hoàn nạ dạ liên tục gật đầu nói khẳng định sẽ a loại sự tình này rất phổ biến không phải sao vân tiên h phong về nhìn về phía doanh địa phương hướng trầm giọng nói mà bây giờ những người này thì bắt đầu suy nghĩ trời làm sao còn không sáng hoạt động p ư ơ n g làm sao còn không tuyên bố hoạt động kết thúc mà đây chính là hồng tiểu xuất hiện tiết ấu và nạ ra ngầm đầu nhìn càng ngày càng thô lục sắc kinh ngạc nói ý của ngươi là nói trên trời hồng kiều căn bản không phải hình chiếu mà là chúng ta những người này cảm xúc chuyển hóa vân thiên phong nhẹ gật đầu nói không sai ý thức là một loại rất kỳ quái lực lượng là rất vi mô phương diện lực lượng mà ý thức tại cảm xúc dẫn đạo dưới lực lượng sẽ cường đại hơn nhiều người như vậy cảm xúc dưới ý thức hội tụ vào một chỗ lực lượng lớn đến không cách nào tưởng tượng tại hoa hạ trung ý hệ thống bên trong người thất tình bên trong hồng sắc đối ứng vui màu cam đối ứng giận màu vàng đối ứng lo lục sắc đối ứng nghĩ mà chúng ta cảm xúc biến hóa tiết tấu cùng cầu vồng biến hóa tiết tấu hoàn toàn nhất trí Về thời dựa theo ngũ hành hệ thống vô hạn xáo hoa thổ tính bước kế tiếp không phải cầu vồng sắp xếp màu xanh mà là một sinh hỏa quá độ cũng chính là cầu vồng phía dưới cùng nhất biên giới màu tím màu tím tại thất tình bên trong vị kinh tất có chuyện kinh khủng xuất hiện vân thiên phong lời còn chưa dứt ngay tại trên bầu trời cái kia hồng tiểu lục sắc tràn đầy một khắc trong nhà ăn đột nhiên chuyển đến tê tâm liệt phế tiếng kêu sợ h ã i đó là người cực độ h o ả n g sợ dưới có thể phát ra tiếng vang đã không giống tiếng người tấu chương s o n g chương hai trăm linh chín thành nhân tri đạo chương hai trăm linh chín thành nhân tri đạo nghe được cái kia rời khỏi tiếng người kêu sợ hãi vân thiên phong cơ hồ không có suy nghĩ quay người vọt vào nhà hàng chỉ thấy trong phòng mười cái thực khách có sợ hai kêu lấy có sát mặt tái nhật có làm bộ lũi lại có đã ngã lăn xuống đất bên trên rung chân không cách nào đứng dậy nhưng đều không ngoại lệ bọn hắn đều tại nôn mửa chụp lấy c u ố n họng điên của nôn mửa tựa hồ hận không thể đem ngũ t ạ n g lục phủ đều mắc ra cái kia đựng canh thùng sắt đã ngã lăn xuống đất bên trên hết t h ầ không cần nói cũng biết càng ngày càng nhiều người bởi vì tiếng kêu sợ hãi hội tụ đến trong nhà ăn thấy cảnh này đều kinh sợ và phần càng là buồn nôn tìm nơi nôn mửa nháy mắt mất trọng lượng cảm giác lần nữa chuyển đến vân thiên phong che miệng chịu đựng buồn nôn trầm mặt gạt ra nhà hàng nhìn về phía bầu trời chỉ thấy cái tứa tứ sắc hồng cái k i a màu tím càng ngày càng thô càng ngày càng lâm trầm hoàn nạ dạ dọa đến bờ m ô i đều trắng run dậy thân thể cùng thanh â m nói ra người người đ o á n đúng kinh sau là cái gì là cái gì vân thiên phong trầm giọng nói phản đi màu lam hoảng sợ hoàn nạ dạ gấp giọng nói hoảng sợ vậy có phải hay không mang ý nghĩa chuyện càng đáng sợ vân thiên phong trầm mặc gật đầu hoàn nạ dạ lo lắng nói ngươi mau nói ra ngươi suy đoán ngăn cản bọn hắn suy nghĩ lung tung a vân thiên phong cười khổ một tiếng chậm rãi lắc đầu đã không cách nào khống chế màu tím kinh đầy sau hoảng sợi là không có cách ngăn chặn bởi vì quyền chủ động tại đối phương vân thiên phong là cực độ bất đắc dĩ người cảm xúc có thể bị dẫn đạo nhưng vĩnh viễn không cách nào bị khống chế bởi vì có thể khống chế cảm xúc người đã không thể xưng là người người có thể xưng hô bọn họ là thần hoặc là thánh cái này đầy khắp núi đồi cầu tài người tự nhiên là không có thần thánh nương theo lấy màu tím hồng tiểu c h à n đầy mất trọng lượng cảm giác lại một lần nữa chuyển đến lần này mất trọng lượng cảm giác là như thế rõ ràng không phải một cái trước mắt mà là tựa hồ kéo dài một lát rất nhiều người tại bất thình lình mất trọng lượng cảm giác dưới ngã sấp xuống một chỗ đại địa lúc này cũng bắt đầu chấn động lên mọc r a rầm rạp thực vật trên sườn núi trong khe núi trên đỉnh núi khắp nơi có thể thấy được đại địa vỡ ra lỗ hổng thật giống như đại địa sống mở ra vô số âm u miệng rộng tại những cái kia đại địa vết nước bên trong chui ra từng cây to lớn cột đá có phương pháp hình có hình tròn có hình bát rác không giống nhau mà cùng mỗi một cây trên trụ đá đều điêu khắp thần bí quỷ dị hoa văn những cái kia cột đá là khổng lồ như thế mang mùa xuân đồng dạng tại trong đất xuất hiện nhưng là vân thiên phong biết không phải cự thạch trụ dài đi ra mà là đại địa tại vùi lấp dưới có xui x ẻ người trực tiếp bị to lớn cột đá thọt tới trên cao hoảng sợ phía dưới ngã xuống rơi xương c ố t đứt gãy càng sâu người một mệnh ô hô hoàn nạ dạ bị một cây dưới đất xuất hiện tráng kiện thạch lương nâng lên bao khỏa ở trên người chăn mỏng trong gió rồi rồi phát run cự thạch dâng lên tốc độ quá nhanh trong c h ư ớ c mắt liền mọc ra năm sáu mét cao hoàn nạ dạ ghé vào thạch trên xà nhà cũng không lo được trên thân che giấu tấm thảm phiêu diêu rời khỏi người mà đi vì ghé vào thạch trên xà nhà lớn tiếng kêu khóc lấy cứu mạng à. vân thiên phong cứu ta cứu ta vân thiên phong sao có thể để hoàn nạ dạ cứ như vậy chết hai cánh tay hắn nắm lại cự thạch lợi dụng lực đại vô hạn hai tay nhanh chóng leo đi lên tựa như là một cái thạch trong chốc lát đến đ o à n nạ dạ bên cạnh đem áo khoác của mình gắn vào trên người nàng sau đó nằm tại thạch trên xà nhà lớn tiếng nói tới ghé vào trên người của ta đ o à n nạ dạ không biết vân tiên phong muốn làm gì nàng đã sợ choáng váng cái này thạch lương bây giờ cách mặt đất đã có hơn hai mươi mét cao để có chứng sợ độ cao nàng cảm giác được thân mềm mê mội bất quá dọa sợ có dọa sợ chỗ tốt cái t i ê chính là đối với mệnh lệnh của người khác đã không có năng lực suy tư ngược lại nhanh nhất hoàn thành mệnh lệnh động tác đ o à n nạ dạ quỳ ghé vào vân tiên phong trên thân lấy tay ôm lấy eo của hắn mà vân tiên phong thì dựng lên hai đầu đùi khóa lại đoạn nạ dạ thân thể đem nàng dùng đùi một mực cố định trên người mình sau đó nói ôm l ấ y ta chúng ta đi xuống a làm sao xuống dưới h o à nạ n dạ tựa hồ đã tỉnh hồn lại nhìn xem phía dưới hai ba mươi mét mặt đất hoàn toàn không biết vân thiên phong muốn thế nào mang theo tự mình đi xuống dưới bất quá rất nhanh nàng liền biết nương theo lấy hoàn nạ dạ tiếng k ê u sợ hãi vân thiên phong hai tay nắm lại thạch lương vùng ven phần eo dùng sức hất lên hai chân liền kẹp lấy hoàn nạ dạ đem nàng treo ở phía dưới và nạ dạ tê tâm liệt phế sợ hãi têu lấy mà không còn chút máu vân thiên phong cảm giác được trên đùi một cô no n ấ t tràn ngập ra đường sợ vân thiên phong an ủ hai tay bắt đầu nhanh chóng ngược lại làm nhanh chóng hướng phía dưới n ú p đ í c h leo đến một nửa bên cạnh một cây lương trụ dán hai người đụng vào vân thiên phong lợi dụng hai tay dùng sức vậy mà hoành bắn lên đến so hầu tử còn lính xảo đi tới cột đá một bên khác tiếp tục hướng xuống và nạ n dạ đều rơi xuống đất hai tay còn ôm thật chặt lấy vân thiên phong e o miệng bên trong g à o thét cầu nguyện vân thiên phong đẩy ra hai tay của nàng đem nàng nâng lên đến di chuyển nhanh chóng tránh né trên mặt đất xuất hiện cột đá như vậy chấn động kéo dài suốt mười mấy phút sân chơi không thấy nhà hàng không thấy thậm chí trước đó tươi tốt thực vật đều không thấy nơi này biến thành khô cằn chi điện chỉ có to lớn thạch đầu khô giáo đất vàng những này cao lớn cự thạch có quy tắc sắp hàng có hợp thành phương trận có tạo thành rách nát cung điện nguy nga đứng thẳng trước mặt người khác để cho người ta ngưỡng vọng hoảng sợ ngạt thở một đám người cứ như vậy bị vây khốn ở cự thạch trong rừng còn có cái k i a giống như cự thú miệng thạch đầu cung điện ông giống như mấy trăm cái t r ầ m thấp nhất sừng châu kèn phát ra tiếng vang tại không gian bên trong chấn động cái k i a sóng âm kích động để khô giáo đất vàng bay lên như thế dài ràng dặc tiếng vang rung khắp lấy lòng của mỗi người bẩn núi hoang chung quanh đám người bên ngoài tựa hồ có vô số chỉnh tề tiếng bước chân tại ở gần liền như là chiến trường chém g i ế t trước tiếng vang thanh âm kia càng ngày càng gần người chung quanh đều mặt lộ vẻ sợ hãi chỉ vào trước người đóng mở lấy m ô i lại bởi vì hoảng sợ đến cực hạn mà không cách nào phát ra tiếng vang bọn hắn hiển nhiên nhìn thấy cái gì nhưng vân thiên phong thể hắn không thấy gì cả chỉ có c u ố n lên bùi màu vàng và nạ dạ cũng không biết cho nên nàng không minh bạch người chung quanh vì cái gì sắc mặt nhăn nhó rút lẩy bẩy vân vân tiên h phong sao bọn hắn thế nào bọn hắn giống như nhìn thấy cái gì nhưng ta cái gì đều nhìn không thấy hắn trầm giọng nói có thể là bởi vì chúng ta không có ăn trong nhà ăn thức ăn cho nên chúng ta nhìn không thấy những tiếng bước chân kia vẫn tại tới gần t r ầ m thấp tiếng kèn liên tục không dứt và nạ n d a bị bầu không khí như thế này đè nén h á m i ệ n g tở h khóc kêu lên đến cùng là cái gì là cái gì tại ở gần bọn chúng muốn làm gì bọn chúng muốn làm gì vân thiên phong dương mắt nhìn lên chỉ thấy bên trên bầu trời hoành đánh cầu v ò n g lục sắt ở giữa còn có lưu một đường trống không không gian hắn nhìn xem cái kia thiếu hụt một vòng sắt thái cắn răng nói còn thiếu một vòng màu xanh màu xanh vì bờn mà thọ chết mới có thể hồ bờn bọn chúng còn có thể muốn làm gì rết chóc liền muốn bắt đầu nương theo lấy vân thiên phong tiếng nói đồng thời rơi xuống là những cái kia chỉnh tề tiếng bước chân cùng tiếng kẻn giữa thiên đ ệ u nháy mắt đứng im mỗi cái trên mặt hoảng sợ người đều bảo trì cái này một cái đứng im động tác dùng bất lực tuyệt vọng con mắt nhìn qua trước người chỗ gần hư không bọn hắn không n ú c ních giống như bị người dùng súng chỉ vào đầu l i ê n ngay cả cái kia quấn lên bụi màu vàng đều nhao nhao rơi xuống để cái thế giới này cây kim rơi cũng nghe tiếng tại cái này tĩnh mịch quỷ dị bên trong mỗi một giây đều l ạ như vậy dài dàng g i ặ đột như nao một tiếng hét thảm xé rách tiên tĩnh vân tiên phong trơ mắt nhìn bên cạnh một người cứ như vậy bằng không hai chân cách mặt đất tựa hồ có một đôi vô hình bàn tay lớn giữ lại cổ của hắn đem người kia nhấc lên người kia d ấ y r u a lấy d ấ y r u a mở miệng khẩn cầu lấy hắn cái gì đều làm duy nhất không có làm chính là phản kháng bông u ra c a c a t a bên cạnh một cái cường tráng nam nhân nhìn xem cái kia bị bằng không treo ngược lên người trẻ tuổi lo lắng la lên thân tình cho hắn rút khí hắn trên mặt đất đứng ấ t đ lên đột nhiên v ọ t tới cái kia bị treo ngược lên người trẻ tuổi trước người nơi nào rõ ràng không có cái gì nhưng là cái kia cường tráng nam nhân nhưng thật giống như đụng phải lấp ký tưởng cường tráng nam nhân không có nhận đến tổn thương mà là tựa hồ bị một cái khác vô hình tay khống chế lại để hắn trơ mắt nhìn đệ đệ của mình cái kia vẻ mặt thống khổ đây là bi thương nơi phát ra vân tiên h phong không cách nào làm đến trơ mắt nhìn xem đây hết thể phát sinh chỉ thấy hắn hướng về phía trước một cái c ấ t bước vung lên nắm tay phải dùng hết toàn lực đánh tới hướng cái kia bị treo lên người trẻ tuổi trước người vân tiên h phong nhìn không thấy nó có thể làm liền là đem toàn bộ khí lực dùng đến tưởng tượng nắm đấm của mình xuyên qua cái kia nhìn không thấy hư không nhưng mà vân tiên phong đánh hụt nơi nào thật không có cái gì hắn cùng nó lẫn nhau không thể gặp cái này không thể nghi ngờ chứng minh vân thiên phong dịu ràng na kéo là nơi này an toàn nhất tồn tại bởi vì bọn họ không thể gặp không thể đổ vào nhưng mà vân thiên phong trong lòng không có chút nào may mắn cùng vui sướng nhìn xem càng ngày càng nhiều bị bằng không treo ngược lên người nhìn xem bọn hắn sinh mệnh dần dần rời đi nhìn xem cái k i a kêu khóc đ ầ y đất hoặc dây rụa hoặc quỳ lệ thần cầu người bị thương làm hại đều là đồng loại của hắn mà những này đồng loại như là x ú c vật một dạng bị những cái k i a không thể diễn tả đồ vật đối lãi hèn bọn như có rác một vân thiên phong con mắt xích hồng sinh cùng tử vấn đề đã không tồn tại ở trong đầu của hắn trong lòng của hắn chỉ còn lại có một loại suy nghĩ phản kháng hắn quay đầu nhìn đoàn nạ dạ trầm giọng nói tránh tốt không nên chết nếu như ta chết đem tám họ chúc thư cho tam á vân quảng thái một duyệt chuyện đã đáp ứng t ổ n g không nên quên nói xong hắn bắt lấy đoàn nạ dạ mảnh khảnh cánh tay dùng ngón tay lướt qua nàng cái kia bị cự thạch cọ phá suất máu vết thương sau đó đem ngón tay đặt ở trong miệng của mình đoàn nạ dạ nhìn xem hai mắt xích hồng vân thiên phong tại đối với mình cười cái kia cười không phải dữ tợn là một loại thản nhiên nàng minh mạch vân thi hắn muốn nhìn gặp những cái k i a nhìn không thấy ma quỷ đó là đường đến chỗ chết vân tiên phong từ trước tới giờ không vĩ đại càng sẽ không hành động theo cảm tính bởi vì hắn sợ chết tham tài hẹp hòi nhưng hắn một mực là cái có thể không thẹn đối mặt mình người bởi vì hắn chưa hề làm qua để cho mình vẫn tâm hổ thẹn sự tình tựa như hắn đương thời tại giã nhân sơn rõ ràng có thể rời đi nhưng như cũng mạo hiểm trở về càng giống hắn bởi vì chỉ có tự mình biết lời thề liền ăn hết một gốc cây đào c ả n h lá và khô bởi vì hắn không cho phép mình ngày náy đó là ranh giới cuối cùng của hắn không lân thần không k h i n g ư ờ i không lấn mình vân tiên phong làm được theo ngón tay xẹt qua đầu l ư ớ i những cái kia tướng mạo c ổ quái hình dạng xấu xí buồn nôn đồ vật xuất hiện tại hắn trong mắt nơi này đồng thời hắn cũng bị những quái vật kia phát hiện vân thiên phong ngẩng đầu t r ă n g rằm c ư ơ nghị n g mặt trong nháy mắt hóa thành góc nhọn thú mặt quái vật cường tráng thân trên bị vẩy màu xanh bao trùm hắn mở ra miệng rộng gầm r ù l ấ y miệng to như chậu máu bên trong trắng b ệ c h răng nanh chiếu đến hạ nguyện lóe ra hạ quang tấu trương song chương hai trăm m ư ơ i lại vào nam sơn chương hai trăm m ư ơ i lại vào nam sơn nương theo lấy vân thiên phong một tiếng rung khắp thiên địa gầm rú hắn động tốc độ cực、nhanh. chỉ thấy hắn đột nhiên trở lại một quyền đánh phía bên người cái k i ê u bên ngoài thân như con cóc một dạng chảy dịch nhờn q u á i vật lực lượng khổng lồ đánh xuyên qua vậy không có xương cốt đồ vật màu xanh sống dịch nhờn phun ra vân tiên h phong đầy người cái k i ê u bị nắm đuốt k h ẩ người rơi xuống giống như chết chìm người sắp chết vừa bị tốn ra mặt nước hé miệng hắc cá hắc cá trong lúc nhất thời dường như hồ sẽ không hô hấp tất cả mọi người cùng bái vật đều bị vân thiên phong một quyền này sợ ngây người vân thiên phong đối hoảng sợ nhân loại la lớn ta là các ngươi thần theo ta vân thiên phong chưa hề mất lý trí bao quát để cho mình đi tới nơi này nguy hiểm ở giữa Hắn hiểu rõ nơi đó dân gian truyền thuyết thần thoại, hiểu rõ hơn người ở đây đối tín ngưỡng thành kính. Chỉ có lấy thần chi danh, mới có thể tỉnh lại những khí, chống hình thành. nơi dân gian truyền người tín ngưỡng người này dũng khí, dùng cái này đến đối mới lại cái bi ai rõ rõ đó đây có có lấy ở cự vân tiên phong không cách nào tưởng tượng lúc này không gian này đã đáng sợ như thế như vậy cầu v ò n g trọn vẹn sau sẽ là bộ dán gì g tựa hồ không cần bất luận cái gì hoài nghi lần thứ bảy đại địa hạ xuống sau bọn hắn sẽ xuất hiện tại vô gian địa ngục bên trong vân tiên phong nhất định phải cực điểm khả năng ngăn cản đây hết thảy hắn rõ ràng có ít người sẽ chết nhưng chỉ cần phản kháng luôn có người có thể sống sót mà không phải hèn bọn chờ đợi tử vong theo vân thiên phong cái kia một tiếng ta là các ngươi thần hoảng sợ sụi lơ người một lần nữa có được sống lưng kinh diễm m ộ t quyền cho bọn hắn lòng tin nhất là vân thiên phong hiện tại hình tượng mặt xanh manh vàng cùng nơi đó dân gian trong truyền thuyết thủ hộ thần quỷ hoàng dạ xoa giống như càng là kích hoạt lên những người này trong lòng tín ngưỡng chúng ta thủ hộ thần tới rồi trong tiếng kêu ở mỹ bọn hắn lấy dũng khí nào về phía cái kia trước đó chưa từng dám phản kháng quái vật dũng khí thuộc thổ bi thương thuộc thủy thổ có thể khắc thủy vân thiên phong thành nhân tri đạo chính là nơi này nhất tuyến sinh cơ bộ tạp sơn nơi xa phương hướng khác nhau đều có một đám người hướng về nơi này nhanh chóng tới gần những người này một bên không chọn đường nhanh chóng trong rừng chạy trên bờ vai treo ở rắn độc cũng không kịp phủi một cái một bên thời khắc ngẩng đầu nhìn cái kia to lớn vụ ngưng kim tự tháp bên trong vắt ngang cầu vồng chỉ thấy cái kia đại biểu bị thương màu xanh một hồi nặng một hồi cạn tựa hồ có cái gì đang ngăn trở cầu vồng viên mãn nếu là nhìn kỹ cái này phương hướng khác nhau chạy tới người bên trong còn có không ít vân thiên phong người quen biết cũ nợ đau mật mạc không có cánh tay trái số một trên mặt chưa từng có biểu lộ đại thiên sứ bọn hắn tại khác biệt phương hướng vây tới võ trang đầy đủ nợ đau người thợ đá sẽ cùng thể v ắ n những người này tại bộ tạp sơn dị tượng ngay từ đầu liền có phát giác may mắn những người này một mực tại âm thầm theo dõi quan sát vân thiên phong giờ phút này cũng tại thái quốc lúc này mới có thể nhanh như vậy chạy tới thạch tượng hội trong đội ngũ người nhìn xem bên trong cầu vồng màu xanh một hồi cường một hồi yếu thủy t r u n g không cách nào lấp đầy cầu vồng khe hở không khỏi kinh ngạc nói kỳ t í c h à bọn hắn vậy mà chống được bi thương bọn hắn làm sao làm được số một mặt lạnh nói đừng nghĩ những thứ vô dụng kia tốc độ muốn nhanh phải nhanh hơn bọn hắn nhịn không được bao lâu nợ đau người trong đội ngũ mập mạp la lên da tốc, gia tốc. một khi cầu v ò n g viên mãn người ở bên trong t ử quang liền cái gì đều xong sau đó một bên chạy thịt mỡ loạn chiến vừa mắng những cái kia trong địa ngục hôn đạn khi nào thì đi đi ra chúng ta vậy mà không biết những cái kia giữ cửa thần là làm ăn gì thề văn trong đội ngũ đại thiên sứ một bên chạy một bên cầu nguyện chủ a ban cho bọn hắn dũng khí ban cho chúng ta thời gian khẩn cầu đúng vậy bọn hắn cần thời gian rất nhiều thời gian bởi vì không gian trong ngoài thời gian là không đồng dạng không biết bội số trên lệnh bọn hắn chạy ra mười mét vụ ngưng kim tự tháp bên trong lại là đã qua một cái giờ đồng hồ bô tạp sơn một chỗ xe bên trong là vu tộc s i v u hắn dĩ nhiên là s i v u trong lời nói dường như hồ có không h i ể u p h ấ n hận cũng không biết vu tộc s i v u cùng những n à y đầu chọc người áo đen ở giữa có dạng gì cừu hận hắn vẫn chưa hết đầy không có toàn c h i c h i nhãn hai chân cũng không có bao trùm lần p h i ế n nhất định phải tại thần trọn vẹn trước giết thần chỉ cần chờ xe các đại nhân đi tới thần tự nhiên là chết chúng ta không cần vận động thế nhưng là những người kia đều liều mạng bi thương cảm xúc góp nhặt không nổi cầu vông bất mãn các đại nhân đi không ra được đừng nóng vội bi thương xe đến bọn hắn không ngăn cản được ta hiểu rõ nhân loại loại này đê tiện hèn bọn giống loài b đầu đầu ọ những cái kia kinh khủng chưa từng thấy qua quái vật tựa hồ một mực liền ở tại nơi này to lớn thạch đầu trong kiến trúc bọn chúng có được rất nhiều thân thể tựa như là dài hai ba thước bò sát khí lực của bọn nó rất lớn miệng cũng rất lớn thậm chí có thể trực tiếp đem người nước vào nhưng chúng nó nhược điểm cũng rất rõ ràng vậy nếu không có xương cốt cơ bắp giống như là xì lịp n h ự cây một dạng mềm mại chỉ cần là vũ khí sắc bén cho dù là một cây sắc nhọn gậy gỗ đều có thể xuyên thấu thân thể của bọn chúng trọng thương thậm chí cả giết chết bọn chúng những quái vật kia tử vong về sau sẽ nhanh chóng thối giữa mục nát tản ra acid tanh hôi thối biến thành một đống tựa như trong hầm phân v ứ t đi ra sợi đại địa bên trên bụi màu vàng bị ít dịch cùng quái vật trong cơ thể chạy ra dịch nhờn quáy đục thành dính lại có vũng bùn vấp chân cảm giác vân tiên phong cả người đều giống như dùng quái thú kia trong cơ thể dịch nhờ nhân loại thương vong viễn siêu những quái vật kia nhưng là liệu mạng bên trong bọn hắn không còn kịp suy tư nữa những này chỉ là theo vân thiên phong bước chân đem trên tay mình đao cây gậy sắc nhọn thạch đầu đánh về phía nhất ních lại gần mình quái vật thậm chí là hàm răng của mình bọn hắn gào thét có thậm chí cười gằn giống như liên cuồng chỉ có đang bị nuốt vào bụng hoặc là bị vặn gãy thân thể về sau mới có thể an tính lại quái vật càng ngày càng ít người cũng càng ngày càng ít đến lúc cuối cùng một con quái vật bị vân thiên phong xinh xinh dùng nắm đấm đánh nát đầu về sau cái thế giới này trong chốc lát t ê n tính trở lại mà ngay sau đó còn lại trong đám người, có sống sót sau tai nạn gieo họ cẳng có sai lầm hơn đi thân bằng khóc thảm thương vân thiên phong ha to miệng muốn nói cho bọn hắn không thể khóc không thể bị thương nhưng là hắn không hề nói gì lối ra bởi vì hắn rất rõ ràng cái này không cách nào ngăn cản gieo họ người vây quanh đầu thú nhân thân vân tiên h phong mắt thấy hắn chậm dại biến trở về người bộ dáng đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ à quỷ hoàng dạ xoa nguyên lai là g á n g lâm tại người may mắn kia trên thân tán mỹ chúng ta thủ hộ thần giáng lâm chúng ta đều xong nói xong những người kia quỷ lệ trên mặt đất cầu nguyện còn bên cạnh là một đám người khác ôm thi thể khóc không thành tiếng khôi phục nhân dạng vân thiên phong đã không có người chen trúc hắn mệt mỏi về tới hoàn nạ dạ bên người thấp giọng nói còn chưa tới vực sâu chỗ sâu nhất đợi lát nữa còn biết chìm xuống ngươi theo s á t ta chờ ta tìm tới chỗ sâu nhất quy tắc ngươi theo ta chỉ lệnh làm việc lớn nhất sát xuất sống sót hoàn nạ dạ cũng không chê vân thiên phong trên thân những cái k i a dịch nhởn tràn ngập hôi thối lấy tay bắt lấy cánh tay của hắn khóc nói ra còn biết càng kinh khủng càng đáng sợ sao vân thiên phong lắc đầu k h o miệng đang cười nhưng trong mắt lại chảy nước mắt đó là vô cùng tuyệt vọng dưới vặn vẹo nếu như nơi này có thể sống một người, là người. nếu như là hai cái liền là ngươi cùng ta không còn cái khác nếu như và nạ dạ nghe h i ể u vân thiên phong nói bóng gió nàng nhìn về phía t r u n g quanh những cái kia chật vật không chịu đổi người bọn hắn vẫn là như thế tươi sống nhưng vân thiên phong cũng đã nhận định bọn hắn chịu không đến cuối cùng nàng cũng càng thêm đọc h i ể u vân thiên phong trong mắt tuyệt vọng vân thiên phong móc ra thiếp ngân hộp thuốc lá đốt một điếu thuốc dùng sức hít một hơi nhìn xem thiên không bên trong chậm giai biến lớn màu xanh hồng k i ể u thản nhiên nói làm sao không gọi ta là chủ nhân ta rất yêu thích xưng hô này mặc dù nghề nghiệp một điểm gọi thêm mấy tiếng để cho ta trong lòng hồi hồi bản đối mặt khách nhân đoàn nạ dạ có thể không có chút nào chướng ngại tâm lý kêu lên sưng hô thế này nhưng đối mặt với đã có thể sưng là bằng hữu người nàng ngược lại không c ă n g ra cái này miệng miệng khép mở nhiều lần mới hô lên hai chữ kia sau đó ghé vào vân thiên phong tràn đầy hôi thối trên thân bắt đầu khóc lớn lên thời gian dần trôi qua không phải đoàn nạ dạ dựa vào vân thiên phong mà là đổi thành vân thiên phong mệt mỏi áp vào trong ngực của nàng vân thiên phong quá mệt mỏi cứ như vậy vài giây đồng hồ thời gian dĩ nhiên cũng liền như vậy gối lên đoàn nạ dạ đuổi ngủ thật say trong cơn mông lung vân thiên phong hoảng hốt ở giữa tựa h cầu, cầu thủy một c tinh đầu n g một bóng người xinh đẹp thân mang lụa trắng không nhiễm trần thế tựa hồ điều khiển sương n mù mà đến nàng mang theo thanh đồng hồ đầu mặt nạ hàng nga lương nhân tấu trương xong chương 211, t r ố n là một loại thiên phú chương 211, t r ố n là một loại thiên phú nhìn ra được hàng nga rất vui vẻ vân thiên phong đến cứ như vậy đi chân đất nhẹ nhàng mà đến vân thiên phong hít sâu mấy hơi xác định mình bây giờ rất thanh tình sau đó bấm một cái bắp đ u ổ i của mình không có cảm giác đến đau biết mình là tại làm thanh minh c h i mộng thế là hắn hỏi câu kia giấu ở trong lòng rất có vấn đề hàng nga ngươi đến cùng là chỉ tồn tại ở ta trong mộng vẫn là chân thực tồn tại hàng nga cứ như vậy đứng tại vân thiên phong trước người thanh âm mang theo ý cười trả lời ngươi nói cái kia lôi là ai bổ ra đến câu trả lời này không cách nào làm cho vân thiên phong xác định hằng nga là có hay không thực bởi vì câu trả lời này rất có thể làm ì n h ý thức sản phẩm dù sao vân thiên phong từng nghĩ tới bổ về phía mình cùng lộ hệ nạ lôi là hằng nga kiệt tác hằng nga ta rất n g h i hoặc ta không cách nào xác định ngươi là có hay không là chân thật tồn tại nói như vậy ngươi có thể hay không dùng một cái trả lời xác định thật giả hằng nga bưng lấy vân thiên phong mặt tựa như một cái đau lòng nam nhân thế tử buồn bã nói lương nhân ta không cách nào hướng ngươi chứng minh nhưng ta tin tưởng có một ngày ngươi sẽ chân thực đi tới bên cạnh ta bởi vì ngươi là đế lựa chọn mà đế xưa nay sẽ không sai Ta vân tiên phong, đã đã phong, phong vừa tại nhãn g n c châu xoay động nghĩ đến một vấn đề có thể chứng thực hàng nga thật giả bởi vì đó là hắn hoàn toàn không hiểu vấn đề hàng nga ngươi cùng những quái vật kia là quan hệ như thế nào vì cái gì bọn hắn tại mặt trăng thấp q u xoay vận hành thời điểm có t cùng cùng đây, đây là vân thiên phong xưa nay không biết đến đáp án cũng chưa từng nghĩ tới như vậy hằng nga là chân thật tồn tại bất quá giờ khắc này hằng nga là có hay không thực ngược lại không có hằng nga trả lời càng thêm hấp dẫn vân thiên phong chú ý mặt trăng là bọn hắn những quái vật kia nhưng ngươi mới là ngàn vạn năm đến truyền thuyết nguyệt thần a mặt trăng một mực không đều là ngươi đây cũng là vân thiên phong trước đó cho rằng hàng nga cùng những quái vật kia là cùng một bọn nguyên nhân cho dù là hiện tại vân thiên phong cũng là dạng này hoài nghi hàng nga khẽ gật đầu ô nhu nói ta là ngàn vạn năm tới nguyệt thần nhưng mặt trăng tồn tại thời gian há lại chỉ có từng đó ngàn vạn năm tại ta trở thành nguyệt thần trước đó mặt trăng là bọn hắn nói một cách khác là ta tu hú chiếm tổ c h i m khách chỉ nghe lời này liền biết hàng nga trở thành nguyệt thần quá trình có bao nhiêu phức tạp ngươi trở thành nguyệt thần cũng là đế tính toán hàng nga nhẹ gật đầu ô nhu như nước từ đế tổn thế gian này hết thẻ sự t ì n h đều là đế tính toán vân tiên h phong nhìn xem hàng nga đế là đế khốc hàng nga gật đầu nói đương nhiên từ xưa đến nay thuộc về nhân loại thiên hạ chỉ có một đế đế khốc vân tiên h phong đối lời này không dám gật bừa kinh ngạc nói từ xưa đến nay cái k i a hiện nay đông phương phương tây hàng nga ôn n u nói liền là như ngươi nghĩ chỉ này một đế vân tiên h phong nội tâm buông tiếng thở dài gột câu trả lời này cũng là mình không ngờ tới qua cái k i a tam hoàng ngũ đế hàng nga ôn n u nói đây không phải là nhân loại thiên hạ là thần thiên hạ vân tiên phong không hiểu nghĩ đến bạch hồ vội nói là ta đã thấy những cái tia thần khu h à n g nga chậm rãi lắc đầu bọn hắn chỉ là thổ địa sơn thần cũng không phải là đã từng chúa tể nơi này thần vân thiên phong muốn hỏi đã từng chúa tể nơi này thần là ai bọn hắn đi đâu nhưng mà không đợi hắn mở miệng loại kia sắp ngộng tình cảm giác đánh tới bên hai truyền đến đoạn nạ dạ kêu gọi tên hắn thanh â m hắn biết đáng sợ sự tình lại bắt đầu lập tức cũng không lo được hỏi vấn đề vội la lên ngươi có thể giúp ta đánh chết đám k i a đồ vật sao h à n g nga lắc đầu b u ồ n b ã nói ta không thể giút ngươi biết những bí mật kia ngươi đều không thể giút ngươi bởi vì nào sẽ sửa đổi đế tính toán chúng ta cần ngươi hoàn toàn dựa theo đế lựa chọn đi xuống. vân tiên h phong đã ở vào nửa mê nửa tỉnh ở giữa hằng nga bộ dáng càng ngày càng mơ hồ m ô n g lung ở giữa hắn nghe được hằng nga sau cùng lời nói lương nhân chiếu cố t ố t mình vượt qua tiếp x u ố n g cái kia đoạn gian hiểm nhất lữ trình tới gặp ta tại này nguyện cung bên trong vân tiên h phong tỉnh dậy trước đó đầu óc cấp tốc vận chuyển đem câu nói này phân tích một lần nguyện cung trong ngộng cảnh thật là trên mặt trăng làm sao có thể trên mặt trăng nào có như vậy mỹ nào có hoa quế cây hằng nga dùng cái kia đoạn mà không phải lần này điều này nói rõ trong miệm nàng gian hiểm nhất không chỉ là chỉ thay mặt giờ phút này ta gặp phải nguy cơ mà là tương lai một đoạn thời gian rất dài Ta đ cung, cung, cung điện đại môn đóng nhưng chỉ, chỉ là khe cửa tại nhân loại trong mắt thật giống như nhân loại cung điện hành lang một dạng rộng lớn tại màu đen cung điện chung quanh nở rộ lấy màu đỏ thấm hoa tàn ra mốc neo không nổi vâng tiên phong theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy màu xanh hồng tiểu đã lấp đầy cầu vồng ở giữa khe hở cầu vồng viên mãn bọn hắn đã rơi xuống đáng sợ vực sâu chỗ xấu nhất địa ngục đại điệu rung động kết thúc lan xuống đá vụn vào thời khắc ấy an tính lại đồng thời an tính còn có mỗi người những người này không ngu biết sắp có đáng sợ sự t ì n h phát sinh anh c á c k ế t cái kia to lớn màu đen cửa đá chậm rãi rộng mở phảng phất như quái thú mở ra miệng lớn cửa đen kịt ngoại trừ màu đen không có vật gì khác nữa tựa hồ ánh trăng đến bên cạnh cửa cũng sẽ bị bên trong h á cám thốt vệ một cố làm cho lòng người đẫy phát lệnh phong từ màu đen cửa như thế ưu nhã đúng như đi bộ nhàn nhã cái kia phong tràn ngập qua tất cả người sau đó lại trong đám người hội tụ hóa thành một cỗ gió lốc mà trong gió lốc tựa hồ có một bộ dập nát thân thể thần là như thế rách rưới toàn thân trải rộng tựa như thiêu đốt động m ấ p mô có động thậm chí có thể lúc trước sau khi thấy cái kia thân thể cũng không phải nhân loại bởi vì thần phía sau lưng có hai đầu nhân loại không cụ bị c á n h xương gió lốc càng chuyển càng nhanh càng lúc càng lớn sau đó bắt đầu tới lui cái kia do lốc quấn sạch lấy trên mặt đất xương e rờ mà tại trong gió lốc bộ cái k i a rẻ rách thân thể bắt đầu sung mãn những cái k i a tựa hồ thiêu đốt ra lỗ thủng bắt đầu nhanh chóng mắt trần có thể thấy di mình màu xám đen cánh xương bên trên bắt đầu sinh trưởng ra gần da màu đen lông vũ nhanh chóng tại những cái k i a gần trên da xuất hiện rất nhanh màu đen giống như diều hâu cánh khổng lồ tại cái k i a thân thể đằng sau mở rộng đi ra bị gió lốc c u ố n qua người thậm chí không kịp phát ra tiếng vang ngay lập tức khô cát thành s á c ướp giống nhau vân thiên phong dự đoán không ai có thể còn sống rời đi vân thiên phong dắt lấy đ o n nạ ra nhanh chóng lui lại rời xa kinh hoàng đám người con mắt thì thủy chung chằm chằm vào trong gió lốc thân ảnh màu thân ảnh kia đã cơ bản hoàn toàn thần tướng mạo ưu nhãm mà mỹ lệ nhưng khác biệt với kỳ tích hào bên trên thấy qua những cái kia bức tranh tại những cái kia bức tranh bên trong hình tượng đều là phân không r a giới tính nhưng là trước mắt cái này hắc dực thân ảnh rõ ràng là nữ nhân bộ dáng thân ảnh kia một mực nhắm mắt lại hưởng thụ lấy thân thể chậm dại phục hồi như cũ thẳng đến bên người đã không có có thể quét sạch vật mới mở to mắt nghi ngờ cúi đầu nhìn xem mình to lớn hung g ả nàng vốn nên là cái tuấn mỹ nam nhân hình tượng nhưng giờ phút này tựa hồ âm thịnh dương suy thế là nàng ngẩm đầu nhìn chung quanh tư phương khi nhìn đến vân thiên phong một khắc này nàng cười nguy、like khó trách nghĩ đến nàng chấn động màu đen cự xí thẳng đến vân thiên phong mà đến vân thiên phong không biết cái kia mọc ra cánh màu đen quả người muốn làm gì nhưng nhìn ánh mắt kia là nhằm mình chạy tới lập tức quả quyết đem đoạn nạ ra đẩy ra thật xa mà mình thì hướng phía phương hướng ngược nhau chạy như điên trên mặt đất màu đen khắp nơi là đá lớn màu đen trụ màu đỏ thông đoá hoa tại vân thiên phong dưới chân tối nát sau lưng cái kia cánh khổng lồ cuốn lên phong thanh càng ngày càng gần vân thiên phong đã cảm giác được phía sau lưng ý lạnh một đôi chân vô luận như thế nào cũng không chạy nổi cánh bay lượn một chỗ xe bên trong tất cả đầu bọn hắn biết bọn hắn liền muốn thành công làm đi ra địa ngục vị đại nhân này hấp thu vân thiên phong đặt tới trọn vẹn hết t h ể liền đều kết thúc bọn hắn nội tâm vô cùng kích động liền phải đổi u tới lập tức liền phải kết thúc m ớ i tiếng trông sắp g ó vang a đội kịp đại nhân đã đi tới cái kia hèn bọn nhân loại đ ỉ n h đầu chúng ta thời đại sắp tình huống như thế nào xe bên trong tất cả ánh sáng đầu người áo đen tất cả đều trận tròn trong mắt không thể tin được một màn trước mắt bởi vì vân thiên phong chạy lấy chạy lấy mắt thấy muốn bị cái kia cánh quấn lên hấp phong quét sạch cũng liền vào thời khắc ấy hắn đột nhiên hướng về phía trước một cái lăn lật sau đó dựng ngược đúng vậy dựng ngược đồng thời lấy dựng ngược tư thế dùng hai tay nhanh chóng ngược lại làm liều mạng chạy vọt về phía trước trốn tốc độ nhanh vô cùng so cánh còn nhanh tấu chương xong chương hai trăm m ư ơ i hai giao toa h chương hai trăm m ư ơ i hai giao toa h đối với đảo mệnh loại sự tình này vân thiên phong từ trước đến nay là chăm chú dựng ngược chạy trốn loại phương thức này ngoại trừ không đủ y ê u nhã bên ngoài đơn giản hóa mỹ tại cái này chống c h ả i mặt đất màu đen bên trên nguyên dành cho vân thiên phong lực lượng của hai cánh tay để hắn có thể chạy thủ hạ sinh phong cái kia màu đen cánh thân ảnh theo sát phía sau nhưng thủy trung không cách nào bắt được hắn không đủ hai trăm n g ư ờ i liền không viên mãn vân tiên phong ngăn trở hoạn nạ dạ ăn những cái kia thức ăn nhưng chính hắn lại trở thành cái kia thứ hai trăm n g ư ờ i thân ảnh này nhất định phải thu hoạch được vân tiên phong hết thảy mới có thể viên mãn trở về không c h ọ n vẹn trở về là không có ý nghĩa bởi vì cái kia mang ý nghĩa nàng chưa hoàn chỉnh năng lực liền không thể làm tiếp xuống chuyện trọng yếu nhất để tất cả đại nhân đi ra địa ngục nàng cần cái kia dựng ngược nhân loại gna đó là nàng t h u c bù nhưng mà vân tiên phong chạy chối chết tốc độ cùng chạy lộ tuyến giao quyền để nàng nhất thời vậy mà không cách nào mà vân tiên phong vì tốc độ nhanh hơn trên thân lần nữa nổi lên lớp vảy màu xanh nàng nhìn ra vân tiên phong theo h ậ u trong mắt không còn chỉ có tham lam lại tăng lên t i u hận vân tiên phong liền nhìn nàng ánh mắt liền biết si vu khẳng định đắc tội qua bọn hắn đắc tội còn không nhẹ nào đó chỗ bí mật xe bên trong đầu chọc người áo đen mắt không chấp c h ầ m c h ầ m vào màn hình mắt thấy bọn hắn trong miệng đại nhân phế đi nửa ngày khí lực vẫn không có bắt được vân tiên phong cái k i a cầm đầu, đầu chọc người áo đen nhịn không được nói ra các ngươi đi qua hỗ trợ ta ở chỗ này trông coi trận nhãn trong xe sau cái đầu chọc người áo đen vội vã xuống xe hướng phía mê vụ ch bọn hắn cũng không phát hiện tại gầm xe dưới một cái tuyết trắng da lông hồ ly đang núp ở chỗ tối dùng quay tròn mắt to nhìn xem bọn hắn rời đi thẳng đến những người kia bóng lưng biến mất tại trong x ư ơ n g mù dày đặc một đỏ một xanh hai cái vầng sáng tại bạch hồ trong miệng nôn ra ngoài y mắng phiêu đạn chui vào xe bên trong con mắt chằm chằm vào trên mặt bàn một cái tràn ngập hồ quang điện thủy tinh kim tự tháp trong tháp cũng có bảy xác hồng tiều vắt ngang thủy tinh kim tự tháp, trên đỉnh tháp theo sắt là một cái ngọc thạch điêu khắc mặt trăng cái này cấu tạo cùng bộ tạp sơn sương mủ ngưng kim tự tháp gần như giống nhau nhưng mà trên thực tế trước người hắn không có cái gì hắn chỉ là tại đối không khí quy lạnh bạch hồ phạ tì nạ thừa dịp đầu chọc người áo đen chạy ra ngoài xe vội vàng chợt lách người chui vào xe thấy được trong xe chợt nhãn muốn dùng móng vuốt đem vật kia phá đi nhưng là phía trên kia hiện đầy hồ con điện căn bản là không có cách tới gần bạch hồ nhiều thông minh à chỉ c h ư ớ c mắt liền nghĩ đến phương pháp chỉ thấy nàng quay người lại vừa nhấc chân thử không nói trước cái này thanh khí có sợ hay không nước tiểu ô nhiễm chính yếu nhất gặp nước chật b ạ c h hồ quang điện đi ngược dòng mà lên cơ hồ trong khoảnh khắc đó bạch hồ toàn thân cũng bị hồ quang điện tràn ngập tịnh lệ tóc trắng tất cả đều từng chiếc đứng thẳng nhưng chính là như thế bị điện giật miệng mắt như l ệ n h nàng đều cắn răng một tiếng không có hô chỉ là nàng cái này mỗi lần bị điện bên ngoài đầu chọc người áo đen trước mắt cái tia hư giả cảnh tượng tất cả đều biến mất nguy rồi ta bị thôi miên đầu chọc người áo đen lập tức ý thức được đại sự không ổ cứ như vậy bằng nhanh nhất tốc độ bỏ vào xe bên trong leo vậy mà so đi được nhanh rất nhiều tựa hồ cái này mới là hắn am hiểu nhất đi đường phương thức hắn vừa bỏ vào xe liền thấy một cái khuôn mặt giữ tận v ặ n vẹo màu trắng hồ ly toàn thân sủ lông đối diện vào tới bạch hồ tại đầu chọc áo đen nam trên đầu vừa bò mà qua vẫn không quên triển khai sắc nhọn trảo giáp tại trên đầu chọc lưu lại mấy đạo vết máu đầu chọc áo đen nam xoay người muốn bắt bạch hồ nhưng là làm sao bạch hồ tốc độ có nhanh ôm n g ừ n không hắn không có thời gian bởi theo bạch hồ bởi vì thứ trọng yếu nhất cái tia tổng lĩnh dậy núi này trận pháp trận nhãn phía trên hồ quang đ cái u n g n đen tia h ế g i ê trấn cánh h ạ đuổi theo tâm lý nữ nhân nghĩ đến nhưng mà ý niệm mới vừa nhuỡm đột nhiên cũng cảm giác mảnh không gian này một trận kịch liệt rung động sương mù ngưng kim tự tháp bắt đầu lay động góc cạnh biên giới bắt đầu trở nên mơ hồ tựa hồ lúc nào cũng có thể tán loạn c u n g nay đồng thời đại địa đang điên cuồng hướng lên nâng lên vân thiên phong hai tay cảm nhận được xe thể thao đẩy l ư n g cảm giác cái kêu mang theo màu đen l ưng rực nữ nhân vũ cánh mấy lần vậy mà không cách nào phi thăng ngược lại về khoảng cách t u ô n ra mặt đất càng ngày càng gần cung điện màu đen đang chìm xuống liền giống bị thủy chiều lũ lụt nhanh chóng bao phủ ngay sau đó cung điện màu đen biến mất trên mặt đất xuất hiện lần nữa xốc xếp cự thạch đợi đến cự thạch cũng biến mất nơi này lần nữa biến thành một mảnh bình mà là khắp nơi đều là động vật thi thể cùng bẻ gây vỡ vụn thực vật đại đ ị a rung động đình chỉ chung quanh sương mù đang tại bắt đầu tiêu tán cách đó không xa đang đến gần mấy nhóm người dưới chân núi đã đứt gây trên đường xi、si、m a n g gặp g ỡ số một cầu vùng đầy sương mù tản bọn hắn thành công tất cả mọi người là một mặt đồng c í nợ đ a o mập mạp hít một tiếng nói đều là mệnh a chúng ta trung pi là đã chậm đại thiên sứ lạnh lùng nói vậy chúng ta đều trở về đi tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có nơi đó di cờ tới chúng ta không tiện xuất hiện tất cả mọi người tựa hồ cũng là loại ý nghĩ này tế tự thành công liền mang ý nghĩa đỉnh núi sẽ không tồn tại sinh vật cái kia đi ra địa ngục quái vật cũng mang ý nghĩa hoàn chỉnh bọn hắn đi cũng không có chút ý nghĩa nào đã cứu không được người cũng đánh không lại số một tiến đến nợ đau mập mạp trước mặt hỏi các ngươi tìm tới vân thiên phong sao nợ đau mập mạp lắc đầu nói chúng ta vừa tới nơi này còn không có h ỏ i tham gia hắn đi chỗ nào không phải cùng các ngươi nói rõ sao làm sao còn đi theo hắn số một cười lạnh nói đương nhiên muốn chằm chằm vào vạn và nhất đế khóc tính toán sai vân thiên phong chết nên đồ đạc của chúng ta chúng ta vẫn là phải cầm đi đại thiên sứ nghe nói như thế một mực bình tĩnh mặt khó được có tức giận biểu lộ, thấp giọng nói đế. từ trước tới giờ sẽ không sai thu hồi ngươi lời nói mới rồi nếu không ta đang nói bên cạnh có người kêu lên mau nhìn cái kia sương mù kim tự tháp lại bắt đầu ngưng tụ tất cả mọi người là xứng sở nhìn về phía phía trước chỉ thấy vừa rồi đã bắt đầu tan dạ kim tự tháp giờ phút này lần nữa chậm rãi ngưng tụ xuất hiện lần nữa kim tự tháp hình dáng thần kỳ a chẳng lẽ bên trong còn có người còn sống nghi thức vẫn chưa hoàn thành chúng ta còn có cơ hội xông lên a xông lên a đều đuổi theo vân tiên h phong cùng cái kia hấp dực nữ nhân thật giống như làm qua xe gồm giống như vừa mới đại địa dân lên đình chỉ ngay sau đó lại bắt đầu hướng xuống rơi vừa mới đứng lên dựng ư ợ c chạy hai bước vân thiên phong lần nữa ngã s ắ p xuống không cách nào khống chế phương hướng lan lộn lan qua lăn lại áo đen nữ nhân cũng không tốt gì vừa mới vũ cánh bay lên chuẩn bị truy kích nhưng là đại đ ị a đột nhiên chìm xuống để nàng đột nhiên mất đi cân bằng lần nữa rơi xuống trên mặt đất s o vân thiên phong m ạ n h là nàng không có lan lộn bạch hồ tại lay động đại đ ị a bên trên chạy nhanh bốn chân nàng chạy rất ổn nàng nhắm mắt hồi ức tại xe bên trên nhìn thấy vi hình trận nhãn rất nhanh tại một chỗ để nàng cảm giác ra lông run lên vị trí ngừng lại sau đó dùng móng đuốt nhanh chó không lâu sau một cái lớn nhỏ tuy nhiên nhân loại lớn chừng bàn tay thủy tinh kim tự tháp bị nàng đào lên bạch ma hồ ly dùng miệng ngậm một k h ắ c không ngừng tiếp tục chạy nhanh rất nhanh tại một chỗ khác dừng lại tiếp tục đào móc không hẳn sẽ một cái đồng dạng lớn nhỏ nhưng là chất liệu vì thanh đồng kim tự tháp bị nàng móc ra nơi này là trận pháp biên giới cây cối coi như hoàn c h ỉ n h bạch hồ cấp tốc bỏ lên trên một cây đại thụ đem miệng bên trong thủy tinh kim tự tháp giấu đến một cái tổ chi m bên trong sau đó leo xuống ngậm thanh đồng kim tự tháp tiếp tục chạy cùng n g y đồng thời cái kia vừa mới ngưng thực xương ngủ kim tự tháp lần nữa bắt đầu tán loạn lần này lại là tại một góc bắt đầu tăng xe bên trong đầu chọc người áo đen chính cầm một cái máy xấy tại trận nhãn bên trên thổi tan hơi nước mắt thấy hồ quang điện lần nữa tràn ngập thủy tinh kim tự tháp nhưng là một lúc sau hồ quang điện thiếu một bên cạnh đầu chọc người áo đen quả quyết ném đi trong tay máy xấy nhìn thoáng qua hồ quang điện biến mất phương hướng đột nhiên xông ra xe tứ chi chạm đất bò nhanh chóng chạy như bay rung động đại đ ị a bên trên h á t d i ụ c nữ nhân đuổi theo vân thiên phong tại dạng này lay động dưới hai người tốc độ đều không nhanh đang tại lào đảo chạy trốn vân thiên phong phát hiện phía trước một bóng người tiến lên đón người kêu đầu chọc áo đen thân hình cao lớn ít nhất có hơn liền là những người áo đen này dở cho quỷ lập tức vội vàng chuyển biến hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy thế nhưng là không có chạy mấy bước liền thấy phía trước cũng xuất hiện một người đầu chọc người áo đen hắn liếc nhìn một phía mình đã bị sáu cái người áo đen b â y quanh vô luận hướng nơi nào đều đem bị ngăn trở mà sau lưng hát dực nữ nhân càng đến càng gần vân thiên phong biết mình bây giờ lựa chọn duy nhất liền là hướng về một phương hướng tiến lên ỉ vào mình tự lực đánh ngã một cái chặn đường người thế là hãn động tiếp tục ra tốc tại nên tiếp một cái ngăn trở đầu chọc người áo đen sau mượn nhờ có tính vung ra nắm tay phải mà đối diện đầu chọc người áo đen đồng dạng không tránh không né cũng là vung r a nắm tay phải đón nhận vân thiên phong nắm đấm anh như sắm r ề n một dạng tiếng vang nặng nề tại cái này màu đen cánh đồng bắt ngát bên trong rung động vân thiên phong trên thân quần áo vậy mà chấn động đến vỡ r a lộ ra trên da vảy màu xanh hoa văn đồng thời thân thể không cách nào tự kiểm chế hướng lui về phía sau ra xa mấy bước đối diện cái k i a đầu chọc người áo đen cũng không tốt gì lực lượng khổng l ồ chấn động đến hắn hướng về sau bay rớt ra ngoài xa hai ba mét trên người tây trang màu đen cùng áo sơ mi trấn thành lam lũ nhất làm cho vân thiên phong khiếp sợ là vật kia tại bị mình đánh cho bay rơi b tại giữa không trung vậy mà làn da cũng nứt ra lộ ra màu xanh đen lân phiến một đầu mang theo m ũ i tên đầu nhọn đuôi dài tại quần tây bên trong chui ra ngoài cái k i a nguyên bản đầu cho không ác mặt cũng vỡ ra đến lộ ra bên trong t r ả i rộng lân phiến xấu xí khuôn mặt hắn sau khi hạ xuống lấy xuống kính dâm lộ ra bên trong lóe da cú mèo một dạng tia sáng màu vàng con mắt cười gần lần nữa phóng tới vân tiên phong vân tiên phong nhận ra thứ này là cái gì hắn gặp qua mà lần kia đầu người thân rắn v u cứ u mình thời gian không cho phép hắn nghĩ lại chỉ có thể vội vàng ra q u y n nên tiếp cái tia thẳng lần bay rớt ra ngoài vân thiên phong lần nữa lui lại mấy bước sau đó cũng cảm giác mình đụng vào mềm đánh đổ v ợ sau đó hắn bên thai vang lên một tiếng cười khẽ hiện tại người hết thảy đều là của ta hát dược nữ nhân dùng hai tay bóp chặt vân thiên phong một đôi cánh màu đen rung động gió lốc từ dưới chân lên quay quanh vân thiên phong toàn thân vân thiên phong nghĩ đến những cái kia tại trong gió lốc biến thành thấy khô người lập tức dọa đến mồ hôi lạnh lứa ra hắn dùng sức dậy rồi lấy muốn thoát ra gió xoáy này pha vi nhưng là xoay tròn phong để hắn không chỗ dùng x ư c vô luận hắn cố gắng như thế nào lựa cũng sẽ ở xoay tròn bên trong biến mất h biến thành nơi này sau cùng một bộ thây khô tấu chương xong chương hai trăm m ư ơ i ba ai hắc ta liền nhìn không thấy chương hai trăm m ư ơ i ba ai hắc ta liền nhìn không thấy cái kia trong gió lốc tựa hồ có một loại lực lượng thấm vào vân thiên phong trong ngoài thân thể loại lực lượng này là rung động tần suất cực nhanh tựa hồ muốn đem vân thiên phong triệt để đánh sơ xác ép v i ế n tử tại cái kia trong gió vân thiên phong cảm nhận được tinh thần ba động hắn cực độ ngạc nhiên nguyên lai hình thành phong là lực lượng tinh thần vòng xoáy vân thiên phong tại cùng tu luyện mật tông bằng hữu nói chuyện phiếm lúc hiểu rõ đến người ý thức có được lực lượng rất mạnh nhất là tại đệ lục thức về sau ư ngay đại đến tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn tại tuyệt vọng thời điểm nhìn thấy một cái màu trắng cái bóng trong bóng đêm xuyên qua mà đến tốc độ cứng nhanh cho tới cái kia sáu cái tựa như hộ pháp người thằn lằn đều không có phát hiện nàng đến bạch hồ vân thiên phong nhận ra s ô n g tới bạch hồ dùng hết toàn lực lớn tiếng nói đừng tới đây nhưng là bạch hồ giống như không nghe thấy một dạng thử lấy răng hoành d ư ớ i nửa vòng tròn con mắt trực tiếp vọt tới trong gió lốc khi tiến vào gió lốc về sau bạch hồ phạ tị nạ toàn thân đột nhiên b ộ c phát ra mãnh liệt b ạ c h quang thật giống như sa mạc dưới mặt đất cái k i a thần khu một dạng q u a n g mang một giây sau bạch hồ phạ tị nạ trên người q u a n g mang quyết tán thân hình của nàng bắt đầu biến hóa rất nhanh mở rộng thành đương thời nàng cầu nguyện g á n g lâm lúc bộ g á n g hoa văn thiếu nữ mang theo một đầu dối bù trắng tinh cái đôi một đôi thật mỏng nhạt ngoại trừ không có qu bề ngoài tương đương hoàn mỹ nàng tựa như cái cổ lão vũ sư trong miệng ngâm sướng đó là sóng âm chấn động cái kia nguyên bản đang tại ly tán vân tiên phong lực lượng của thân thể bị đội tản ra vân tiên phong thở một hơi thở dài quay người huy quyền đập vào áo đen nữ nhân không có quần áo phần bụng cái kia cơ bụng sóng núi căn bản ngăn cản không được vân tiên phong năm đấm l ự ợ c đạo hát dực nữ nhân bay lùi ra ngoài tại giữa không chúng tấp nập vỗ cánh đang khôi phục thân thể cân bằng nàng xem thấy toàn thân bạch quang hồ ly thiếu nữ phạm tị nạ ô n thanh lạnh lùng nói nguyên lai là giữ cửa bắc sơn thần làm sao các ngươi đã đoạ đến phải dùng xúc vật thân thể sao bạch quan g bên trong bạch hồ phạ tin ạ ngẩng lên gương mặt xinh đẹp bởi vì là mặt tròn nhỏ cái kia hơi mượt mà hàm dưới đối hát dược nữ nhân nói bắc sơn thần là cái gì người là ai người quản ta dùng cái gì làm thân thể bản thân nữa thích của mình bạch hồ rất rõ ràng là đang trì hoan thời gian hát dược nữ nhân kinh ngạc nhìn xem bạch hồ khi nhìn đến màu trắng trong v ầ n g sáng tựa hồ có rất nhiều vết nước sau mới miệt thị cười nói nguyên lai là ngươi ngươi là cái kia tàn khuyết không đầy đủ bắc sơn thần khó trách ngươi không biết ta là ai bất quá ngươi không cần biết bản tôn hiện tại mặc dù còn chưa hoàn trình đi ra nhưng vận diện ngươi lại không khó nói xong vô cá Bạch hồ tính cách cùng vân tiên h phong không sai bị lắm, đào mệnh đều là nhất lưu. Lập tức vội vàng lấy mình, chuyển tới vân tiên h phong sau lưng, hai tay nhốt chặt vân tiên h phong c á i cổ, hai đầu đôi chân dài hướng vân tiên h phong trên lưng một q u ấ n gấp giọng nói đánh nàng, ta che chở người, có tránh sau lưng che chở người sao. Vân tiên h phong bất lực n h ả r á n h vội vàng huy q u y ể n nên c h i ế n áo đen nữ nhân vòng quanh màu đen gió lốc đánh tới, bạch hồ ghé vào vân tiên h phong sau lưng, lần nữa lan tràn lên màu trắng v ầ n sáng. Cai k ê ảnh hưởng vân ngàn phong gió lốc áp lực c h ậ giảm, để vân tiên phong thuận lợi đánh áo đen nữ nhân thân hình k h ẽ run cục bộ luận chiến nhưng không có lưu lại mà vân thiên phong lại bị một trưởng này chấn hướng về sau bay rất ra ngoài cũng may phía sau lưng mềm nút rơi cũng không đau chỉ bất quá bạch hồ phạ ti nạ rất khó chịu tắt thở giống như gạt ra một tiếng ta muốn bị đẻ ép vân thiên phong vội vàng đứng lên oán hận đối bạch hồ nói ta hai chân nhịn không được bằng không nàng không có ta khí lực lớn hai chân là căn vân thiên phong hai chân nhịn không được đối phương chuyển đến lực đạo tự nhiên sẽ hướng về sau bay hát dực nữ nhân miệt thị bay đến vân thiên phong trên không khé cười nói đừng vùng rẫy hèn bọn nhân loại sa đọa bắc sơn thần trở thành một bộ phận của thân thể ta đó là các ngươi vinh dự hát phong quét sạch cái kia đang sợ tinh thần vòng xoáy lần nữa bao phủ vân thiên phong toàn thân bạch hồ trên thân tràn ngập bạch quang bị màu đen gió lốc áp chế càng ngày càng nhỏ cuối cùng bị bức bách nhập thể nội biến mất không thấy gì nữa b ảnh một tiếng súng van g áo đen nữ nhân trên vai trái nổ lên một đoàn ngân sắc cùng hồng sắc x ư ơ n g mù đoàn cái kia bị vân thiên phong một quyền đều không đánh tan được trắng tinh làn da vậy mà tại ngân sắc cùng hồng sắc sương mù đoàn phía dưới bắt đầu nhanh chóng t ố i giữa thật giống như người làn da gặp acid sùn phịu gì cả màu đen tinh thần vòng xoáy nháy mắt không thấy bởi vì lại có vô số tiếng súng chuyển đến sau cái đầu chọc người áo đen có ba cái bị loại này nổ lên ngân sắc cùng hồng sắc phấn xương mù đạn đánh chúng những cái kia thàn lằn một dạng làn da q u á i nhân cứng rắn lân giáp tại gặp được ngân sắc cùng hồng sắc phấn xương mù về sau hư thối tốc độ cực nhanh vượt xa áo đen nữ nhân bọn chúng thậm chí không kịp phản ứng thân thể liền bị ăn mòn ra một cái hố to sau đó kêu thảm co cắp tại trên mặt đất chờ đợi hư thối tiếng súng càng ngày càng dày đặc thậm chí còn có cung tiến bắn ra vũ tiễn những cái kia vũ tiễn rơi trên mặt đất b cũng sẽ nổ lên đồng dạng ngân sắc cùng hồng sắc phấn xương mù áo đen nữ nhân p h ẫ n hận nhìn xem bốn phương tám hướng vây tới đám người quả quyết vỗ cánh mà bay nhanh chóng rời đi nơi này một lát sau nàng nhanh chóng hướng phía dưới lao xuống ngay sau đó lại lần nữa bay lên trong tay mang theo một cái cao lớn đầu chọc người áo đen đó là đám này người áo đen thủ lĩnh trông coi trận nhãn đuổi theo bạch hồ người áo đen kia vân thiên phong mũi thở giật giật n g ử i được cái kia nhũ đỏ bạc song sắc phấn xương mù hương vị chu sa hồng sắc chính là chu sa phấn màu bạc là cái gì bất quá hắn không có thời gian mảnh nghiên cứu những vật này Mà là đem là đau nhe răng bạch hồ bảo hộ ở sau lặng lẽ lui lại một bên nhỏ giọng nói ngươi liền nói cùng ta không quen đồng thời lặng lẽ sờ biến trở về hồ ly bộ dáng nàng một mực trốn ở vân tiên phong sau lưng thật đúng là không ai phát hiện nàng nợ đau mập mạc số một đại thiên sứ đám người này gặp h ấ t dực nữ nhân vô cánh mà đi lúc này mới dám hướng khu vực trung tâm đến rất hiển nhiên bọn hắn không dám tới gần h ấ t dực nữ nhân cho nên lựa chọn xa xa dùng súng cùng cùng tiên xa kích một đám người đi hay không mấy bước liền thấy quỳ một chân trên đất một mặt cảnh giới nhìn xem mình vân tiên h phong nợ đau mập mạc số một cùng đại thiên sứ cơ hồ đồng thời x ư n g sở ba người này hoàn toàn không có dự liệu được vân thiên phong lại ở chỗ này bọn họ đều là mang người vừa tới nơi này không lâu còn không có thăm dò được vân thiên phong cụ thể đạo tĩnh kết quả là bị bồ tạp sơn dị biến hấp dẫn đến nhưng là ngược lại trong lòng ba người lại nghĩ thông suốt một sự kiện khó trách có thể kiên trì đến bây giờ nguyên lai là hắn c u ố n vào trong t r ậ n pháp vân tiên h phong lạnh lùng nhìn xem ba cái người quen trong lòng tính toán nợ đau mập mạp trước kia đã giúp ta hiện tại thế nào thấy cùng các nàng là một nhóm vũ khí của bọn hắn rất q u ỷ dị bị đánh c h ú n g sẽ thối g ữ a cũng không biết ta nguyên năng không thể ngăn lại hắn tính toán tự hỏi các loại khả năng chiến thuật nhưng mà hắn ngoài ý muốn bởi vì ba người kia lẫn nhau hai mặt nhìn nhau một cái sau đột nhiên ánh mắt tất cả đều nhẹ nhàng bay tới trình độ gì đâu liên l a bọn hắn giống như hoàn toàn không có trông thấy vân tiên phong nợ đau mập m ạ p có chút lúng túng háng dọn một cái không có hảo ý đối số một đúng thanh nói ai nha một người sống cũng bị mất à. số một một mặt lúng túng phụ họa nói đúng vậy à đúng vậy à đại thiên sứ ngươi xem một chút còn có người sống sao số một tổn hại à, quyết không thể mình lúng túng mọi người cùng nhau đại thiên sứ mặt đều n g ẹ n đỏ lên chịu đựng không nhìn vân tiên h p h o n g ho khan một tiếng không có tâm tình nói không có vân tiên h phong đều sợ ngây người hắn bóp bóp b ắ p đ u ổ i của mình đau à, ta không chết t bạch hô nhìn thấy một màn này cũng cảm giác đại nào đứng máy nàng lặng lẽ bỏ lại đến tại vân tiên tại sao ta cảm giác n g ư ờ i không chết đâu vân thiên phong một mặt mê man g rất hiển nhiên hắn không xác định thấu chương xong chương hai trăm mười bốn tự chui đầu vào lưới muôn tích cực chương hai trăm mười bốn tự chui đầu vào lưới muôn tích cực ngay tại vân thiên phong mê mang q u a n cảnh đám người kia rốt cục phát hiện một bên hôn mê toàn nạ dạ nữ nhân kia mạng lớn dạng này đại địa rung động chỉ là đụng hôn mê bất tỉnh cộng thêm một điểm bị thương ngoài da nợ đau mập mạp lớn tiếng nói à khó trách cái kia tắc ngược chưa xong đầy đi ra nguyên lai còn có một người sống cảm ơn trời đất số một cảm ơn trời đất đại thiên sứ cảm ơn trời đất bên cạnh một đám người đi theo cám ơn t phi thường Một quỷ dị vẫn thiên, thiên phong trong lòng cũng học lại phi thường quỷ dị bởi vì hắn thấy một màn này xác thực vô cùng vô cùng quỷ dị quá mẹ nó quỷ dị đám người này đây là muốn làm gì nợ đau mập mạp nhìn xem một đám máy lặp lại cắn răng nói liền không thể nói điểm có tính kiến thiết lời nói sao đám người nóng mặt nhưng là không đỏ r a dày số một tăng háng một cái háng dọn một cái nói ra nói đến t ắ t ngược vô luận là thủ vọng giả vẫn là những cái kia quỷ dị đáng sợ người thằn lằn bọn hắn đều rất cường đại nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng cái kia chính là bọn hắn sợ sẽ chu xa cùng một bạc chất hỗn hợp gặp được liền sẽ thối giữa ta liền điểm ấy xây dựng đại thiên sứ nơi g ư đây số một vĩnh viên không quên mang theo đại thiên sứ cùng một chỗ lung túng bởi vì các nàng hai có khúc mắc chỉ tiếp đây không phải là cố sự này bên trong nội dung nếu không khi nói ra nói ra đại thiên sứ nhìn một chút mình móc đế giày đầu ngón chân trầm mặc một lát nói tắt ngược bây giờ c h ả không hết đầy không cách nào mở ra địa ngục đại môn đem thần tộc nhân tất cả đều phóng xuất ra cho nên tương lai thời gian thần sẽ một mực truy sát cái kia không để cho thần chọn vẹn người thẳng đến hấp thu hắn g i ờ na để cho mình c h ọ n vẹn cái này nhất định là không chết không thôi quá trình không có may mắn đồng thời cận chiến đối phó thần cơ hồ không có khả năng cần vũ khí tầm bắn rất xa vũ khí không có cái gì là súng không giải quyết được nếu như không thể vậy chỉ dùng tháo nợ đ a o mập mạp nói bổ sung không chỉ như vậy à thần còn biết ngăn cản người kia trở nên cường đại dùng bất cứ thủ đoạn nào loại kia khả năng còn biết nếm thử dùng những phương pháp k h á c triệu h o á n thần tộc nhân phiền phức a chúng ta về sau việc cần phải làm nhiều bất quá đáng thương nhất vẫn là cái kia có thể làm cho tắt nhược hoàn chỉnh người trật trược đáng thương a số một đáng thương a đại thiên sứ đáng thương a một đám người đi theo đáng thương a nợ đ a o mập mạp cùng máy lặp lại nhóm dơ lên hôn mê oán nã dạ hướng về dưới núi đi đến một đám người tất cả đều không có quay đầu nhìn một chút cổ đều là cứng ngắc cổ nén thoạt nhìn cực kỳ làm ra vẻ t h ẳ n g đến những cái k i a bóng lưng biến mất vân thiên phong cái k i a một mực tại này q u ỷ dị trong không khí cương lấy cổ mới bông núc n í t ca vốn kéo vân thiên phong thử nha bưng bít lấy buồn b ự c đau cổ hít vào khí kinh ngạc nói bạch hồ bọn họ có phải hay không trông thấy chúng ta bạch hồ phả tì nạ ánh mắt có chút ngốc trệ nghe vân thiên phong la lên mới đã tỉnh hồn lại sau đó hỏi bọn họ có phải hay không trông thấy chúng ta đắc lại tới cái máy lặp lại nguy hiểm tạm thời là giải trừ bạch hồ hấp tấp đi ra ngoài bắt đầu đem những cái tia bị nàng giấu đi trắng đen thanh đỏ hoàng ngũ sắc kim tự tháp phân biệt tìm tới bởi vì không có tay cũng không có túi nàng cần chạy n ă m lội một lần một lần phóng tới vân thiên phong trong ba lô bạch hồ bận rộn thời gian bên trong vân thiên phong nằm tại đã thành phế tích bù thẻ đỉnh núi suy tư nợ đ a u mập mạp đám người kia quỷ dị biểu hiện cùng những lời kia bọn hắn tuyệt đối nhìn thấy ta bởi vì những lời kia rõ ràng là nói cho ta nghe đến nhất định là có cái gì nguyên nhân để bọn hắn nhất định phải đối ta làm như không thấy khó trách một mực truy sát ta thợ đá sẽ cùng cái kia xuyên tu nữ bảo đám người kia đều đột nhiên tiêu thanh minh tích không có ở thần tích gặp lại nhưng đến cùng là vì cái gì đâu ta ngẫm lại bọn hắn là lúc nào về sau mới không còn treo v ạ n mẹo đảo thời điểm số một còn đuổi theo giết ta nhưng là tại a tô y ngươi u cốc thủy đạo lần kia mạo hiểm bọn hắn liền bắt đầu trở nên kỳ quái mặc dù xuất hiện còn để lại một cái giám sát camera nhưng là người lại đều đi ta đương thời còn buồn bực vì sao lại d ạ n g này nhưng đây rốt cuộc là vì cái gì đây vân thiên phong bách tư không hiểu được thế là bắt đầu phân tích nợ đau mập m ạ n số một đại thiên sứ ba người kia nói lời chuyện á i kia rõ ràng là n ắ c cùng cảnh cáo cái hắc dực nặc, cường lực thức, chí có thức chất, cảm giác của ta không có、sai. cái kia trợt hiện rõ lốc chính là nàng ý thức nhở nữ nhân danh nàng nhất năng tinh thần dụng ảnh hưởng không hiện nàng nên. thậm thể h gọi tạo kia đại lợi sai, kia ta tự tắt vật trợt là là đã ý ý ý rõ này quá đáng sợ nói cách khác nàng có thể tiến vào trong ngộng của ta g i ế t t a cũng có thể tại trong hiện thực cám toán g i ế t t a kỳ thật vân thiên phong còn không có nhìn thấu ý thức ảnh hưởng vật chất chân chính chỗ đáng sợ Phải biết, bất kỳ một cái nào không biết, cái gian, bất một kỳ nào đ mà như vậy không thể lại phân đơn nhất lượng tử hợp thành vạn trượng hồng trần cái này không thể bị ý thức cải biến thế giới vĩ mô ngược lại nếu có một cái quy tắc cùng địa cầu tương phản thế giới như vậy nơi đó cơ bản quy tắc hẳn là vĩ mô vật chất có thể bị ý thức ảnh hưởng nhưng là vĩ mô không thể đổi cái kia không gian vĩ mô nhất định là cơ bản các loại hạt t ỷ như kim m ộ c thủy h ỏ a t h ổ mà sẽ không giống địa cầu một dạng vĩ mô chỉ có một loại lượng tử thế giới như thế này rất tiếp cận trong tiểu thuyết t u tiên thế giới nhưng tuyệt sẽ không tồn tại ý thức đã có thể cải biến vi mô lại có thể cải biến vĩ mô thế giới càng sẽ không tồn tại ý thức đã không cách nào cải biến vi mô cũng vô pháp cải biến vĩ mô thế giới có thể song hướng cải biến tương đương không có quy tắc tuyệt đối hỗn loạn song hướng đều không có thể thay đổi đó là tịch diện thế giới hoàn toàn đứng im không có lựa chọn không có thời gian không có giao thế không có hết thảy mà ở địa cầu cái này vĩ mô không nhận ý thức ảnh hưởng thế giới bên trong một người ý thức có thể ảnh hưởng vật chất này bằng với siêu v i ệ t quy tắc cũng chính là mọi người tục sừng siêu năng lực dạng này người là có thể chế định quy tắc người bởi vì chỉ có chế định quy tắc người mới không tuân thủ quy tắc cho nên nói vân thiên phong phải đối mặt là một cái vô cùng đáng sợ hắn hoàn toàn không hiểu rõ áp đảo quy tắc phía trên địch nhân mà tên i địch nhân này hắn không v u n g được nhất định sẽ trăm phương ngàn kế giết hắn những cái kia người thẳng lặn gặp lại đầu người thân rắn vũ lúc biểu hiện ngoại trừ cực kỳ tức giận mà si vu là vu thủ lĩnh khó trách tắt nhược xem ta thời điểm con mắt bức h ỏ a nàng và người thẳng lặn là cùng một bọn số một nhắc nhở ta muốn đối phó tắt nhược cùng những cái kia người thẳng lặn cần sử dụng chu sa cùng bột bạc chất hỗn hợp cái kia tu nữ bảo nữ nhân nhắc nhở ta phải dùng vũ khí tầm xa nợ đao mập mạp nhắc nhở ta tắt nhược sẽ trăm Cái kia tức kia vân tiên phong có chút nhức đầu móc ra ba cái đồng tiền tính khí ngưng thần mặt quay về hướng nam lương đưa về hướng bắc dùng một quẻ đối mặt trước mắt sự tình không có so lục hào càng bớt lo lựa chọn mà vân tiên h phong trước mắt liền có một cái không thể không làm lựa chọn cái kia chính là chạy vẫn là lưu hoạt động lần này xảy ra chuyện lớn như vậy tất nhiên sẽ gây nên kinh động mà hắn hình như là hoạt động khởi xướng công ty đại lóc bản mặc dù là bị lóc bản bạch hồ vừa lúc đem năm cái kim tự tháp đều hào hào thu về nhìn thấy vân thiên phong đang tại lên quẻ liền hỏi ngươi đang làm gì vân thiên phong nói l ầ m b ầ m đoán m ệ n h a nhìn xem là đi vẫn là lưu bạch hồ nghĩa mai cười nói cái này còn dùng tính khẳng định chạy a ngươi thế nhưng là hoạt động người đề xuất vân thiên phong nhìn xem quẻ tượng lắc đầu nói không nhất định nếu là chạy ta cái này được không dễ thân phận tám thành lại được bị toàn cầu truy nã không nói có thể hay không đổi lại cái thân phận liền là có thể ta cũng không nợ à ngươi không thấy công ty kia tư liệu sao t i ế m tất thắng công ty tại toàn thế giới thế nhưng là có không ít đất chống cùng sân chơi bọn hắn mục đích là h ồ ta nhưng cũng đem một số lớn t à i phú ném tới ta trong túi cho nên ta phải nhìn một cái làm sao làm hợp lý nói xong hắn bắt đầu giải quẻ thượng thiên d ư ớ i trạch thiên trạch lý quẻ vân tiên h phong lẩm bẩm thiên trạch lý thủ lễ thủ để ý chuyện xấu biến chuyện tốt thượng cựu hào động thị lý khảo tường kỳ toàn nguyên cát không thể đi a muốn chủ động cùng nó c ù n nhau nhìn thấy cái này vân tiên phong cười Đối với Bạch Hồ những ó i đi, c cái kia người thằn lằn làm việc cực kỳ ẩn nấp cẩn thận đây cũng là thợ đá sẽ cùng nợ đau người những người này nhiều như vậy năm qua cũng không biết bọn hắn còn ở lại chỗ này cái thế giới hoạt động nguyên nhân Cũng chính là vì loại này tính là loại vì bọn í mật, một một nhiệm một thẳng tạo vét chút hoạt ty, trách ty. biệt tộc thức sĩ nghiệp, là tuyệt đối hình thức cùng trên ty. nhưng người lăn sáng dùng cúng dụng động công người hạn công nghiệp, hình cùng nghĩa một người công khác gia cái của cải có áp Với lại với đối kêu là là để vơ b sĩ ý hắn sẽ chọn cái thế giới này chân thực tồn tại nhưng đã mất tích hoặc là đã tử vong nhưng không người biết công dân làm công ty duy nhất cổ đồng cùng pháp nhân liên ngay cả bọn hắn tuyệt đối không chế dưới tay nhân loại bọn hắn cũng sẽ không dùng để làm công ty duy nhất cổ đông bởi vì như vậy cũng tồn tại tìm hiểu nguồn gốc bạo lộ bọn hắn tồn tại nguy hiểm đồng thời bởi vì bọn hắn không chế em m ở cùng o u này một ít địa khu thế lực cường đại chuyển di công ty thuộc về là một kiện rất đơn giản sự tình cho nên không lo l ắ n g có cái khác phong hiểm đương nhiên mọi thứ đều có ngoài ý mớn vậy chính là có một cái vì tiền giành giật tướng dây so đấu tốc độ người tồn tại vân thiên phong tự chui đầu vào lưới tốc độ lạ kinh người hắn dùng tốc độ nhanh nhất dùng hai cánh tay xuống núi một đường chạy đến lê phủ di cục lúc này vẫn là nửa đêm vây được ngáp người trẻ tuổi tiếp đại vân thiên phong làm hắn nghe được vân thiên phong lời nói sau cả người triệt để tinh thần cái gì bồ tạp sơn lật ra địa long một trăm chín mươi chín người chơi ạ mặc dù là không thể đối kháng nhân tố nhưng cái này cũng tuyệt đối là đại sự kiện sau đó vân thiên phong lời kế tiếp để người trẻ tuổi này nổi lòng tôn kính di cờ tiên sinh ta chính là khởi xướng hoạt động nhà kia công ty duy nhất cổ đông vì để tránh cho tâm ta sinh tàn niệm không nghĩ bồi thường vụ trộm đem tài sản công ty chuyển di ta mãnh liệt yêu cầu đồng kết ta ở thế giới các quốc gia t à i khoản tư kim tuyệt ta không chịu trách nhiệm khả năng tuổi trẻ di cờ nội tâm hô to ngoại tạo đây là cái gì dạng tinh thần sau đó đứng dậy túi chào nói yêm tất thắng tiên sinh hành động của ngài để cho ta tôn kính ngài là một cái có lương tâm thương nhân ta bây giờ lập tức cho di trưởng gọi điện thoại ngài ở chỗ này nghỉ ngơi vân tiên phong v ộ i la lên tốc độ muốn nhanh à ta sợ người nhà của ta biết chuyện này sẽ đem công ty tài sản chuyển di thật muốn nhanh đúng vậy yêm tất thắng tiên sinh ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất xử lý chuyện này rất nhanh lê phủ di cục cơ hồ toàn viên đến đông đủ bởi vì cái này thật không phải là tiểu sự kiện nhất định phải tại truyền thông biết trước xử lý tốt hết thảy cũng nghị kỹ thoại thuật đây là ta giấy chứng nhận các ngươi dựa theo giấy chứng nhận tin tức đem công ty của ta tại toàn thế giới c h ư ơ n g mục ngân hàng đều tìm đến nhiều lắm chính ta đều không nhớ rõ nhất định phải toàn bộ đông kết các ngươi yên tâm các ngươi không q u ả n được y đ d ta đến thương lượng các ngươi cho ta phối phiên dịch ta tự mình đông kết nếu không phải bọn hắn xác định vân thiên phong thật là y i ế m tất thắng bọn hắn cũng hoài nghi con hàng này là bệnh viện nào chạy đến liền không có gặp qua đối với mình cùng mình công ty ác như vậy người rất nhanh tất cả công ty tài khoản toàn bộ đông kết vân thiên phong thật giải thở pháo nhẹ nhõm trong lòng mỹ a hiện tại những cái kia thàn lần muốn chuyển di công ty sở hữu quyền đều không cách nào làm công ty chỗ mặc dù là em m ở quốc nhưng ở vào 23 cái địa khu ngân hàng tài khoản cũng không phải em m ở quốc nhất là đợi lát nữa lê phủ di cục nơi này mở xong buổi họp báo thì càng là v á n đã đóng thuyền đông kết xong tài khoản vân thiên phong cho lộ hệ nạ gọi một cú điện thoại nói rõ tình huống nơi này nhất là mình đông kết công ty tài khoản chuyện này lộ hệ nạ nhiều đầu góc thông minh lập tức minh bạch vân thiên phong ý tứ lập tức thừa cơ chạy tới lê phủ còn mang theo một luật sư đoàn chuyện này lực ảnh hưởng rất lớn cho nên vân thiên phong không cách nào nộp tiền bảo lãnh nhất định phải tạm thời g i m giữ thẳng đến vấn đề đạt được giải quyết nhưng là xét thấy vân thiên phong thái độ cùng vĩ đại tinh thần hắn đạt được những người này tôn kính thế là vị kia di cục lão đại nhìn xem vân thiên phong nói ra chúng ta nơi này di lưu chỗ hoàn cảnh kém xa di ngục hoàn cảnh tốt cho nên ta đề nghị ngài tạm thời ở đến di ngục xin tin tưởng ta liền cái kia ánh mắt chân thành vân thiên phong quyết định tin hắn sau đó vị này di di lão đại vừa nhẹ nhàng ho khan một tiếng đối vân thiên phong nói ngài là một vị vượt ít người khác xị、si、a nhất định là đúng không vân thiên phong gặp hắn nháy mắt ra hiệu không làm rõ ràng được hắn vì cái gì nói như vậy nhưng nhìn không phải chuyện xấu a đối ta là vân tiên phong, phong được đưa đến trong một giam c người ở bên trong hiển nhiên đã biết vân tiên phong là một cái có đạo đức có đại nghĩa thương nhân dạng này người luôn luôn được người tôn trọng chủ yếu nhất là dạng này người giao lưu tốt chỗ tốt so tiền lương nhiều thế là vân tiên h phong bị rất khách khí mời đi vào bọn hắn cho vân tiên phong ăn bài xa hoa phòng đơn giỏ sách và ở loại kia An bởi à nào ngoài i Thiên tin như Vân Phong không muốn, hắn chút ư vậy t có ý n g c á này không hoàn toàn mình hành là vì i người đại khái chiếm miệng Bởi đạt được được nạ tôn trọng trên còn nguyên nhân, những này hẹn. hệ hứa lộ v lấy lô hệ nạ tính cách từ tiếp xong điện thoại mình sau hẳn là một mực tại gọi điện thoại nàng nhất định sẽ tận lớn nhất khả năng để vân thiên phong thư thư phục phục với lại nàng có cái năng lực kia cho nên vân thiên phong thản nhiên tiếp nhận những n à y thiện ý cái kia phần lạnh nhạt cái kia phần khí độ để người chung quanh trong lòng giơ ngón tay cái lên tại ấm áp ấm áp nhất tình bầu không khí bên trong vân thiên phong đi tới mình xa hoa phòng đơn chỉ là một cái phòng nhỏ có chừng bốn mươi m hai bên trong có độc lập phòng vệ sinh phòng tắm giường đôi ghế sofa bàn công tác còn có một đài có hạn chế nhưng là ngay cả lưới máy tính cùng máy riêng điện thoại ở chỗ này nhưng tuyệt đối xem như hào h ò a gần bình minh lúc bạch hồ lần theo m ổ i đi tới vân thiên phong phòng đơn đồng thời cũng mang đến tám họ chúc thư vân thiên phong nội tâm cảm khái kích động a vì nhìn cái ra phả mình lần này đích đều là tội gì a lập tức liền không kịp chờ đợi nhìn lại chúc thư tên như ý nghĩa liền là chúc giản chỉ bất quá tám họ chúc thư chúc giản tương đối rộng ước chừng có nam nhân bàn tay rộng như vậy chiều dài m ư ơ i tám c m khoảng chừng vân thiên phong đối bạch hồ nói xong nhưng nhìn đến bạch hồ cái kia phản lấy ánh sáng nhỏ tròn cái mũi đầu một mực tại người a người liền nghi ngờ nói người cái gì đâu trong phòng này không mùi là a bạch hồ làm suy tư hình dáng kinh ngạc nói không phải ngươi phòng này là toàn bộ hoàn cảnh khí tức không đúng vân thiên phong cảnh giác họ có cái gì không thích hợp bạch hồ có chút không xác định nói ra nói như thế nào đây nơi này âm khí nặng âm thịnh dương suy chi địa vân tiên phong nội tâm có chút tâm thần bất định thấp giọng nói có phải hay không là lòng đất đi ra tắt được tới bạch hồ lắc đầu nói nàng thụ thương không có nhanh như vậy khôi phục trong khoảng thời gian này n g ư ờ i là khẳng định an toàn khả năng chỉ là địa thế nơi này vấn đề tạo thành âm khí nặng chờ ta ngày mai cẩn thận quan sát một cái liền biết vân tiên phong tương đối tin tưởng bạch hồ phán đoán dù sao cũng làm ấy chục ngàn tuổi thậm chí nhiều hơn lào yêu tinh lập tức đưa ánh mắt vừa đặt ở trúc thư bên trên dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm đến vân khởi vị trí tập trung nhìn vào vân khởi đánh dấu cũng là qua đời mà không phải trôi qua cái này đánh dấu nhất định có đặc thù hàm nghĩa lại nhìn vân khởi sinh tuất năm vân thiên phong vừa ngây ngẩn cả người làm sao có thể vân khởi sinh tại tần nhị thế năm đầu trước công nguyên hai trăm mười năm nói cách khác hắn vừa ra đời thời điểm thủy hoàng đế đã chết ta gặp được hắn thi thể thời điểm nhìn dáng vẻ của hắn ít nhất có bốn mươi tuổi trở lên cái k i a vân khởi làm sao còn có thể nói ra vương hủy chu khế cự thiên tử tức lời như vậy hoa hạ chu hậu một cái duy nhất cự tuyệt thiên tử xưng hô chỉ có thủy hoàng một người này thời gian bên trên là tuyệt đối mâu thuẫn a lại nhìn năm mất vân thiên phong càng há hốc mồm hơn vân khởi là h ắ n cao đế tám năm qua đời cũng chính là trước công nguyên 195 n ă m năm t ư ơ i năm tuổi dâu d i a liền đến rốn vân thiên phong vô cùng xác định tất cả đánh dấu qua đời vân thị tổ tiên bọn hắn sinh tuất thời đại nhất định nhận dấu đi cực lớn bí mật bởi vì đều cùng bọn hắn tuổi thật không khớp làm khách quý hắn có thể bảo lưu lại điện thoại cái này rất khó được hắn mở ra điện thoại tìm được tại vân quảng thái nơi nào đập tới gia phả sau đó chỉ nhìn những cái kia đánh dấu qua đời vân thị tổ tiên đem bọn hắn danh tự cùng sinh tuất năm đều viết tại một trang giấy bên trên dùng cái này đến phát hiện giữa bọn hắ làm hắn đem những người này sinh tuất năm đều dựng thẳng liệt viết ra về sau không cần hắn nói chuyện bạch hồ liếc mắt liền thấy được trong này điểm giống nhau nàng nói ra mấy người này đều là gặp năm mà đi không sai đây chính là điểm giống nhau là một loại quy luật vân thủ thân là bốn trăm hai mươi lăm năm qua đời vân khởi là công nguyên chức một trăm chín mươi lăm năm qua đời những người còn lại cũng đều là như thế vân tiên phong suy tư nói đều là gặp năm mà đi cũng đều không có sống qua ba mươi tuổi nơi này đến cùng cất dấu bí mật gì đang nghĩ ngợi rời giường tiếng trung vang lên trói thai náo người bên ngoài vang lên lộn xộn tiếng bước chân dày đặc cùng g i a mặt tiếng vang bạch hồ hiếu kỳ ghé vào cửa sổ bên cạnh đem màn cửa sốc lên một cái khe hở nhìn ra ngoài lập tức sửng sốt nửa ngày chạy trở về một mặt khó có thể tin đối với vân tiên phong nói ra ta giống như biết nơi này vì sao âm thịnh dương suy vân tiên phong ba thấu chương xong chương hai trăm mười sáu đây là bảo địa a chương hai trăm mười sáu đây là bảo địa a vân tiên phong vì cái gì âm thịnh dương suy ngươi đừng nói một nửa lời nói a bạch hồ một chỉ cửa sổ nói chính mình sẽ không nhìn vân tiên phong bận điệu đi đến bên cửa sổ đỡ cửa sổ nhìn lại sau đó hắn hiểu cái này mẹ nó là nữ từ di ngục có thể không âm thịnh dương suy sao sáng sớm thần mọi người mặc cũng không nhiều vân thiên phong lại là chiến đấu nửa đêm cộng thêm một đêm không ngủ chỉ nhìn đến có chút c h ó n g sáng rõ lập tức bận bịu chạy về trong phòng ngay tại cửa phòng tắm có cái không lớn tủ đá mở ra bên trong có thể vui sài băng hồng trà thậm chí là bịa hắn xuất ra một bình có cả có lạ cực mạnh mới ngụm lạnh bút nước có ga h ò a tan khô nóng ta trước kia sẽ không như vậy a vân thiên phong buồn bực tự nói sau đó nhìn xem mình cánh tay vớt ve nói nguyên ngươi có phải hay không cũng có dục vọng ngươi tại ảnh hưởng ta sao lo lắng mơ hồ còn tại vân tiên phong trong lòng đây không phải tốt hiện tượng người sở dĩ vì người không phải trí tuệ mà là khắc chế mà hắn hiện tại đang mất đi một chút ý nghĩ khắc chế lực loại hiện tượng này kỳ thật tại thật lâu trước đó liền đã xuất hiện chỉ bất quá gần nhất mới trở nên càng ngày càng rõ ràng vân tiên phong đốt điếu thuốc sau đó cứ như vậy ngậm lấy điếu thuốc đi vào phòng tắm dùng nước lạnh vọt lên c á i mát lúc này mới toàn thân thoải mái đi tới miệng bên trong còn ngậm lấy điếu thuốc bạch hồ liền một mực hắn là thế nào làm đến tắm gội khói ngậm còn bất diện đây là nam nhân bí mật nàng đương nhiên không biết vân tiên phong vây quanh màu trắng khăn tàm một đêm không có c h ợ t mắt hắn hiện tại nhu cầu cấp bách giấc ngủ thanh tình hắn mới có thể tốt hơn k h ắ c chế mình những cái k i a loạn thất bát tao ý nghĩ bạch hồ cũng mệt mỏi một đêm gặp vân thiên phong ngược lại trên giường nàng tiến vào phòng tám tẩy một chút móng vớt sau đó cũng tới giường chui vào ẩ chăn chỉ có tiến đi một giây liền điện giật giống như chui ra hùng hùng hổ hổ nhảy đến bên cạnh s o f a nhỏ bên trên n ằ m s ắ p ngủ nói m ơ bên trong còn mắng lấy không mặc quần áo hỗn đản chính như vân thiên phong suy đoán hắn ở chỗ này nhận đến đặc thù chiều cố chủ yếu là đến từ lộ hệ nạ c h u ẩ n bị đó là chân kim bạch ngân đ hai lần kết hợp hắn ở chỗ này cùng nghỉ phép không có khác nhau thậm chí so một ít người nghỉ phép càng thêm thoải mái dễ chịu thì như hiện tại có người nhìn xem vân thiên phong che chắn lấy màn cửa p h ò n g đơn bàn luận xôn xao làm sao còn không có rời giường không biết ta hôm qua thoạt nhìn hắn tựa hồ thật mệt mỏi cái kia chúng ta đưa hay không đưa bữa sáng a đợi lát nữa gọi điện thoại hỏi một chút đi đừng ảnh hưởng tới nghỉ ngơi vân thiên phong một giây nhập mộng nhưng là giấc mộng này cũng không thanh nhàn thương đương phí đầu góc bởi vì hắn trong n g đều là đang tự hỏi ra phả bên trên những người kia gặp năm huyền bỉ ở đâu còn có vân thiên phong nói lầm bầm không cần không cần ta quá mệt mỏi hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi ta giấc ngủ không phải rất tốt cảm ơn ngươi không khách khí hẳn là cúc điện thoại vân thiên phong nhắm mắt lại không đến mười mấy phút chuyển đến tiếng đập cửa vân tiên phong vây lên khăn lông lớn h u n g hùng hổ hổ đi qua mở cửa lập tức ngây ngẩn cả người ngoài cửa bảy người nữ nhân mặc một dạng quần áo xinh đẹp không nói toàn thân tản ra sau khi tắm h ư khí sáng nay đem vân tiên phong l á c choáng liền có trong đó hai cái cái này tình huống như thế nào vân tiên phong hiển nhiên có chút không làm rõ ràng được tình huống may mắn trong đó có cái hán ngự a không sai bận điệu mỉm cười ân cần thăm hỏi nói vân tiên sinh ngày tốt chúng ta là lê phụ nữ tử di ưu tú nhất nghề nghiệp xoa bóp kỹ sư chúng ta quản lý nghe nói ngài giấc ngủ không tốt cố ý gọi chúng ta đến cấp ngơi thư gián một tí gân cốt, khơi thông một cái khí huyết. Vân không cần vân tiên h sinh ngài tất cả tiêu phí đều có người giao qua chướng ngài có thể hưởng thụ tất cả ngài muốn hạng mục đã cho tiền nếu là còn cự tuyệt vậy thì không phải là vân thiên phong ít nhất hồi vốn là d a n h giới cuối cùng của hắn thất nữ vừa vào nhà liền tràn ngập mùi hương thoang thoảng bắt đầu công việc lưu đủ lên cho trên giường trắng tinh mềm mại ga giường đem điều hòa không khí chạy đến thích hợp nhiệt độ đem cần dầu trẻ cái gì p h ó n g tới một bên trên tủ đầu giường còn muốn đem ghế s o f a cũng tới đây bỏ đồ vật nhìn thấy trên ghế s a lon nằm sấp một cái màu trắng hồ ly biết đây là khách quý sùng vật liền đem bạch hồ ô m đến trên bàn công tác tại dưới người nàng trải một chương tấm thảm sau đó phục dịch cái kia vây quanh khăn lông lớn vân thiên phong nằm lì ở trên giường mấy người bắt đầu chiế công một cái ngồi quỳ chân tại vân thiên phong phía trước phương phụ trách vỗ đầu tay trái tay phải hai người tả hữu chân hai người phía sau l ư n g một người vân thiên phong đang buồn bực người thứ bảy là làm gì đột nhiên tung đại cơ x i ế t chặt lập tức hiểu a a nguyên lai、like、là dạng này thủ pháp của các nàng ở ngoài d ự liệu tốt trên thân người lớn nhỏ ra thịt bị các nàng tựa như bệnh dây thường giống như các loại góc độ kích thích căng cứng cơ bắp rất nhanh liền tựa như khắp trong suối nước nóng một dạng non rung rung trầm tính lại vân thiên phong ngủ thiết đi từ khi biết gương n u giáp đến nay chưa hề ngủ qua như thế an tâm ngọt ngào như thế gặp vân thiên phong ngủ thiết đi bảy người thả nhẹ trên tay động tác thẳng đến toàn thân nên đẩy ra vất vả mà sinh bệnh đều xử lý tốt mới lưu luyến không rời rời đi đi tới cửa trước lúc bên trong một cái người còn dùng tay khoa tay một cái gần hai mươi cm tay cách im ắng nói đáng tiếc ngủ thiết đi vật hiếm thì quý à vân thiên phong có thể nói là nơi này chân chính khách quý ít gặp từng cái góc độ tới nói đều là một cái khác hán ngữ tương đối tốt cái kia im ắng nói còn có cơ hội muốn ở một thời gian ngắn mấy người nhìn nhau cười một tiếng an tĩnh rời đi về p h â n mặt hồ toàn bộ hành trình không biết có người đến ngủ được cùng như heo liền không có một điểm họ chó động vật cảnh giác buổi chiều mặt trời đều ngã về tây bạch hồ chất tỉnh dù sao ngủ được nhiều nàng trố mắt nhìn xem mình ghé vào trên mặt bàn lo lắng tự nói ta chừng nào thì bắt đầu mọc du vân thiên phong sau đó tỉnh lại một thân thư thái liền ngay cả nhìn đồ vật đều so dĩ vãng cảm giác rõ ràng h ô thật dài thở hắt ra vân thiên phong đầy máu phục sinh gọi điện thoại gọi tới bữa tối một người một hồ ăn vừa lòng t h ỏ a ý vân thiên phong cảm thấy trên thế giới không có so đ ầ y càng thư thái địa phương thoải mái dễ chịu hưởng thụ không nói còn có người mang theo súng hộ viện cảm giác an toàn mười phần cùng bạch hồ nói chuyện phiếm ộ t trận không bao lâu liền có điện thoại thông chi nói là có người đến x vân tiên h phong bận bịu thay đổi áo tủ theo nhân viên công tác mà đi vừa đến an t ĩ n h phòng tiếp kiến vân tiên h phong liền gặp được phong trần mệt mỏi lộ hệ nạ nàng rất hiển nhiên không có nghỉ ngơi tốt sạch sẽ trong mắt đều có tơ máu đỏ vân tiên h phong vội vàng đi qua đau lòng nắm tay của nàng nói mệt muốn chết rồi a lộ hệ nạ cười ôm lấy vân tiên h phong nói kiếm tiền từ trước tới giờ không mệt mỏi trước làm chính sự sự nghiệp hình nữ nhân liền là chẳng ghét không đủ lắm mạ vân tiên phong an thẩm lộ hệ nạ vỗ tay một cái một luật sư đoàn đứng xếp hàng đi đến vân tiên phong bận bịu thấp giọng nói tình cảnh lớn như vậy Ta cái kia chính là bồi ít tiền tỉnh, Ta không thể ép người nghèo bồi thương kia A. cái chính cần bồi đi. nghiến người bồi không không như nghèo hệ đến nạ trừng là Lộ sự vậy ép một ắ cắn t Thiên Thiên thành huyết thương, liếc l nói không phải đánh người kia、cáo. Đối với gian cáo. Vân Vân Phong, răng không đánh Phong nàng nhìn thành hấp đem quỷ đống văn bản tài liệu bày tại trên mặt bản vân tiên h phong xem xét mới hiểu được những người này đều là hỗ trợ xử lý n m tất thắng công ty tới vân tiên phong cho l ộ hệ nạ gọi điện thoại ý tứ liền là để nàng hỗ trợ bảo trụ y im tất thắng công ty những tiền này cùng tài sản mà l ộ hệ nạ nghĩ tới biện pháp tốt nhất liền là lấy nàng dành nghĩa thu mua y im tất thắng công ty dạng này vô luận đối phương có cái gì thủ đoạn đều nói lời vô dụng dù sao bọn hắn không dám đi đến bên ngoài đến cái này khẽ đ ả o tay về sau nhưng cái k i a n g ư ờ i thàn lặn cũng liền không có cách nào lại đem y im tất thắng công ty thay cái danh tự treo ở trên thân người khác mà l ộ hệ nạ sở dĩ mang theo một đ o à n đến chính là muốn cam đoan phần này hợp đồng bạn vô nhất thất từ bất luận cái gì ngữ cảnh từ bất luận cái gì địa khu fl mà nói cũng không tìm tới ma bệnh vân thiên phong ký một đống hợp đồng mới tính xong việc hai người cũng mới có thời gian dính nhau nói chuyện lộ hệ nạ nhìn xem vân thiên phong nói ngươi bây giờ sò、so、ta có tiền vân thiên phong ngạc nhiên nói y ê m tất thắng công ty tài sản nhiều như vậy lộ hệ nạ thở dài ta hiện tại tài sản là ta gia tộc năm trăm năm góp nhặt một nửa muốn đạt tới y ê m tất thắng công ty tài lực cần ba cái gia tộc của ta cũng chính là một cái sẽ đoạt sẽ lửa gia tộc cần một n g h n năm trăm năm có thể góp nhặt nhiều như vậy vân thiên phong đốt điếu thuốc thản nhiên nói ta đổi tiền không hứng thú người lai、like、có thể nói câu nói này thời điểm cảm giác sảng khoái lộ hệ nạ ngươi đem ta lấy tới nơi này liền không sợ ta học xấu lộ hệ nạ bất đắc dĩ nói không có cách nào có bỏ có được dù sao cũng so ngươi cùng một đám nam nhân học xấu cường không phải nàng l i ề n rất có đạo lý động sẽ tay chân lộ hệ nạ n ó n g nghiêm mặt hỏi ta còn muốn nắm chặt đi xử lý những cái kia hợp đồng ngươi nơi này còn cần cái gì nói cho ta biết vân thiên phong t h ấ p giọng nói ta gặp một cái tương đối khó có nịnh đ nhân vì đối phó hắn ta cần tăng lên một cái ta sinh tồn năng lực bao quát viễn trình năng lực công kích những cái vật kia sợ sẽ tru xa cùng một bạc chất hỗn hợp ta cần dạng này vũ khí ngươi có thể giúp ta giải quyết sao vân thiên phong không có nói ra thủ vọng giả xưng hô thế này bởi vì hắn rất rõ ràng lộ hệ nạ một khi biết xưng hô thế này nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đi dò xét mà nào sẽ cho lộ hệ nạ mang đến nguy hiểm loại sự tình này vân tiên phong cảm thấy vẫn là mình cùng cái kia không may h ổ ly xử lý tương đối tốt lộ hệ nạ không c h ầ n chờ, nói ta để bọn hắn lợi dụng hai loại vật chất thiết kế các loại khả năng vũ khí đến lúc đó lấy ra ngươi lựa chọn về phần tăng lên ngươi sinh tồn năng lực ta nghĩ nhiều nữa một chút biện pháp vừa vặn ngươi trong thời gian ngắn cũng ra không được mặt này chương trình luôn luôn rất chậm ngươi coi như ở chỗ này dưỡng dưỡng thân thể vì về sau chuẩn bị sẵn sàng ân ta cũng là nghĩ như vậy lộ hệ nạ rời đi bay hướng một cái khác núi giờ đi xử lý những cái k i a liên quan tới yêm tất t h ắ n g hợp đồng vân tiên h phong mãn đan ruộng khô nóng trở lại phòng đơn nội tâm dục dịch quyết định tiêu hao một cái mình tràn đầy tinh lực thế là hắn đem tám họ t r ú c thư mút cùng vợ lần nữa lấy ra bắt đầu nghiên cứu trong đó quy luật khoan hay nói có thể là phát tài người gặp việc vui tinh thần thoải mái cũng có thể là là ban ngày massage đả thông hai mạch n h â m đốc hắn giờ phút này tế b à o não đặc biệt sinh động lại thật bị hắn nhìn ra một ít môn đạo k ó có thể tưởng tượng môn đạo thấu chương xong chương hai trăm mười bảy bộ thiên tri môn chương hai trăm mười bảy bộ tiên tri môn hắn trên giấy đem mình trực giác có liên quan đồ vật đều không phân tuần tự đánh dấu ở phía trên một gặp năm mà đi hai ba mươi năm ba bộ thiên tri môn bốn ba mươi tuổi bên trong năm tuổi tắc cùng sự thật không hợp sáu xuất hiện thời gian cùng sinh tuất thời gian mâu thuẫn tổng kết giả tượng hoang ngôn cùng thời gian đây là một đạo lựa chọn hoặc là mình tại thần tích bên trong gặp phải cái gọi là tổ tiên cũng không phải là ra phả bên trên những người kia bọn hắn c ố ý chế tạo giả tượng mà nguyên nhân không biết hoặc là chính là mình những cái kia tổ tiên đều tại thần tích bên trong nói dối hoặc là vấn đề chính là xuất hiện ở về thời gian nếu như là giả tượng cùng hoang ngôn như vậy cái vấn đề này liền không có chút ý nghĩa nào cho nên vân tiên h phong bài trừ vân tiên h phong nhớ lại l ầ m bẩm cái nào đó lực lượng ảnh hưởng ba mươi năm trước kinh đô chiếc k i a xe buýt ngăn cản ta xuất sinh cái này rất rõ ràng là vấn đề thời gian chỉ từ điểm này liền có thể xác định thời gian điểm một số việc kiện là có thể bị cải biến mà thay đổi cái kia hết thảy cần đem l ự c hoặc là chất lượng c h u y ể n lại đến ba mươi năm trước tại sao là ba mươi năm là bởi vì vừa lúc ba mươi năm trước cha mẹ ta vốn nên gặp nhau còn nói là ba mươi năm là một cái cố định giá trị hoặc là hạn mức cao nhất giá trị hắn hít mắt nhớ tới lao ra miếu thần tích chạy ra sau bị bắt đến trong xe cứu hộ đi qua đ ư ờ n g thời hái bệ tạ dầu, tiểu bội cùng kim thành nói chuyện với nhau nâng lên một cái gọi bổ thiên tri môn đồ vật từ hái bệ tạ dầu ngay lúc đó khẩn trương trình độ cùng hắn mắng kim thành những, những lời kia nhìn bổ thiên tri môn là chân thật tồn tại thiên địa càng khôn vũ trụ trời tức là càn tức là trụ thiên hành t r ắ n g kiện vĩnh hằng không thôi sinh sinh tồn tại đại biểu cho nghĩa rộng thời gian bổ thiên tri môn bố chữ cùng ba mươi năm ở giữa vẽ lên một đạo liên tuyến mỗi một cái ra phả bên trên đánh dấu qua đời tổ tiên đều tuổi chưa qua ba mươi cái này ba mươi cùng trở về ba mươi năm ngăn cản ta xuất sinh có phải hay không có nhất định tương tự tính hạn tại ba mươi năm ba chữ đằng sau vừa tăng thêm một đạo hư tuyến cùng ba mươi tuổi trong vòng làm kết nối bởi vì càng thêm không xác định cho nên hắn dùng hư tuyến kết nối ra phả bên trên tổ tiên gặp năm mà đi năm nay vừa lúc gặp năm cái kia lực lượng lại là trở lại quá khứ ba mươi tháng năm năm chín năm năm ngăn cản cha mẹ ta gặp nhau cái này gặp năm cùng gặp năm mà đi có hay không liên quan tính cùng tương tự tính nghĩ đến cái này hắn dùng hư tuyến đem gặp năm mà đi bốn chữ cũng cùng ba mươi năm làm hư tuyến kết nối ánh mắt của hắn hiếp lại nhìn xem đầu thứ năm cùng đầu thứ sáu chữ viết lẩm bẩm tuổi tắc cùng sự thật không hợp xuất hiện ở giữa cùng sinh tuất thời gian mâu thuẫn cái này nếu thật là thời gian làm hủy như vậy bọn hắn trên bản chất là một vấn đề nghĩ đến hắn mở ra trong điện thoại di động máy tính nhìn xem tám họ trúc sách bắt đầu tính toán vân khởi sinh tại trước công nguyên hai trăm mười năm tuất cùng trước công nguyên một trăm chín mươi lăm năm mười lăm tuổi giả thiết ba mươi năm là cái cố định giá trị như vậy gặp năm mà đi đảo ngược ba mươi năm liền là công nguyên trước hai trăm hai mươi lăm năm từ phúc một lần cuối cùng chạy trốn đông độ là tại trước công nguyên 210 năm cái này liền lại là 15 năm trôi qua nói cách khác nếu như vân khởi vì nguyên nhân nào đó tại trước công nguyên 195 n ă m về tới 30 năm trước như vậy từ phúc đông độ thời điểm hắn kỳ thật đã hơn 30 tuổi cổ nhân trưởng t h à n h sớm mà lại thây khô nhìn xem khẳng định trông có vẻ già như vậy nếu như láo già trong miếu vân khởi là hơn 30 tuổi cái này liền phù hợp mặc dù chỉ là giả thiết nhưng cái này tối thiểu nhất giải quyết thứ năm cùng vấn đề thứ sáu để hai vấn đề này đã không còn mâu thuẫn đương nhiên đây chỉ là c ố lệ vân tiên h phong bận b i ể u tìm tới vân thủ thân sinh tuất năm đo lường coi như vân thủ thân sinh tại công nguyên 400 n ă m công nguyên 425 năm qua đời rời đi lúc 25 tuổi giả thiết hắn về tới 30 năm trước cái tia chính là công nguyên 395 n ă m h ắ n tại giã nhân sơn lối ra trong khe đá lưu lại k h ắ c đá bên trong ghi rõ hắn qua đời thời gian là công nguyên 417 năm đây cũng là đi qua 22 năm 22 thêm 25, cũng chính là vân thủ thân qua đời lúc chuẩn s á c tuổi tác hẳn là 47 t u ổ i khoảng t r ư ờ n g cái này cùng cái k i a thây khô tuổi tác phù hợp vân tiên phong trên mặt lộ ra kinh hỉ bởi vì hắn cảm giác mình giả thiết là chính xác nếu không sẽ không xuất hiện dạng này phù hợp sự thật chứng kiến kết quả lưu mục chi tại ba trăm chín mươi lăm năm tìm nơi nương tựa bắc phủ quân vân thủ thân hai mươi lăm tuổi quay lại ba mươi năm cũng là ba trăm chín mươi lăm năm vân thủ thân tại thạch khe hở bên trong đeo đ ạ i biểu lưu mục chi lệnh bài cùng bảo kiếm có lẽ không phải t r ù n g hợp rất có thể hậu thế vân thủ thân liền là ba mươi năm trước lưu mục chi cái này có lẽ chính là vì cái gì lưu mục chi có thể biết trước chuẩn như quỷ thần vân tiên phong vừa tính toán một cái cuối thời nhà nguyên vị kia lại nhìn lưu bá ôn thời giàn tuyến lập tức cảm giác phía sau l ư n g r ú lên h ắ n có lẽ minh bạch vì cái gì cổ đại có nhiều như vậy biết trước cao nhân đó là bổ thiên chi môn cho hoa hạ lễ vật lưu mục chi cùng vân thủ thân dạng này liên quan tuy là suy đoán nhưng chưa hẳn không thật như vậy từ phúc trước công nguyên hai trăm mười năm chạy trốn vân khởi trước công nguyên hai trăm mười năm xuất sinh ở giữa liên quan chỉ sợ cũng không đơn giản mặc dù cũng chỉ là giả thiết nhưng vân thiên phong vẫn là đối với mình phát hiện phi thường nhẹ cỡng bởi vì cái này giả thiết giải quyết cái k i a đặt ở trong lòng của hắn liên quan tới vân thủ thân thân phận suy đoán bổ thiên chi môn bổ thiên người nữ hoa cái này có lẽ mới là nàng muốn bổ trời cái tia chính là vĩnh viễn cho thêm hoa hạ ba mươi năm cải biến thời gian Cái này mà ớ i l nữ hoa bổ trời mình hoặc là cái nào đó may mắn người còn sống sót về tới ba mươi năm trước cáo chi nhân loại sắp đến thai nạn đại hồng thủy vẫn như cũ nhưng nhân loại cũng đã làm song lớn nhất chuẩn bị vượt qua kết nạn lượng tử bản thân không nhận thời gian cùng không gian hạn chế nó tồn tại ở về thời gian bất luận cái gì một điểm thời gian xuyên qua là có thể thực hiện nếu như đem một cái vĩ mô vật thể xem là lượng tử tụ quần như vậy ngươi tại hôm nay chiếu vào đ ồ cổ gương đồng chỉnh lý y quá lúc khả năng tại mấy trăm năm trước hàng ngàn năm trước liền có một khuê phòng nữ tử thân mang ca hiếm đồng dạng đối giống nhau một chiếc gương chỉnh lý t ị n h lệ dung nhan các ngươi tại thời không bên trong trùng điệp lẫn nhau cảm ứ n g đến phía sau l ư n g dung lên giờ khác này ngươi cùng nàng rất có thể cùng một chỗ gặp ủy bạch hồ gặp vân thiên phong vui mừng nước mày ở trên ghế s a lon nhảy qua đến hỏi gặp được việc vui gì vân thiên phong đem chính mình suy đoán một năm một mười cùng bạch hồ nói một lần không nghĩ tới cái này cao vĩ sinh vật vậy mà vô cùng ngạc nhiên thế giới vi mô bên trong xác thực có thể thực hiện không nhìn thời gian lựa tử nhưng là thế giới vi mô không được thời gian cùng không gian ở giữa xác thực có thể lẫn nhau chuyển hóa nhưng chúng nó xác định là độc lập với nhau tồn tại khái niệm lẫn nhau có thể trình độ nhất định chuyển hóa nhưng không cách nào bằng nhau cho nên thời không biểu đạt vô luận rất cao vi độ đều là n một phương thức biểu đạt thời gian nhất định phải lấy một khái niệm đơn độc nói ra mà dựa theo ngươi nói thời gian quay lại tương đương đem thời gian vĩ độ biến thành số âm đó là không có khả năng bởi vì ngươi không có cách nào để một cái siêu việt tốc độ ánh sáng khuyết trương vũ trụ hình thành thời gian số âm bởi vì ỉn trọng tỷ không cho phép ỉn trọng tỷ tăng là không thể nghịch thời gian biến thành số âm sẽ đánh phá thời gian cùng ỉn trọng tỷ ở giữa hàm số quan hệ c h i t để bẻ g h y ỉn trọng tỷ cùng thời gian n u i tên vân tiên h phong có chút xa suốt tinh thần tự cho là giải thích hết thể giả thiết kết quả là cái không có khả năng tồn tại nghịch lý cái này khiến hắn rất mất mát nhìn vân tiên phong dạng như vậy q u á đáng thương bạch hồ lòng mền ún nói bổ sung đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. có một loại hơi sát xuất trùng hợp có thể thực hiện loại khả năng này vân thiên phong ánh mắt sáng lên hỏi vội vậy ngươi m a u nói dưới tình huống nào có thể thực hiện thời gian số âm Tấu trức thông. trức thông. vật thực vật tỉ trào, trụ vật chết, hấp, hấp, hấp, hấp hấp cầu phun chương chương đặc Chương đặc Bạch、Hồ、chỉ chỉ cái của cần cần cần cũng cần Nhớ khoang phổ nhớ khoang phổ Hồ mình, hô hô hô như hô không hô song, nói động núi đồng dạng động sẽ đạo ký ký địa ra lửa mũi vũ lý, chậm lại mình in chọn tì tăng tốc độ cho nên khi chúng ta đang hút vào không khí lúc hút trong quá trình chúng ta trong lỗ mũi nhất định là cục bộ in chọn tì giảm đồng dạng đạo lý nếu như cái này vũ trụ lỗ mũi trùng hợp ngay tại trên địa cầu như vậy làm người tại vũ trụ hấp khí cướp bóc bên ngoài không gian có thứ tự lúc tiến vào cái này hoặc sát s u ấ t nhỏ tồn tại cùng trên địa cầu vũ trụ trong lỗ mũi có khả năng thực hiện kéo dài phụ in chọn tì tiến tới hình thành vi mô hạt phụ thời gian vận động từ đó có khả năng thực hiện thời gian số âm với lại hô hấp bình thường là cân xứng hút vào cùng gọi ra chất lượng tiếp cận cố định hình thành cục bộ phụ in trọm tỉ cũng là cân xứng vừa lúc phù hợp ngươi nói cố định thời gian giá trị có lẽ cái không gian này hô hấp năng lượng chỉ có thể hình thành thời gian ba mươi năm s ố âm tại suy đoán của ta bên trong chỉ có khả năng này tính khả năng còn có đừng nhưng viễn siêu ra ta cái này bốn t r i ệ u sinh vật tư duy tưởng tượng nói đến đây bạch hồ còn khó đến cảm khái một câu cho nên sinh mệnh tồn tại bản thân liền là kỳ tích bởi vì sinh mệnh mỗi một lần hô hấp đều sẽ để cái này vũ trụ khoảng cách tử vong thêm gần một bước rất khó tưởng tượng vũ trụ sẽ cho phép dạng này sinh mệnh hình thức tồn tại mà ta cùng ta đồng tộc có thể là kỳ tích bên trong kỳ tích bởi vì chúng ta chẳng những phải lấy tồn tại càng có thể trường sinh vân tiên phong không cảm khái loại sự tình này nếu như vũ trụ cảm thấy sinh mệnh không hợp lý một bàn tay toàn trục chết hắn cảm thấy cái này cũng rất công bằng không mắc quả mắc bất công mọi người cùng nhau không có gì tốt bi hay nếu là thật sự có một ngày như vậy hắn cảm thấy mình có thể làm được cùng người nhà song song ngồi cùng một chỗ uống vào có cả có lạ nhìn vũ trụ này cuối cùng trói lọi pháo hoa cho nên hắn không có phản ứng bạch hồ văn thanh cảm khái mà là tiếp tục suy nghĩ bổ tiên h tri môn sự tình thành như bạch hồ sở nôn vũ trụ lỗ mũi ở địa cầu khả năng tỷ lệ nhỏ bé nhưng tối thiểu nhất khả năng này là tồn tại mà tạm thời chỉ có khả năng này tính năng đủ giải thích vân thiên phong gặp phải những vấn đề kia cái này thời không lỗ mũi sẽ ở trên địa cầu sao vũ trụ lỗ mũi liền là bổ thiên tri môn sao nữ hoa cũng là bởi vì phát hiện cái này thời không đảo ngược tri môn cứu vãn nhân loại văn minh mà trở thành tam hoàng sao như vậy cái cửa này ở nơi nào địa cầu có c h ỗ như vậy sao t tựa như là có vân thiên phong nhớ kỹ thường tại đi máy bay lúc ở phi cơ trên tạp chí thấy qua một cái tương quan tin tức nasa từng tại nam cực trên không thả ở một cái khinh khí cầu trong đó bên trong có thể giám sát vũ trụ cao năng hạt đặc thù dụng cụ lúc bắt đầu giống nhau bọn hắn suy đoán cao năng hạt vận động phương hướng đều là phóng tới địa cầu nhưng rất nhanh bọn hắn vừa phát hiện có chút ít cao năng hạt lại tại dòng lũ bên trong làm t ư ơ n g phản vận động phóng tới mở mị không biết vũ trụ loại hiện tượng này được xưng là điện tử nghịch thời gian lữ hành mà loại này cao năng hạt ngược dòng hiện tượng chỉ tồn tại ở nam cực là tại nam cực sao vân thiên phong bật máy tính lên tại trình duyệt bên trong đưa vào từ mấu chốt thời gian ngược dòng ba mươi năm nam cực hắn không có thất vọng tại ba cái từ mấu chốt chính xác dẫn đường dưới hắn thấy được mình muốn nhìn đến đáp án một nghìn chín trăm chín mươi lăm năm ngày hai mươi bảy tháng một mỹ quốc nhà vật lý học mấy d ì hạn tại nam cực khảo sát hắn phát hiện một năm kia nam cực trên không ngưng tụ không ngừng lịch kim đồng hồ xoay tròn màu xám x ư ơ n g mù những cái kia màu xám x ư ơ n g mù ngưng tụ về sau nội bộ là xoay tròn vận động nhưng là ngoại bộ hình dạng gần như không sẽ cải biến nội bộ tương đối vận động cùng ngoại bộ tương đối đ ứ n g im mấy d ì hạn muốn quan sát xương khói kia bản thân là cái gì cùng là cái gì l ự c để loại này quỵ dị sương mù hình thành loại này bên ngoài trong yên tĩnh động cố định trạng、thái. thế là hắn đem một cái lắp đặt các loại dụng cụ cỡ nhỏ khí tượng khí cầu đưa đến cái tia tràn ngập màu xám mê vụ vòng xoáy bên trong một lát sau bọn hắn lợi dụng dây thừng thu hồi khí cầu quan sát các loại dụng cụ biến hóa trong đó quỷ dị rất nhiều nhưng kinh hại nhất vẫn là khí cầu bên trên ghi chép thời gian máy bấm giờ bởi vì phía trên biểu hiện thời gian là 1965 n ă m n g à y 27 tháng 1. về sau bọn hắn tại cùng một năm tiến hành nhiều lần thí nghiệm mỗi một lần đều là chính xác 30 năm thời gian cho nên bọn họ quyết định ba mươi năm sau lần nữa tiến hành đồng dạng thí nghiệm nếu như thành công như vậy chín mươi lăm năm bọn hắn liền có thể nhìn thấy hai nghìn hai mươi lăm năm bọn hắn thăng không khí cầu rất hiển nhiên cái này ba mươi năm sau thí nghiệm còn chưa có bắt đầu hoặc là bắt đầu nhưng là giữ kín không nói ra trên mạng cũng không có mới thí nghiệm ghi chép vân thiên phong đem hắn lục soát tư liệu cho bạch hồ nhìn cái này bốn t r i ệ u sinh vật có chút đ ứ n g máy nàng rất muốn nói trước đó vũ trụ chi mũi lý luận là an ủi vân thiên phong nhưng là không nghĩ tới thật là có như thế cái lỗ mũi với lại vừa lúc ngay tại trên địa cầu thế là nàng rất trơ mặc m đầu góc n g h ĩ không phải vũ trụ chi mui sự t ì n h mà là suy nghĩ mình có phải hay không thu được bởi vì quy luật miệng nói như vậy sau này mình muốn nhiều nói qua năm đạm mới mấy chục ngàn tuổi đối với nàng vô tận sinh mệnh tới nói nàng còn rất trẻ giàu hứa u tưởng không giống vân thiên phong mặc quần áo phong cách đã bắt đầu ông cụ non vân thiên phong lại là hư vấn bởi vì hắn tin tưởng bộ thiên chi môn sáu thành trở lên liền là nam cực cái này mỗi ba mươi năm xuất hiện một lần vòng xoáy màu xám nếu như là dạng này nếu như xem nhẹ mọi người tại cổ đại làm sao đi nam cực như vậy hắn liền có thể xác định mỗi một cái tại thần tích bên trong gặp phải có thể lấy đi nguyên người đều là mình đồng tông mình gặp phải hết thệ cũng tuyệt không phải t r ù n g hợp vân thị tại cái này trong dòng sông lịch sử có mình đặc thù sứ mệnh mà lần này đích thật là đến tên h i mình cái này sứ mệnh có thể là đế khóc tại viễn cổ lúc các loại lựa chọn kết quả thậm chí vân thị người có thể tại thần tích bên trong suất gia nguyên bản thân liền là đế khóc truyền thừa xuống là đế khóc lựa chọn cái này đế khóc thật giống như có thời gian bảo thạch độc tỏ sở trận mà ta là không phải hắn xem thấu tương lai sau lựa chọn sắt thép hiệp vân tiên phong thay vào dưới hắn phát hiện mình cũng không biết mình có thể hay không khai hỏa cái tia búng tay vậy cần dũng khí chuyên hút tuyệt thiên đế khốc tuyệt quỷ thần cũng chính là đế khốc đem vu tộc chín bộ thủ lĩnh hậu duệ cơ hồ tàn sát hầu như không còn bản hồ chỉ là có được si vưu mũ giáp liền bị đẻ chết tại kim trung bên trong nói cách khác đế khốc lựa chọn để cho ta thu hoạch được hoàn chỉnh si vưu giáp bản thân liền cùng hắn lập trường cùng hành vi làm â u thuẫn đế khốc đối vu tộc tuyệt không hào cảm là nguyên nhân gì để hắn không thể không làm r a loại này bản thân mâu thuẫn lựa chọn cái lựa chọn này với hắn mà nói nhất định vô cùng khó khăn a đế khốc a ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì làm cái gì mặc dù tạm thời còn không có đáp án nhưng vân tiên h phong rất xác định đế khóc phải tự làm sự tình cực kỳ trọng yếu cũng chính bởi vì vậy hằng nga mới không dám trợ giúp mình sợ n h u loạn đế khóc tính toán liên gái kia thận trọng thái độ cũng đủ để nói rõ chuyện này muốn mạng trình độ bất quá vân tiên h phong cảm giác mình khoảng cách tìm tới đáp án này sẽ không rất xa hắn vô vô mặt khi sâu để cho mình thu hồi suy nghĩ những sự tình này có thể về sau lại tìm kiếm đáp án hiện tại trọng yếu nhất là thế nào tránh né tác nhược tất nhiên truy sát tốt nhất là phản xác nàng hắn đại trình duyệt đưa vào từ mấu chốt thủ vọng giả nhưng là đi ra mục từ đều là không chín năm phim giới thiệu cùng miễn phí video. thế là hắn tăng thêm một cái từ mấu chốt mang cánh thủ vọng giả lần này đi ra không phải phim tất cả đều là trò chơi rất hiển nhiên mạng lưới không phải văn năng một dạng bí ẩn đồ vật ở chỗ này xác thực thường thường có thể nhìn thấy t r o n g t r ư ờ n g bắt ảnh truyền thuyết chỉ bất quá thủ vọng giả rất hiển nhiên không phải bình thường bí ẩn bởi vì trên internet ngay cả cái bóng đều không vân tiên phong bức tóc hồi ức t ắ t ngược bề ngoài suy tư còn có hay không cái khác có thể gia nhập lục soát từ mấu chốt để lục soát càng thêm tinh chuẩn không chừng liền có kinh hỉ nhưng mà không có tha cho hắn nghĩ lại bởi vì lại có khách tới thăm đến lộ hệ nạ là hiểu rõ vân thiên phong nàng sợ sệt vân thiên phong tràn đầy thể lực không chỗ phát tiết cho nên rất thân mật phái tới cái này khách tới thăm một cái lao đầu lao đầu khô gầy liền rất thân mật lúc này sắc trời đã tối có thể là lộ hệ nạ lần nữa phát huy tiền giấy năng lực vân thiên phong tới khách tới thăm vậy mà có thể trực tiếp tới hắn phòng đơn gặp mặt tiếng đập cửa vang lên vân thiên phong mở cửa liền thấy cả người cao cũng liền một m sáu toàn thân gầy trơ cả xương nhìn xem đều nớt đau lao đầu hơi hít mắt lại không coi ai ra gì dáng vẻ rất ngạo n g c ũ may sẽ nói hán ngữ cái kia đại ra ngài tới tìm ta có chuyện gì Lao lên liệu đầu dơ lên giày mỉ mắt, liệu một chút vân thiên phong sau sư, Lao xuống Phu quyền đó lại đem nói lại giày túi dưới, mỉ mắt túi xuống dưới, nói lao phu cổ thái quyền tông cổ bừng ị ngươi nhờ vả, đến đây chuyển ngươi quyền pháp chi tinh、túy. Vân Thiên Phong chi thụ cho pháp vả, đây túy. tỉnh đại ngộ lòng n g h ĩ đoan chừng là lộ hệ nạ gọi tới mình cùng nàng nói qua muốn tăng lên mình sinh tồn năng lực lập tức cũng cảm thấy mình mặc dù l ự c đại nhưng là hoàn toàn chính xác thiếu khuyết một chút thủ đoạn như thế đáng giá học một cái thế là bận bịu bên trên cung kính nói vậy làm phiền lao sư lao đầu khe vớt cảm khoác tay chặn lại có người nhắc tới một cái mộc nhân cái cọc chất gỗ tịch lệ đỏ r ừ n rực để mắt cất k ỹ một nhân cái cọc lao đầu hướng mặt trước vừa đứng trầm giọng nói cổ thái quyền danh sưng năm trăm năm vô địch là thiên hạ trí dương trí cương võ học ta tại hoa hạ có rất nhiều học sinh bọn hắn tại ta dạy bảo dưới hơn phân nửa đã thành một bá có thể thấy được cổ thái quyền lực sát thương kinh người vân thiên phong đều sợ ngây người muốn làm một bá tiền đề trước tiên cần phải đi vào lao đầu rất thành thật tiếp tục nói lao phu không phải nói nhiều người hiện tại bắt đầu dạy bảo ngươi trí dương trí cương thái quyền c h i tinh túy nói xong bày ra khuỵu tay đầu gối phía trước chân sau đứng yên sáu bịa bốn bế thức nói ra nhìn kỹ muốn đầy đủ quan sát động tác của ta ngươi mới có thể hiệu tinh tú vân tiên h phong vội vàng gật đầu chừng trong mắt chuẩn bị nhìn lão giả là như thế nào đánh ra kinh diễm k h u y ệ u tay kích dù sao nhìn cái kia thức dự bị liền tuyệt bích là dùng k h u y ệ u tay mở cửa lão đầu động liền bay rơi e o một giây sau hai đầu ngón tay đâm tại m ộ t nhân trên á n h mắt vân tiên h phong lần nữa kinh ngạc đến ngây người đã nói xong trí dương trí cương đâu lão đầu bảo trì ngón tay đâm m ộ t nhân con mắt trầm giọng nói làm ngươi có thể sử dụng ngón tay đâm tổn thương đối phương con mắt thời điểm cũng không cần làm cái khác lựa chọn cùng này so sánh khuỵu tay qua như lao liền là chuyện tiếu lâm nói xong khôi phục thức dự bị lần nữa nói quan sát cẩn、thận. vừa mới nói xong công kích liền phát ra ngoài tốc độ rất nhanh vân thiên phong triển vọng khựu u tay kích vẫn không có xuất hiện lần này là dùng c ắ m trưởng đâm trọt m ộ t nhân cổ h ọ g vị trí làm n g ư ờ i có thể sử dụng c ắ m trưởng đâm nát đối phương xương cổ thời điểm khựu u tay kích liền là chuyện tiếu lâm vân thiên phong cảm thấy con hàng này liền là đến hủy đi cổ thái quyền đài tiếp xuống liền là liêu âm tối dâm mưu bàn chân đạp xương ống chân đánh cái h ố t các loại âm hiểm rất người trẻ tuổi ngươi hiểu sao vân thiên phong hành lễ nói lao sư ta hiểu ta xuất thủ trước nhất định k i ế n đối phương biết thái quyền tương ánh sau đó xuất kỳ bất ý dùng ngươi những này chịu pháp trẻ con là dễ d làm cho đối phương vào trước là chủ đối phương mới có thể phạm sai lầm quyền chủ động mới có thể tại trong tay của ngươi đây chính là đối chiến tinh túy nói xong vớt ve cái kia hồng sắc m ộ t nhân cái cọc nói đây là lao hết cây m ộ t nhân cái cọc ta dùng rất nhiều năm đưa ngươi dùng làm ở chỗ này huấn luyện a đây là ác ma sợ nhất đầu gỗ có thể trừ t à chỉ tiếc chẳng biết tại sao càng ngày càng ít vân thiên phong buồn bực lời của lão đầu liền hỏi máu cây biến thiếu đi thật kỳ quái sao d ừ n g mưa càng ngày càng ít chỉ có thể sinh trưởng tại rừng mưa nhiệt đới bên trong gỗ tết khẳng định cũng sẽ càng ngày càng y tá máu cây liền là gỗ tết lão đầu, lắc đầu nói không đồng đạo cái khác cây giống là dựa theo biến mất rừng mưa diện tích giảm bớt mà gỗ t ế t là nhanh chóng tại giảm bớt kém sa trong miếu lao pháp s ư nói đây là bởi vì ác ma s ắ p xuất thế ác ma người hầu tự nhiên muốn đem ác ma sợ sệt đồ vật tất cả đều hủy diệt đi lão nhân luôn luôn nói rông dài nói một hồi lão giả tiêu sái cáo tử đoán chừng lần này lửa không í t vân thiên phong trở về p h ò n g đơn tắm sau khi ra ngoài liền thấy rộng mở cổng bên ngoài đứng đ ấ y trước đó cái k i a bảy vị mỹ nữ họ là đến cho vân thiên phong mát xa chợ ngủ hai long sống về đêm bắt đầu so với vân thiên phong cuộc sống hạnh phúc giờ này khác này tắc n g ợ c cùng một người đầu t r ọ c người áo đen đứng tại dưới ánh trăng một mặt cô đơn nơi này là đảo quốc cho nên khắp nơi có thể thấy được hoa anh đảo trên núi cao hoa anh đảo luôn có thể chạy đến vào tháng năm bất quá cũng đã đến héo tàn thời tiết một trận đầu hạ gió nhẹ lướt qua từng mảnh nửa khô h é o cánh hoa như bẩn tuyết tàn mát tung bay ở trên người bọn họ chẳng biết tại sao vậy mà thổi ra gió thu điệu hiệu xác thực rất điệu hiệu bởi vì bọn họ hai vừa mới bị đổi u ra sườn núi biệt thự mà đổi u bọn hắn là im tất thắng nhân viên công tác bọn hắn tại phá nhà cửa hơn nửa đêm h ủ đi nghe nói dạng này phá nhà cửa ngược lại phòng gỗ sửa không quý quý chính là đất trống l ô hệ nạ không đau lòng điểm này đầu gỗ nàng chính là muốn những cái kia tìm vân thiên phong tên phiền toái không nhà để về đã không biết chuẩn xác ở nơi đó vậy liền toàn phá hủy trong đêm hủy đi x a c bị cho ta định đi lên phủ vé máy bay ta muốn đi giết hắn ta một khắc cũng không cần đợi thêm t ắ t n h ư ợ c đại nhân vết thương của ngài vẫn chưa hoàn toàn tốt cái kia không trọng yếu trọng yếu là nhớ ký đặt trước khoang phổ thông thấu chương s o n g chương hai trăm m ư ơ i chín nam cực bí mật chương hai trăm m ư ơ i chín nam cực bí mật đối với tắc ngược cần kiệm công việc còn ra vân thiên phong rất hạnh phúc ban ngày ngủ được nhiều giờ phút này rất có tinh thần có thể tốt hơn rõ ràng hơn hưởng thụ bạch hồ ghé vào trên ghế salon con mắt h i ế p lại thành dưới nửa vòng tròn nhìn xem bảy người vội vàng cũng rất muốn hưởng thụ một chút đương nhiên nàng cảm thấy mình chỉ cần sáu người người thứ bảy không cần rồi dù sao kết cấu có khác nhau bảy cái nữ sinh rất biết nói chuyện phiếm rất biết nâng cũng rất biết hống vân thiên phong một bên hưởng thụ phục vụ vừa cùng các nàng nói khoác lấy mình thám hiểm kinh lịch trong đó đủ loại k h u ế t đại để bạch hồ trên mặt tóc trắng đều kém chút đỏ lên mấy nữ sinh bị vân thiên phong đưa tới câu chuyện vậy liền tuyệt đối không mang kẻ ngắt bắt đầu nhao nhao nói về riêng phần mình nghe nói qua. hoặc là tự mình kinh lịch siêu tự nhiên sự kiện các nàng đại bộ phận đều có thể kể một ít hán ngữ nhưng muốn giảng thuật phức tạp cố sự liền cần cái kia hán ngữ tốt nhất cô nương làm phiên dịch cho nên cái cô nương kia rất không tình nguyện rời đi người thứ bảy công tác vị trí đi tới vân thiên phong đỉnh đầu phía trước phụ trách cho hắn vô đầu cũng thuận tiện làm phiên dịch giải thích bọn tỷ bội nói cố sự mặc dù rời đi dễ dàng nhất lấy vui địa phương nhưng vẫn không có ngăn cản cái này gọi vấn lan nữ sinh câu dẫn tuổi trẻ phú hào đều nhà đều là thi triển sở học vấn lan hiển nhiên là trong cái này cao thủ nàng xem thấy vân thiên phong vì nói chuyện đem đầu nghiêng nghiêng ghé vào trên gối đầu liền thân mật nói dạng này đối xương cổ cùng xương sống đều rất không hữu hảo sẽ làm bị thương đến đến gối lên ta trên đ ủi nói xong nhân gia cũng sẽ không đần độn các loại vân tiên phong đồng ý mà là trực tiếp đập thủ chỉ thấy nàng hướng phía trước nhích lại gần hai chân quận lại ngồi tại đầu giường sau đó ôn nhu cẩn thận bưng lấy vân tiên phong mặt nâng lên lại đem quận lại hai chân lợi dụng cơ bắp lề mề hướng phía trước t h ă m dò qua dạng này vân tiên phong mặt lại nằm xuống vừa vặn liền gối lên vấn lan mềm mại hai cái bắp chân bụng rất thoải mái lại bởi vì ngồi xếp bằng ở giữa khe hở vân thiên phong cũng sẽ không cần quay đầu nói chuyện liền như thế chính nằm sấp là có thể ngược lại là thuận tiện rất nhiều thoải mái dễ chịu rất nhiều dẫn tới vân thiên phong liên tục tán thưởng vấn lan thông minh đem vân thiên phong đầu mặt cất kỹ sau được khen thưởng vấn lan còn đem miệng tiến đến vân thiên phong bên thay t h a n h âm cực thấp mị hoặc nói thương không cân nhắc đến vân thiên phong hiện tại cái mũi vị trí vấn lan chi hỏi không cần nói cũng biết vân thiên phong không thể không thừa nhận hương không phải hải sản loại kia hương hương hoa vấn lan hành vi đưa tới sáu cái n g ó giữa lúc này cho vân thiên phong vỗ chân nữ sinh tiếp nhận bên trên một vị bắt đầu giảng thuật nàng nghe nói siêu tự nhiên sự kiện ta trước đây không lâu tiếp đãi một cái đến từ ép quốc nhà khoa học hắn từng tại địch cái gì người nam cực trạm làm nam cực khoa khảo viên vân thiên phong ghé vào ôn hương bên trong nói ra đủ mọi lời dê ưu vị nam cực trạm ép quốc nữ sinh kia vội nói đối đối chính là cái này danh tự quá khó đọc ta không nhớ được cái kia nhà khoa học cùng ta nói hắn đương thời đi nam cực chủ yếu là rất đúng ánh sáng tiến hành quan trắc cùng nghiên cứu cho nên là tại nam cực mùa đông ở nơi đó công tác dòng ra tại cực đêm dưới làm việc hơn một tháng có một đêm cũng có thể là là ban ngày ngược lại đều là ban đêm hắng dùng thiết bị quan trắc cực quan đột nhiên đi theo bên cạnh hắn xe t r ư ợ tuyết t chó bắt đầu điên cuồng đối một cái phương hướng gầm rú loại kia thanh â m chỉ có tại c ậ u cực độ hoảng sợ dưới mới có thể kêu đi ra hắn tưởng rằng có phong bạo muốn tới dù sao loại chó đối khí hậu cùng đại địa chấn động phi thường mất cảm thế là liền mang theo c ậ u về tới cách đó không xa nam cực c h ạ m bên trong thế nhưng là đến đứng ở giữa cái kia xe t r ư ợ tuyết t chó vẫn như cũ đối trước đó phương hướng gầm rú với lại cái kia xe t r ư ợ tuyết t chó đang phát run thân thể tư thế cũng không phải hướng về phía trước nào sông thức dự bị ngược lại là chuẩn bị tùy thời chạy trốn cái này khiến cái kia nhà khoa học phi thường tò mò rất rõ ràng thời tiết cũng không có phát sinh biến hóa. Cũng có không bao thế xa xa u là hắn tìm ra n kính viết cái kia mùa, nam r m vọng cẩn thận quan sát xe t r ư ợ tuyết t chó gầm rú phương hướng cũng chính là cái nhìn kia hắn dọa sợ cái kia một mảnh trắng xóa nơi xa trong đống tuyết không phải là không có đồ vật mà là có một cái người tuyết đắp lên người tuyết hắn vô cùng xác định đó là cái người tuyết tròn t r ị a đầu có ngũ quan hình dáng có hai cái cánh tay thậm chí còn có ngón tay nhưng là không có chân toàn bộ hạ thân thật giống như một cái trống da l ề u vải toàn bộ hình dáng liền cùng phương bắt trồng chất đến người tuyết giống như lúc cái kia nhà khoa học tưởng rằng cùng tồn tại khoa khảo trạm đồng sự n h ả m chán lúc đắp lên thế là cũng không có để ở trong lòng trong phòng uống một chén cà phê liền lại mang xe chửa tuyết chó ra ngoài loay hoay dụng cụ tiếp tục quan trắc cực quang cái kia xe trượt tuyết chó tựa hồ rất chó hồ hoặc nhà ư n g l thấy theo mắt thủy trùng chầm chầm vào người tuyết chủ nhân chỉ chầm cục con ngoài, vẫn ngoài, người đi đôi đi ra ra vào là là chầm khoa i a p ư hướng. ơ n nhà g h Cái kia k học đã biết xe t r ư ợ tuyết t chó liền là hướng về phía người tuyết kia kêu to dù sao cậu con mắt tại trong đêm có thể nhìn càng thêm xa rõ ràng hơn nó khả năng coi là đó là cá nhân đứng ở nơi đó cho nên hắn cũng không hề để ý tiếp tục chăm chú công tác chỉ là hắn cậu càng làm càng hung thậm chí bắt đầu sẽ rách ống quần của hắn tình huống này phát sinh cho hắn biết sự tình tuyệt đối không có mình nghĩ đơn giản như vậy bởi vì đó là một cái nghiêm trình huấn luyện cực thông minh cậu thế là hắn thuận cầu nhìn chăm chú phương hướng nhìn sang một khắc này nhìn thấy đồ vật để đầu hắn ra tóc đ â y bởi vì hắn thấy được người tuyết kia cái kia trước đó cần kính viễn vọng mới có thể nhìn thấy người tuyết bây giờ đang ở trước người hắn cách đó không xa tuyết không vượt qua hai mươi mét đáng sợ nhất người tuyết kia tựa hồ tại đối hắn cười nói đến đây ít nhất có bốn cái nữ sinh phát ra nhẹ nhàng tiếng kinh hô mát xa ngón tay l ự c đạo đều lớn rồi không ít sau đó thì sao sau đó thì sao cho vân tiên h phong mát xa cánh tay trái nữ sinh vội vàng hỏi cái kia vừa rồi giảng thuật nam cực chuyện xưa nữ nhân núi bay bất đắc gì nói cái kia nhà khoa học nói tới chỗ này thời điểm ta đã bị dọa đến tiến vào trong ngực hắn nơi nào còn có cái gì về sau đầu l ư ơ i của hắn vừa nơi nào có thời gian tiếp tục kể chuyện xưa bảy cái nữ sinh bắt đầu hì hì ha ha cười lên nói lại thuật đi ra cố sự liền cùng kinh dị không dính dáng trong lời nói càng thêm ánh vàng rực rỡ các loại xe t ạ i vân thiên phong trên thân vừa đi vừa về nghiền ép n ă g qua bất quá vân thiên phong cũng không có bị có màu sắc cố sự hấp dẫn cũng không phải hắn liêu hạ huệ mà là hắn đang tự hỏi sự t ì n h khác cái gọi là người nói vô tâm người nghe hiểu ý cái kia có con người tuyết cố sự vào vân thiên phong tâm phạm là thần tích chỗ tất có hình người hoặc nhân mặt k h á i dị sinh vật thượng cổ thời điểm hoàng đế ngũ sa phanh tây s i v u đem s i v u tàn thi các bộ vị d ấ u ở từng cái hiểm ác cực chỗ tránh cho bị người tìm kiếm phát hiện s i v u chết lúc địa cầu lục địa vẫn như c ũ là cả khối siêu cấp lục địa lấy ngay lúc đó từ trường phương hướng đến xem nam cực ở vào siêu cấp lục địa cực bắt chỗ hoàng đế vô cùng có khả năng mệnh cựu đồ đem s i v u một bộ phận tàn thể d ấ u ở chỗ nào ta phải gọi lộ hệ nạ giúp ta hỏi thăm một chút năm đó đủ mọn dê tu vị nam cực chạm phát sinh sự tỉnh nàng có thể hỏi ra bí mật nhất định vượt xa mấy cái này nữ nhân giờ này khắc này một cái toàn thân áo da màu đen khuôn mặt lãnh diễm thân hình cực kỳ hắc người vóc người kiện mỹ nữ nhân đi ra sân bay eo của nàng cực kỳ dài nhỏ cánh tay cùng đùi cũng là như thế tùy ý bên trên một chiếc xe taxi thanh âm của nàng n h ạ t mà l ệ n h đi lê phủ tốc độ nhanh nhất xe taxi mau chóng đuổi theo nàng xem thấy ngoài cửa sổ trong mắt thấm đầy cựu hận cùng chờ đợi lúc này mới là nửa đêm yêm tất thắng ta tắt n h ư ợ c tối nay tất để ngươi hình thần câu diện kết quả hắn điện thoại chấn động vân thiên phong một lấy tay đưa di động lấy tới thuận vấn lan con gối dưới luồn vào đi thắp sáng màn hình nhìn thoáng qua trong nháy mắt đó mấy nữ sinh đều cảm giác được vân thiên phong cơ bắp đột nhiên căng thẳng một cái vấn lan a ta phải ngủ một hồi các ngươi cho ta s ủ n g vật tiểu hồ ly đi ẩn ẩn cứ dựa theo ta cái này quy mô nói xong một chỉ ba lô của mình đối bạch hồ nói ở trong đó có tiền mặt ngươi chờ chút cho tiền bà không cần hẹp hỏi bạch hồ nhìn thoáng qua vân thiên phong tròn căng con mắt vừa h i p lại thành dưới nửa vòng tròn sau đó nhanh chóng nhảy đến ba lô bên cạnh điêu liền hướng bên ngoài vân tiên phong, phong nằm lì ở trên giường không nhúc đích tựa hồ thật ngủ thích đi cũng không lâu lắm vấn lan cố ý điều chỉnh hôn ám ánh đèn chẳng biết tại sao lấp loè mấy lần tựa hồ mạch điện bất ổn vân tiên h phong trên người cơ bắp lần nữa căng thẳng một cái nhưng là rất nhanh liền vừa chấm tính lại phóng đơn cửa sổ y mắng từ từ mở ra một cái mặc h ác ý kiện bị thân ảnh đồng dạng y mắng bay vào trong phòng thật mỏng sương mù thuận cửa sổ khuyết tán tiến trong phòng tại mông lung ánh đèn chiếu chiếu dưới càng lộ ra mộng ảo biết ta tới đây lại còn có thể nhịn được không chạy ngươi này nhân loại còn có chút dũng khí t ắ t nhược thanh âm giống nhau cái này mông lung sương mù tựa hồ từ vân thiên phong bốn phương tám hướng chuyển vào lỗ hai rất rõ ràng thậm chí có chút chấn động mà nghĩ nhưng thanh âm cũng tuyệt đối không lớn vân thiên phong cơ bắp cái kia một tia căng cứng để tắc nhược rõ ràng cảm giác được dùng cái này biết mình đến đã bị phát hiện quý khách gi vân tiên phong cũng không giả trên giường đứng lên cứ như vậy cả lơ phất phơ đứng lên trên mặt chuyển du tiếu dung nhìn xem t ắ t n h ư ợ c t ắ t n h ư ợ c từ trên xuống dưới đem vân tiên phong cẩn thận nhìn một chút thản nhiên nói cái này mới là nhân loại nên có dáng vẻ bất quá là cung cấp hết u y thực x u ấ t sinh vốn cũng không phối hữu quần áo vân tiên phong mở ra thiết ngân hộp thuốc lá đốt điếu thuốc phun vòng khói thuốc cười nói tại nhân loại chúng ta bức tranh bên trong thần mới là không mặc quần áo mặc quần áo đều rất bình thường nói xong cũng hiếp mắt đem tắc ngược cái kia thân bó sát người áo ra cái kia xâm lược tính mười phần ánh mắt vậy mà tắc ngược cảm giác có chút không thoải、mái. đây là t á t nhược hoàn toàn không nghĩ tới không hoàn chỉnh trở về cái này thần khu giới tính để cho ta sinh ra loại này vốn không nên có ngượng ngùng t á t nhược theo bản năng bên cạnh giới thân thản nhiên nói biết ta tới đây lại còn có thể bình tĩnh như thế ngươi không sợ ta sao vân tiên phong đột nhiên cười nói trên thế giới này tránh lẽ ngươi là không thể nào cho nên ta tự nhiên lời nhắc tránh với lại bất quá một chết trong nháy mắt sự tình có gì phải sợ ta không lỗ để cho các ngươi góp nhặt ngàn năm t à i phú tan thành m â y khói tác nhược nhìn xem vân tiên phong cười nhưng thanh em rất lạnh nói ta biết ngươi sợ cái gì ngươi sợ ta tra tấn ngươi cho nên dùng lời nói chọc ra ta để cho ta thống khoái giết chết ngươi ha ha ha không ta không thể nhanh như vậy giết chết ngươi ta sẽ tra tấn ngươi ba ngày ba đêm để ngươi cầu ta giết chết ngươi chung quanh nơi này ta đã bố trí vặn vẹo thời gian bà bối tại cái này phòng đơn bên trong bảy ngày bảy đêm bên ngoài cũng mới ba giờ đồng hồ chúng ta có nhiều thời gian vân thiên phong vỗ tay cười nói đã như vậy đêm dài đ ắ n g đắng không bằng chúng ta ngồi xuống trước uống chút đồ uống tâm sự nói xong lại thật cứ như vậy chân c h â n đi đến tủ đá trước lấy ra hai bình có cả có lạ để lên bản sau đó n ê n ngang ngồi trên đế còn bổ chân ngươi tên là gì a tắc nhược thản nhiên nói thần tục danh nho nhỏ nhân loại miệng không xứng nói ra ngươi cũng không cần biết vân tiên h phong cười nói tắc nhược tắc nhược tắc nhược tắc nhược hô hấp rõ ràng tăng thêm nàng biết vân tiên h phong là cố ý liền là muốn chọc giận mình ta không thể lên làm và không hắn chết liền sẽ không như vậy hoàn mỹ thống khổ nghĩ đến cái này tắc nhược cười nói vô dụng thần cảm xúc sẽ không bởi vì phạm nhân mà ba động vân tiên h phong đột nhiên cười đến toàn thân phát r u n thở không ra hơi nói ra thần tại nhân loại lý giải bên trong ở tại dưới mặt đất là quỷ các ngươi bị nhân loại giam giữ dưới đất nhắc tới cũng bất quá là nhân loại thủ hạ bại tướng tôi sao dám nói khoác không biết ngượng tự xưng thần trắng trợn nhục nhã tắc nhược nhìn xem vân tiên phong rốt c ụ c cười không nổi tiếng như hàn băng ti tiện nhân loại âm n h ư quỷ kế thôi nhưng thần vẫn như c ũ là vĩ đại thần người cũng vẫn như c ũ chỉ là h è n bọn giống loài tựa như ti sắc vĩnh viễn không cách nào trở thành hoàng kim nói xong cất bước trôi hướng vân tiên phong rất hiển nhiên tắc nhược đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu tra tấn vân tiên phong vân tiên phong bận bị khoát tay trở lại nói chầm rãi ta còn có một vấn đề cuối cùng các ngươi vì cái gì được xưng là thủ vọng giả đó là cái rất tốt đẹp danh tự ba chữ này vừa ra khỏi miệng tắc t n h cả nhược g sứng sốt ú t mắt trong nháy mắt con có nháy tăng giã, tựa hồ suy nghĩ tuyên chút suy dã, hồ về tới n từng g từng là bọn hắn hô hô. sưng thở một hơi thật dài thản nhiên nói danh khả danh phi thường danh danh tự không có chút ý nghĩa nào nói xong không tiếp tục để ý vân thiên phong lời nói đưa tay chụp vào vân thiên phong đầu vân thiên phong vội vàng trên ghế tuột xuống thuận dưới mặt bàn lăn một vòng né tránh một chảo này đồng thời tay của hắn nhanh trong dưới bàn bắt lấy một cái nhỏ nhựa tợ lạt t h bao sau đó tại nhấp n ô đồng thời thuận tay đem cái tia nhựa tợ lạt t h bao đánh tới hướng tiếp cận tắc nhựa bành nhựa tợ lạt t h bao vỡ vụn bên trong phiêu tán ra hồng sắc cùng màu bạc bột phấn vân thiên phong vọt đến bên tường nhìn xem t á t nhược bị hồng sắc cùng màu bạc bột phấn vây quanh nhưng không có mình mong đợi tiếng t ê u t h n g thiết hồng sắc màu bạc bột phấn tán đi rơi trên mặt đất lộ ra bên trong t á t nhược chỉ thấy t á t nhược che chở mặt hai tay chậm rãi rơi xuống dễ c ậ t nhìn xem vân thiên phong nói ngươi cho rằng ta tại sao muốn mặc cái này thân áo ra nói xong lấy tay nhẹ nhàng m ộ t quyển trên mặt đất tản mát chu sa cùng bột bạc cứ như vậy đoàn thành một đoàn bay ra ngoài cửa sổ ý thức ảnh hưởng vật chất loại năng lực này rất vô lại. vân thiên phong nhẹ gật đầu cười nói hiện tại đã biết rõ. Nói chuyện đồng thời, hai cánh tay hắn tại sau lưng trên vách tường khai trống cả người tốc độ cực nhanh phóng tới tắc nhược tắc nhược khỏe miệng mang theo dễ cận để bàn tay hướng trước người đầy lập tức một cố vô hình lực lượng khổng lồ chắn ngang tại vân thiên phong trước người thật giống như cái tia không khí biến thành sền sệt không phải như lưu ngừng lại thể lưu vân thiên phong ngón chân trên mặt đất ốn éo chân chuyển e o xoáy để cho mình thân thể xoay tròn hướng về phía trước chen vào cái kia sền sệt trong lúc vô hình tắc nhược tuyệt không gấp nhìn xem vân thiên phong tốc độ càng ngày càng chậm ních lại gần mình mắt thấy vân thiên phong liền muốn đến trước người mình nàng mới bỗng nhi vân thiên phong nhìn thấy t ắ t n h ư ợ c thu cánh tay liền biết nàng muốn làm gì lập tức vội vàng n h ó n g một cái phía sau lưng hai vai dọc theo giáp vai vòng vo nửa vòng bối như bính hùng như tỉnh vai khớp nối hoàn toàn mở ra cánh tay đột nhiên hướng về phía trước dối dài mười cm nguyên bản đủ không đến t ắ t n h ư ợ c hắn sửng sốt bắt lấy t ắ t n h ư ợ c cánh tay cùng nay đồng thời t ắ t n h ư ợ c trưởng đẩy đi ra vân thiên phong bị h oanh đến bay rớt ra ngoài nhưng đồng thời cũng túm rơi mất t ắ t n h ư ợ c một cái bao tay cùng một đầu ống tay háo ha ha vân thiên phong trên mặt đất đứng lên ho khan nhưng mặt mũi tràn đầy đắc y dương lên tắc ngược tay á o nói lồ x ạ ngươi nhìn ngươi còn sợ hay không. tắc ngược tức giận hậu quả rất nghiêm trọng chỉ thấy nàng bắp chân hơi động một chút cả người liền nhanh như quỷ mị một cước đá vào vân thiên phong ngực đem hắn chấn động đến lăn trên mặt đất ra ngoài thật xa không nói trong lồng ngực càng là đau rát sau đó t ắ t n h ư ợ c phát hiện mình dày không có một cái vân thiên phong trên mặt đất đứng lên ho khan phủi phủi ngược dấu chân dương lên trên tay kia g i à y r a cười nói khụ khụ phương thế ngọc cầu quyền nhất thiện bắt chân nói xong đem giày ném ra ngoài cửa sổ đưa tay chỉ tắt ngược nói lột sạch ngươi n a mơ m tắt ngược run tay một cái gỗ thật cái b ả n bay lên đánh tới hướng vân thiên phong rất hiển nhiên nàng sợ vân thiên phong cái này khẳng đánh mà lại vô lại đấu pháp quyết định viễn c h ỉ n h tra tần h ắ n nàng liên rất cố chấp đương nhiên cũng là bởi vì tự tin từng cái đồ vật bằng không bay lên vừa đi vừa về đánh lấy vân thiên phong vân thiên phong trái che phải cột bảo hộ lấy hai chân của mình địa phương khác nhiều nhất là đau tối thiểu nhất không đã thương được cái bàn cái ghế tủ đầu giường máy tính b ồ n cầu cái g ạ tàn t thuốc đập vân tiên phong đầu góc tròn váng tất cả mọi thứ cho dù là cố định trong phòng đồ vật đều nhẹ nhõm bị tắt nhược k h ô n g chế tại vô hình trong tay vô tình đ ậ p nện lăng nhục vân tiên phong trong thùng rác còn sót lại rắt rưởi sử dụng tới giấy vệ sinh dán vân tiên phong đầy người đều là nhưng có một vật thủy trung cao ngất bất động liên là cái k i a gỗ tết mộc nhân cãi cọc vân tiên phong phát hiện điểm này hãng t ờ i kịch hay vừa mới bắt đầu đây chỉ là bữa ăn trước món điểm tâm ngọn t ấ u chương xong chương hai trăm hai m ư ơ i mốt mù phỉ định luật Chương Mụ sau đó hắn ôm lấy một nhân cái cọc và đeo quay người đem đánh tới hướng đổ vật của mình sụp ra sau đó vung tay phát ra đánh tới hướng tắc nhược tắc nhược cười nhạt một tiếng không để ý nhẹ nhàng vẫy lên tay nhưng mà nàng chủ quan cái k i a một nhân cái cọc vậy mà không có bị tinh thần lực của mình ảnh hưởng mà nàng đã mất đi hoàn mỹ cơ hội tránh né đông tắc nhược bị nện đến hướng về sau bay đi an giao thủ đến nay lần thứ hai thua thiệt vân thiên phong lực lượng của hai cánh tay cũng không so với nàng yếu tắc nhược tùy ý hướng mặt đất hư khoát tay trưởng hình như có lực vô hình vòng quanh thân thể của nàng cứ như vậy t h ẳ n g tắp tung bay đứng lên nhưng mà vừa đứng thẳng liền thấy vân thiên phong mặt cơ hồ dán mình nàng vội vàng lui lại nương theo lấy xoẹt xẹt một thanh n m văng lên áo ra trực tiếp bị vân thiên phong x é mở hai bên chiếu ra mảng lớn tuyết trắng cái này cũng chưa hết. vân tiên phong một tay xé mở quần áo một cái tay khác bắt lấy trên mặt đất một nhân cái cọc đồng thời vung mạnh tới lần nữa đập chúng tắt ngược lần này là đ ộ t giác hướng d ắ n g i u một một nhân cái cọc trực tiếp nệ đến vỡ thành mấy khối vỡ vụn g i u một cánh tay tắt ngược trên mặt lưu lại mấy đạo vết thương chảy ra máu đến huyết mục tắt ngược kinh thanh nàng biết cái này mèo hí chuột trò chơi nên kết thúc nếu không mình làm không tốt muốn lật xe lập tức nổi giận gầm lên một tiếng một cỗ lực lượng khổng lộ ở trên người nàng tán phát ra đem hết thể chúng quanh chấn động đến hướng ra phía ngoài tán đi cùng nay đồng thời một đôi màu đen như ưng cánh tay tắt ngược dưới sương s Cái k t a c nhược một thân m á t mẹ cánh đen tóc đen bạch thân dán tại lều trên đỉnh quan sát vân thiên phong đầy dây tức giận kết thúc trở về ta đi một cỗ gió lốc bao vây vân thiên phong vân thiên phong lần nữa cảm nhận được cái tia quen thuộc rút ra cảm giác nhưng mà tắc nhược kinh ngạc chính là vân thiên phong trên mặt không có chút nào hoảng sợ ngược lại là cười đắc ý hắn cắn răng trông tự lại tắc nhược tinh thần lực xâm nhập cười lạnh nói đúng vậy a kết thúc nói xong một tia nắng về h o à i xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào tại t ắ t nhược phía sau lưng lưu lại đạo đạo vết thương cùng bước lên khói đen tắc nhược tiêu thảm từ bỏ đuối vân thiên phong tinh thần lực xâm nhập vội vàng hướng phía dưới lao xuống tránh thoát ánh nắng bắn thẳng đến nhưng lại như thế vẫn chưa đủ chỉ là bị mặt tường chết xạ tới ánh nắng cũng làm cho nàng không thể chịu được được làn da bắt đầu p h í m h ồ n g nàng vội v ă n g góc trong phòng giường đôi nào lộn lấy bay lên dán tại trên cửa sổ đem ánh nắng ngăn cản tại ngoài cửa sổ t ắ t nhược hiện tại hiểu nhân gia đã sớm biết mình trở về với lại thật sớm liền thiết kế tốt bấy dập nàng lại tới đây trước sau cũng b ấ t quá nửa cái giờ đồng hồ với lại nàng tại trùng quanh nơi này lợi dụng những cái kia tiểu kim tự tháp ảnh hưởng tới thời không tương đương với đem nguyên bản bởi vì địa cầu trọng lực mà hỗn lợn thời gian tuyến kéo thẳng nói cách khác nơi này tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh gian làm sao có thể trời đã sáng rồi cái này h ú n đản g hắn nhất định là tìm được đương thời bồ tạp sơn bảy trận ngũ sắc kim tự tháp đồng thời làm rõ ràng trận pháp phương pháp sử dụng sau đó nghịch hướng vây quanh gian phòng sắp xếp vặn vẹo trong phòng thời gian tuyến để trong này tốc độ thời gian trôi qua trở nên cực t r ợ m nếu như vậy trong p h ò n g nửa cái giờ đồng hồ bên ngoài đã là mấy cái canh giờ đã qua ta dùng chính là giản hóa trận pháp mà hắn dùng chính là chọn bộ trận pháp đại trận triệt tiêu tiểu trận hiệu quả khó trách hắn một mực phá hư ta cổn hư tao tao hư tao tác đ ộ n tác nhược đoán được không sai vân thiên phong điện thoại chấn động là lộ hệ nạo phát một tấm hình trong tấm ảnh là tác nhược tại lê p h ụ sân bay đi ra hình tượng một khắc này vân thiên phong liền biết nàng tới thế là để cho người ta đều tràn ra đi đồng thời để bạch hồ mang theo ba lô ra ngoài chính là vì b ạ y trợ bởi vì không xác định chung quanh có hay không tác nhược những quái vật này g i a n t ế cho nên vân thiên phong dùng cho bạch hồ mát xa lấy cớ có thể nói cẩn thận đến c ự c hạng tác nhược giờ phút này đã hiểu nhưng có vẻ như đã chậm vân thiên phong người này nói nhầm nhiều nhưng cũng không phải ở lúc đối chiến vừa rồi nói nhiều đó là kéo dài thời gian hiện tại sao hắn xông đi lên không nói hai lời liền là một m trận quyền đầu mỗi một cái đều là toàn lực ứng phó đánh cho đến chết hiện tại t á t nhược tinh thần lực đại bộ phận dùng để chắn cửa sổ chỉ có thể dựa vào bền bị thân thể cùng vân thiên phong vật lộn hơn nữa còn không dám chuyển bước bởi vì chỉ cần có chút sơ s u ấ t chặn lấy cửa sổ giường lớn rơi xuống nàng thật một cái liền có thể bị ánh nắng chiếu chết một tay nan địch s o n g quyền t á t nhược đành phải dùng một đôi cánh làm tâm vẫn ngăn trở vân thiên phong cái kia từng cái muốn mạng nằm nấm đau rất đau nhưng tác nhược rõ ràng công kích như vậy đánh cả một đời cũng đừng hòng đánh chết nàng nàng đem mình bảo hộ ở cánh bên trong, cắn răng âm lánh nói trời kiểu gì cũng sẽ đem mà một thành ngươi cuối cùng phận. giết cuối rồi chết, trở sẽ bị bộ ta ta vân tiên phong đánh nửa ngày không hiệu quả gì thế là một bên nghỉ xả hơi một bên cười nói trời đã sáng bên ngoài liền đem đại trận triệt hồi nói một cách khác tại căn phòng này bên trong đoán chừng phải gìn giữ hừng đông nửa tháng nói cách khác dầu gì ta liền đánh ngươi m ộ ư ơ i bốn ngày sau đó chạy trốn t ắ t nhược nghiến răng nghiến lợi nói ngươi trốn không thoát vô luận ngươi đi nơi nào ta đều có thể cảm ứng được ngươi hôm nay ngươi đ ố i ta làm hết thảy tương lai ta sẽ gấp m ư ơ i lần hoàn lại để ngươi minh bạch k i n h n h u n thần đại giới vân tiên phong cười lạnh nói ngươi nếu là nói như vậy vậy ta còn không thể chạy đến giết chết ngươi nói xong bắt đầu ở trên mặt đất tìm kiếm tắc nhược lớn tiếng cười nói đường tìm ngươi vừa rồi nổi điên công kích ta thời điểm ta đã dùng tinh thần lực đem huyết m ộ c tất cả đều dùng cuộn vải bố đi cho nên ngươi giết không được ta ngươi chỉ có thể c h ơ mắt chờ lấy trời tối xuống sau đó chờ đợi ta muốn mạng của ngươi vân thiên phong thấy được tắc nhược sau lưng bao vải ở trong đó liền là vỡ vụn m ộ t nhân cái cọc nhìn xem tắc nhược mang theo hận ý cùng đắc ý hai loại cảm xúc ánh mắt vân thiên phong đột nhiên dùng hai tay vỡ ra tắc nhược hai cánh chiếu vào tắc nhược mặt xì một miếng nước bọt tắc nhược không nghĩ tới một chiêu này bị vân thiên phong nước bọt lập tức lại bị tức giận đến sừng sốt một cái từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bị một cái nhân loại nổ n g ụ nước vô cùng nhục nhã vân thiên phong một chiêu đắc thủ vội vàng xoay người lấy tay trên mặt đất bỏ muốn vây quanh tắt ngược sau lưng cầm tới giữ một đâm trên nhà nhưng mà vừa bò lên hai bước liền bị một chi đại cánh tre ở trên mặt ngay sau đó đ u ổ i phải của chính mình mắt cá chân bị nắm lấy đông chốc bị quăng trở về trên mặt đất lăn hai vòng vân thiên phong đứng lên xông đi lên vừa cho tắt ngược mấy quyền đồng thời suy nghĩ làm sao lại nghĩ biện pháp đi vòng qua mấy quyền đánh xong tắt ngược tản ra cánh cười nhìn lấy vân thiên phong lơ tiếng cười nói ha ha ha ngu xuẩn xì á c h cái này một ngụm nhà quá chuẩn t ắ t n h ư ợ c muốn điên rồi căm tức nhìn vân thiên phong xì vân thiên phong không nghĩ tới thần cũng dùng cái này bẩn tiểu chiêu từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bị thần gắt một cái nước bọn cũng là không có né tránh nhưng vân thiên phong cũng không xoa cái gọi là gắng chịu lục xì xì xì mà là đáp lễ mấy miệng mệnh t r u n g bộ mặt xuất đạt tới sáu mươi phần trăm cái đồ chơi này đánh cũng đánh không chết còn không bằng nổ nước miếng càng hạ i ậ n chút đồng thời nghĩ đến trận pháp này có thể đi vào không thể ra trong ngoài thời gian vừa không nhất trí bạch hồ không có cách nào biết bên trong đến cùng là tình huống như thế nào nàng cần khống chế trận pháp không thể vào đến vậy phải làm sao bây giờ ta ra không được nàng không tiến vào liền là tiến đến cũng vô dụng không mang theo chu sa bờ bạc không có chút ý nghĩa nào phải làm sao mới ở đây thật chẳng lẽ cứ như vậy cứng rắn trở lấy buổi chiều bạch hồ rút lui trận ta cùng bạch hồ cùng một chỗ chạy trốn sau đó tiếp tục chờ đợi tắt nhược lần tiếp theo truy sát không được ta nhất định phải đi vòng qua cầm dùng nắm đấm tiếp thân tới gần làm t ắ t ngược dùng cánh ngăn trở thời điểm vân thiên phong dùng hai cái cánh tay chống ra nàng cánh sau đó dùng đầu cất vào tắc ngược trong ngực dạng này nàng cánh liền không có công kích cùng bảo vệ hiệu quả bị vân thiên phong tiếp thân tắc ngược cũng không có kinh hoàng mà là lắc keo dùng xảo kình cùng vân thiên phong cùng nhau rất nhanh vân thiên phong hai đầu cánh tay bị tắc n h ư ợ c dùng dưới ư ơ n g s ư ờ n hai cánh gốc dễ kẹp lại vậy mà tốn không ra bốn chân cũng lẫn nhau kiềm chế đại bổ vợ ư tư thế lẫn nhau lấy quỷ dị góc độ đừng ở cùng một chỗ một phân một hào cũng không động được mà tắc n h ư ợ c còn nhàn rỗi một cái tay chỉ thấy tắc n h ư ợ c nghiến răng nghiến lợi dùng quyền trái đầu không ngừng đánh tới hướng vân thiên phong nao bên cạnh chấn động đến vân thiên phong trước mắt biến thành màu đen nếu không phải si vưu mũ g i á c đoán chừng một quyền liền bị chấn thoát đại não bị nện mấy lần về sau vân thiên phong lệch ra đầu dùng miệm cắn tắc ngược cổ tay lần này tắc ngược cũng mất có lại đem đầu hướng phía trước tìm đ ò i cắn vân tiên h phong cổ lần này tốt hai người thật giống như c ộ thành t chết t r ụ p dây thừng dù ai cũng không cách nào tiếp tục công kích đối phương ngay cả ngoan thoại đều nói không được miệng đều đã vận dụng hừ hừ tắt n h ư ợ c cười gằn vân tiên h phong đọc lên cái k i a cười một tiếng hàm nghĩa cái k i a chính là đợi lấy nhìn a trời sẽ tối xuống tới h ắ c vân tiên h phong dùng sức vùng vây mấy lần nhưng là hai người hiện tại lẫn nhau còn lấy căn bản là không có cách động đậy mảy may tắt ngược khí lực cũng là không kém vân tiên phong cảm thụ một cái toàn thân phát hiện còn có một cái địa phương có thể di động cái tia chính là e o thế là hắn dùng cái mũi dùng sức hít một hơi. phần eo hướng về sau đẻ xuống sau đó đột nhiên dùng cái mũi phú khí phần eo xéo xuống bên trên và chạm đây là thái cực quyền tiếp thân cận chiến chiêu thân c tắc nhược cái mũi gạt ra một tiếng quỷ dị huyện chuyển g i ọ n g m ũ i miệng đột nhiên một cái cắn chặt giang so trước đó càng thêm dùng sức vân thiên phong xứng số ba t ấ u chương xong chương hai trăm hai mươi hai nhất định chương hai trăm hai mươi hai nhất định thời gian sáng sớm bảy giờ lẻ tám phân lẻ hai mươi bốn giây cả thời gian sáng sớm bảy giờ lẻ tám phân lẻ hai mươi bốn giây ba mươi hai thời gian sáng sớm bảy giờ lẻ tám phân lẻ hai mươi chín giây cả rất nhiều chuyện đều là đột nhiên xuất hiện càng nhiều chuyện hơn đều là không như mong muốn mù phi định luật nói cho chúng ta biết một sự kiện phạm là có một cái không tốt hướng đi khả năng như vậy chuyện không tốt cực lớn xác suất sẽ phát sinh mặc dù chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thậm chí ai cũng không hề động nhưng sự thật lại là hoàn chỉnh vân thiên phong là sửng sốt t á t nhược cũng giống vậy thẳng đến vài giây đồng hồ sau vân thiên phong mới tỉnh n g ộ vừa rồi xảy ra chuyện gì hắn dùng hiền giả thị giác xem kỹ chuyện này không phải ta mong muốn phi thường thật có lỗi nhưng ta vẫn là đến giết chết ngươi tác nhược sau khi tính n ù lại toàn thân bắt đầu run dày giống như bị chân trần ném tới bắc cực trong cơ thể của nàng tựa hồ có một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại đang nổi lên vân thiên phong thậm chí nghe được trận trận tựa như sấm rền tiếng vang tại t á t nhược trong cơ thể chuyển đến vân thiên phong không biết sẽ phát sinh cái gì nhưng dù thế nào cũng sẽ không phải c h u y ệ n tốt hắn muốn rút người ra chạy trốn nhưng khóa cùng một chỗ hai người ai cũng đừng nghĩ động đậy m ẩ y may đột nhiên vân thiên phong cảm giác không khí quanh thân tựa hồ bị áp s ú c thành đoàn n ư ơ n g tụ tại t á t nhược quanh thân hắn thậm chí có thể cảm giác được cái kia giống như sóng nước một dạng bị áp xúc không khí ẩn ẩn r u n động ngay sau đó vân thiên phong cắn răng hấp khí nên đón cái này một đòn sấm vang chớp giật anh mặc dù làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng là bất thình lình lược đạo còn để vân thiên phong giật này cả mình hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tựa như lệnh vị trí cả người hoàn toàn không cách nào không chế hướng về sau bay rớt ra ngoài đâm vào trên vách tường đem mặt tường nệ nức đổ rào rào rơi xuống một đống vỡ vụ gạch đá vân thiên phong cắn răng không có để trong cơ thể khẩu khí kia giải tỏa nếu không mình có thể sẽ n g ấ t đi cố nén mê m ộ i cùng đau đớn quỳ một chân trên đất lấy tủi t r ò tre ở trước người tận khả năng bảo vệ mình hai chân sợ tắt mãn thủy chết lại đến liều mạng một kích nhưng mà ngay sau đó hắn ngây ngẩn cả người chặn lấy cửa sổ giường đôi rơi trên mặt đất q u ò n thành mấy mảnh gian phòng bên trong ánh nắng tươi sáng mà tắt ngược lại biến mất nàng đi đâu nàng không có khả năng lao ra nàng không có ngu như vậy cũng không có cái năng lực kia nghĩ đến vân thiên phong chịu đựng đau đớn đầu tiên là tốc độ nhanh nhất bổ nhào vào trước đó tắt ngược sau lưng bao vải bên cạnh bắt hai cây vỡ tan rứu m ụ sau đó không chậm trễ chút nào xông cái này phòng đơn bên trong chỉ có phòng vệ sinh không có ánh mặt trời cũng mặc kệ bên trong tình huống như thế nào hai cây s ắ c nhọn giữ một cánh liền song đao một dạng mù đâm một cái nhưng mà phòng vệ sinh dốc tuyết t ắ t nhược căn bản vốn không ở trong đó mà tại nguyên bản buồn cầu vị trí đằng sau nổ tung một cái đường kính chừng một mét dư hô to cái kia trong hố lớn tối hôm chuyển ra rầm rầm tiếng nước chảy cái này phòng đơn là l ầ một phòng vệ sinh đường ống trực tiếp liên tiếp hệ thống thoát nước nguyên lai nàng tụ lực một cách không phải vọng tưởng có thể giết chết ta mà là muốn đánh xuyên hệ thống thoát nước lối b à o ta xem nhẹ nàng chạy trốn ý thức cái này tắt ngược vì chạy ra cả m ấ y này vậy mà không tiếp tiến vào liên tiếp vô số bồn u cầu tản ra hôi thối hệ thống thoát nước cùng ta có l i ề u mạng à trận pháp này đi ra không được điện thoại ở chỗ này cũng không có tín hiệu vân tiên h phong duy nhất có thể làm liền là ở chỗ này chờ đợi bạch hồ kéo rách trận pháp có ánh nắng khắp nhập vân tiên h phong không lo lắng tắt ngược ngóc đầu trở lại liền đốt điếu thuốc ngồi tại chỉ còn lại có n g ệ bêm trên đế vốn vào có cạ có la hít khói cảm t h ắ n nhân sinh gian nan qua rất lâu sau đó bạch hồ đoán chừng đã đợi không kịp triệt hồi trận pháp đi vào đã triệt để bị đánh nát phòng đơn bên trong hôi thối mùi để bạch hồ kém chút trực tiếp tại chỗ té xịu vân thiên phong t ắ t được đâu n g ư ơ i giúp ta bước c u n g không có có phải hay không các nàng trước đó nổ bình thường tinh vân thiên phong cười khổ một tiếng chỉ vào phòng vệ sinh nói chạy thiên tính và toán không có tính tới một chiêu này bạch hồ sợ n g â y người cái này đều có thể chạy bước nhanh chạy đến cửa phòng vệ sinh nhìn thấy cái kia hô to nàng mới sáng tỏ tác nhược hiện tại nhất định hận ngươi chết đi được ngươi vậy mà để nàng chùi hố phân vân thiên phong cười khổ một tiếng không nói chuyện hắn biết t á t n h ư ợ c khẳng định hận chết mình nhưng tuyệt đối không phải bởi vì hố phân bất quá hắn cũng không có cái gọi là ngược lại vô luận như thế nào t á t n h ư ợ c đều muốn giết hắn có hay không cái này việc sự t ì n h đều như thế không có khác nhau phong ở đập nát không quan hệ l ô hệ nạ tự nhiên sẽ xử lý chỉ bất quá vân thiên phong không dám tiếp tục ở chỗ này cũng may b ổ tạp sơn sự kiện đã xử lý không sai bị lắm vân thiên phong hiện tại có thể rời đi cùng ngày vân thiên phong dựa theo l ô hệ nạ rất sớm cho lúc trước hắn đóng kia địa chỉ cùng chìa khóa đi tới khoảng cách lê phụ không phải rất xa tiếp cận đường biên giới một chỗ bí ẩn công trình nơi này vốn là cái tám mươi năm trước gần nấp công sự tại hơn ba mươi năm trước liền bỏ phế về sau bị thọ k h ô n có ba hang l ỗ hệ nạ mua đến ngay cả xung quanh một mảng lớn núi đều mua xuống bên trong hoàn toàn dựa theo tận thế chỗ tránh nạn quy cách một lần nữa thiết kế sửa sang tính bí mật cùng bịt kín tính đều rất tốt đầy đủ để vân thiên phong tạm thời tránh né t á t nhược truy sát mà đợi đến chu sa cùng một bạc tương quan vũ khí chế tạo tốt cũng sẽ đưa đến nơi này khi đó vân thiên phong mới có thể có đối mặt t á t nhược sức đánh một trận đồng thời lộ hệ nạ cũng bắt đầu điều tra liên quan tới nam cực một chút bí mật dùng để xác định vân thiên phong suy đoán ban đêm hôm ấy vân thiên phong cùng bạch hồ đang sửa chữa xa hoa chỗ tránh nạn bên trong nâng u ố c luôn h o à n cái này chỗ tránh nạn ở vào ngọn núi nội bộ có dạp chiếu phim quán bar nhà hàng phòng tắm các loại công trình thậm chí còn có trong phòng vườn hoa bên trong chứa đựng thức ăn cùng thức uống đầy đủ bảy mươi người năm năm không nói chết chỗ tránh nạn bên ngoài đã đổi xong quần áo tắt ngược mắt lạnh nhìn cái k i a cơ hồ hoàn toàn ẩn nấp ngọn núi vây quanh vòng vo vài vòng cuối cùng xác định mình không cách nào tiến vào bên trong lúc này mới mặt mũi tràn đầy sát khí vỗ cánh bay đi mà nàng tất cả hành động đều bị vân thiên phong thông qua ca mê ra nh tại tắt ngược sau khi rời đi hắn nỗi lòng lo lắng mới tính đem thả xuống thật dài thở hát ra ôm bạch hồ nói đi đi phòng chiếu phim cho ngươi tìm đẹp mắt phim nhìn sau đó hắn chọn lấy một bộ sở ta cần giờ h d t r ọ n g chế phim ảnh cũ có cố sự tình tiết ngày thứ hai lộ hệ nạ liền đem liên quan tới nam cực một chút tư liệu chuyển cho vân thiên phong xem qua tài liệu sau vân thiên phong phi thường xác định nam cực tuyệt đối có thân tích bởi vì người tuyết sự kiện không phải một người gặp được rất nhiều người đều đã từng thấy qua đáng sợ nhất là còn có một người cậu bị người tuyết tập kích vây ngoài hoàn hảo nhưng là cậu ra nội bộ cơ hộ bị hoàn toàn đó không không chỉ là người tuyết còn có khoa khảo viên tại nam cực nhìn thấy qua một loại gọi ninh nhân sinh vật đó là một loại thân dài đạt tới ba mươi mét toàn thân màu trắng thân trên như người hạ thân như rắn cá quái vật thậm chí còn có quay t r ụ ảnh t r ụ cái này khiến vân thiên phong nghĩ đến ạ dù ưu cốc dưới mặt đất gặp phải đầu người thân rắn quái vật ninh nhân có lẽ là vu một loại thế là vân thiên phong tại ban đêm hôm ấy liền quyết định mau chóng đi nam cực một chuyến hắn đối nguyên cặp kia chân nhu cầu quá cấp bách nếu như trên người nguyên hoàn trình cho dù không có chu sa cùng một bạc vũ khí vân thiên phong cũng không sợ hãi tắc được nhiều nhất là ai cũng không làm gì được chân của mình l ự c đạo không đủ một khi bị quản chế không cách nào tránh thoát ba ngày sau lô hệ nạ gọi người thiết kế vũ khí đưa đạt có thẩm thấu chu sa bột bạc dây thừng có r ả n h khang thép vồn phở ạt nao đao trong cơ thể bộ khoang trống có thể thêm chú chu sa b ộ t bạc theo chém vào liền có thể thuận lưỡi dao bên cạnh m ạ n h lỗ c e n h ra còn hữu dụng đặc thù chất liệu phong thành viên cầu bên trong cũng là tràn đầy cao áp mạnh chu sa b ộ t bạc ném ra sau nện ở trên thân liền sẽ vỡ vụn chu sa bột bạc phun ra đều có thể làm bom khói dùng còn có cánh tay nỏ cái này cánh tay nỏ rất bỏ túi sử dụng núi tên chỉ có dài mười mấy cm, phi thường tiện cho mang theo. vân thiên phong thích vô cùng về phần vũ khí nóng còn tại chế tạo bên trong lộ hệ nạ gấp gáp đem những này đưa tới là lo lắng vân thiên phong an toàn mà có những vũ khí này vân thiên phong đã có can đảm đi ra cái này chỗ tránh nạn bắt đầu áp dụng nam cực chi hành chuẩn bị tại mùa này nam cực đang đứng ở cực đêm cơ hồ cực ít có đội t h u y ề n cùng máy bay biết mở hướng nơi nào tôn thiên thuyền ỉ lại ánh nắng càng không cách nào tiến về lộ hệ nạ có máy bay tư nhân nhưng là nàng máy bay quá lớn không cách nào tại nam cực cất cánh và hạ cánh mà đối với lộ hệ nạ mua cái cỡ nhỏ máy bay đề nghị vân thiên phong trực tiếp cho phủ định hắn xa x ỉ nhất tình chỉ có thể tiếp nhận máy bay thuê bao cuối cùng vẫn là lộ hệ nạ lợi hại ngay cả máy bay thuê bao đều dùng không đến bởi vì vừa lúc gần đây có một khung bay hướng nam cực cỡ nhỏ máy bay thế là ngay tại chiếc phi cơ kêu bên trên cho vân thiên phong muốn một vị trí miễn phí vân thiên phong rất hài lòng chiếc máy bay này là đưa năm cái sinh viên đi đủ mọi rưê u viết nam cực trạm bọn hắn sẽ tại nơi nào hoàn thành có quan hệ cao năng hạt luận văn tốt nghiệp không khó tưởng tượng cái này năm cái người trẻ tuổi bên trong nhất định có một cái siêu cấp phú nhị đại còn có một cái phụ mẫu nhất định là nam cực trạm tại cực đêm đoạn thời gian công tác nhân viên cả hai thiếu một thứ cũng không được cuối tháng năm mặt trời bắn thẳng đến vĩ độ bắc 16 độ nhiều một chút nam cực cực đêm phạm vi còn không có đạt tới lớn nhất v ĩ tuyến nam 74 độ phía dưới cũng đều có ban ngày bộ này cỡ nhỏ máy bay liền là thừa dịp cái này rất ngắn thời gian quay người đến đủ md ọ i u vinh nam cực trạm sau đó ở nơi đó vượt qua mấy tháng thời gian vân thiên phong ngựa không dừng có dùng tốc độ nhanh nhất thừa máy bay đến tân tây lan vùng cực nam thành nhỏ ở nơi đó một cái tư nhân cỡ nhỏ sân bay gặp được đám kia thanh xuân rào dạt học sinh cùng máy bay người điều khiển về phần bạch hồ pháp đề na cũng không có theo tới nàng muốn đi điều tra thủ vọng giả đến cùng là cái gì chủ yếu nhất là điều tra thủ vọng giả cùng bình thường tinh hủy diệt có quan hệ hay không tại trong quá trình này nàng sẽ đi gặp những cái kia thần chân chính đồng tộc những cái kia trà trộn tại nhân loại trong đám vài vạn năm chưa từng chân chính tử vong sân thần mà dạng này hành động nàng là sẽ không mang theo vân thiên phong đó là thuộc về bọn h ắ n bí mật vân thiên phong đổi u tới sân bay mới biết được chiếc máy bay này chở n ằ m cái một trong những học sinh chính là ba mươi năm trước cũng chính là chín mươi lăm năm tại nam cực phát hiện thời không vòng xoáy mẩy dị ả n nữ nhi lính đạo m ẩ dị ạ mạt lìn cũng chính là bằng vào m ẩ dị ạ quan hệ Bọn bọn hắn mới có thể may mắn đi Nam、cực、hoàn thành bọn hắn luận thể mới may đi có Cực v ă n thiên ố t n g ệ p bất t quả Vân h i phong thấy thế thấy hắn như nào, bọn giống đều cảm lần à đi gia Thiên tham Tì. Hoàng Hạ Phong cùng Vân l này tới nam cực chủ yếu liền là làm rõ ràng đ ù mở r n g dê t vị nam cực trạm phụ cận người tuyết sự tình hắn tin tưởng nơi nào nhất định có thần tích manh mối mà đồng thời bộ thiên tri môn cũng là hắn muốn dò xét mục tiêu vừa lúc cái này thời tiết duy nhất bay hướng nam cực máy bay là bay hướng đ ù mở r n g dê t vị nam cực trạm trong máy bay có cái học sinh vẫn là phát hiện nam cực thời không vòng xoáy mậy gì ả nữ nhi trùng hợp như vậy giống như là ông trời chú định đồng dạng không không đúng phải nói là đế cốc nhất định hắn thấy được đây hết thảy lựa chọn đây hết thảy với lại đây không phải đơn giản nhìn thấy mà là phức tạp hơn đoán được vân tiên phong cũng là đến nam cực rất lâu sau đó mới hiểu được điểm này tấu chương xong chương hai trăm hai mươi ba khúc nhạc dạo ngắn chương hai trăm hai mươi ba khúc nhạc dạo ngắn máy bay là m quốc tây duy tạo danh sưng không trung bảo mã cỡ nhỏ máy bay đã có thể tại tám m trên cao phi hành cũng có thể tại hai trăm l i n trời thấp phi hành tính năng phi thường chất tuyệt nhất là nó đầy d ầ u năng lực bay liên tục phi thường cường đại, đạt đến hai km trở lên nàng h nhất chính l c ò có cả độ bộ ặ tuổi con trẻ nhiều nhất trong chừng hai mươi bộ dáng không xác định đẹp mắt không dễ nhìn bởi vì v ẽ lây rất đậm k i ể u dáng châu âu trang một thân hàng hiệu chỉ là cái k i a một bộ quần áo cùng túi sách giá cả liền cũng không phải cái số lượng nhỏ cũng khó trách nàng có thể thuê nổi một cái giờ đồng hồ dầu nhiên liệu liền muốn gần hai đô la máy bay tư nhân rất khó tưởng tượng một cái còn không có công tác học sinh liền có thể có thủ bút lớn như vậy dù sao nghe nói cha mẹ của nàng đều tại hoa hạ công tác danh s ư n g hai tay gió mát chỉ có chính nàng một người tại em mở quốc sinh hoạt tên của nàng gọi họ si hứa nghĩ đến hẳn là họ hứa để vân thiên phong có chút cao h ứ n g là cái này nằm cái học sinh bên trong có ba cái em mở duệ người hoa nhìn thấy một dạng màu tóc một dạng mắt đen người luôn luôn để hẳn có loại tia rời nhà rất gần cảm giác mặt khác hai cái người hoa một cái gọi sophi t r u n g một dạng kiểu dáng châu âu t r a n g dung thậm chí dáng người cũng tận lực bổ sung hoặc là nhằm vào rèn luyện biến thành kiểu dáng âu tây dáng người một cái gọi gì? c hô u gầy mạng ộ một t tử, nghiện thuốc rất rớt. Mặt nam nghiện lớn, nói nhiều Mặt khác hai cái học sinh, đều là của người, hai em hải khác học lịch cái cái đều có là là đ Mấy ả c ũ n chính phát hiện n là a mang cực thời không vòng ản n gì xoáy mấy ữ theo kính mắt nhưng lại có một thân kiện mỹ cơ bắp rất thụ hai cái hoa kiểu nữ hài hoa nen một mực vây quanh hắn đảo quanh người điều khiển gọi rác hơn bốn mươi tuổi thoạt nhìn l ã o luyện thành t h ụ không nói nhiều nhưng là cho người ta rất an tâm cảm giác lại thêm vân thiên phong máy bay hành khách hết thẻ chính là bảy người này đối với chứa đầy mười người cỡ nhỏ máy bay tới nói vẫn là vô cùng rộng rãi trong máy bay bộ cùng xa hoa xe không sai biệt lắm có thể sử dụng gỗ thật địa phương nhất định là m da xin ba tây hoa lê có thể sử dụng da thật địa phương thuần một sắc da cá s ấ u có thể sử dụng tiếng trung địa phương nhất định vẫn là tiếng anh vân thiên phong không phải cái cuối cùng đến nhưng hắn vừa lên máy bay liền thấy hai cặp cực không kiên nhận ánh mắt là họ g ì hứa cùng số phi chung ánh mắt cái này khiến vân thiên phong bởi vì trong máy bay có đồng dạng huyết mạch người mà nho nhỏ nhảy cơ tâm một cái yên tĩnh loại kia không h i ể u khinh bỉ vân tiên h phong có thể rõ ràng cảm nhận được chỉ bất quá hắn không minh bạch đây là vì cái gì bởi vì bọn họ trước đó từ trước tới giờ không từng nhận biết cái này rất không khỏi thế là hắn rất tự nhiên lựa chọn ngồi ở máy bay phía sau nhất chỗ ngồi vẫn duy trì cùng mấy cái kia học sinh khoảng cách vân tiên h phong không có biểu đạt mình bất kỳ tâm tình gì lạnh nhạt xuất ra một quyển sách an tính nhìn xem đây là thành thục người lựa chọn một người thành thục tiêu chí liền là có thể kìm nén đến ở nước tiểu có thể quản được ý miệng về phần cái kia hai cái đối v â n tiên phong cảm xúc không phải rất tốt nữ sinh hẳn là thuộc về không thành thục hàng ngũ cái gì là không thành thục cái kia chính là kìm nén đến ở nước tiểu nhưng không quản được miệng cái kia hai nữ sinh vừa rồi nhất định là huống đồ huống lạnh nhìn các nàng tư thế ngồi còn có cơ đùi thịt căng cứng trình độ vân thiên phong một chút liền có thể nhìn ra các nàng muốn lên nhà cầu nhưng không biết tại sao một mực không chịu đi là ở chỗ này chịu đ ư ợ c còn tại cái kia dùng tiếng anh nói thì t h ầ m chỉ bất qua cái kia cái gọi là thì t h ầ m t h a n h âm có chút đại họ xì người kia là ai họ xì hứa lắc đầu lạnh lùng nói không biết là cha ta gọi điện thoại muốn ta nhất định phải mang lên hắn nghe ta cha ngữ khí đoán chừng là cái nào nghèo so có chút quan hệ nhân mạch cha ta người kia bắc không ra bể mặt tôi dựng n người l i ệ căn sophie trung thấp giọng nói ta nhất xem thường loại này dựa vào quan hệ người còn lại là dựa vào quan hệ chiếm tiện nghi người khác gặp vân thiên phong không có bất kỳ cái gì phản ứng các nàng xác định vân thiên phong nhất định là nghe không hiểu tiếng anh người hạ đẳng thế là càng thêm không chút kiến kỵ dễ gì chu tiếng anh không phải rất tốt muốn chịu đựng cùng một chỗ trò chuyện nhưng là ngữ tóc theo không kịp ngay tại bên cạnh làm nghe khách rất hiển nhiên hắn rất muốn hấp dẫn ba nữ sinh lực chú ý nhưng là làm sao thực lực không đủ tại vân thiên phong xem ra dễ gì chu ngay cả không thành thục cũng không tính có thể sưng non n t bởi vì hắn một chút thời gian đã chạ đã k hộ mạn rất được hăng lên ba nữ sinh nhìn thấy hắn liền đầy mặt tiểu dung có trò chuyện không xong chủ đề vân thiên phong nhìn xem cái tia hai nghẹn nước tiểu đều thay các nàng đau bụng h ồ mạn có bao nhiêu sung sướng dễ gì chu liền có bao nhiêu thất lạc tự giác không thú vị hắn cuối cùng đành phải s á m xịt cũng tới đến máy bay phía sau chỗ ngồi yên lặng đốt điếu thuốc đồng thời còn hữu hảo phát một cây cho vân thiên phong anh em đến căn lam lợi q u ẩ n ta ở quê hương mang tới vân thiên phong nhận lấy điếu thuốc cười nói tạ dễ gì chu nhìn vân thiên phong không nói lời nào liền cười nói sẽ không tiếng anh vân thiên phong nhẹ gật đầu nói đến trường học điểm này sớm trả lại lao sư dễ gì chu vẻ mặt đau khổ nói ta cũng nói không lưu loát ta căn bản liền không có muốn tới đây cái này phá vách tường địa phương du học còn mẹ nó cao năng hạt đồ chơi tia đến cùng là cái gì ta ở nhà nhiều tiêu sái a phong ở mấy bộ xe tốt tùy tiền lái không treo bảng hiệu đều được ước rượu không ngừng đến địa phương này chỉ còn lại nháo tâm vân thiên phong cười nói vậy ngươi còn tới dễ gì chu thở dài nói đừng nói nữa đây không phải là vì tán gái sao ta liền đem vợ ít vòng bằng hữu đ ố i mới quen đấy xinh đẹp bội tử mở ra mẹ nó không có nghĩa khí cho ta d ị n xoát báo cáo người nhà của ta liền đem ta đổi nơi này đến du học nói là đợi phong thanh đi qua lại để cho ta trở về nháo tâm a ta đi nhà cầu người điều khiển d ắ t dùng quảng bá thông tri thắt chặt dây an toàn máy bay lập tức liền muốn cất cánh xuất phát linh đã m ệ n ì ạn thoạt nhìn là cái hiền lành cô n ơ n nàng gặp vân thiên phong mình ngồi ở đằng sau lại từ tình cảnh mới vừa rồi phán đoán vân thiên phong sẽ không tiếng anh liền vội vàng đi tới dùng rất lưu loát hán ngự đối v â n thiên phong nói thắt chặt dây an toàn chúng ta muốn lên đường vân thiên phong cười nói t ạ linh đã lại gõ gõ cửa phòng vệ sinh đồng dạng dùng hán ngự mặt đối lập rẽ gì chu hô rẽ gì thắt chặt dây an toàn muốn lên đường về sau chính mình mới chạy về trước mặt c h â u ngồi máy bay hơi run dày một chút sau đó liền bình ổn bắt đầu di động ra tốc theo máy bay thăng không hướng nam phi hành dù là có điều hòa trong buồng phi cơ nhiệt độ cũng làm cho người cảm thấy có chút lạnh phía trước mấy người đều đi trong ngăn tủ tìm tấm thảm đắp lên trên đ ù vân thiên phong tuyệt không cảm thấy lạnh cái này thân túi ra đối với nhiệt độ chống cự một dạng rất mạnh dễ gì chu cái kia gầy yếu nhỏ thể chạm lại không được còm đến rụt lại b ả vai chạy đến phía trước đi muốn chăn lông họ x ì c h ặ n lấy ngăn tủ không cho dẹ d ì cầm sophie cũng ở bên cạnh hỗ trợ c ư ờ i lớn tiếng nói à dẹ dì ngươi muốn nói ra chăn lông tiếng anh mới có thể có đến tấm thảm nói không nên lời liền không thể đạt được dẹ d ì vội xin tha nói hai vị tỷ đừng làm rộn ta lại không được không được nhất định phải nói dễ dị chu non nớt tính cách liếm cầu thời điểm là thật liếm nhưng ngươi để hắn khó chịu hắn cũng sẽ giống không được cái gì không được mẹ n ó tiếng trung tấm thảm không phải tấm thảm đừng mẹ nó ngăn đón ta cùng lắm thì máy bay thuê bao tiền lão tử cho người ra một nửa h ồ mạn nhân mày đối r ẻ gì chu nói hắc nam nhân muốn thân sĩ xin ngươi đ ố i nữ sinh nói chuyện khách khí một điểm Rẻ g ì chu nhìn thoáng qua h ồ mạn cái kêu ít cơ so với hắn mẹ còn lớn hơn thân cao nhanh bắt kịp hắn một cái n ữ a lập tức không đấu trí rất do im lặng là vàng túi đầu trở lại vân thiên phong bên cạnh tiếp tục nghĩ linh tinh mà lại là tung ra một buồng bán nghiệm phía trước chuyển đến các ngươi hoa hạ nam nhân thật là tố chất vân thiên phong rất ít chán ghét người cho dù là định nhân tỉ như tắc ngược hắ mà vẹn vẹn liền là quan hệ thù địch nhưng là đối với phía trước cái kia hai nữ sinh h ắ n thật là từ tâm bên trong cảm giác được c ă m ghét bởi vì vô luận từ tình cảm góc độ vẫn là huyết thống góc độ các nàng đều không có lý do nói ra nói như vậy làm ra chuyện như vậy không thể nào hiểu được hoàn toàn không cách nào lý giải khả năng ngay cả bị các nàng tán mỹ em mở cốt người đều chịu không được như thế ngôn ngữ tỷ như lịnh đạ nàng cầm một quyển sách không để lại dấu vết trước khi đi mặt q u o ả y ba cái k h á c ghế xô p a đi tới đằng sau an tĩnh ngồi tại vân thiên phong bên cạnh vị trí gần cửa sổ dễ gì chu nhìn thấy điểm đạm nho nhã lính đà đi tới đằng sau vội vàng tiến đến phía trước đi tán dương lịnh đạ người h ắ n ngự a thật rất tốt nôn ngự a thiên phú không tầm thường lịnh đạ ngầm đầu nhìn rẽ dì chu thản nhiên nói mẹ ta là người hoa ta từ nhỏ h ắ n ngự a liền rất tốt rẽ dì chu vừa đưa ra tinh thần nói ai u nửa cái đồng hương có hắn tại ai cũng đừng nghĩ xem thật k ỹ sách rất nhanh máy bay đến cạ di ỷ bên trong đảo trên không bọn hắn cần phải ở chỗ này trải qua ngừng cho máy bay đổ đầy dầu nhiên liệu sau đó mới có thể đến đủ mọi lần dê t vĩnh nam thực trạng dù sau đầu này hàng tuyến khoảng cách có hơn hai n g h n km vượt ra khỏi chiếc máy bay này lớn nhất hành trình nhưng mà là người điều khiển giáp kêu gọi sân bay thỉnh cầu hạ xuống lúc lại bị tự tuyệt lý do là vừa mới hạ tuyết lớn phía dưới còn tại quét sạch đường băng để bọn hắn ở phía trên trờ lấy giáp nhìn một chút d ầ u nhiên liệu dương suy tư một lát kêu gọi cách đó không xa một cái khác tư nhân sân bay kết quả đáp án một dạng cũng là không cho phép hạ xuống nhân ra không phải quét tuyết là dụng cụ ra trục t r ặ c còn tại sửa chữa giáp nhìn trời một chút khí dự báo lại nhìn một chút bên ngoài sáng rõ mặt trời miệm bên trong chửi bới nói h ú n đản tình huống như thế nào nơi này căn bản cũng không có tuyết rơi trên máy bay người đều luống cố lên cho nên ngay từ đầu bọn hắn cũng không phải là đầy dương dầu nhiên liệu giờ này khắp này bọn hắn nhiều nhất còn có thể xoay quanh một cái giờ đồng hồ cái này mỗi một phút đốt đều là tiền với lại tiền vẫn là việc nhỏ vạn nhất dầu nhiên liệu đốt không có còn không cho bọn hắn hạ xuống mấy người kia liền bàn giao người điều khiển rắc lớn tiếng nói h ồ m ạ n ngươi không phải nói phụ thân ngươi đã cùng hai nhà này tư nhân sân bay nói xong sao hiện tại là chuyện gì xảy ra h ồ m ạ n lo lắng nói ta cũng không rõ ràng ta gọi điện thoại hỏi một chút phụ thân ta đánh một trận điện thoại sau hộ m ạ n mang theo tiếng khóc nức nở têu lên trời ạ phụ thân ta nói hắn hiện tại cũng không có cách nào đối phương hiện tại kiên trì không cách nào hạ xuống phụ thân ta đang suy nghĩ biện pháp để cho chúng ta chờ một chút kinh hoàng bao phủ tất cả mọi người ngoại trừ vân thiên phong trong lòng của hắn nghĩ đến cái này lộ hệ nạ thật sự là lớp v ả i lót bề mặt tất cả đều muốn chủ nhân à. thấu chương xong chương hai trăm hai mươi bốn không thở mới có thể sống chương hai trăm hai mươi bốn không thở mới có thể sống cũng chỉ như vân thiên phong nghĩ đến lộ hệ nạ trong lòng liền rất cảm ơn dù là lộ hệ nạ chỉ dùng hắn một phần ba đồ vật vài giây đồng hồ p hộ í a trước trong cơ, buồng phi h mạn điện đến thoại trong ống nghe chuyển phụ thân tỉnh táo lại trầm giọng nói đợi thêm một chút ta tiếp tục suy nghĩ biện pháp thực sự không được dùng cả đổ bộ rơi dù hạ cánh khẩn cấp đến tương đối bằng thẳng địa phương a tạm thời chỉ có biện pháp này h ồ m ạ n khóc lớn a ba ba cả đổ bộ rơi dù cũng không phải là tuyệt đối an toàn nguy hiểm vẫn như cũ rất lớn a cái kia r ộ n g thật xứng đáng cái kia một thân cơ bắp rất to lớn vân thiên phong biết không thể tiếp tục nữa nếu không thật cả cơ nhảy dù cái kia tính nguy hiểm thật sự là quá lớn dù sao đây chẳng qua là bất đắc dĩ tình huống dưới lựa chọn duy nhất thế là hắn nhanh chân đi đến phía trước tại một đám người kinh ngạc mộ quan bên trong gõ gõ k h a n g điệu khỉ cửa đối bên trong người điều khiển g i á c dùng tiếng anh nói kêu gọi phía dưới sân bay liền nói im tất thắng tại trên máy bay này g i á c không hiểu nhìn xem vân thiên phong cái kêu một bộ quần áo thoạt nhìn quá mức một mạc thấy thế nào cũng sẽ không là cái đại nhân vật mấy người phía sau cũng tại nói thầm ai là im tất thắng không biết ta hắn sẽ nói tiếng anh hắn cố ý để cho chúng ta lung túng hèn hạ hoa nhanh lên a chứ phi ngươi thật muốn chỉnh cơ nhảy dù vân thiên phong đối xứng sở g i á c nói bổ sung g i á c không biết có thể nhưng vẫn là trần trờ cầm lấy bộ đàm kêu gọi kêu gọi kêu gọi im tất thắng tiên sinh tại chúng ta trên máy bay hắn nói còn chưa dứt lời đối diện liền lớn tiếng nói xin cho ta cùng yêm tất thắng tiên sinh trò chuyện giác không nghĩ tới sách cái này yêm tất thắng có vẻ như thật có tác dụng vân thiên phong tiếp nhận mị dầu phồn liền nghe đến đối phương cung kính nói à yêm tất thắng tiên sinh chúng ta chính là vì chờ đợi ngài mới không có cứ để máy bay hạ xuống sợ làm trễ mãi ngài thời gian nghỉ ngơi không nghĩ tới ngài ngay tại trên máy bay này lộ hệ nạ tiểu thư không có nói cho chúng ta biết ngài ở đâu không máy bay bên trên chỉ nói đại khái đến nơi thời gian cũng nói đến chúng ta tự nhiên là biết đây tuyệt đối là lộ hệ nạ có thể làm được tới sự tình vân thiên phong mặc không biểu tình thanh em nghiêm túc nhưng không bé nhọn hỏi vì cái gì không nói hán ngữ mà nói loại này có thiếu hụt không có tương lai ngôn ngữ à tiêm tất thắng tiên sinh chúng ta bây giờ đang tại huấn luyện hán ngữ dạy học vĩ đại ngôn ngữ quá khó khăn vân tiên phong thản nhiên nói nắm chặt học học thật tốt an bài hạ xuống a nói xong đem bộ đàm đưa cho rác bất động thanh sắc mây trôi nước chạy đi đến đằng sau ngồi xuống thắt chặt dây an toàn cầm lấy sách ai cũng không thấy ai cũng không để ý tới cái này cả phi cơ người ngoại trừ hắn cùng rẽ di tru tất cả đều nói tiếng anh tất cả đều bị hắn vừa rồi chỉ cây râu mà măng cây h u tổn hại một trận nhưng là không có một người lên tiếng thì thầm đều không có phía trước mấy người bao quát người điều khiển r ắ c đều tại trong lòng suy nghĩ cái k i a điệu thấp quần áo hiện tại cảm giác một cái thật là quá có cảm nhận hắn nhất định là cái đại nhân vật chúng ta chạm không tới độ cao đại nhân vật à đại nhân vật thì sao vẫn như cũng là cái dựng nn trách không được không cho chúng ta hạ xuống nguyên lai là đang chờ hắn người hoa liền yêu làm loại này làm đặc thù vì tư lợi sự t ì n h như thế nào đi nữa ghen ở nơi đó làm sao có thể cùng h ố m ạ n so bọn hắn không có đối phi trường không chịu trách nhiệm mà sinh khí ngược lại đem tốt cảm xúc cùng không tốt cảm xúc đều âm thầm phóng thích tại vân thiên phong t r ê thân loại này suy nghĩ rất kỳ quái khó mà hình dung thậm chí có thể xưng không hợp t h ó i thưởng bởi vì vân tiên h phong để bọn hắn có thể tốc độ nhanh nhất an toàn hạ xuống cái này khiến hắn đạt được người điều khiển rất tôn trọng nhưng lại không chiếm được một ít rất kỳ quái người hoa tôn trọng liên rất cầu đương nhiên bọn hắn nếu là biết cái này sân bay đã từng lệ thuộc vào ê m tất thắng công ty mà ê m tất thắng công ty người sở hữu là trước mắt cái này cái gọi là điệu thấp nam nhân mà nói hẳn là sẽ bụng ngữ ra khó nghe hơn lời nói a không sai cái này sân bay là vân tiên phong mặc dù là lộ hệ nạ tại thống nhất quản lý mà lộ hệ nạ tuyệt đối là một cái tốt người quản lý trong buồn phi cơ rất tiên tĩnh những người này có lẽ không thích vân thiên phong nhưng trong nội tâm tuyệt đối cất một tia ý sợ hãi không còn có trước đó không tiêng nệ gì cả vào thời khắc ấy lên máy bay chủ nhân tựa hồ không còn là máy bay thuê bao họ xì hứa mà là vân thiên phong hô hấp của hắn chủ đạo cái này không lớn trong buồng phi cơ tiết tấu máy bay an toàn hạ xuống sau phía dưới có người phủ lên thảm đỏ hoang lên vốn là cái không lớn tiểu chấn xem chừng toàn chấn một nửa người đều p h ủ đi tới làm đội cổ động viên lô hệ nạ vì bề mặt tiêu tiền v ư ợ xa nàng máy bay tư nhân cùng thuyền du lịch cái này mặt bài để cùng cơ mấy người càng thêm vững tin đó là cái đại nhân vật rất, rất lớn loại kia nhưng mà loại này liên tính tại sau mấy tiếng bị một tiếng kinh hô đánh gãy người điều khiển giắc đang điều khiển trong khoang thuyền đột nhiên hô phụt đó là vật gì một đám người nghe cái kia động tính tựa hồ mang theo một điểm tâm thần bất định đều vội vàng tiến tới nhìn về phía ngoài cửa sổ bọn hắn hiện tại thuộc về trời thấp phi hành cách xa mặt đất cũng liền ba bốn trăm l i n chỉ thấy nơi xa giữa không trung lơ lửng lấy một cái đường kính không cao hơn bốn mươi cm vầng sáng màu xanh lục cái kêu quang hoàn tựa hồ hoàn toàn đ ứ n g im liền ngay cả phát ra ánh sáng đều hình như là bất động vẫn duy trì một cái hình dạng dẹ dỉ chu vội vàng cầm điện thoại di động lên bắt đầu chụp ảnh miệng bên trong còn gọi lấy ngoại tảo đĩa bay bên cạnh mấy cái đồng học hướng về hắn phát ra ánh mắt khinh bỉ hộ mạng mỹu môi nói hắc dẹ dị là một cái vật lý sinh vẫn là học cao năng hạt ngươi làm ra phán đoán như vậy lao sư đều sẽ khí đến tự sát. d ẽ gì không phục nói vậy ngươi nói đây không phải là đĩa bay có thể là cái gì hộ màn không cần nghĩ ngợi nói hẳn là thánh gạo mồ chi hỏa làm cao năng hạt chuyên nghiệp học sinh đều biết cái từ ngữ này ý tứ d ẽ gì chu ngoại trừ thánh gạo mồ chi hỏa trên bản chất là một loại dê hình dáng phóng điện chẳng qua là nhiệt độ rất thấp cỡ lạc mạ cũng sẽ không đối đụng vào vật thể tạo thành tổn thương linh đã nhăn mày lắc đầu nói nhưng đây là trời nắng không có sinh ra thánh gạo mồ chi hỏa điều kiện ta cảm thấy chúng ta hẳn là sớm quấn xa một chút bởi vì ta hoài nghi đó là hình cầu thiềm điện làm hình cầu thiềm điện bọn hắn cái này chuyên nghiệp liền càng thêm quen thuộc mặc dù giới khoa học cũng không biết hình cầu thiểm điện chân chính nguồn gốc nhưng chính là bởi vì không cách nào giải thích cho nên vật này mới làm việc giới càng thêm n ổ i danh mặc dù hình cầu thiểm điện cũng phần lớn xuất hiện tại sâm chất mưa bao thời tiết nhưng cũng từng có trời nắng xuất hiện ghi chép cái này cùng thánh gạo m ộ chi hỏa cũng không giống nhau nghe được vật kia có thể là hình cầu thiểm điện về sau tất cả mọi người cảm thấy phía sau lưng hơi tê tê bởi vì vật kia lực sát thương quá mức quỷ dị đúng vậy nó lực phá hoại quỷ dị tính thậm chí lực á p nó to lớn phá hư tính trở thành hiểu do nó người sợ nhất địa phương cũng tỉ như nó lực phá hoại mang tính lựa chọn. trong một đám người ở giữa chui vào một cái hình cầu tiềm điện nó khả năng bạo tạc cũng có thể là không bạo tạc nếu như nổ tung cũng không phải mỗi người đều t h ụ t h ư ơ n g rất có thể chỉ có một cái thằng xui xẻo thằng xui xẻo này rất có thể chỉ là quần áo bị đốt rụi nhưng thân thể chỉ là vết thương nhẹ cũng có thể là quần áo không có hỏng nhưng là làn da cơ hồ đốt không có rời da cơ hội đều không có còn có thể là quần áo cùng làn da đều vô sự nhưng là ngũ tạng lục phủ biết rõ hơn l ô mùi xuất hiện thịt nướng mùi thơm rất ngẫu nhiên rất tùy ý, rất quỳ dị giáp bận bịu chuyển hướng ý đổ vòng qua cái kia vầm sáng màu xanh lục nhưng mà mù phi định luật rất ít khiến người ta thất vọng cái kia vầng sáng màu xanh lục cứ như vậy đột nhiên biến mất hiện tượng này cũng không kỳ quái dù sao hình cầu thiểm điện là có thể đứng im t r ạ n g t h á i giới đột nhiên tăng tốc đến mỗi giờ đồng hồ hơn hai mươi km có thể so với thuần h ớ n g di với lại loại này cấp tốc chỉ xuất hiện tại trời nắng phía dưới hình cầu thiểm điện giống nhau hôm nay mấy người thở dài nhẹ nhõm bởi vì dựa theo hình cầu tốc độ tiết chớp lúc này chỉ sợ đều đến bắc bán cầu nhưng mà không chờ bọn hắn đem k h u khí này n ô ra đột nhiên một cái tất cả đều trên mặt hoảng sợ cứ thế ngay tại chỗ bởi vì một cái lục sắc đường kính không đến bốn mươi cm quang hoàn cứ như vậy xe máy m bay sát ngoài vì không có gì chậm rãi từ ca bin dưới đáy nhẹ nhàng tiến đến lơ lửng tại ca bin ở giữa giống như một con mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn linh đạ là cái cao tài sinh hiểu được chi thức nhiều vô cùng mà nàng an vị tại vân tiên phong bên cạnh chỉ thấy l i n h đạ dùng cực kỳ chậm rãi động tác giơ tay lên v ư ơ n g kín mũi miệng của chính mình người hô hấp sẽ làm bên người nhiệt độ phát sinh biến hóa khí lưu phát sinh biến hóa độ ẩm phát sinh biến hóa mà những biến hóa này đều có thể hấp dẫn hình cầu thiệm điện quang lâm vân tiên phong thấy cảnh này bắt chước làm theo trong đem mũi buồng cái cái từng từng càng càng phi cơ sáu người đều đã là mặt đỏ tới mang thai cái chán gân xanh nổ lên hiển nhiên đều nhanh nhịn không được cũng liền vào lúc này cái kia vầng sáng màu xanh lục di động khác biệt trước đó trong nháy mắt kia di động tốc tốc mà là chậm rãi di động tới thật giống như người đang tàn bộ kia chấp hình cầu chậm nhất thời điểm một giây đồng hồ liền di động bốn năm mét thoải mái nhàn nhã nhìn không ra một điểm chỗ đáng sợ nhưng thường thường lúc này nó nguy hiểm nhất quang hoàn chậm rãi thổi qua cabin để nguyên bản đã không nín được nó h ồ mạn đám ba người vội vàng cắn chặt răng lần nữa kiên trì t h i ê m năng của người đều là bị buộc đi ra mỗi khi cái kia v ầ n g sáng màu xanh lục tới gần người nào đó lúc những người khác sẽ âm thầm chờ đợi người kia liền là thằng xui xẻo cũng may cái kia quang hoàn cũng không co dừng lại mà là tiếp tục hướng về phía trước chui vào trước mặt vách kho tất cả mọi người tại thời khắc này đều dùng sức hít một hơi để như lửa đốt phế phủ cảm thụ dưỡng khí thoải mái sau đó một giây sau tập thể sửng sốt hình cầu thiểm điện tự nhiên là nguy hiểm nhưng hình cầu thiểm điện đi khoang điều khiển sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm cũng không biết là ai trước hết nhất nghĩ tới chỗ này cao giọng kinh thanh giác c ẩ n t h ậ n cầu nói còn chưa dứt lời cái kia hình cầu thiểm điện chui vào vách khoang đột nhiên vừa tăng giống như bị s u n g khí khí cầu bọn hắn nhìn thấy cái kia vách khoang nâng lên tới về sau mới nghe được một tiếng tựa như vang ở đám người trong đầu kinh lôi nổ vang soạt o ạ t tất cả mọi người cảm giác trên mặt làn da tê dại một hồi theo r thanh âm chuyển đến cái kia vách khoang cũng triệt để vỡ ra cả kinh hồ mạn cùng hứa chung hai nữ cùng một chỗ hướng về vân thiên phong vị trí của bọn hắn chạy tới thịt nướng cháy hương vị trả ngập ra mùi vị đó là khoang điều khiển chuyển đến vách khoang đã vỡ vụn bọn hắn nhìn thấy quần áo hoàn hảo không chút tổn hại rác quần áo khe hở chỗ cùng trên đầu đều bốc khói lên sợ hai kêu lấy ba người chạy nhanh hơn nhưng mà vừa chạy đến một nửa máy bay đột nhiên run dày một chút ngay sau đó k á t k c t một tiếng khiếp người tiếng vang toàn bộ thân máy bay tựa hồ bóp méo một cái tại cabin trung đoạn trong nháy mắt đã nứt ra một cái khe hở xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy cả cơ dù nhảy bắn ra ngoài liền là thứ này để máy bay đột nhiên hàng nhanh rung động người điều khiển bị hình cầu t i ề m điện đánh chết dù nhảy bắn đi ra đây là chuyện tốt nhưng s â u chính là ở chỗ chỉ bắn ra máy bay phần sau đoạn dù nhảy phía trước một cái cũng không có bắn đi ra không biết là bởi vì máy bay biến hình cho kẹp lại vẫn là bị vừa rồi tia chớp hình cầu c h ả hỏng như vậy cabin c càng càng hô hô họ ị u l xì hứa cái thứ hai chạy tới nhưng là nơi này đã không có chỗ ngồi nàng nói rẽ gì chu hô đem chỗ ngồi cho ta đây là ta ba máy bay rẽ gì chu nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút giả bộ như không nghe thấy họ xì hứa gặp hắn bất động liền lấn rẹ gì chu nhỏ gầy vậy mà động thủ muốn đem hắn kéo xuống đến sophie trung lúc này cũng chạy tới họ xì hứa đã cùng rẹ gì chu xé thành một đoàn nàng thông minh không có gia nhập chiến đoàn mà là leo đến h ồ mạn dưới chân bên cạnh bắt lại hắn chân nói chúng ta ngồi cùng một chỗ dây an toàn đủ dài h ồ mạn lắc đầu cự tuyệt nói không không được hai người dùng một đầu dây an toàn t h ừ a trọng quá lớn không an toàn cha ta chỉ một mình ta n h i tử ta không thể có sự tình sophie c h u n g khóc hô nhà ta cũng liền ta một cái dòng độc đinh a người không thể dạng này hộ mạn ta đối với người tốt như vậy hộ mạn dùng sức lắc đầu nói thật xin lỗi sophie ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi ilu thật không biết lời này là thế nào trận tròn mắt nói ra mắt thấy nửa đoạn chiếc máy bay lập tức liền muốn triệt để vỡ ra bẻ gây rơi xuống thời gian đã dung không được bọn h ắ n dạng này nói rót sổ dưới linh đã vội vàng hô rẽ gì ngươi cùng họ si đều không nặng dây an toàn chịu được được các ngươi ngồi cùng một chỗ sophie ngươi đến chỗ của ta chúng ta ngồi cùng một chỗ sophie lúc này đều đã gấp khóc hộ mạn liền là bất vi sở động cũng may lính đã cứu được nạn cảm ơn ngươi lính đã rất đa tạng ư ơ i ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi dạng này bằng hiu nhanh đừng nói nữa ngồi xuống máy bay muốn triệt để bẻ gãy toàn bộ hành trình chỉ có vân tiên phong an tĩnh ngồi ở c h ỗ đó không nói một lời thờ ơ lành ạ t cái này toàn bộ trong máy bay hắn cũng liền nhìn lính đã thuở mắt dẹ d ì chu hơi thuở mắt dẹ dì chu mặc dù cũng không phải tốt đồ chơi thậm chí cả nhà đều không phải là đồ chơi hay mà nhưng không chịu nổi hắn t r í thông minh thất à hố cha hố mẹ hố tam thúc tổn thương quan tổn thương tận tổn thương đại bá dạng n à y người s ố n g có giá trị a xoà xoạt một thanh em vang lên trước khi cơ bưng bao quát phòng điều khiển triệt để thoát lực thẳng tắp rơi hướng phía dưới đằng sau một nửa bin cũng là vết nước hướng phía dưới bọn hắ trên mặt biển nhấc lên một đoá lao đại b ọ t nước ở vào hai trăm ba trăm l i n trên cao một đám người kinh hô dạng này trạng thái quá dọa người bọn hắn hoàn toàn là dựa vào dây an toàn cố định thân thể của mình không đến mức tuột xuống phụ thân mặt hướng xuống nhìn xem bước lên hàn khí biển cả ít nhất có ba người dọa đến tiểu trong quần cái thứ nhất là dẹ gì chu tại vòng nam cực hàn lãnh nhiệt độ không khí dưới nếu như vậy rơi xuống liền là không ngã chết cũng bị chết quóng cũng may phần sau đoạn cabin còn có dù nhảy với lại hôm nay phong không nhỏ phồng lên lấy dù nhảy như gió buồn mở dạng trên không trung thôi động bọn hắn tiếp tục đi tới mặc dù cũng đang giảm xuống nhưng là tốc độ rất chậm. bọn hắn là may mắn bởi vì phía trước đã có thể nhìn thấy dài dằng d ạ c đường ven biển bọn hắn lập tức liền muốn đến bờ biển chỉ cần không đáp xuống trong nước bọn hắn tối thiểu nhất sẽ không lập tức chết đi nhưng mà một nửa dưới phi cơ hàng tốc độ tựa hồ biến nhanh nhưng là phong cũng không có thay đổi nhỏ hồ mạn khóc lớn nói a rát dù nhảy mặt dù xuất hiện gấp lại chúng ta chết chắc rồi trời ạ ba ba hoảng sợ cùng tuyệt vọng trong nháy mắt tràn ngập cái này một nửa cabin dễ gì chu khóc đến thở không ra hơi ta liền nói ta không đến nhất định phải ta đến song toàn xong ta sáu phòng ta biệt tựa dọa kẹ ra còn nhân số gia tăng đến bốn người vân tiên h phong nhìn một chút cái này một nửa ca bin tình huống làm sơ tính toán sau đó quả quyết giải khai dây an toàn linh đã thấy cảnh này cả kinh nói ngươi muốn làm gì rơi xuống sẽ chết sợ cao lời nói liền nhắm mắt lại vân tiên h phong cười đối nàng k h o á t tay áo cũng không có nói thêm cái gì bông ra bắt lấy thành ghế tay thân hình rơi xuống phía dưới mấy người mắt thấy vân tiên h phong vật rơi tự do đều theo bản năng lên tiếng kinh hô nhưng là một giây sau vân tiên h phong cũng đã hai tay nắm lấy phía trước cố định trên sàn nhà cái bản cái kia hắn chân h i cái bật lửa lại tại trong túi trượt ra ngoài trực tiếp hướng về biển cả đem vân tiên phong đau lòng quá sức làm sơ giảm sốc hắn ôm neo e o dùng mũi chân ôm lấy cái bản này cùng mặt đất kết nối hợp kim c h ấ n bản thân thể hướng phía dưới rủ xuống bắt lấy thân máy bay đứt gãy chỗ biên giới hắn bắt lấy biên giới vung ra ôm lấy m ũ i chân hoàn toàn dùng hai tay chống ở thể trọn g của mình sau đó hai cánh tay nhanh chóng ngược lại làm thân thể dọc theo hình tròn vết rách biên giới trực tiếp đi tới cabin đ ỉ n h chót hướng lên nghiêng người biến mất không thấy gì nữa vài giây đồng hồ sau trong buồng phi cơ người cũng cảm giác thân máy bay lần nữa r ú lên giảm xuống tốc độ chậm lại ngang ống hắn đem gấp lại cái kia bộ phận dù nhảy tung ra, thật là một cái không tầm thường ra linh đã lần thứ nhất như thế không có có nét trí thức kinh h ỉ hoan hô lên những người khác cũng đi theo thở dài m ộ t hơi trên mặt rốt cục hiện ra một vòng vui mừng vân thiên phong không có trở về mà là cứ như vậy đứng tại máy bay trên đỉnh lực đại vô hạn cánh tay liên lụy dù nhảy dây thừng hơi khống chế máy bay phiêu động phương hướng để bọn hắn có thể đi ngắn hơn lộ tuyến trôi hướng bên mở. từ xa nhìn lại hắn tựa như là một cái trên không trung khống thuyền thủy thủ hành cabin đứt gãy chỗ đụng phải mặt biển tóe lên bọn nước như mưa tại một nửa trong buồng phi cơ tàn ra đem bên trong mấy người quần áo đốt nhẹp vốn là lạnh sắc mặt trắng bệnh mấy người lập tức cũng may tại to lớn sức gió phía dưới cái này một nửa ca bin vẫn như cũ hướng về bên bờ gì động đâm một trận tiếng cọ sát trói thai một nửa ca bin đi tới bên bờ băng tuyết phía trên nguyên bản vết nước hướng xuống ca bin chậm rãi hạ xuống biến thành nằm tại băng tuyết bên trên hoạt động cũng tốt ở chỗ này là băng tuyết bóng loáng mặt băng lực cản rất nhỏ để cái này một nửa ca bin lần nữa hướng về nội bộ đi vòng quanh thẳng đến bị gió xoáy lên tuyết cương vị ngăn cản đường đi vân tiên phong vội vàng run tay một cái để chống ra dù nhảy gãy thay nhau nổi lên đến không còn ôm lấy phong sau đó dựa vào mình hai tay chi lực đem dù nhảy lôi xuống sau đó trở về cabin vết nước chỗ đem rủ nhảy chống ra dương xuống dưới vừa vặn ngăn chặn vết nước cũng cản trở gió lạnh đối khoang máy bay nội bộ xâm nhập nếu là không ngăn chặn bên trong kẹ ra còn bị nước biển xối người không cần bao lâu liền sẽ bị tươi sống chết quóng an toàn chạm đất hộ mạng bọn người vội vàng móc ra trong túi điện thoại chuẩn bị kêu cứu nhưng mà lấy điện thoại di động ra sau bọn hắn tất cả đều trận tròn mắt bởi vì điện thoại căn bản là không có cách bắt đầu ghi đi hình điện thoại di động của mọi người đều là như thế linh đã lắc đầu nói bị nổ tung hình cầu thiềm điện cháy hỏng cái kia điện điện từ nguyên kiện lực sát thương phi thường lớn dù là chỉ là phát xạ đến một chút xíu đều có thể cháy hỏng tất cả nguyên kiện đầu phi cơ tại trong biển sâu điện thoại tất cả đều hỏng cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn không có khả năng đạt được cứu viện không có vệ tinh địa đồ dụng cụ bọn hắn không biết mình người ở chỗ nào càng không biết nên đi chạy đi đâu chờ chết tựa hồ trở thành lựa chọn duy nhất bọn hắn vô kế khả thi thời điểm nhìn thấy cabin đứt gãy bị dù nhảy ngăn cản gió lạnh lập tức biến mất nhưng bọn hắn cũng không có cảm giác được ấm áp bởi vì trên thân trong ngoài tất cả đều kết băng vân thiên phong vén rèm cửa lên giống như dù nhảy vào lớn tiếng nói đều đừng lo lắng. đem tất cả nói thể u đ xong bắt đầu dùng chân đạp rơi những cái kia gỗ thật cái bản cùng trang trí tường tấm đây đều là tốt nhất tủi lửa dễ gì chu cũng bắt đầu bận rộn trên mặt hắn hoảng sợ là ít nhất bởi vị trí thông minh vấn đề không nghĩ nhiều như vậy hôm bạn cùng t r u n g t h ứ ba người này liền không đồng dạng ba cái tinh xảo lợi mình người trí thông minh tự nhiên cũng sẽ không thấp nghĩ tới vấn đề tự nhiên cũng toàn diện hộ m à n n ú i vân thiên phong lời nói mắt đ i ế c t hai ngơ cử chỉ điên rồ giống như vẫn ngồi ở kia khóc lầm bầm vô dụng nơi này là nam cực chúng ta không có gờ giờ s không có điện thoại không cách nào kêu cứu không cách nào tự cứu chúng ta chết chắc rồi chết chắc rồi họ xì hứa cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng ngồi ở kia không n ú c n í t miệng bên trong hồ cục thì thẩm t ự như là đang câu khẩn buồn cười chính là vân thiên phong nghe được nàng tựa hồ tại cầu á di đà phật mà không phải thượng đế Sophie t vân tiên phong ít một chút, ánh mắt ra, không, không t có, có gọi bọn họ hỗ trợ mặc cho bọn hắn riêng phần mình tâm tư vận mệnh bên trong hết thể đều có đại giới nhất là nam cực đống lửa không ai có thể chân chính miễn phí sửa ấm sửa ấm hoàn cảnh sẽ thu lấy thù lao từ trên người của bọn hắn linh đã rất hiểu một chút ngoài trời sinh tồn kỹ xảo nàng dùng tiểu đao tại trên gỗ soạt cọ dưới rất nhiều gỗ sợi đ lần này tất cả mọi người tuyệt vọng bao quát lính đã cùng phản ứng chậm rẽ dị chu bởi vì bọn họ rất lạnh lạnh đến hy vọng mình mau mau chết không có mùi lửa tại nam cực đường nghĩ lấy có thể đánh lửa liền nhiệt độ của nơi này chui cả một đời cũng không đạt được mảnh gỗ vung châm nói một cách khác bọn hắn không có khả năng có được sưởi ấm đống lửa không có khả năng hơ khô đông thành bằng sắc quần áo thử vong đang ở trước mắt rất gần rất gần vân tiên phong rất rõ ràng vô luận như thế nào hỏa nhất định phải phát lên mình thân trên kháng h à n năng lực hoàn toàn chính xác không có vấn đề nhưng là một đôi đi đứng cũng không thành vừa rồi tại cabin trên đỉnh một hồi bận rộn công việc cũng là bận rộn một túi quần tử mồ hôi không hơ khô là tuyệt đối không được kích động có thể kích động lại không được sẽ không có vân tiên phong con mắt đạo qua chung q u n h rất nhanh ánh mắt hắn sáng lên bởi vì hắn thấy được một cây cố định cái bản côn sắt đây là đại hào đinh sắt dài mười lăm cm ngắn đường kính không sai biệt l ắ một m cm thật sâu khảm nạm tại một cây chân bàn bên trên vân thiên phong dùng ngón tay bắt lấy cây tia đinh sắt vụt một cái lôi ra ngoài sau đó đem đinh sắt thuận quần áo và táo nhét vào ngực chỗ dán làn da băng đầu giống như côn sắt đụng phải làn da để hắn dùng mình một cái còn hơi tỉnh táo linh đạ cùng sổ phỉ chung thấy cảnh này đều phi thường không hiểu coi là vân thiên phong là nhận lấy đà kích tinh thần thất thường mà vân thiên phong tiếp xuống thao tác lại làm cho tất cả mọi người giật nạy sơ trung vật lý chương 226, s ơ trung vật lý nước đóng thành băng nhiệt độ đem một cây băng đến có thể dính rơi ra người sắt cọc gô ngăn phóng tới trong quần áo sắt bên là da loại hành vi này hắn liền không khả năng là người bình thường làm sự tỉnh cho nên bọn hắn hoài nghi vân tiên phong là bởi vì cái này h ắ n phải chết tuyệt cảnh mà tinh thần sụp đổ là có đạo lý l ị n h đã lo lắng nói hắc ngươi không sao chứ vân tiên phong nhìn xem nàng cười nói không có việc gì các ngươi đừng ngừng lại tiếp tục khởi động để trái tim đem huyết dịch đưa đến thân thể cối nếu không hậu quả rất nghiêm trọng đợi lát nữa ta đem lửa phát lên liền tốt hộ mản cảm xúc có chút sụp đổ từ vừa rồi bi thương dưới lệ đến bây giờ có chút nóng n ả y hắn nghe được vân thiên phong lời nói đột nhiên giận dữ hét đ ừ n g nói những cái kia thí thoại ngươi dùng cái gì nhóm lửa hút thuốc thời điểm bật lửa đều là tốt gặp được chuyện bật lửa không phải ném đi liền là xấu một đám phế vật không nên nói nữa ai cũng không nên nói nữa ta chịu đủ chịu đủ một đám ngu xuẩn khoa trương vặn vẹo biểu lộ để hồ mạn nước mắt trong khe đông thành băng đống nước mắt đều k ề cận một lớp da rất xuống nhưng là đông lạnh chết lặng mặt nhưng không có chút nào cảm giác nói xong hỗ mạn đứng dậy liền muốn hướng ngoài cửa đi rất hiển tâm lý tố chất kỳ kém hộ mạn đã tinh thần triệt để h ó n g mất hắn hiện tại không cách nào khống chế tâm tình của mình cùng hành vi đây là phi thường đáng sợ cái này giống đứng tại chỗ cực kỳ cao chứng sợ độ cao người bệnh sẽ có muốn nhảy đi xuống xúc động bởi vì sợ hai cực độ sẽ mở ra người một loại nào đó tự hủy hình thức hộ mạn sợ s ẽ bị đông cứng chết cho nên muốn v ọ t tới bên ngoài vân thiên phong còn là lần đầu tiên gặp được tâm lý tố chất kém như vậy nam nhân hoặc là có cơ sở bệnh hoặc là liền lúc trước thuốc uống nhiều hắn không để ý hộ mạn muốn làm gì hắn không có cái t i ê n nghĩa vụ linh đã la lên hộ mạn trở về nhưng là hộ mạn mắt đ i ế c thai ngơ linh đã nhìn hắn mất đi khống chế bộ dáng cũng không dám tiến lên ngăn cản chỉ có thể đẩy mặt lo lắng không biết làm sao ngược lại là họ xỉ hứa cùng sổ phỉ trung sông đi lên dắt lấy h ồ mạn sổ phỉ trung thật giống như quên trước đó h ồ mạn cự tuyệt cùng nàng cùng hưởng dây an toàn sự tình một dạng hoàn toàn bất kể hiềm khích lúc trước hai nữ nắm lấy h ồ mạn quần áo lớn tiếng nói h ồ mạn đừng như vậy c ầ u ngươi trở về thân ái đ ừ n g đi ra ngoài sẽ chết có bể. lời nói không nói chuyện mất lý trí h ồ mạn quay đầu đánh một bàn tay cũng không b i chuẩn nhưng vừa lúc quất vào họ xỉ hứa phía bên phải bên h a i đem họ xỉ hứa xì chăm chăm chăm chăm các tiếp đ n h h o ngươi ầ n n g nói a lời n chuyện a họ xì hứa đột nhiên cảm thấy rất sợ sệt bởi vì nàng ý thức được trên người mình nhất định phát sinh cực chuyện không tốt vẫn là dễ gì chu thành thật chỉ, chỉ họ h xì hứa bên cạnh chân nói ra chính mình nhìn họ x ì hứa thuận dạy dị ngón tay nhìn sang liền gặp được một cái đông lạnh thành màu tím lỗ thai rơi vào nơi nào cái kia trên lỗ thai bảo thạch vòng thai là quen thuộc như vậy đó là mình năm nay sinh nhật lúc hoa hạ mụ mụ đưa quà cho mình giá trị hơn bảy vạn đô la lam bảo thạch khuyên thai à. họ x ì hứa một tiếng cuồng loạn thét lên nàng bị dọa phát sợ ngồi sổm xuống, xuống một đôi tay muốn cầm lấy lỗ thai của mình nhưng lại không dám chạm đến một đôi tay liền như thế hư lúc lấy run r u y hộ mặn nhìn chung quanh tất cả mọi người run g i ọ n ó i ta không phải cố ý ta thật không phải là cố ý là chính nàng phạm tiện chúng ta ta không muốn thương tổn hại nàng là đông lạnh rơi không nói xong mạnh liệt quay người xông ra cabin lần này không có người lại đi tung hắn vài người khác nhìn thấy hoảng sợ bất lực họ xì hứa chuyện thứ nhất không phải đi chấn an nàng mà là nhao nhao trên mặt đất tìm tới tản mát c h à n lông thận trọng bao lấy đầu của mình họ xì cảm giác không thấy thần kinh truyền lại đau bởi vì băng lanh chết lặng nhưng trong lòng trên tinh thần đau không chút nào không giảm nàng rất muốn b vớt ve mình còn lại cái kia l ô thai cũng tương tự không dám đụng vào đành phải nhìn về phía đám người run rẩy hỏi ta con này lỗ thai còn được không linh đã nhẹ gật đầu nhưng là vân thiên phong lại tại bên cạnh bổ sung một câu không giữ được hiện tại không xong đến nam cực trạm cũng muốn cắt xuống ngươi trong lỗ thai huyết dịch đã đại bộ phận kết thành bén nhọn băng tinh cắt hỏng bên trong tổ chức cùng mạch máu ta sớm nói qua cho các ngươi phải gìn giữ vận động trạng thái đối với trước mắt một màn vân thiên phong tuyệt không ngạc nhiên bởi vì đây là tất nhiên dạng này rét căm căm dưới điều kiện trái tim sẽ chỉ chủ động đem huyết dịch hướng chảy lại não cái khác vị trí trái tim căn bản không đủ sức chỉ có thể dựa vào mình vận động để huyết dịch lưu thông thân thể cuối đường nói là nam cực liền là vân thiên phong quê quán xuân thành mùa đông thời điểm đều có thể đem người lỗ thai đông lại nơi nào nhất lạnh cũng mới âm hơn hai mươi độ mà nơi này hiện tại ít nhất đều có âm hơn bốn mươi độ tất cả mọi người bắt đầu nghe lời bắt đầu chuyển động bao quát họ xì hứa vân thiên phong sờ lên trong quần áo côn sắt cảm giác côn sắt nhiệt độ đã cùng vị trí trái tim nhiệt độ cơ thể giống nhau liền chào hỏi mấy người nói đều tới làm thành vòng vòng tròn mấy người không biết vân thiên phong muốn làm gì nhưng bọn hắn hiện tại biết một sự kiện cái k i a chính là không nghe hắn hậu quả rất nghiêm trọng họ xì hứa liền là ví dụ mấy người làm thành một vòng vân thiên phong đem lình đạp h á tốt gỗ sợi đặc ở giữa đám người sau đó trong ngực móc ra cây kia côn sắt lấy tay bắt lấy hai đầu sau đó lại về thẳng tốc độ cực nhanh hắn khống chế rất tốt từ đầu tới cuối duy trì côn sắt bốn lượn độ là khá lớn góc tủ dạng này liền sẽ không b ẻ gãy tất cả mọi người bị vân tiên phong quái dị cử động hấp dẫn k h í p mắt lại ngơ ngác nhìn xem cặp kia nhanh chóng đong đưa tay trong lòng thì nghĩ đến hắn muốn làm gì đông phương ma pháp nóng lửa nếu không vì cái gì đem gỗ sợi để ở chỗ này hắn không phải là cũng tinh thần hỏng m ấ t ta nhắc tới cũng kỳ quái ngay tại vân tiên phong b n lượn côn sắt hai phút đồng hồ sau cái kia côn sắt ở giữa vừa đi vừa về b n lượn vị trí bắt đầu dần dần biến nhỏ cuối cùng vậy mà tại mở tối trong cũng liền tại lúc này vân thiên phong đem côn sắt đỏ sầm vị trí chôn ở dối bù gỗ sợi ở giữa trong khoảnh khắc liền có khói xanh bốc lên ngay sau đó hỏa miêu chui ra đám người con mắt sáng lên cùng hỏa miêu đồng bộ kinh ngạc há hốc miệng ra dễ gì chu i một mặt khó có thể tin kêu lên ngoại tạo ca ngươi chính là của ta anh ruột ngươi biết ma pháp à? linh đạ i trong mắt lại là kinh diễm tán than n ó i không phải ma pháp là vật lý cơ sở nhất vật lý tri thức năng lượng cơ giới chuyển hóa làm nhiệt năng trời ạ ngươi là thế nào nghĩ tới đây quả thật là hóa mục nát thành thần kỳ ngươi quá thần kỳ trong nháy mắt đó linh đạ thành vân thiên phong tiểu mêm hội cánh tay lực lượng truyền lại đến côn sắt bên trên đè xuống côn sắt đốn lượn bộ vị nội bộ nguyên tử vận động r a tốc sinh ra nhiệt độ cao trên lý luận cùng dùng cái bướn nện cốt thép có thể đem cốt thép nện nhiệt độ cao là một cái đạo lý liền là sơ chung vật lý tri thức nhưng mà biết cũng không có ý nghĩa có thể đem biết đến đồ vật dùng tại thích hợp thời gian cùng địa điểm mới là trọng yếu nhất cái này cũng gọi chi hành hợp nhất đều không cao lớn bên trên đồ vật hợp lại cùng nhau rất có thể liền là trí tuệ sophie chung nhìn thấy đống lửa bất lên vội vàng vui vẻ chạy ra cabin muốn hô về nàng thân ái hộ m ạ n trở về sửa ấm họ xì hứa đã tan thế hộ m ạ n tất nhiên sẽ không lựa chọn、nàng. sophie cảm thấy đây là mình cơ hội để một cái anh tuân bá người nam tính lựa cho mình đây là cỡ nào có mặt mũi sự tình nhìn thấy sophie chung chạy ra cabin vân thiên phong chậm rãi nâng lên vừa mới nướng ấm áp tay che tại mình trên lỗ thai động tác này để họ xỉ hứa lần nữa khóc lớn lên bởi vì lỗ thai của nàng bắt đầu đau vô cùng vô cùng đau thần kinh tại ấm áp dưới khôi phục sức sống loại đau khổ này không l ờ i nào có thể diễn tả được ngay tại lính đã cùng dẹ d ì chu coi là vân thiên phong là cho mình lỗ thai sưởi ấm thời điểm cabin truyền ra ngoài đến một tiếng tê tâm liệt phế kêu sợ hãi dù là cách dù nhảy đều chấn động đến người ở bên trong mang th khi đó bọn hắn mới đột nhiên minh bạch vì cái gì vân thiên phong bịt lỗ thai theo cái kia tràn ngập hoảng sợ tiếng thét trói thai sổ phi trung lộn nào tiến vào cabin mặt không còn chút máu run dậy thanh â m kêu lên hồ mặt chết hồ mặt chết chết quóng linh đ ạ i trong mắt tràn qua một vòng bi thương không biết là thọ tử hồ bi hay là bởi vì đồng học tình nghĩa họ xì hứa căn bản không nghe thấy sổ phi lời nói giống như đây trong đầu đều là mình mất đi lỗ thai cùng muốn mất đi lỗ thai dễ gì chu biểu lộ lại có một ít nhỏ bé mừng thầm còn kém hô lên đã chết tốt lời nói đến chiêu nữ nhân lữ thích nam nhân hơn phân nửa đều chiêu nam nhân hận nhất là cái này h ồ mạn vốn là nhận người phiền vân thiên phong đứng dậy đi ra cabin tất cả mọi người coi là vân thiên phong là chuẩn bị đem h ồ mạn thi thể chuyển vào đến thu xếp tốt nhưng mà một lúc sau vân thiên phong tự mình một người trở về cầm trong tay áo lông giữ ấm áo áo lông bít tất cùng dày những cái kia q u ầ n á o rất hiển nhiên đều là h ồ mạn trước đó mặc sophie trung chừng trong mắt nhìn xem vân thiên phong q u á t ngươi làm cái gì h ồ mạn đã chết ngươi vậy mà lột y phục của hắn ngươi còn là người sao vân thiên phong thản nhiên nói người chết không cần quần áo nhưng chúng ta cần còn có n g ư ơ i tốt nhất đừng chết bởi vì n g ư ơ i chết ta chiếu đảo không lầm nói xong hắn đem hộ mạn áo lông đưa cho l i n h đạ nói dùng cái này bao lấy đầu chăn lông làm áo choàng đắp lên người dạng này càng giữ ấm l i n h đạ không có bởi vì quần áo xuất xứ mà cự tuyệt tương phản nàng vui vẻ tiếp nhận vân thiên phong thiện ý nàng là h i ể u được hoang dã quy tắc người người tại hoang dã liền không thể lại lấy người hành vi quy tắc làm v mũ đừng đem lỗ thai đông lạnh giới mất vừa mới đình chỉ tiếng khóc họ xì hứa lần nữa khóc lớn lên vân thiên phong cầm hộ mạn giữ ấm quần vừa mặt hướng họ xì hứa không đợi nói chuyện sophie t r u n g một tay đem cái kia giữ ấm quần vật lại v â y ở trên đầu của mình mình cũng không là người còn tốt giống như gà mái kêu hô các ngươi nhìn ta làm gì họ xì lỗ thai đã rơi mất nhưng ta vẫn là tốt đương nhiên cho ta giữ ấm càng hợp lý không phải sao họ xì hứa nghe nói như thế hú lên quái dị bổ n h à qua cùng sophie t r u n g x é rách cùng một chỗ chuyên chọn sophie t r u n g lỗ thai kéo vân tiên phong tránh ra hai nữ đấu trường ở bên cạnh đem hồ mạn quần bọc tại quần của mình bên ngoài hắn liền chân sợ lạnh đem d à y ra thắt ở thắt lưng của mình bên trên giữ lại cước bộ x u ấ t mồ hôi sau thay thế sử dụng đại vũ n u n g phục ai cũng không cho trực tiếp che tại trên đ ầ u mình dùng ống tay háo nhất hệ mũ v ì háo choàng một thể có linh đã cùng rẽ gì chu kéo ra hai cái đánh nhau nữ nhân chỉ thấy một cái cái lỗ thai xe rách thấm lấy máu một cái bị cào mặt mũi tràn đầy hoa vân thiên phong s ở i ấm đang tiếng khóc cùng chấn an âm thanh bên trong thản nhiên nói vẹ ra quần x u ấ t mồ hôi bị nước biển xối mau đem quần áo cởi rà nướng đống lửa không kiên chỉ được bao lâu quần áo không hơi khô vừa đi ra ngoài nhất định phải chết nơi này không có cứu viện tối thiểu nhất trong ngắn hạn không có bởi vì cực đêm chẳng mấy chốc sẽ vây quanh phiến khu vực này cho nên quần áo hơ khô sau thu thập trong buồng phi cơ tất cả có thể ăn đồ vật chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát đi đủ mở rộng dê từ v ị n nam cực trạm như thế chúng ta mới có thể còn sống linh đại trầm tư nói chúng ta chỉ có chất giấy địa đồ không có vệ tinh hướng dẫn không có cách nào tìm tới đủ mở rộng dê từ v ị n nam cực trạm vân tiên h phong chỉ, chỉ trên cổ tay đồng hồ nói trên đồng hồ leo tay của ta có kim chỉ nam có thể vì chúng ta chỉ đường so phỉ chung một bên cho mình bên thai xoa máu một bên khinh bị nói kim chỉ nam tại nam cực là không có ích lợi gì điểm ấy thưởng thức cũng không biết sao vân tiên h phong t h ẳ n g nhiên nói tại người ngu xuẩn trong mắt thế giới này khắp nơi đều là nan đề ta không ngu xuẩn cho nên tại nam cực ta có thể sử dụng kim chỉ nam chỉ đường mà các ngươi phải làm là nắm chặt đem quần áo hơ khô nói xong trong tuần phi cơ an tính lại vài giây đồng hồ sau sophie chung nhìn xem vân thiên phong cùng rẽ di tru nêu lên vậy các ngươi ngược lại là ra ngoài à. điểm ấy cơ bản nhất lễ phép cũng không hiểu sao lời này hô lên về phía sau trong tuần phi cơ càng an tính sophie chung phát hiện tất cả mọi người bao quát họ xì hứa đều dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem nàng trong n g á y mắt đó nàng đột nhiên hiểu bật hiệu đối vân thiên phong dùng cầu khẩn ngữ điệu nói đúng đúng không n ổ i ta không phải cố ý không phải cố ý vân thiên phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem sổ phỉ c h u n g thản nhiên nói vậy liền hong còn nào à nhớ kỹ khiêu vũ thoát tấu chương xong chương hai trăm hai mươi bảy tiểu học kỳ hạ chương hai trăm hai mươi bảy tiểu học kỳ hạ sổ phỉ c h u n g khiêu vũ thiên phu thật sự là chẳng ra sao cả dù là rất rõ ràng là học qua khiêu vũ mặc dù múa nhảy không thế nào đẹp mắt nhưng phong cách cá nhân rất rõ ràng muốn vân thiên phong tổng kết lời nói liền làm ộ t chữ những người khác cũng tại sổ phỉ trung khiêu vũ thời điểm tranh thủ thời gian yên lặng lẽ cởi quần áo ra đặt ở hỏa bên cạnh hùng xấy giờ khác này nhân tài tại đây minh bạch một cái đạo lý vân thiên phong dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn đạo lý cái k i a chính là tại này nhân loại cấm khu bên trong nhân loại văn minh sản phẩm ngượng ngùng không có chút giá trị mà lại không có chút ý nghĩa nào ở chỗ này tại lúc này tại lúc này bọn hắn chỉ là phải cố gắng sống tiếp động vật chỉ thế thôi vân thiên phong vừa rút mấy cây cố định cái bàn cái c h ủ n loại tia sắt cọc ô n g g ắ n tất cả đều giấu kỹ cho người chờ đợi bọn hắn đem quần áo tại toàn bộ quá trình bên trong vân thiên phong làm được phi lễ chớ nhìn không có nguyên nhân khác vô luận là tần sơ ảnh vẫn là lộ hê nạ thậm chí là khương nhu giáp phóng tới mấy cái này nữ nhân trước mặt vân thiên phong đều có thể hiền giả nói ra không có gì ngoài vu sơn không phải vân chủ yếu nhất các nàng tối đa cũng liền là bờ b i ể n cách ăn mặc cũng đều ngồi không nhìn thấy muốn nhìn đây là lời nói thật mấy người đã nương chín quần áo đem trong buồng phi cơ có thể tìm tới thức ăn thu thập cùng một chỗ sau vân thiên phong vung tay lên quắt lên xuất phát thức ăn không ít rượu cũng không ít vân thiên phong để mấy người chia sẻ những vật tư này mọi người gánh vắc không lớn lắm một nửa cabin bên ngoài, hô man g quỳ gối trên mặt tuyết mặt hướng biển cả giống như một tòa mặc n q u ầ n đại vệ pho tượng đẹp mắt nhìn ra được hắn trước khi chết hẳn là đang cầu thần vân thiên phong lột y phục nhưng là không có phá hư tín ngưỡng của hắn tư thế vì rất tốt đi tới giấu ngoài cửa vân thiên phong nắm g một cái cái kia nhìn một chút thiếu một mắt mặt trời lại liếc mắt nhìn kim chỉ nam cũng không có giải thích trực tiếp lựa chọn đưa lưng về phía mặt trời nhanh chân mà đi kim chỉ nam tại nam cực cung bắc cực liền là cái bài trí không cách nào dẫn đạo phương hướng đó là cái thưởng thức cho nên bọn hắn nhìn thấy vân thiên phong thật kháo kim chỉ nam dẫn đường trong lòng đều ph nhưng là cũng đều biết không đi không được lưu tại nơi này chết sẽ chỉ thảm hại hơn lịnh đ ã đi mau mấy bước rất muốn biết vân thiên phong trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì tại nam cực dùng kim chỉ nam tìm phương hướng trên lý luận là khẳng định không được nhưng là vân thiên phong trước đó côn sắt nhóm l ử a sự tích quá mức kinh diễm cho tới lịnh đạ cảm giác vân thiên phong nhìn kim chỉ nam liền là cố ý đùa bọn hắn chơi h á c ta gọi lịnh đạ ân người tên gì vân thiên phong ân chúng ta khoảng cách đủ một dê tụ vị c h ạ m xa sao vân thiên phong lắc đầu nói không xa thể lực của chúng ta hẳn là có thể đi đến nhưng sẽ rất gian khổ bởi vì nửa đường chúng ta không thể nghỉ ngơi một khi nghỉ ngơi liền là tử vong linh đã minh bạch đạo lý này tại không có vùng địa cực lều vải cùng ngoài trời sửa ấm lô tình hôn g dưới tại nam cực nghỉ ngơi tại chỗ tương đương tại chỗ tự sát hắc vân ngươi thật là dùng k i m chỉ nam xác định đủ mờ ỏ rê tụ vị trạm phương hướng sao ta không phải hoài nghi ngươi ta tin tưởng ngươi biết nhưng ta rất muốn học tập một cái ngươi làm như thế nào liền rất lễ phép khách khí đưa tay không đánh người m ặ t t ư ơ i cười tăng thêm vân t i ê n phong cũng nghĩ đến đủ mờ rê tụ vị trạm sau hảo hảo cùng lính đại hỏi thăm một cái thời không vòng xoáy một ít chuyện cho nên liền kiên nhẫn giải thích nói liền là dùng kim chỉ nam xác định đủ m ỏ n đ o n dê tu vi chạm vị trí nghe được câu trả lời này có thể hay không cảm thấy ta k h ở lính đại vội vàng lắc đầu nói không chỉ là để cho ta cảm thấy mình càng choáng váng hơn bởi vì ta đến bây giờ cũng không hiểu rõ tại nam cực nên như thế nào sử dụng kim chỉ nam phán đoán một vị trí phương hướng vân tiên phong cười nói hoàn toàn chính xác kim chỉ nam tại nam cực dưới tình huống bình thường không thể làm định vị phương hướng sử dụng nhưng năm nay tìm kiếm đủ mọi đ o n d u vi chạm có thể sử dụng nguyên nhân rất đơn giản năm nay cực từ điểm với lúc tại đùm ò n dê tù vị nam cực trạm chính bắc hải dương hơn ba trăm km chỗ sâu mà sắp tại cực đêm biến mất cơ hồ đã đứng im mặt trời nhất định là tại phía chính bắc mà thôi nam c h â m ở chỗ này vừa v ẫ n chỉ hướng vị trí của mặt trời hiện tại hiểu không linh đã hơi thêm suy tư con mắt càng ngày càng sáng đột nhiên kinh h ỉ nói ta đã hiểu hai điểm thành một đường địa từ nam cực tại đùm ò n dê U ù vị trạm chính bắc cũng chính là giờ phút này kìm chỉ nam hướng chính nam mặt trời thời gian này cũng tại chính bắc kim chỉ nam nhất định là chỉ hướng nam vùng địa cực từ điểm nhưng bây giờ cũng chỉ hướng mặt trời nói cách khác đủ mở rộng dê tu viện t r ạ n g ngay tại mặt trời cùng địa từ liên tuyến thượng chỉ cần chúng ta đưa lưng về phía mặt trời hướng về kim chỉ nam chính bắt chỉ hướng đi liền nhất định có thể đi đến đủ mở rộng dê tu viện t r ạ n g chơi ạ đây là tiểu học địa lý cùng bao nhiêu tri thức ta đều học qua nhưng là ta làm sao lại nghĩ không ra đều không phải là cao thâm lý luận nhưng là kết hợp lại thật quá làm cho ta giật mình vân thiên phong cười nói bởi vì ngươi bị tri thức cầm giữ mà không phải ngươi nắm giữ tri thức l à ngươi minh bạch tri thức cũng không đồng đẳng với trí tuệ mà vẹn vẹn thông hướng trí tuệ ngàn đầu đại đạo thứ nhất lúc ngươi liền biết sử dụng kiến thức linh đã triệt để biến thành mêm hội đuổi theo vân tiên phong h ỏ i học được rất nhiều tri thức không phải trí tuệ vậy là cái gì trí tuệ vân tiên phong suy tư một lát nói không thể nói không thể nói trước không cách nào nói nên lời ngươi chỉ có thể thu được thần về sau mới có thể ngầm hiểu đây không phải là ngôn ngữ có thể biểu đạt linh đã phẩm phẩm vân tiên phong lời nói hỏi vậy làm sao mới có thể thu được trí tuệ đâu lần này vân tiên phong trả lời đơn giản sáng tỏ liền một chữ nộ linh đã hỏi vội cái gì là n ộ học tập suy nghĩ vân tiên phong khoát tay á o suy tư một lát tìm không thấy ngôn ngữ có thể giải thích thế là linh cơ khẽ động lấy tay cầm lên l i n h đạ có thức ăn ba lô h ỏ i hiện tại thân thể là không phải rất nhẹ nhàng linh đã bận bịu liên tục gật đầu vân thiên phong cười nói dễ dàng nhưng là ngươi đã không có thức ăn nói xong đem ba lô vừa bỏ vào l i n h đạ trên v a i nói nặng nghề sao linh đã lại lần nữa gật đầu vân thiên phong nói nhưng ngươi bây giờ có được thức ăn cái này rất giống nộ quá trình ngươi chỉ có thể mình chậm dại phẩm vị cảm thụ dù ai cũng không cách nào dạy cho ngươi linh đã rơi vào chầm tư hồi lâu đều không có lại nói tiếp đó là cái ưa thích học tập cùng suy nghĩ nữ sinh như thế đi hơn một cái giờ đồng hồ vân thiên phong phát hiện bên người những người này con mắt càng ngày càng đỏ không ngừng mã trước mắt tựa hồ rất mệt nhọc liên hội vàng dừng bước lại nói ra mọi người làm thành một vòng mặt hướng bên trong tất cả mọi người không biết hắn muốn làm gì nhưng bọn hắn hiện tại đem vân thiên phong xem như chủ tâm cốt chỉ có thể chiếu vào hắn làm mấy người chăm chú sát bên làm thành một vòng sau vân thiên phong đối l ị n h đạ nói l ị n h đạ cầm ngươi tiểu đao đem ngươi trong quần tiểu khố hai bên c ắ t sau đó lấy ra đến l ị n h đạ không rõ ràng trò lắm nhưng nàng hiện tại rất mê tín vân thiên phong kỳ thật rất kỳ quái người phương tây rất dễ dàng mê tín người nào đó h o ặ c vật cũng chính là dễ dàng t ẩ y não linh đã đem hai tay l u ồ n vào trong quần ở bên trong mân mê mấy lần có chút thẹn thùng rút ra quần nhỏ của mình vân thiên phong nhẹ gật đầu đ ố i cái kia màu đen chạm giống rất hài lòng thanh đạo thuận kim đồng hồ đưa ra đi tất cả mọi người đem quần nhỏ của mình cắt đứt hai bên lấy ra kế tiếp là họ xì hứa nhìn thấy cái kia tê chữ vân thiên phong trầm mặc khi thấy sổ phỉ chung nhỏ hơn tê chữ vân thiên phong trầm mặc khi thấy sổ phỉ chung nhỏ hơn tê chữ vân thiên phong càng thêm trầm mặc đến h i n dạ dỉ c h t h i đ i ể h u n g nhúc ních ta không mặc vật kia bất quá ta có chút giãn tính mạch cho nên xuyên qua màu đen ép vỡ cái kia có thể chứ vân thiên phong liên tục gật đầu nói tương đương có thể cắt bỏ một bộ phận là đủ rồi làm dẹ gì chu móc ra một khối lớn màu đen trong suốt vài vóc sau vân thiên phong mới tiếp tục nói dùng trong tay các người đồ vật đem ánh mắt của mình che khuất nếu không nhiều nhất một hai cái lúc nhỏ các người đều sẽ trở thành mù loà cầm tê chữ họ xỉ cùng sổ phi lập tức quyến rũ dẹ gì chu bởi vì các nàng hai căn bản không đủ che mắt dẹ dị chu bị hai nữ dỗ mấy miệng sau vui vẻ đồng ý màu đen tia lưới che mắt cũng không chậm chết nhìn đồ v cũng không c h ả y nước mắt đội ngũ tiếp tục đi đường linh đã đổi kịp phía trước vân thiên phong từ a a một hồi mới thanh â m rất nhỏ nói ra ngươi không cần che kín con mắt sao ta cái này đủ lớn có thể phân ngươi một nửa vân thiên phong nhẹ gật đầu nói tạ ơn kỳ thật hắn thật không cần theo thời gian trôi qua nguyên ở trên người hắn càng ngày càng nhiều thể hiện lấy nó mạnh mẽ tính năng mang theo nguyên mũ giáp hắn căn bản không cần lo lắng quán g tuyết vấn đề nhưng vấn đề là cự tuyệt dạng này hào ý sẽ để cho linh đã có chút khó xử linh đã che khuất mặt có chút đỏ rất mo đưa màu đen chạm giống chia làm hai nửa còn cố ý đem hơi lớn một nửa cho vân thiên phong vân thiên phong đem màu đen chạm giống vây ở trên ánh mắt đồng thời cái mũi ngửi thấy nhàn nhạt hương vị tuyệt không khó ngửi nhưng cũng không phải mùi thâm vân ta giống như minh bạch cái gì là trí tuệ nói xong dùng tay chỉ mình che t ạ i trên ánh mắt màu đen nói ra giải quyết vấn đề năng lực liền là trí tuệ vân thiên phong nhìn xem l ị n h đạ cười nói rất gần linh đạ k h ô n g phục nói chỉ là tiếp cận sao chẳng lẽ cái này không phải liền là vấn đề chuẩn xác đáp án vân thiên phong lắc đầu nói vấn đề tức là phiến não mà trí tuệ là không có phiến não đây cũng là vì cái gì đ i ệ tạ vương là bồ tắt mà không phải phật nguyên nhân linh đạ nhẹt đầu lại lắc đầu nói l ầ m b ầ m ta giống như đã hiểu lại hình như không có chút nào hiểu cảm giác thật là kỳ quái vân tiên h phong không có nói cho nàng đây là trạng thái tốt nhất bởi vì đây chính là ngộ tại nam cực hành lộ không có phòng vùi lấp xe t r ư ợ tuyết t tình hồ dưới tốc độ chậm vượt quá tưởng tượng thật d à y tuyết động tùy tiện một c ư ớ c đều không hơn phân nửa cái bắp chân đạp xuống đi rút ra cực kỳ hao phí thể lực vân tiên h phong thời khắc cảm thụ được chân mình chỉ trạng thái làm hắn có chút cảm giác không thấy chân mình chỉ thời điểm liền e dừng đội n ũ tìm người mặt đối mặt ngồi xuống t h ờ dày ra đem chân phóng tới đối phương trong quần áo thẳng đến ngón chân nóng lên nam cực nhiệt độ thấp có chút không chú ý ngón chân bên trong huyết dịch liền sẽ đông kết hình thành mang góc nhọn băng lăng những n à y băng lăng sẽ triệt để phá hư ngón chân tổ chức lúc kia liền không thể không cắt đứt bọn chúng giống nhau họ xỉ hứa lỗ thai lúc đầu nam cực nhà thám hiểm nhóm rất nhiều cũng bị mất đầu ngón chân vân tiên phong cùng linh đ ã rất tự nhiên t ừ n g đôi mặt đối mặt ngồi xuống đem thở dày ra chân tiến vào đối phương quần áo sát bên da của đối phương lạnh bốt chân lập tức để hai người đều là khẽ run dày còn lại ba người chỉ có thể ba người ngồi đối diện cân hình tam giác bổ chân ai cũng không chịu ăn thiệt t h i nhiều ấ một chân g i á n đối phương ấm áp làn r a ngón chân chậm rãi khôi phục cảm giác bắt đầu tê dại căng đau thật là khó chịu vân thiên phong còn tốt chút bản thân liền khí huyết tràn đầy thêm nữa nhịn đau năng lực cường ngược lại là không có cái gọi là mấy nữ sinh cái nào nhận qua cái này tội lúc này đều là khó chịu quay đầu lắc tê thẳng hừ hừ đột nhiên lính đã nhìn về phía vân thiên phong sau lưng ánh mắt l â y người tựa hồ nhìn thấy cái gì kỳ quái kinh khủng đồ vật vân thiên phong vội vàng quay đầu nhìn sang chỉ thấy nơi xa một chỗ trên mặt tuyết tựa hồ có một cái u linh đang tung bay lấy h o ả n g một hồi đại nhất sẽ nhỏ vân thiên phong trong đầu hiện ra ba cái danh tự u linh. Người tuyết, n i n h ân t ấ u chương s o n g chương hai trăm hai mươi tám không có ý nghĩa bên trong lần tàng ý nghĩa chương hai trăm hai mươi tám không có ý nghĩa bên trong lần tàng ý nghĩa ba người khác cũng nhìn thấy lúc kia đại lúc nhỏ giống như một đoàn xương m g đồ vật linh đạ i trong mắt có chút hoảng sợ thấp giọng nói vân đó là u linh sao vân thiên phong lắc đầu đồng dạng thấp giọng nói ta không cách nào xác định đó là cái gì bất quá ta nghe nói qua nam cực có một loại quỷ dị sinh vật gọi n i n h ân có phải hay không là loại kia quái v ậ t linh đạ i phụ thân tại nam cực từng công tác rất nhiều năm tự nhiên nghe nói qua các loại nghe đồn rất nhiều thậm chí là tận mắt nhìn thấy thế là nàng vội nói ta biết ninh nhân loại đồ vật này nghe nói là đảo q u ố c người tại nam cực tiến hành một loại nào đó ghen thí nghiệm cũng có nói là hấp thác lập chế tạo quái vật phụ thân ta nói hắn năm đó từng xa xa gặp qua vật kia rất to lớn giống xe buýt một dặm dài nhưng hình thể là hẹp dài phía trước vật kia không quá giống sophie t r u n g dun giọng nói đó nhất định là quỷ hồn chỉ có quỷ hồn mới có thể như thế biến ảo khó lường họ xì hứa ông bụng thấp giọng nói các ngươi đừng nói nữa dọa đến ta muốn lên nhà vệ sinh dễ gì c h u tới câu đường cũng không có hỏa cho ngươi nương quẩn đây là lời nói thật mấy người không còn dám tiếp tục cấm áp chân trời mới biết vật kia phát không có phát hiện bọn hắn thế là nhao nhao mặc g i à y luôn cúng nhìn xem vân thiên phong linh đã hỏi chúng ta muốn đi vòng qua sao vân thiên phong lắc đầu chỉ vào mặt trời phương hướng nói mặt trời chỉ còn lại không tới một nửa ở chân trời chúng ta không có thời gian trì hoãn một khi tiến vào cực đêm đã không có mặt trời cùng địa từ nam cực liên tuyến làm toa độ chúng ta liền triệt để mất phương hướng đó mới là hẳn phải chết không nghi ngờ nói xong hướng phía nơi xa cái kia thấy không rõ lắm nhưng tiếp tục nọ ngậy đổ vật đi đến vài người khác không thể nghi ngờ là hoảng sợ nhưng là bọn hắn không có lựa chọn không đi theo vân thiên phong hẳn phải chết đi theo tối thiểu nhất còn có nhất tuyến sinh cơ vân thiên phong tâm tư thì cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt hẳn thấy nếu như là đế khóc tại cực xa sôi thượng cổ đi qua vô số lần lựa chọn sáng tạo ra hắn hôm nay như vậy vân thiên phong nguyện ý tin tưởng mình gặp phải mỗi một lần có thể xưng ơ đại sự gặp gỡ đều tất nhiên có ý riêng cũng chỉ như máy bay gặp được tia chấp hình cầu nổ chết người điều khiển chuyện này cái này thoạt nhìn không, thể nghi ngờ là một kiện không may đến không thể xui xẻo hơn sự tỉnh nhưng là tại tuyên cổ trước đó đế khóc nhất định tại cái này trong t a i nạn thấy được nó phản diện cái tia chính là may mắn bằng không hắn sẽ không lựa chọn nó nếu như nói vân thiên phong tại hành vi bên trên đã rất gần trí tuệ đây không phải là bởi vì hắn chính mình mà là bởi vì đế khóc đem trí tuệ đặt ở cách hắn rất gần địa phương bọn hắn cự ly này lơ lửng không cố định như hú linh đổ vật càng ngày càng gần mấy người liền cũng càng thêm khẩn trương bao quát vân thiên phong dẹ g ì chu đã khẩn trương bắt đầu ố m bụng đ o á n chừng nếu không phải quá lạnh móc ra sợ đông lạnh rơi mất hắn sớm chạy tới đi nhà xí khẩn trương cùng hoảng sợ bao phủ xuống vân thiên phong trước hết nhất thấy rõ ràng cái tia cái gọi là quái vật bộ dáng lập tức tự dễ Các người n đ ừ xa xa thoạt nhìn thật đúng là rất giống phương tây u linh linh đã nói đến đây lập tức bản thân phủ định nói không không phải khí tượng khí cầu khí tượng khí cầu không có lớn như vậy với lại khí tượng khí cầu phía dưới sẽ không mang theo lớn như vậy một cái giỏ hình dáng vật Cảm giác càng cầu. mang giống người nhiệt là khí A. vân tiên phong vòng quanh n cái tia nhật người i khí cầu đi một vòng còn dùng tay đẩy ra đã hư hao cánh quạt cẩn thận quan sát tương lái đứt gãy sau đó một mặt kinh ngạc nói cái này nhật i khí cầu không phải rơi xuống tồn hại mà là bị người cố ý làm hư nhiệt khí cầu bên trên lỗ thủng hẳn là sắc bén lính dù cắt c ắ t mà lại là v e đến mét chữ miệng để về căn bản không cách nào bị tu bổ cánh quạt mái c h è o lá nhìn chỗ đức hẳn là dao bầu khai sơn đao một loại cỡ trung đạo cụ c trẻ đức với lại chém vào rất cẩn thận mái c h è o lá trong ngoài xấu dối tinh dối mù bảo đảm không cách nào sửa chữa phục hồi sử dụng cho nên cái này tổn hại nhiệt khí cầu người nhất định là đều đâu vào đấy tại làm chuyện này chứng minh hắn hoặc là nàng cũng không có gặp được cái gì nguy cơ cũng không có người bức hiếp nếu không sẽ không như thế t r ầ ổn linh đã nghi ngờ nói cái này rất cổ quái coi như hắn không định lần nữa sử dụng cái này nhiệt khí cầu rời đi. cái ũ n g h này thật i sự là quá bất hợp lý bất quá hiện tại xem ra tựa hồ chỉ có linh đạ cái suy đoán này phù hợp nhất khả năng sự thật dễ gì chu người này yêu thích nhất liền là mua hàng hiệu vô luận là cái gì đều phải nhìn bảng hiệu cái thói quen này để hắn phát hiện một cái khác quỷ dị chỗ đương nhiên hắn cũng không cảm thấy cái này quý dị chẳng qua là cảm thấy cái này n h i ệ t khí cầu khẳng định không đáng tiền hắn đụng lên đến chỉ vào n h i ệ t khí cầu nói ra ca cái này phá ngoạn ý mà không có nhãn hiệu ta đoán chừng liền là cái nào khoa khảo viên tại nam cực dành đến hoảng tự mình làm l ấ y chơi nhưng là không làm tốt một sinh khí đậm người nói vô tâm người nghe lưu ý vân thiên phong cùng lính đã cơ hồ đồng thời gần sát n h i ệ t khí cầu lần nữa cẩn thận quan sát một hồi sau đó hai người bọn hắn phát hiện cái này n h i ệ t khí cầu không riêng không có nhãn hiệu liền ngay cả nội bộ linh kiện cho dù là mạch điện bên trên nhỏ nguyên kiện đều không có bất luận cái gì con số mã hóa cùng đánh dấu bọn hắn đầu tiên xác định cái này nhiệt khí cầu tuyệt đối là tư nhân đặt t r ư ớ c chế với lại không phải phổ thông tư nhân đặt t r ư ớ c chế là bỏ ra tuyệt đối giá tiền rất lớn sản phẩm nếu không tuyệt đối làm không được mỗi cái nguyên kiện đều là không có mã hóa định chế hàng vậy cần hàng trăm hàng ngàn dây chuyển sản xuất tốn hao tuyệt đối là giá trên trời nhưng người nào sẽ vì một cái bình thường nhiệt khí cầu làm toàn thân tuyệt đối tư nhân đặt t r ư ớ c chế đâu ý nghĩa ở đâu rất hiển nhiên vân thiên phong cùng lính đã cơ hồ đồng thời nghĩ đến trong đó ý nghĩa hai người cơ hồ đồng nói nhiệt khí cầu chủ nhân không hy vọng người khác biết cái này nhiệt khí cầu đến từ nơi nào đây là hợp lý nhất khả năng thậm chí là khả năng duy nhất tính nhưng mà cái này n h i ệ t khí cầu bí mật hiển nhiên không chỉ như thế bởi vì vân thiên phong lay động một cái hòm nhiên liệu chỉ nghe tiếng vang liền xác định cái này hòm nhiên liệu là đấy mở ra hòm nhiên liệu cái nắp nhìn thấy bên trong vẹn vẹn tiêu hao một điểm dầu nhiên liệu liền điểm này tiêu hao đoán chừng cũng liền đủ n h i ệ t khí cầu bay lên hơi di động một cái vân thiên phong nhìn xem sâu rỏ bên trong tầng tuyết độ dày thấp giọng nói cái này nhật khí cầu rơi vào nơi này không cao hơn ba ngày kết hợp trước đó phát hiện như vậy cái này nhật khí cầu tại ba ngày trước kinh lịch là một người dùng cái khác vận tải công cụ đem nhật khí cầu chuyển đến nơi này sau đó ở chỗ này cất cánh lại ở chỗ này hạ xuống lại đem cái này n h i ệ t khí cầu triệt để đập hư dễ gì chu nghe nói như thế cảm thán nói ai nha mẹ à trên thế giới này còn có so ta càng nhàn người à ta đều không làm được nhàm chán như vậy mà lại không có ý nghĩa sự t ì n h đến hai bút đ a đây không phải vân tiên phong theo bản năng muốn hút điếu thuốc trợ giúp suy nghĩ nhưng là sờ lấy trong túi quần t h i ế t ngân hộ p thuốc lá mới nhớ tới không có lửa thế là chỉ có thể nuốt n g ụ m nước bọn nói ra p h à m là hiện thực tồn tại tất có nó để ý tương hợp như vậy thì tất nhiên có ý nghĩa giấu ở những này không có ý nghĩa hành vi bên trong chỉ là chúng ta còn không có nhìn đấu tất ó cả mọi người không biết này n h i hắn đang suy nghĩ gì hoặc giả thuyết là chuẩn bị làm cái gì liên tại bọn hắn kinh ngạc ngay miệng vân thiên phong tay một trận đình chỉ gõ quay người nhìn xem bốn người nói rẻ gì chu lấy thái dương phương hướng vì m ộ ư ơ i hai giờ phương hướng người hướng phía m ộ ư ơ i giờ phương hướng đi về trước ba ngàn bước sau đó cẩn thận quan sát bù phía nếu như không có tình huống như thế nào liền thuận giấu chân đi về tới Sophie Trung, người dọc theo theo theo phương phát phương phương hướng tiến lên, cũng là đi không hiện chóng Họ hứa, hướng, Linh hướng bước, yêu cầu giống như h người giờ tiến đi người giờ người giờ tiến giống đi giờ Trung, trở trên. Ta mau yêu cầu lên, cũng cũng cũng lên đồng bước, bước. bước, dọc dọc dọc có là là là Đạ, về. xỉ vân thiên phong không có thời gian cụ thể giải thích nguyên nhân ra lệnh sau đi đầu hướng phía hai giờ đồng hồ phương hướng bước nhanh mà đi những người khác không rõ ràng cho lắm nhưng bọn hắn hoàn toàn không có ở nam cực sinh tồn năng lực chỉ có thể từ bỏ mình suy nghĩ theo vân thiên phong mạch suy nghĩ hành động đây là bọn hắn lựa chọn duy nhất tối thiểu nhất tại đến đủ m ỏ i đ n dê tụ vị trạm trước đó cho dù là bọn họ ở trong nội tâm chửi mắng vân thiên phong là đang lãng phí thời gian nhưng lại không dám nhắc tới ra cái gì gì nghị mặt trời chỉ còn lại có con t o lớn nhỏ treo ở chân trời đ ư c đêm sắp xảy ra có thể là ngày mai cũng có thể là, là kế tiếp giờ đồng hồ không có ai biết bọn hắn chỉ là biết lại không tìm tới đủ mọi đòn dê ưu vi chạm bọn hắn tận thế liền đến tuyết dày khó đi ba ngàn b ư ớ c không có tốt như vậy đi gần một cái giờ đồng hồ về sau mấy cái nhân tài lần lượt trở lại n h i ệ t khí cầu vị trí linh đạ cái thứ hai trở về vừa nhìn thấy vân thiên phong liền chủ động báo cáo tuyết tất cả đều là tuyết cái gì khác đều không có vân thiên phong nhẹ gật đầu không nói gì rất nhanh dễ gì c h u đi trở về hắn thể trọng nhẹ chân không nhỏ ngược lại là so người khác đi nhẹ nhàng ca cái gì cũng không có a ngươi để cho chúng ta tìm cái gì a vân thiên phong cười nói một hồi liền biết đừng nóng ộ i sau mười mấy phút một cái thai họ xỉ hứa cũng đi trở về cũng không biết là sợ sệt vẫn là làm gì khóc chít chít trở về trên đường đi ngoại trừ tuyết liền là tuyết cái kêu phong thanh dọa người quá dọa người ta lại được nướng quẩn chắc không được khóc vân thiên phong không có ngôn ngữ liền đứng tại chỗ cũ dơ chân s ử i ấm chờ đ ợ i đem bên người ba người gấp đến độ trực chuyển vòng cái này số phi làm sao vẫn chưa trở lại có phải hay không lạc đường tám thành là chết q u ó n g sẽ không lạc đường a chúng ta giấu chân đều tại lại là mấy phút đồng hồ sau vân thiên phong n h u n miệng cười vui vẻ nói theo ta đi mấy người vội vàng theo sau họ xỉ hứa mang nói chúng ta còn muốn lãng phí thời gian đi tìm sổ phi sao mặt trời chỉ còn lại một đường a chúng ta nắm chặt tìm đủ một dê tu viện chạm a rẽ gì chu cũng là ý tứ này liền ngay cả lính đã đều cảm thấy đi tìm sổ phi quyết nghị là không lý trí vân ngươi không phải nói đây là văn minh không đạt chi địa sao hẳn là tuân theo sinh tồn luật rừng vậy chúng ta vì s ổ phi dựng vào tất cả mọi người đáng ra không vân thiên phong cười nói ta chính là mang các ngươi đi đủ một dê tu viện chạm a nói chuyện bước chân hắn không ngừng không chậm trễ chút nào dẫm lên sổ phi chân hướng tám giờ phương hướng mà đi linh đã lòng hiếu kỳ vĩnh viễn là năm nhất nàng chạy chậm đến đuổi theo vội hỏi đủ mờ ỏ d ê tu v ị ệ n trạm tại cái phương hướng này vân thiên phong gật đầu nói đối hai điểm tạo thành một đường thẳng là chính xác nhưng chúng ta chân có sai lầm bất quá sai lầm khoảng cách sẽ không rất lớn cái kia n h i ệ t khí cầu vô luận là ai bắt đến nơi đây đều có thể chứng minh một sự kiện cái kia chính là n h i ệ t khí cầu vị trí khoảng cách cái nào đó nam cực trạm tuyệt sẽ không rất xa mà nơi này gần nhất liền là đủ mờ rê u viện ạ m linh đã a một tiếng bừng tỉnh đại n ộ nói cho nên người dùng lá cây mạch lạc lộ tuyến bao trùm vùng này chính là vì tìm tới đủ mờ U viết hai ạ đạo m thế nhưng là nói đến đây, lính không có tiếp tục nói hết.、Nhân、tính loại vật nhất nhưng Sophie. lính không Nhân không khác đến Nói nói này, nói không được, nhất là cùng người khác đàm luận bên được, là loại là đàm có đây, b thứ nhân tính. h a ngàn bước không đến sophie i ấ u chân bắt đầu rẽ ngoặt hướng phía sáu giờ phương hướng chết đi một điểm góc độ mà tại cái k i a phương hướng cách đó không xa mê mang màu trắng bao phủ phía dưới là một mảnh kiến trúc tất cả mọi người phát ra gieo họ gầm rú bọn hắn được cứu tại cái này sinh mệnh cấm khu bên trong dựa vào một đôi chân đi ra đường sống vui vẻ cùng kiêu n ạ o đồng thời cung sinh ở trong lòng bọn họ chuyện này đủ bọn hắn khoác lác cả đời mới vừa rồi còn đi được mặt ủ mày trao ba người hiện tại vui chơi chạy về phía trước sức sống vô hạn ngược lại là vân thiên phong chậm rãi theo ở phía sau không nhanh không chậm cũng không có như gì kinh hỉ tựa hồ lẽ gian lên như vậy một dạng đ ụ n m ộ n dê tu vị trạm bên trong rất tiến tĩnh không có cơ minh không có chó s ủ a nhưng trong đó một cái cao đỡ cách mặt đất ba thước kiến trúc trên nóc nhà buốt khói lên sương mù chứng minh bên trong có người ở chỗ này đều dựa vào dầu nhiên liệu phát điện sửa ấm cho nên sẽ có như thế khác biệt với cỏ cây hơi khói mấy người cũng không gõ cửa không xin phép mà vào nối đuôi nhau mà vào mấy người vừa đi vào cửa thình l i n h phát hiện sổ p h ỉ trung an vị tại không lớn gian phòng bên trong uống vào cà phê nóng hổi tại trước người nàng bên cạnh bàn còn ngồi hai người tóc vàng mắt xanh t r ừ n g ba mươi tuổi nam nhân trẻ tuổi họ xì thấy một lần sổ p h ỉ ngồi ở chỗ này làm sao còn không rõ xảy ra chuyện gì lập tức nổi giận nói trung thư tuệ ngươi còn là người sao tìm được nam cực chạm vậy mà không quay về nói cho chúng ta biết vì tư lợi họ xì hứa một sinh khí tiếng mẹ đẻ thân trên trực tiếp hô sổ p h ỉ trung hoa hạ danh tự sổ p h ỉ trung cũng không khắc khí cứng cổ kêu lên hứa khả hân ngươi không tự tư ngươi không tử lợi coi mình là vật gì tốt bên ngoài như vậy lạnh ta ấm áp một cái đi tìm các ngươi không được ta gọi hai cái anh đẹp trai đi tìm các ngươi không được đều là người trẻ tuổi lính đạ trong mắt cũng không vò hạt cắt nhìn xem cái kia hai cái tóc vàng mắt xanh nhân viên công tác hỏi các ngươi tốt đồng bạn của chúng ta có nói chúng ta c h ờ ở bên ngoài là sao s o p h ỉ e chung không đợi cái kia hai cái nhân viên công tác nói chuyện nhìn xem lính đạ nói lính đạ ngươi có ý tứ gì ta thế nhưng là đem ngươi trở thành bằng hữu ta không phải không nói ta là còn chưa kịp nói đang chuẩn bị nói các ngươi liền đến vân thiên phong nhìn sổ p h ỉ t r u n g một chút âm thầm lắc đầu không nghĩ tới nhưng làm sổ p h ỉ t r u n g t r e o chọc phải lập tức đối hai cái nhân viên công tác kêu lên cái kia chỉ cầm nam nhân hắn là cái đồ biến thái hắn buộc chúng ta ở trước mặt hắn t h i quần áo các ngươi m a u đưa hắn bắt lại cái kia hai cái nhân viên công tác nhìn về phía vân thiên phong cười đến ôn hòa nói bằng hữu của các ngươi tựa hồ cảm xúc không quá bình thường có lẽ là thiếu dưỡng hoặc là bị cái gì kích、thích. thoạt í c h h t nhìn mảy may không để ý sổ p h ỉ t r u n g lời nói mà sổ phi chung bị cái kia tóc vàng mắt xanh lời nói nghẹn đến không rên một tiếng một mặt lung túng lần này nàng không có gào thét tựa hồ nàng không có học được như thế nào cùng tóc vàng m ắ t xanh cãi nhau vân thiên phong cũng đ ú n g tên kia nam c ự c t r ạ m nhân viên công tác về lấy mỉm cười chỉ là trong lòng của hắn cũng không cười bởi vì hắn tại hai cái này tóc vàng m ắ t xanh trong mắt nam nhân đọc được một loại gọi là quen thuộc ánh sáng mẫn cảm như vân thiên phong một cái cũng cảm giác được loại này dị dạng bọn hắn tuyệt đối nhận b i ế ta t thậm chí đối ta hết sức quen thuộc nhưng là giả bộ như không biết ta với lúc giờ phút này l í n h đã hướng hai người hỏi thăm các người tốt thờ g i n g tiến sĩ ở đâu hắn là cha ta hảo bằng hữu là thờ g i n g trạm trưởng đồng ý chúng ta tới nơi này tiến hành cao năng hạt nghiên cứu. bên trong một cái nhân viên công tác vội nói à là như vậy cách đó không xa trên không xuất hiện một cái vòng xoáy màu xám thờ răng tiên sinh mang theo những người khác đi nơi nào quan sát nghiên cứu hẳn là còn muốn thật lâu mới trở về các nơi g ư ăn trước ít đổ nghỉ ngơi một chút họ xì hứa thì vội vã h ỏ i có thuốc giảm đau cùng thuốc tiêu viêm sao còn có ai có thể giúp ta làm một cái giải phẫu bọn hắn lúc nói chuyện v â n thiên phong trên mặt bất động thanh sắc đi đến bên cạnh đi cho mình ngược lại nước nóng mượn bên cạnh tấm gương quan sát hai người kê hai người bọn họ rất cứng trắng chạm như tùng tọa như trung rất như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân mà khi hắn nhìn thấy cái kia hai người trên cổ tay đồng hồ sau con mắt không kiểm hãm được hít một cái một cái mang tay trái mặt đồng hồ tại mạch đập chỗ một cái tay phải đeo đồng hồ mặt đồng hồ tại m u bàn tay fim xảy ra chuyện t ấ u chương xong chương hai trăm ba mươi chúng ta là tế phẩm chương hai trăm ba mươi chúng ta là tế phẩm cái kia hai cái nhân viên công tác tìm kiếm lửa này g xem như đem hòm thuốc chữa bệnh lật ra đi ra một người trong đó một mặt lúng túng cười nói bác sĩ luôn luôn ném loạn đồ vật lần sau nhất định phải mắng chết hắn nói chuyện hai người mở ra hòm thuốc chữa bệnh tìm ra thuốc giảm đau cùng thuốc tê còn có chuẩn bị đơn giản ngoại khoa giải phẫu d a o giải phẫu r ô n ngươi muốn đem ở tay chân của nàng n à n g b ạ n không thể để cho nàng loạt động hai người kia là gan cũng là đại cắt lỗ hai dạng này công việc nói tiếp liên tiếp với lại cũng không tìm sạch sẽ điểm gian phòng liền chuẩn bị trên bàn giải quyết cái k i a cầm dao giải phẫu đồng hồ đeo tại tay phải tóc vàng mắt xanh nhìn về phía vân thiên phong nói hắc vàng hữu ngươi có thể giúp ta để lại ngươi cái này đồng bạn đầu sao chúng ta thuốc tê chỉ sợ hiệu quả không có tốt như vậy nhất định phải cam đoan nàng sẽ không bởi vì đau đớn cùng hoảng sợ mà vật mèo vân thiên phong gật đầu mị cười nói nguyện ý cống hiến sức lực nói xong trên mặt nụ cười đi tới họ xỉ hứa đầu bên cạnh hai tay ấn về phía họ xỉ hứa đỉnh đầu cùng cái cảm nhưng mà ngay tại hai tay sắp chạm đến họ xỉ hứa đầu thời điểm cái kia hai cánh tay biến trưởng thành quyền hướng lên k h a đ ả o trực tiếp chui hương cái kia tay phải mang đồng hồ tóc vàng mắt xanh cổ h ọ n khe động liền là hạ tử thủ một điểm chỗ chống chưa lưu vân thiên phong đột nhiên như thế cử động làm cho tất cả mọi người đều thất kinh càng làm cho bọn hắn không hiểu là cái tia tay phải mang theo đồng hồ người cơ hồ đồng thời xuất thủ dùng giải phâu đao đâm về vân thiên phong con mắt động thủ không có kẻ trước người sau ra tay cũng không lưu tỉnh thẳng đến tử huyện vân thiên phong lệnh ra đầu giao giải phẫu sắt đến hắn xương gõ má sẹt qua đi tại nguyên bảo vệ dưới không có để lại chút nào vết thương cái kia tay phải mang theo đồng hồ ra hỏa cũng là một cái nghiêng người tránh thoát vân thiên phong một cái bên trên nghiêng đánh ra toàn quyền song song thất thủ hai người đều không có lui lại mà là cơ hồ đồng thời hướng đối phương tiếp cận trong tay đọc các chiêu thức nhiều lần ra một cái chiêu chiêu không rời vân thiên phong con mắt cùng đ u ổ i động mạch vị trí vân thiên phong thì là chiêu chiêu không rời đối phương dưới c ổ họ ngăn cùng cãi tựa như là một cái sư phụ dạy dỗ hai cái âm hiểm đồ đệ lẫn nhau nhận chiêu cái kia được xưng là rôn mặt đồng hồ tại tay trái mạch đập chỗ người không biết ở nơi nào móc ra một cây súng lục đè vào nằm lên b à n họ xỉ hứa đầu lớn tiếng nói dừng tay nếu không ta giết nàng nghe nói như thế vân tiên h phong nắm đấm càng thêm bị mãnh tần suất công kích cũng càng nhanh tựa hồ sợ đối phương không nổ súng họ xỉ rất lớn âm thanh kêu cứu không cần đừng có giết ta vân tiên h phong người dừng tay a gặp vân tiên h phong bất vi sở động rôn dùng súng trực tiếp tại họ xỉ hứa trên bờ vai mở một cái hố nương theo lấy họ xỉ hứa kêu thảm rôn lần nữa giống to rừng tay ta không phải đùa ỡ n vân thiên phong lúc này vừa lúc một thanh cách trước mắt đối thủ cái kia đem ra o giải phẫu nghe được giôn la lên hơi vung tay đem giải phẫu đao bay ra ngoài không phải bắn về phía giôn mà là trực tiếp đâm vào họ xỉ hứa một cái khác bà v a i thái độ rất rõ ràng người nha nhanh lên giết họ xỉ hứa hầm mất kêu khóc lấy vì cái gì tại sao muốn đối với ta như vậy lao thiên ra a thực chất bên trong đến sợ hãi nhất thời điểm họ xỉ hứa vẫn là đem thượng đế đem q u ê n đi tội gì khổ như thế chứ vài người khác đã sớm dọa đến nằm dạp trên mặt đất dễ gì chu cảng là chui được ghế xô p a phía dưới đối phương không có giải phẫu đa đối v â n thiên phong đã không có một hào uy hiếp lập tức rơi xuống hạ phòng bị vân thiên phong loạn quyền đập trúng đầu cùng phần bụng l i ê n vân thiên phong cái kia có thể so với cầu hùng khí lực chỉ là mấy lần liền đem đối phương đánh cho miệng cùng trong lỗ mũi tổn thương dưới máu ngã trên mặt đất không đứng dậy được phanh phanh phanh liên tục ba phát thương thứ nhất đánh trúng vân thiên phong đầu để hắn tại quán tính thân giới ngã về phía sau thương thứ hai đánh trúng vân thiên phong cái cảm gia tốc hắn ngã xuống đất thương thứ ba thì là chuẩn sắc đánh về phía vân thiên phong đùi đ ộ n mạch ba phát không có một thương là dư thừa phi thường có kế hoạch cùng c h ứ n pháp cái này càng thêm rõ ràng chứng minh. hai người này quen thuộc vân thiên phong biết muốn giết vân thiên phong chỉ có thể từ chân vào tay nhưng mà vân thiên phong l i ề u mạng bản sự tuyệt không so hai người này kém hắn tại ngã xuống trong n y mắt liền để hai chân bay lên khơi gợi lên bên cạnh cái bản chặn lại hai chân của mình viên tia đạn khắc vào dày đặc gỗ chắc chắc tử bị mang lại phương hướng họ xì hứa trực tiếp bị nã g lật cái bản tung bay rơi vào cái bản một bên khác vừa v ậ n chính là cái k i a nặng nề cứng rắn cái bản vừa lúc đập vào họ xì hứa đầu trực tiếp đập thay đổi hình vân thiên phong vừa lúc trốn ở sau cái bàn mặt thấy cảnh này trên mặt không có cái gì biểu lộ nhanh chóng cởi y phục xuống phủ lên họ xì hứa đầu mặt cùng thân trên bá một thân ảnh tại trác tử đằng sau phi thân mà ra lao thẳng về phía rôn rôn thương pháp cực nhanh cực kỳ chuẩn xác nổ súng đang tự hỏi trước đó phanh phanh phanh ba phát chính giữa thân ảnh kia đầu trái tim cùng chân động mạch một thương đều không đi trệ nhưng mà làm rôn nhìn thấy rơi trên mặt đất thân ảnh sau lập tức thầm kêu không tốt bởi vì đó là hất lên vân thiên phong quần áo họ xì hứa kết quả này để rôn phi thường ngoài ý muốn tựa hồ cái gì phi thường vững tin đồ vật bị đánh nát cái kia vững tin đồ vật là tín niệm cũng là tín ngưỡng rôn vội vàng trở lại xuống phía trước ngủ mở bà phát tựa hồ hắn tin tưởng vân thiên phong nhất định vây quanh phía sau hắn công kích hắn nhưng mà sau lưng g i ố n g t u y ế t trong nháy mắt đó trên mặt hắn lộ ra cởi khổ toàn bộ bả vai tùy theo sụt xuống tựa hồ trong nháy mắt đã mất đi tiếp tục dũng khí phản kháng ca ca hai tiếng giọt vang nương theo lấy r ô n hai tiếng kêu trên đôi bàn tay phân biệt từ phía sau bổ vào vai của hắn giếng h u y ệ t hai cây xương quai xanh đồng thời bị nệm đoạn vân thiên phong một chiêu đắc thủ cũng không có đình chỉ công kích hai chân liên tục đạp đến g ô n hai cái trên đầu gối t r i để phế đi tay chân của hắn t â m ngoan thủ lạng xào trá như hồ vân thiên phong cũng không biết mình là lúc nào biến thành dạng này nhưng hắn trong trí nhớ mình rõ ràng còn là cái kia không n ỡ tiền điện không đến khách hàng không bật đèn chúng sinh chính hắn nhìn xem bị hắn kéo đến cùng một chỗ song song nằm dưới đất hai người lúc trước tiên nghĩ tới không phải b ư ớ c c u n g mà là thở dài mình đã không biết mình ai phái các người tới mục tiêu của đối phương rất rõ ràng là tới giết mình cho nên vân thiên phong không có bất kỳ cái gì nói nhảm thẳng đến vấn đề mấu chốt nhất trên mặt đất hai người đã triệt để đã mất đi năng lực phản kháng nhưng là ánh mắt bên trong hoàn toàn không có chút nào ý sợ hãi thậm chí mang trên mặt lẽ ra lên như vậy ý cười dốt bởi vì cánh tay cùng hai chân đau đớn mà run r u dậy nhưng là không chậm trễ hắn cười ra tiếng ha ha ha người yêu nhất người phái chúng ta tới ha ha ha nghe được câu trả lời này vân thiên phong trong đầu hiện ra mấy cái nữ nhân bộ dáng trong nháy mắt đó hắn mới phát hiện người mình yêu hơi nhiều nhưng cái nào là y ê u nhất vân thiên phong vậy mà không có đáp án nhìn thấy vân thiên phong đột nhiên mê man g ánh mắt hai người thủ hạ bại tướng vậy mà lần nữa lộ ra lẽ gian nên như vậy tiếu dung các ngươi đến cùng là ai cái vấn đề này hỏi một chút ra Cái cũng chẳng ngập mang. trước đó chúng ta không xác định mình là cái chúng cái ánh kia hai người nhiên lại, giờ hai chúng ta tối thiểu nhất biết không mang ta ta ta nằm yên tĩnh bên trong ngập định mình nhưng nhất mình Chúng mắt mê Phẩm. Tế phẩm. gì, gì. đột đó trở Tế Tế bây là là là vân thiên phong đối dạng này hình dung cảm giác phía sau lưng phát l ạ n h không khỏi hoảng sợ tế phẩm tế tự h a i hai người đều không có nói chuyện cái kia tay phải đeo đồng hồ người đem bàn tay tiến vào trong ngực vân thiên phong con mắt quét ngang trong n g á y mắt xuất thủ một cái bóp nát người kia sườn cánh tay mảy may không cho hắn làm ra động tác cơ hội người kia kịch liệt đau nhức phía dưới một trận run dày nhưng quả thực là cắn răng không có lên tiếng một tiếng đồng thời trong mắt lóe lên một vòng tiếp gối nhìn xem vân thiên phong cười khoe mắt rơi xuống một giọt nước mắt sau đó dùng sức cắn răng một cái máu đen thuận hắn thất khiếu lăn ra lại nhìn bên cạnh rôn cũng giống như vậy chết không nhắm mắt chỉ là hắn nhìn là bên cạnh đầu biến hình họ xì hứa mang trên mặt cười trong con ngươi mang theo một vòng thoải mái chậm rãi ảm đạm đây chính là tế phẩm kết cục vân thiên phong tay tại run nhưng hắn thậm chí không biết vì cái gì tay của mình đang run hắn trần chờ nắm tay treo tại cái kia mang theo đồng hồ trên cánh tay phải trần chờ mấy lần mới đem cái kia vỡ vụn cánh tay nắm lấy chậm rãi đem cái k trong có, có nháy chương chương mắt n g đó vân thiên phong cảm giác trái tim của mình tựa hồ bị dao giải phẫu cát một loại đến từ linh hồn đâm nhói để hắn run dày hắn không minh bạch mình vì sao đột nhiên khổ sở như vậy thật giống như có một đoàn vùng không tiêu tan mê vụ đang tại thôn p h ệ mình hết thảy từ bên ngoài đến bên trong vân thiên phong nhịn không được xoay người vì trên mặt đất nôn ra một trận chỉ đem mặt trận b à bừng cũng vẹn vẹn phun ra một chút nước chua mà thôi nóng bỏng di lấy cuống họng là bọn hắn phản hồi cho ta bị thương sao gặp nguy hiểm đã giải trừ linh đạ dẹ dì chu cùng sổ phi trung mới dám đứng lên ngây ngốc nhìn trước mắt hết thảy bọn hắn từ đầu đến giờ đều làm mộng vân thiên phong cùng hai người kêu l i ề u mạng tới quá mức đột nhiên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cứ như vậy sao hỏa đụng phải trái đất đánh lên vì cái gì đánh bọn hắn không biết nhưng kết quả bọn hắn thấy được lúc này ba người nhìn về phía vân thiên phong trong mắt tràn đầy hoảng sợ vẫn là lính đại trước hết nhất k ị m phản ứng nàng minh bạch một sự kiện cái kia chính là cái kia hai cái cái gọi là nam cực trạm nhân viên công tác cùng vân thiên phong là cùng một chỗ động sát thủ nói cách khác hai người kia chính là muốn giết chết vân thiên phong đối với vân thiên phong tới nói đây chỉ là hắn phòng vệ chính đáng cử động cũng không sai v ề p h ầ n họ xì hứa nàng tại đỡ đạn trước liền đã chết nàng khi còn sống đều không đáng phải tôn trọng mảy may càng đừng để cập chết về sau nàng đi lên trước ôn lu nói vân, vân thiên、phong、phất phất tay ngăn trở lính đ ạ hỏi thăm mà là khản lấy cuống họng nói ra đi bên ngoài vòng quanh có cửa sổ vị trí vào trong nhìn nhìn xem những người khác có phải hay không đều đã chết nhưng nhớ lấy đồ vật gì cũng không cần đụng linh đã cùng rẽ d ì chu vội vàng ra ngoài dựa theo vân thiên phong phân phó cẩn thận quan sát s ổ p h ì chung cũng vội vàng đi theo ra ngoài nàng cũng không dám cùng vân thiên phong đơn đ ộ c đợi cùng một chỗ mấy phút đồng hồ sau linh đã là khóc trở về chết hết tất cả đều chết p h ờ răng thúc thúc hàn đại bá á l i n h t ỷ t ỷ bọn hắn tất cả đều bị rết dẹ dỉ chu dọa đến mặt không còn chút máu dung g n g nói cả à chó gà không tha xe chửa tuyết chó cũng tất cả đều bị rết vân thiên phong khẽ gật đầu đem dồn súng ngắ có tìm ra hai cái đổ đầy băng đạn t h u ậ n tay đem cái bật lửa cùng túi kia một nghìn chín trăm m ư ơ i sáu cất kỹ tiếp tục nói thu thập giữ ấm đồ vật cùng thức ăn giới hạn tại gian phòng này cái khác bất luận cái gì một cánh cửa cũng không cần mở ra mấy người không biết vân thiên phong vì cái gì truyền đạt mệnh lệnh như vậy bởi vì rất hiển nhiên nơi này không phải chứa đựng thức ăn nhà kho càng không phải là p h o n g bếp không có bao nhiêu ăn chỉ có một chút đồ ăn vặt cùng một chút độ cao rượu linh đã nhìn xem cái kia hai cái chết đi người quần áo liền muốn đi lột xuống lại bị vân thiên phong kéo lại trầm giọng nói cho bọn hắn giữ lại tôn nghiêm linh đã không minh bạch đây là vì cái、gì? hắn đào hộ mạn quần áo thời điểm thật không nghĩ qua cái gì tôn nghiêm vấn đề nhưng lại muốn cho hai cái này người muốn giết hắn sau khi chết tôn nghiêm đây là cái đạo lý gì thu thập xong về sau vân thiên phong đẩy cửa ra nói chúng ta đi thôi linh đã xứng sở đi cái nào chúng ta không ở nơi này chờ lấy cứu viện sao vân thiên phong lắc đầu nói nơi này cũng không an toàn chúng ta cần phải đi cái khác nam cực trạm s o p h ỉ t r u n g nơm nớp lo sợ nhìn xem vân thiên phong t h ấ p giọng nói ta, ta không đi được hay không chân của ta rất đau ta đi không được rồi nơi này có thể có cái gì không an toàn vân thiên phong nhẹ gật đầu nói có thể dễ gì chu cũng vội vàng biểu thị vậy ta cũng không đi ở chỗ này chờ cứu viện nếu là không an toàn sẽ ra chuyện vậy ta cũng nhận vân thiên phong khẽ gật đầu một câu không có khuyên c o n ba lô của mình đi ra ngoài đi tới đất tuyết bên cạnh xe nhìn thoáng qua quả nhiên dầu nhiên liệu tất cả đều phóng không phá hỏng tất cả đường sông a không hơn trăm mật một sơ hắn t h ấ p giọng tự nói sau đó quả quyết dọc theo đường về dấu chân hướng phía cái kia n h i ệ t khí cầu vị trí sải bước đi tới không đi ra bao xa liền nghe sau lưng chuyền đến đuổi theo tiếng bước chân vân chờ ta một chút, chờ ta một chút. lâm đạt tiểu chạy trước đuổi theo trên thân có một cái túi đeo lưng lớn là tại nam cực trạm gian phòng kia vơ vét đến vân tiên h phong không có chậm dân bước chân vẫn như cũ sai bước thẳng đến lính đạ t h ở hồng hộc đổi kịp mình ta vẫn là cùng ngươi đi đi vân tiên h phong nhẹ gật đầu không nhiều lời cái gì vân chúng ta trở về mặt này làm gì cách nơi này gần nhất nam cực trạm hẳn là đông phương trạm cùng thánh bị đắp b ả o trạm đều không phải là cái phương hướng này vân tiên h phong trả lời đất tuyết xe dầu nhiên liệu bị phóng không chúng ta cần lấy đi nhật khí cầu bên trên dầu nhiên liệu phát động đất tuyết xe linh đã nhẹ gật đầu đột nhiên mặt hiện hoảng sợ nói cái này nhật khí cầu liền là hai người kêu bọn hắn làm hư nh một câu thành sấm sau lưng chuyển đến liên tục bạo tạc tiếng oanh minh linh đã vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy nơi xa cái kia một mảnh kiến trúc bên trên thoát ra tia lửa cùng khói đen vô số kiến trúc mảnh vỡ xốc xếp bắn bay vân tiên h phong nhìn thoáng qua kiến trúc bị tạ thủy tình huống nhẹ nhàng thở ra nói còn tốt đất tuyết xe nhất định còn tại bọn hắn không có nhiều như vậy tạc đạn chỉ là đem phòng khách ký túc xá phòng bếp cùng nhà kho nổ nát đối với dẹ dì chu cùng sổ phi trung hai người đều ăn ý không có nói không phải lạnh lùng mà là không có ý nghĩa hai người bọn hắn không biết là lúc này bạo tạc trong phế tích thời khắc hấp hối dẹ dì chu cùng sổ phi trung dùng sau cùng khí lực nhìn về phía xa xa hai cái bóng lưng trong lòng vậy mà chỉ có hối hận cùng hâm mộ lạ thường không phải hận ý hận bọn hắn không cùng mình c ù n g chết chỉ sợ đây chính là người sắp chết cầm tới nhật khí cầu dầu nhiên liệu dương hai người trở về chính như vân thiên phong sở liệu đất tuyết xe còn hoàn chỉnh ở nơi đó cửa sổ xe đều là hoàn hảo nhìn xem cái kia hoàn hảo đất tuyết xe vân thiên phong chần chờ bởi vì cái này thoạt nhìn rất giống bây dập cố ý làm ra dầu nhiên liệu sơ hở đem cái này xem như cuối cùng nhằm vào ta sát cục nghĩ đến cái này vân thiên phong nói linh đạ người đi thả thức ăn địa phương hảo hảo tìm xem còn có hay không có thể ăn đồ vật bạo tạc mà thôi hẳn là không đến mức hủy đi tất cả thức ăn ta chỉ sợ cần hủy đi một cái tạc đạn xuống tới nói xong bắt đầu vòng quanh đất tuyết xe cẩn thận quan sát linh đã nghe lời chạy đến bốc lên khói đặc bạo t bắt đầu cẩn thận tìm kiếm khả năng tồn tại thức ăn tại đất tuyết gầm xe vân thiên phong thấy được một cái phát động hình tạc đạn tin tưởng chỉ cần bọn hắn vừa khởi động đất tuyết xe liền sẽ bị trực tiếp nổ bay nhất là vân thiên phong nhược điểm liền là hai chân lần này khẳng định s o n g đời đối ta vô cùng quen thuộc đối ta không có hận ý nhưng có tất sát ta quyết tâm các người đến cùng là ai là của người nào tế h phẩm hai cây liên tuyến bên ngoài không có cái khác sợi đồng tương liên cũng chính là năm mươi phần trăm phá bom cơ hội vân thiên phong suy tư một lát đem chân ngả vào gầm xe bên ngoài dùng chân cùng đạp ra một cái tuyết lớn hố đem hai chân chìm vào đi dạng này hướng lên ngược lại hình núi khoan chất nổ sát xuất lớn không đả thương được hai chân của mình sau đó nhắm mắt lại cắn răng dùng tiểu đao cắt đứt một cây liên tuyến vận khí của hắn không sai đoán đúng hô vân tiên h phong cảm giác phía sau bị mồ hôi di sền sệt khó chịu nhưng là trong lòng một trận sảng khoái h ủ y đi tạc đạn ném tới nơi xa linh đã cũng chạy về vân có không ít đồ hộp là hoàn c h ỉ n h ta đều nhặt tiến vào ba lô vân tiên h phong hỏi đều là tại bên trong phế tích tìm tới sao linh đã lắc đầu nói phế tích trong ngoài đều có vân tiên phong đem linh đã bao lây tới đem bên trong đồ hộp tất cả đều lộ ra sau đó dùng tay từng bước, từng bước còn có chút phòng tay trực trực cửa phòng bên, lạnh liền hắn ném ngoài bút tay tiếp đặt một tiếp tới ở mà bị sổ vân ngươi làm gì? Vậy cũng gì, làm là vậy thiên ứ c ăn Vân à. t phong trầm giọng nói ta vứt bỏ là bấy giờ ngươi cũng không nghĩ một chút vì cái gì có đồ hộp phòng tay có đồ hộp băng tay linh đã bừng tỉnh đại nộ băng tay đồ hộp là trước kia liền đặt ở phía ngoài phòng sợ bị tạc đạn nổ nát bên trong có độc vân thiên phong nhẹ gật đầu nói sát xuất lớn như thế hai người này tâm tư rất nhỏ nghĩ đến tất cả có thể nghĩ tới sát chiêu liền này tuyết xe ta vừa h ủ đi một cái tạc đạn linh đã đều muốn khóc không hiểu hô bọn hắn tại sao muốn dặn này vì cái gì nhất định phải giết chết chúng ta ta vẫn chỉ là học sinh a vân thiên phong nhìn xem l ĩ n h đạ cười khổ nói khả năng bọn hắn chỉ là tới giết ta cho nên còn dám theo ta không l ĩ n h đạ nhìn xem cái kia một vùng phế tích nhìn lại một chút vân thiên phong khóc chít chít nói thúc thúc ta không được chọn a xác thực không được chọn tả hữu đều là chết vậy còn không như có cái bạn cùng chết đất tuyết xe khởi động chậm dại đang dần dần mở tối nam cực trên mặt tuyết lái về phía phương xa trong xe có hướng dẫn để bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng cực đêm mê tất đây là một cỗ cỡ nhỏ kiểu bánh xích đất tuyết xe đằng sau là hai đoạn bánh xích phía trước thì là xe chữa tuyết đáy thùng xe rất nhỏ liền phía trước hai cái chỗ ngồi cùng đằng sau một cái không lớn không gian chữ vật có chút nhỏ bé chỗ tốt cạn dầu linh đã ạ phụ trách lái xe bởi vì vân thiên phong phát hiện mình sẽ không mở cái đồ chơi này mỗi khi lính đã ạ chân ga dâm hung ác vân thiên phong liền sẽ nhắc nhở một câu điểm nhẹ chúng ta phải cạn dầu mở hai người vì cạn dầu liền xe bên trong hơi ấm đều không mở tất cả đều dùng quần áo khỏa thành đoàn bằng vào thể lực này thắng linh đã ạ cóng đến tt ê ê ha vẫn không quên lòng hiếu kỳ của mình thúc thúc ngươi là thế nào phát hiện hai người kia là tới giết ngươi vấn đề này nàng giấu ở trong lòng rất lâu một mực cũng không có phân tích ra cái kia hai người đến cùng là địa phương nào lộ ra sơ hở tấu chương xong chương hai trăm ba mươi hai đáp án chương hai trăm ba mươi hai đáp án vân thiên phong vui sách thúc thúc tôn sưng cũng không biết là bởi vì linh đạ cảm thấy hai người về sau sống nương tựa lẫn nhau quan hệ thân mật hơn vẫn là linh đạ cảm thấy vân thiên phong người này quá mức nguy hiểm kêu lên thúc thúc tránh cho thụ thương đối mặt linh đã đặt câu hỏi vân thiên phong bọc lấy áo lông nhắm nửa con mắt nói bởi vì đồng hồ đặc công đồng hồ đều là đeo tại tay phải tỉ như chúng ta biết do phổ đế mà tay bắn tỉa đồng hồ nhất định là đeo tại tay trái mặt đồng hồ đặt ở mạch đặt chỗ Mặc dù bình thêm ư người nhưng người người thưa ờ n cũng dạng này đeo đồng hồ, nhưng tuyệt đối là số rất ít. càng đừng đề cập dạng này mang đồng cùng nam không g có cập chỗ, cực, có đối hai tại tài lá quái là là tuyệt hay đeo đề theo hồ, hồ thất h rất ít, tụ một t quỷ số lá sự. ở nữa bọn hắn ngay cả khẩn yếu nhất hòm thuốc chữa bệnh ở đâu đều muốn tìm kiếm lâu như vậy rất hiển nhiên đối gian phòng kia cũng không quen thuộc với lại bọn hắn lật ra lâu như vậy cũng không nghĩ tới đi phòng khác nhìn xem cái này càng cổ quái khả năng những cái kia gian phòng căn bản không thể mở ra bởi vì bên trong c ó thi thể hoặc là phát động t ứ c tạp đạn linh đã lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ thở dài nguyên lai、like、ngơi lúc kia liền biết nơi đó nhân viên công tác khả năng tất cả đều chết Cũng đoán được nơi nào có tạc、đạn. thúc thúc, là làm cái gì? cũng là đặc công、sao? Có chút địch cho đoán nơi nào đạn, ngươi Ngươi nhân gì? sao? siếp. là làm là thể một chút xem thấu xem vân tiên h phong sờ lên trong túi ba cái đồng tiền chấm tư một lát nói ta là làm triết học với lại ta cũng không lợi hại đến bây giờ ta cũng không hiểu bọn hắn tại sao muốn chó gà không tha bởi vì tại chúng ta xem ra đó cũng không có ý nghĩa gì nhưng ta tin tưởng hành động này đối bọn hắn tới nói nhất định là có ý nghĩa với lại ý nghĩa rất lớn bằng không bọn hắn sẽ không làm như vậy c h i đ ể vân tiên h phong đoán không được linh đạ càng đoán không được gặp vân tiên phong mở ra túi kia một nghìn chín trăm m ư ơ i sáu tự mình chân một cây lính đạo vội nói cho ta cũng tới một cây hút thuốc liền không sợ khói sặc đăng cấp lính đã ạ đốt thuốc thời điểm lính đã ạ thấy được hộp thuốc lá bên trên cái k i a m ộ t hàng chữ thuốc thuốc lịch sử trường độ sơ tâm đây là ý gì đối phương tại sao muốn mang theo dạng này một gói thuốc lá là muốn trước khi chết hút một cây sao vân thiên phong nhìn xem hộp thuốc lá trầm giọng nói một nghìn chín trăm mười sáu không phải ta hút qua tốt nhất khói nhưng là hết thệ quỷ dị bắt đầu với ta mà nói ý nghĩa phi phạm những người kia hiểu rõ vô cùng ta thuốc lá này hẳn là chuẩn bị cho ta bọn hắn muốn giết ta nhưng lại phi thường tôn trong ta thậm chí nội tâm đối với ta là hữu hảo lịnh đạ giờ mới hiểu được vì cái gì vân tiên phong không cho nàng lột thi thể quần áo kiên trì cho bọn hắn tôn nghiêm bởi vì đây là lẫn nhau cái kia câu nói kia là đưa cho n g ư ờ i sao thúc thúc vân tiên phong trầm tư nói ta không biết nhưng hẳn là lịnh đạ lái xe k h í c h khói không giải thích được nói người sơ tâm cùng lịch sử trường độ có quan hệ gì đâu không hề quan hệ sự v ớ i ta vân tiên phong trầm giọng nói không phải một người sơ tâm là một cái văn minh sơ tâm cái này sơ tâm quyết định một cái văn minh triều dài cũng chính là lịch sử trường độ không có bất kỳ cái gì dân tộc có thể giống người hoa một dạng càng thích hợp nói ra một câu nói như vậy nhìn thấy linh đạ vẫn là một mặt ngộng vân thiên phong liền tiếp tục nói các ngươi sơ tâm là cái gì linh đạ không cần nghĩ ngợi chuyện đương nhiên nói tín ngưỡng phụng d ư ỡ n g đế tẩy đi sinh m à c ó tội đến thăng thiên đường mỗi cái chủng tộc văn minh không đều là dạng này sao các ngươi hoa hạ cũng có phương tây thế giới cực lạc đông phương thế giới cực lạc không phải sao vân thiên phong cười nói làm thế giới cực lạc biến thành số nhiều liền chứng minh nó không phải một cái văn minh căn bởi vì căn chỉ có thể có một cái người nói các ngươi cái tia đích thật là các ngươi sơ tâm nhưng ngươi có phát hiện hay không các ngươi sơ tâm bản thân liền là đang cấp mình kiếm cớ đi không được lấy cớ thất bại lấy cớ linh đã c ự tuyệt trả lời cái vấn đề này bởi vì cái này chạm đến tín ngưỡng của nàng thế là nàng hỏi ngược lại vậy các ngươi sơ tâm là cái gì đây không phải lấy c ơ sao vân thiên phong thản nhiên nói các ngươi hỏa trùng l à tờ rộ mẹ tờ giật trộm được chúng ta hỏa là toại nhân thị khoan gỗ có được đại hồng thủy phía dưới các ngươi còn sống là đế thương hại chúng ta là đại vũ trị thủy trời quá nóng chúng ta hậu nghệ xạ nhật khoa phụ đổi mặt trời núi c h ặ n lại đường chúng ta không rời đi nhà mà là ngu công rời núi lấp biển cho nên chúng ta sơ tâm là đảm đường nghèo thì chỉ lo thân mình đặt thì kiêm tể thiên hạ cũng chính là phần này sơ tâm chất chứa tại thực chất bên trong mỗi khi hoa hạ gặp nạn vô luận ngay lúc đó nhiều người a sa đoạn cỡ nào yếu đ u ố i nhưng luôn có người có thể thức tỉnh cái kia trong gen sơ tâm đứng ra nghĩa vô phản cố gánh vác hết thể đại vũ vốn có thể kiểu thêm một mẫu ba phần đất hào hào sinh hoạt hậu nghệ cũng không có ai buộc hắn đi làm bắn mặt trời chuyện nguy hiểm như vậy ngu không có thể rời đi thôn xóm chuyển cái nhà nhưng bọn hắn liền muốn đi làm những này đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt sự t ì n h cũng chính vì vậy cũng chính là bởi vì có những này đảm đương chúng ta có cái thế giới này hoàn chỉnh nhất lịch sử triều dài đây cũng là cho ta khói người hy vọng ta minh bạch đạo lý linh đã nghe h i ể u vân thiên phong lời nói nàng không thể không thừa nhận bắt đầu so sánh bọn hắn sơ tâm thật rất như là một cái lấy cớ đây là để cho người ta n h ấ t qua thất bại sự tình cái kia chính là căn cốt bên trên không bằng mà linh đã mỗi khi nghĩ đến cái này loại không bằng liền sẽ rất thống hận mình thậm chí là khiển trách mình bởi vì cái kia tựa hồ là tư tưởng của mình sau l ư n g phản mình đen đó là không thể tha thứ tựa như nàng rất rõ ràng trước mắt vân thiên phong vì cái gì không đem họ xỉ cùng sổ phỉ làm người nhìn cái kia chính là bởi vì cái kia hai người phản bội mình đen cái loại người này vĩnh viễn không chiếm được bất luận người nào tôn trọng dù là tại nàng tự cho là đúng bằng hữu người trước mặt thúc thúc bọn hắn hy vọng ngươi đảm đ ư ơ n g cái gì vân tiên h phong cười khổ nói đây cũng là ta muốn biết sự tình mỗi một cái văn minh lịch sử kỳ thật đều là tổng thể cục cùng trời đấu cùng đất đấu cùng mình đấu ngươi chỉ có biết mình tại ván cờ bên trong vị trí mới biết được mình cần đảm đ ư ơ n g cái gì mà ta không biết mình vị trí linh đã cái hiểu cái không nói cho nên bọn hắn là ngươi tế phẩm chỉ vì để ngươi có cái tia phần thuộc về ngươi đảm đường vân tiên phong cười nói không khẳng định không phải như vậy bởi vì ta rất có thể cũng là tế phẩm nếu như bọn hắn thành công giết chết ta như vậy ta chính là một người khác tế phẩm mà đổi thành bên ngoài trên người của người kia nhất định cũng mang theo hàng chữ này lịch sử trường độ sơ tâm linh đã lắc đầu thở dài trời ạng ta triệt để hồ đồ rồi vì sao lại có phức tạp như vậy sự t ì n h vân thiên phong thở dài nói bởi vì vốn là không có dừng lại v ắ n cờ tự nhiên rắc rối phức tạp nhưng chỉ cần chúng ta cẩn thận quan sát hành vi của bọn hắn cẩn thận phân tích liền có thể tìm tới đáp án cuối cùng đối với việc này bên trong vào giờ phút này nam cực những người kia mỗi một cái hành vi thậm chí là đi nhạc x đều sẽ có ý riêng chúng ta sẽ gặp lại bọn hắn đây chính là linh đã sợ nhất chân trời vết nước nuốt lấy cái này văn minh không đạt chi địa cuối cùng một vòng ảm đạm vô lực màu vàng đem m ự c đậm trong nháy mắt bao phủ nơi này cực đêm giáng lâm tại nam cực đường ven biển bên trên một chiếc tàu phá băng khoang thuyền mở ra trò cửa một cái kiện mỹ thân ảnh mặc màu đen bó sát người áo ra đi ra ở sau lưng nàng đi theo mấy cái đầu chọc người áo đen bọn hắn đ ắ m chìm trong mới tới cực trong đêm nhắm mắt hô hấp lấy băng lánh không khí trên mặt không nói ra được hưởng thụ tác nhược dùng phán phất say rượu đồng dạng ngữ điệu nói ra nơi này hiện tại là thiên hạ của ta vân thiên phong ta muốn đem ngươi dành cho ta nhục nhã gấp trăm lần nghìn lần lần này ta có nhiều thời gian chậm rãi chơi với ngươi không ai có thể cứu ngươi ha ha ha ha ha cùng n à y đồng thời âu châu bạch hồ phổ la dưới ánh trăng đi tới một chỗ trang viên ở chỗ này cư trú thần hơn một vạn năm chưa từng thấy qua lá hưu thần la lúc trước cùng phổ la cùng một chỗ thành công thoát đi nguyên truy sát một đám chiến hưu thứ nhất bạch hồ phổ la lần này đến đây chính là muốn làm rõ ràng viên tinh cầu này hơn một vạn năm bên trong đều xảy ra chuyện gì thần tin tưởng ở chỗ này nhất định sẽ có đáp án tấu chương s o n g chương hai trăm ba mươi ba một chương này là nhất định phải nhìn chương hai trăm ba mươi ba một chương này là nhất định phải nhìn làm bạch hồ tại trung thế kỷ phong cách trong thư phòng xuất hiện lúc cái kia đang tại trong thư phòng người tựa hồ đã chờ đợi nhiều lúc phổ la ta cảm ứng được ngươi ngươi làm sao mới đến còn có ngươi đam mê làm sao càng ngày càng cổ quái làm ngươi không tốt sao bạch hồ phổ la thở dài một tiếng một lời khó nói hết không phải ta mong muốn chỉ là thất mã ngươi đã nhiều năm như vậy làm sao vẫn là thiên vị vừa cao vừa trắng vừa mập hình tượng cái kia được xưng là thất mã người cũng là thở dài một tiếng nói một lời khó nói hết không phải ta mong muốn ta đương thời đầu thai thời điểm cẩn thận quan sát ta cảm thấy liền cái kia phụ mẫu tướng mạo ta hẳn là dài đến xỉn cồn nờ gì đẹp trai như vậy nhưng người nào nghĩ đến biến thành mập mạp dài tán phiên bản phổ la n g ư ơ i bây giờ trước đưa ký ức là hồ ly sao ta làm như thế nào xưng hô ngươi bạch hồ phổ la nói ra ta hiện tại trước đưa ký ức là một cái gọi phạ tị nạn ữ nhân ngươi đây t h ấ p mã vội nói ta tên bây giờ gọi mạ sĩ cổ ngươi vậy mà không biết tên của ta nhà các ngươi không có thông lưới sao bạch hồ nói mới trở về văn minh thế giới không lâu chưa kịp hiểu rõ đây hết thảy cái khác đồng tộc cũng còn tốt sao mạ xỉ cổ nhún nhún vai nói đều vẫn là như cũ chỉ bất quá bây giờ mọi người chơi đến càng ngày càng tùy、ý. rất nhiều đều phong trí nhớ của mình đầu thai liền vì chơi kích thích đương nhiên tồi tệ nhất vẫn là tiểu chất cách bởi vì ta thu mua một cái xã giao phần mềm dẫn đến công ty của hắn cổ phiếu chém ngang lưng tiểu chất cách vậy mà gọi điện thoại uy hiếp ta về sau đi hỏa tinh tại thần của ta thân thể bên trên đi tiểu người biết hắn rất keo kiệt nhất định sẽ làm như vậy cho nên ta gần nhất bệ bộn nhiều việc vội vã làm khoa học kỹ thuật phát hỏa tinh đem thần của ta thân thể nấp kỹ bạch hồ cười nói tiểu chất cách thần khu tại kim tinh lên đi nơi nào nóng như vậy hỏa khí lớn một chút rất bình thường ai chỉ chúng ta phổ la tinh đồng tộc chỉ có ta sống xuống tới hai người mặc n i ệ m sau đó bọn hắn vừa ôn chuyện một hồi chủ yếu là bạch hồ hỏi thăm từng cái đồng tộc tình huống hiện tại sau đó nàng phát hiện một vấn đề mạ xì cổ vì cái gì chúng ta đồng tộc không có một cái nào là người hoa mạ xì cổ v ô bàn một cái phẫn nộ nói còn không phải đáng chết kiểu đồ bọn hắn buộc chúng ta cùng chu thiên tử ký kết khế ước đời đời kiếp kiếp không được sinh ở hoa hạng nói là sợ chúng ta đầu thai sai rồi biến thành ngư ơ i dạng này thành tinh x u ấ t sinh hù dọa tiểu h ả i tử bạch hồ vội la lên cái này không nhiều rõ ràng là lấy cớ sao các ngươi lại còn đáp ứng mạ s ỉ cô bất đắc dĩ núi u bay nói đương nhiên là lấy cớ bọn hắn liền là sợ sệt chúng ta luân hồi tại hoa hạ văn minh bên trong hiểu rõ đế khóc phương thức tư duy về phần chúng ta vì cái gì đáp ứng đương nhiên là sợ sao chúng ta sợ sệt đế khóc rồi không cho phép sơn thần sinh hoa hạ liền là đế khóc cấm luật đế khóc phân đất phong hầu thiên hạ đem hắn cho rằng tương đối rác rời chủng loại tất cả đều đổi ra hoa hạ thần châu khu vực dọc theo vĩ độ bắc ba mươi độ dây một đường phân đất, một phân đất phong hầu các bộ chỉ có thể xưng vương không thể coi hoàng văn tự cho âm không cho hình xây thắp nhất định phải có nhọn không cho phép đỉnh bằng vinh thấp、hán. dòng chính hoa hạ văn minh một cái cấp bậc bạch hồ phạ tì nạ vẫn là nhìn rất nhiều tư liệu nàng kinh ngạc nói đế k h ố c chu thời đế k h ố c không phải đã s ớ m hoang chết cách gọi thời xưa sao còn có cái gì có thể sợ với lại đế k h ố c không phải liền là cá nhân sao chúng ta thế nhưng là thần mạ sĩ cổ cười khổ nói phổ la ngươi biết ngươi may mắn nhất chính là cái gì sao liền là ngươi không có tự mình kinh lịch đế k h ố c nhân đại đó là chúng thần k h ẹ ra quần nhân đại ta nói thần không chỉ có riêng bao quát chúng ta những n à y bị đế k h ố c phong làm sơn thần còn có cái khác ngươi hoàn toàn không biết nhân vật càng đáng sợ chúng ta bọn hắn đều sợ đế khóc cái này không e m thần không có chút nào ném bạch hồ khó hiểu nói ta không hiểu rõ đế k h ố c nhưng là đế k h ố c mạnh hơn chu thời hắn đã hoang chết cách gọi thời xưa lại có cái gì đáng sợ đâu ta không thể nào hiểu được mạ xỉ cổ thở dài trong mắt tất cả đều là hoảng sợ cùng kính ngưỡng nói ra chúng ta nhất tộc tại vài ngàn năm trước cũng là cho rằng như vậy chúng ta tự giác vẫn tương đối cẩn thận thẳng lợi đến đế k h ố c hoang chết cách gọi thời xưa sau vừa nhẫn qua đường liêu cùng đại vũ hai vị nhân hoàng mới bắt đầu âm thầm vận hành chúng ta luân hồi chuyển sinh đến tây thương bộ tộc dựa vào chúng ta học thức dần dần lớn mạnh nhà ân sau đó thừa dịp hạ chiều suy yếu lúc đông tiến tới bên trên nhất cử tiêu diệt hạ quốc nhập chủ thần châu chúng ta đương thời cho là mình thành công còn tại dính dính tự hỷ tự đại cảm thấy đế khóc tính toán không gì hơn cái này không cách nào phúc duyên ngàn năm chúng ta thật là quá ngu xuẩn bạch hồ nhớ lại một cái mình nhìn qua thế giới sử v ư ợ n bực nói các ngươi không đúng là chúng ta xác thực thành công à. thương vương triều xác thực nhập chủ thần châu mạ xỉ cô lắc đầu không chúng ta chỉ là q u â n cờ bị đạ hoang chết cách gọi thời xưa đế khóc đùa bỡn tại lòng bàn tay q u â n cờ thương bắt đầu chúng ta cảm thấy cái thế giới này là chúng ta chúng ta vung lòng cảnh giác sa đọa đến đem nhân loại bưng lên tế tự bàn ăn dùng cái này thỏa mãn chúng ta tài trí hơn người tâm lý người toán n g ầ m sinh đương thời cựu đồ đứng đầu khương thượng du lịch thiên hạ mà về sau đó thẳng vào tây kỳ chúng ta ai cũng không nghĩ tới khương thượng dẫn theo cựu đồ lại đem t à n mát thiên hạ vô tộc dương nhiệt tất cả đều hội tụ vào một chỗ tây kỳ cơ xương tại khương thượng giúp đỡ giới đông tiến phát thường vô tộc dương nhiệt cùng chúng ta triển khai hậu thế trong tiểu thuyết thường nói phong thần chi chiến nhân loại quan chiến chúng ta liều mạng trận chiến kia vô tộc dương nhiệt tử vong hầu như không còn mà chúng ta khổ tâm tại thần châu kiến lập hết thảy cũng đều phi hôi lên diện trước đó chúng ta còn tưởng rằng vô tộc dương nhiệt chưa hết, là đế khi đó mới biết được v ũ tộc dương nhiệt vốn là cho chúng ta giữ lại với lại lưu đến vừa lúc cùng chúng ta ngay lúc đó thực lực lực lượng ngang nhau tất cả mọi người là đế khóc quân cờ đây là cỡ nào tinh diệu tính toán tri thức cường đại thể phách thậm chí cả khoa học kỹ thuật tại trí tuệ trước mặt chẳng phải là cái gì nhỏ bé như hạt bụi tựa như chúng ta đối mặt đế khóc bạch hồ cũng là không chịu được ngừng thở chỉ là nghe nói liền đã cảm nhận được đế khóc cái tên này mang tới cảm giác gáp bách đế khóc vậy mà đáng sợ như thế cái này muốn nhiều cường đại tính toán mới có thể phúc phận hậu thế ngàn năm mạ xị cộ trong mắt mang theo kính sợ nói há lại chỉ có từng đó ngàn năm Ta hoài nghi lúc này thiên hạ, vẫn tại tính toán của hoài nghi hạ, hắn phạm này vi vẫn lúc bạch ê n trong, không có thoát ly hắn trưởng khống. thoát có ly l Với i ngươi biết đáng sợ nhất sợ là á i gì k ô n g b ạ c hồ h lắc đầu mạ sĩ c ổ tiếp tục nói càng đáng sợ chính là đế khốc chỉ là một cái nhân loại thuần túy nhân loại ha ha ha ba triệu độ sinh vật đem chúng ta bốn triệu độ mà đến cao cấp sinh mệnh đùa bỡn tại bàn tay hết lần này tới lần khác đây không phải cái trò đùa nói xong hắn trong ánh mắt ẩn chứa vô hạn ước mơ nói ra mọi người hy vọng giường nào có thể thác sinh hoa hạ a không vì tài trí hơn người không vì nhập chủ thần châu chỉ là tại cái kia ghen cùng văn minh giới cảm thụ đế khốc tư duy nếu như có thể để cho ta trải nghiệm một giây đồng hồ đế khóc ý thức cùng linh hồn ta nguyện ý vứt bỏ vĩnh sinh đều nói nhân thân khó được phật pháp khó ngửi muốn ta nói hiếm thấy nhất là hoa hạ khó sinh đây cũng không phải là kính n g h ệ mà là tín ngưỡng mà tín ngưỡng của hắn là địch nhân của hắn cái này cũng không được cười bạch hồ tại đế khóc sự tích lay động tỉnh táo lại nghi ngờ nói đế khóc mạnh như thế vì sao không hủy d i ệ t chúng ta mạ xỉ cổ ha ha cười ha hả khoe mắt kẹp lấy nước mắt nhìn xem bạch hồ thanh em run dậy không ngừng kêu lên bởi vì đế khóc cần cầu a cần giữ cửa cầu hắn đem chúng ta thần khu đặt ở mỗi một cái bí cảnh bên trong chằm chằm vào sea View, Sea để nó không thể sống lại nhìn xem những cái kia chặn lấy lòng đất thanh đồng cửa lớn không có cái gì so với chúng ta những này không chết ra hỏa càng thích hợp làm chuyện này đế cóc đem chúng ta an bài rõ ràng chúng ta không muốn giống như c ậ u chằm chằm vào xương cốt một dạng nhìn xem những cái k i a si vu thân thể tàn phế không muốn giống như c ậ u một dạng đến ban đêm liền chằm chằm vào đại môn nhưng chúng ta không dám không chằm chằm vào đế cóc cái tên này tựa như nam sơn che lại mặt trời đem chúng ta bao phủ tại không có giới hạn trong bóng r ô n người biết không thương bị chu diệt nam mực khắc lộp đài giấy lên đại hỏa thời điểm chúng ta chúng ta những ngày đồng tộc quyết định từ bỏ sinh mệnh loại kia đả kích quá lớn chúng ta thậm chí cảm thấy đến sống s ó t là một loại khuất đ ụ nhưng n g ư ơ i biết không n g ư ơ i biết không đế khóc ngay cả điểm này đều tính toán đến khương thượng tế gia chu khế hàng nhân hoàng vì thiên tử tước cùng bọn ta thần tộc cùng dai lẫn nhau tôn trọng chỉ là đế khóc cấm luật không thể đổi chúng ta vẫn như c ũ không được thắt sinh thần châu hoa hạ đế khóc đem chúng ta lớp vải lót móc g i ố n g cho chúng ta một bộ mặt chính là cái này bề mặt chúng ta mẹ nó không muốn chết thật là đáng sợ làm sao lại không muốn chết thật là đáng sợ bạch hồ cười khổ nói đây không phải nề tình đây là nắm bạch hồ không có trải qua cái k i a m ộ t đoạn lịch sử cho nên không cách nào cảm động lây sẽ không giống mạ s ỉ cô mở dạng nâng lên đến khóc cả người linh hồn đều tại một loại cực độ phức tạp cảm xúc bên trong run r u dày mạ s ỉ cô nhẹ gật đầu thấp giọng nói đối nám bạch hồ nhìn xem nhất người đến bị điên t h ấ p mã nàng không cách nào tưởng tượng loại này bị đả kích đến linh hồn còn xuống người sẽ là t h ấ p mã cho nên chúng ta nhất tộc cứ như vậy nhận m ệ n h sao làm con người chó giữ nhà t h ấ p mã chậm rãi lắc đầu không có nhưng chúng ta không còn dám đi đến người trước chúng ta bắt đầu tích lũy tiền tài cùng lực lượng chỉ làm trợ giúp sự tỉnh hai ngàn năm trước tần thời thủy hoàng đế không nhận thiên tử tước đội ư ớ c chu khế cựu đồ phân liệt cơ hội tốt như vậy chúng ta đều không dám động thủ đương thời vu tộc văn minh người thừa kế mặc ra đem si vu bí mật nói cho thủy hoàng đế để thủy hoàng đế minh bạch một khi đạt được si vu giáp đạt được nguyên hãn tần liền có thể thiên t u vạn đại mà tần lúc một đời cựu đồ lúc kia chính k h ổ khuyên thủy hoàng đế tiếp nhận thiên tử tước không được trái với điều ư ớ c chu khế càng không được n g ố c nghe si vu tri thân thủy hoàng đế tâm phiền nhưng lại không dám quá mức làm trái cựu đồ thế là giả vờ giả vị đốt sách trôn người tài ngay trước cựu đồ mặt đ kết quả bọn hắn vừa đi thủy hoàng liền để người bắt đầu tìm kiếm si vu cựu đồ biết được sau nội bộ phản ứng lại không nhất trí một đời người mới thay người cũ lúc này cựu đồ càng là lao vừa nhỏ ba đời chín người tư tưởng đã lẫn nhau khác biệt có khi đó chúng o l ta mới biết được may mắn không có đậu động. thủ nếu không sẽ có đế khóc khâm định bộ thiên người nhất tộc tiến vào bộ thiên tri môn trở lại ba mươi năm trước đem chúng ta một mẻ hút gọn Bộ khác i trong i mật bị c h ú n trí a biết nhớ cùng h phương diện vật chất cùng một chỗ biến mất dạng này chúng ta mới có thể từng bước xâm chiếm thần châu thẳng đến hoa hạ biến mất chúng ta liền không còn phát sinh thời hạn liền có thể lần nữa nhập chủ thần châu lần lượt đối hoa hạ trợ giúp lần lượt thất bại đáng sợ nhất là mắt thấy tựa hồ thành công nhưng chúng ta người lại thành hoa hạ một bộ phận bị đ ô n g hóa chúng ta càng dày vỏ hoa hạ diện tích càng lớn cái này nhất định cũng là đế k h ố c tính toán bên trong hắn đang nhìn chúng ta trò cười cho nên rất nhiều chúng ta đồng tộc đều h ỏ n g mất thì như ta hiện tại đối hoa hạ ý tưởng gì cũng không có ta chỉ muốn đi hòa tinh bạch hồ suy tư nói chúng ta nhất tộc đại bộ phận đều không ý nghĩ vì cái gì tây còn tại cực điểm khả năng vây k h ố n đông phương mạ xỉ cổ trên mặt hiện ra hoảng sợ trầm giọng nói đây không phải là chúng ta nhất tộc làm là thanh đồng cửa lớn sau những vật kia hậu dội làm bạch hồ cả kinh nói thủ vọng giả mạ xỉ cổ nhìn xem bạch hồ đối thủ vọng giả cùng chúng ta không đồng dạng bọn hắn đối đế k h ô n chỉ có c ử hận t ấ u chương xong chương hai trăm ba mươi b ố sinh mệnh cùng sinh tồn chương hai trăm ba mươi b ố sinh mệnh cùng sinh tồn theo cực đêm giang lâm nhiệt độ giảm xuống tốc độ thật nhanh trước đó vân thiên phong cùng linh đạ tại đất tuyết trong xe bao vây lấy tầng tầng trang phục mùa đông còn có thể kiên trì nhưng bây giờ lại hoàn toàn gánh không được hiểu được toàn thân phát run vân thiên phong còn tốt chút liền là chân run linh đạ là toàn thân run dày loại kia răng đều tại ha ha ha đánh nhau đang tại mở đất tuyết xe linh đạ chậm rãi đem đất tuyết xe dừng lại nhìn xem vân thiên phong thở dốc nói thúc thúc à ta có chút lên không nội khí hô hấp thật khó khăn không chỉ là linh đạ liền là vân thiên phong cũng cảm giác hô hấp phi thường lứ trệ ngực bị đệ nén khó chịu hai người trạng thái rất rõ ràng là thiếu dưỡng. theo lý thuyết theo cực đêm đến nam cực khí áp sẽ bắt đầu chậm rãi tăng cao hô hấp hẳn là sẽ so cực chú thời điểm lại càng dễ một chút mới đúng nhưng là cũng có trường hợp đặc biệt cái kia chính là b ă o tuyết sắp đến trước đó nam cực khí áp sẽ đột nhiên giảm xuống thậm chí đạt tới người vô pháp tiếp nhận trình độ vân tiên phong mượn đèn xe nhìn ra ngoài sau đó chỉ vào bên trái đằng trước nói l ị n h đạ chúng ta đem xe chạy đến cái kia băng sơn nước gậy trôi đi ở nơi đó hẳn là có thể tránh né trận này bão tuyết những năm này theo toàn cầu biển ấm tại nam cực xuất hiện rất nhiều loại này băng sơn đổ sụp sau lưu n ư ớ gãy thoạt nhìn tựa như là băng tuyết đúc thành vách núi nam cực bao tuyết đều là cực kỳ đáng sợ tốc độ gió có thể đạt tới trăm mét mỗi giây lực lượng to đến có thể dễ như chở bàn tay đem hơn hai trăm cân khối băng ném đi đến mấy ngàn mét bên ngoài nếu như hai người không tìm cái chỗ khuất gió chỉ sợ tại bao tuyết sau cũng không biết bị cuốn phong c u ố n tới cái kia trả gà cúc đi hai người đi tới cái kia băng nhai phía dưới lúc lính đại đã cần há hốc một thở tần suất nhanh chóng tựa như thở khò khe một dạng để cho người ta nghe đều cảm giác bị đẻ nén vân thiên phong bận điệu đem hai người chỗ ngồi để nằm ngang dạng này liền thành một chương giường nhỏ cũng đừng xem nhẹ chương này giường nhỏ nó có thể làm cho ngủ ở người ở phía trên tận khả năng rời xa mặt đất lại càng dễ bảo trì hai người nhiệt độ cơ thể đem hai kiện đại vũ nhung phục trải tại dày nệm bông trên đế vân thiên phong viện đã phi thường h ư n h ư ợ c lính đạn nằm tốt sau đó đem trên máy bay mang xuống tới ba đầu chăn lông đắp lên lính đạn trên thân nói ra báo tuyết lúc nhiệt độ của nơi này sẽ cấp tốc hạ xuống đến âm sáu bảy mươi độ thậm chí thấp hơn chính mình không cách nào kháng trụ dạng này nhiệt độ thấp chúng ta cần nhiệt độ cơ thể cùng hưởng cho nên ngươi cần cởi xuống ngươi quần áo bên ngoài hiểu chưa lính đ ạ miễn cưỡng nhẹ gật đầu đưa nương tay cánh tay thở dốc nói thúc thúc ta không còn khí lực ngươi giúp ta. k vân tiên phong, phong tận khả năng giải trừ lính đạ trên người trói buộc bất luận cái gì một điểm lồng ngực giải đẻ trình tự đều có thể gia tăng sống sót cơ hội đây không phải nói đùa nam cực thiếu dưỡng sẽ chết người đấy đem lính đạ quần áo trên người đều trải tại chăn lông bên trên gia tăng hai người giữ ấm tầng sau đó vân thiên phong cũng tiến vào chăn lông bên trong nhanh chóng đem quần áo trên người cởi xuống trải tại lính đạ trên quần áo để hai người thoạt nhìn tựa như là bốn tại một đống g i à y đặc trong quần áo thoạt nhìn hẳn là rất ấm áp nhưng vị trí đặt ở âm 6-70 độ n a m cực những y phục này cùng chăn lông thật hoàn toàn không đủ nữ sinh là ngượng ngùng linh đã đưa lưng về phía vân thiên phong nhưng cực điểm khả năng đem phía sau lưng sát bên vân thiên phong tiếp xúc mặt có thể tăng lên hai người cùng hưởng nhiệt độ cơ thể hiệu quả linh đạ nhiệt độ cơ thể thật lâu không có khôi phục mười mấy phút thời gian như trước vẫn là lạnh bớt phía sau lưng dù là có vân thiên phong nhiệt độ cơ thể cùng、hưởng. Cũng vẫn không có tác dụng đáng sợ nhất là l í n h đạ hiện tại hô hấp thanh âm đã mang theo khoang trong khi âm thanh tựa như một người đang không ngừng đánh lấy ở một cái vân thiên phong biết l í n h đạ sở dĩ không cách nào xấy khô ấm thân thể là bởi vì thiếu dưỡng hô hấp khó khăn đưa đến huyết dịch tuần hoàn đỉnh trệ giảm b ấ t l í n h đạ vân thiên phong một tiếng này kêu gọi cực kỳ ônu cơ hồ là dán l í n h đạ gương mặt nói ra loại kia quan tâm ônu trong nháy mắt để l í n h đạ bởi vì hô hấp khó khăn mà phát ra loại kia ở hơi khí vang biến mất cả người ngây ngần cả người một cái bao tuyết tới lung lay nho nhỏ bánh xích xe giống một lá phiêu diêu độc thuyền độc trong đỏ người cũng theo lung、lay. lung lay đóng lại tất cả nguồn điện đất tuyết trong xe tối đen như mực linh đã con mắt từ kinh ngạc đến không h i ể u lại đến biến thành trong đêm tối bao hàm sương mù đôi mắt sáng c h ấ p động lên sở sở ánh sáng nhu hòa linh đã nhiệt độ cơ thể đang nhanh chóng kéo lên hiện tại hô hấp thông t h u ậ n đi linh đã như mèo nhỏ ân một tiếng lúc này nàng mới biết được mình h i ể u lầm vân thiên phong đối phương không phải muốn đối với mình vô lễ mà là tại cứu nàng a dễ lìn loại vật chất này cũng có thể làm cho nhân thần trải qua trầm tính lại nhất là a dễ lìn có thể rất tốt làm dịu hô hấp khó khăn linh đã minh bạch vân thiên phong d ụ n ý trong lòng không khỏi trò cười mình mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn hay không phản kháng. lập tức lại có chút thất lạc không làm nhảm làm nhảm thiếu chút gì tương đối vân thiên phong nói chút gì hoặc là làm chút gì sau đó vừa mới chuyển thân liền nghe đến vân thiên phong cái kia rất nhẹ t i ế n g ấ y nhân ra ngủ thiếp đi heo a ba giây chìm vào giấc ngủ thật sự chính là tâm vô tạp nhậm a ngươi dạng này ta thật là không có mặt mũi a linh đã toái toái niệm cũng tại giã rời bên trong ngủ thật say bao tuyết tới đánh lấy gào thét vòng quanh như là lông ngống nhẹ bay màu trắng bao phủ khu cấm địa của sinh mệnh này nho nhỏ hồng sắc đất tuyết xe liền trốn ở cái tia dậy đặc băng nhai phía dưới tại băng sơn hai bên cuốn bay trong đông tuy em mở nước cần mở ra điều hòa không khí mới có thể mát mẻ trong thư phòng thủ vọng giả đến cùng là cái gì nghe được bạch hồ hỏi thăm thấp mã mã t ư khoa trầm giọng nói ngươi không phải gặp qua bọn hắn sao bạch hồ nhìn xem thấp mã mã t ư khoa nói những cái kia đầu chọc người áo đen cùng lòng đất c h u i ra ngoài cái kia mang theo cánh người liền là thủ vọng giả sao thấp mã lắc đầu nói không chỉ có cái kia mang theo cánh ra hỏa mới là thủ vọng giả một thành viên bọn hắn hết thể có hai trăm người mà ngươi nói những cái kia đầu chọc người áo đen bất quá là hất lên ra người quái vật bọn hắn bản thể giống được bề ngoài như là đứng thẳng hành tàu thần、lán. mà giống cái ngoại trừ màu da màu xanh lá đậm có chút kỳ quái bên ngoài hình thể bề ngoài đều rất xinh đẹp bọn hắn không thuộc về thủ vọng giả mà là thủ vọng giả cùng nhân loại kết hợp sinh hạ hậu đại một đám cùng bọn hắn phụ thân một dạng không thể lộ ra ngoài ánh sáng quái vật bạch hồ lập tức ý thức được trong lời này tích chứa mấu chốt tin tức thủ vọng giả cùng nhân loại ở giữa không có sinh z cách ly thấp mã mã tứ khoa nhẹ gật đầu cười thấp giọng nói ngươi cùng ta nghĩ một dạng ta cũng hoài nghi thủ vọng giả cùng nhân loại loại sinh vật này sinh ra có quan hệ nhân loại cho dù không hoàn toàn là thủ vọng giả cái kia chủng tộc chế tạo nhưng bọc nhưng b nói mới tới thái dương hệ thời điểm ta nghiên cứu qua phổ latinh người g e n phát hiện bọn hắn g e n ít nhất đi qua ba lần cải tạo bị hạn chế rất nhiều năng lực nhưng là cũng tăng lên một ít gì đó vì thế ta cố ý dẫn đạo phổ latinh người khoa học kỹ thuật hướng phía sinh vật g e n phương hướng phát triển nhưng là rất đáng tiếc làm phổ latinh là khoa học kỹ thuật có thể càng xâm nhập thêm giải độc phổ latinh người g e n thời điểm cvu ra đời ai thấp mã mạ xỉ cổ cười nói đừng thở dài ta có thể nói cho ngươi chúng ta nghiên cứu ra được kết quả gen người ba lần cải tạo đều phi thường thú vị tấu trương xong